988 t h ứ 988 chương hằng tinh cấp hứa phong có thể chắc chắn đây là một kiện từ trên địa cầu đi ra ngoài bảo vật hoặc có lẽ là món bảo vật này chủ nhân nhất định là từ trên địa cầu đi ra phía trên này có đậm đà địa cầu khí tức nhưng mà nhường hứa phong kinh ngạc chính là vô luận hắn như thế nào sử dụng động sát thuật ngoại trừ danh tự bên ngoài không cách nào dò xét đến chi này thanh đồng tức bất kỳ tin tức gì thượng đế thần tự tước chẳng lẽ đây quả thật là trong truyền thuyết thần thoại chứ cứ ba mươi ba trọng thiên yêu tộc đại thánh đã từng sử dụng qua diệu tước hứa phong nuốt ruốt chi này nhìn không tầm thường chút nào thanh đồng t ứ c thẩm nghĩ trong lòng chẳng lẽ nói cái này thanh đồng t ứ c bên trong chất lòng trong suốt chính là cái gọi là thần ỉu nhưng mà vì cái gì người không thấy một tia mùi rượu hương vị nhẹ nhàng lay động thanh đồng rượu t ứ c hứa phong t r o n g mắt hơi híp vậy mà trực tiếp đem rượu t ứ c hướng về trong miệng mình nghiên đổ rất nhanh chất lòng trong suốt theo lưu miệng tiến vào hứa phong trong miệng lập tức một cỗ thuần hương mùi rượu tràn ngập đến cả phòng rượu một giọt không dư thừa toàn bộ bị hứa phong nuốt vào trong bụng lập tức cảm giác một đạo nóng rắt đường cong từ trong miệm hứa phong mắt s a y lờ đờ mê ly tự lẩm bẩm trong tay thanh đồng rượu tước ken một tiếng rơi vào trên mặt đất hứa phong cơ thể mềm mũn trực tiếp té nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho trong lúc ngủ mơ hứa phong cảm giác mình dường như đang một tòa cung điện hoa lệ bên trong đủ loại yêu tộc đại thánh tất cả đều t ề tụ một đường một mặt cho tuấn mỹ nam tử ngồi ngay ngắn ở điêu khắp tam túc kim ô trên thần tọa cùng người khác yêu thần yêu thánh chúc mừng ăn uống thực rượu vị này nam tử tuấn mỹ trong tay liền nắm tôn này thanh đồng rượu tước bọn hắn nói lời hứa phong câu đầu tiên cũng nghe không hiểu chỉ cuối ũ n người cả người g có cả đầy vết m á tiến vào đại điện, ra nhập vào ăn vào vào ra u n g t ệ cùng rượu bên trong. Cuối bên c trong đại sành yêu thánh yêu thần số lượng càng ngày càng ít bên ngoài đại điện truyền đến tiếng la g i ế t nhưng mà ngồi cao tại tôn vị tên k i a n a m tử tuấn mỹ vẫn như cũ sắc mặt không thấy khoe miệng cởi mịn trong tay thanh đồng tức chưa bao giờ thả xuống qua t h ằ n g đến trong đại điện xông vào mấy cái người k h o á t thu háo c h i ề u cao mấy trượng dâu tóc quấn quýt lấy nhau nhìn tựa như dã nhân nhân loại cùng cái này danh nam tử, đại chiến phía sau, danh nam tử đánh bại thanh đồng tức mới bị ngã xuống đến rồi bạch ngọc trên sàn nhà Sáu, đợi đến hứa phong từ s a y trong ngộng tình hồn lại thời điểm lại phát hiện tựa hồ đã đi qua ba ngày ba đêm bên trong căn phòng mùi rượu vẫn không có t á n đi thanh đồng tức ngã xuống đất bộ dáng liền cùng hắn trong lúc ngủ mơ mơ tới một dạng mơ mơ màng màng đứng lên muốn đem cái kia thanh đồng tức nắm lên bên hai lại nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn hứa phong sắc mặt đ ạ i biến lập tức như một c h ù m nước lạnh từ đầu r ộ i xuống mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc trong tay thanh đồng t ứ c từ trung ương vị trí xuất hiện một vết nứt một mực hướng về tức miệng làn tràn răng rắc răng rắc đến rồi tức miệ vị trí một mảnh nhỏ thanh đồng mảnh vụn bị băng Bị bắn vết đến trên dạn đạo nước ra lực đạo bắn đến trên không trên k h biết, biết từ chỗ nào g ngừng a y tròn lên một trận gió trực h à tiếp đem trong lòng bàn tay cái này trồng thanh đồng cho tàn quân tới trên không cuối cùng biến mất không thấy gì nữa hứa phong chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thể phát sinh cơ thể ngoại trừ con mắt bên ngoài còn lại bộ phận giống như bị giam lại đ ộ n g một cái cũng không thể đ ộ n g thàng đến thanh đồng cho tàn biến mất không thấy gì nữa hứa phong m ớ i đúng thân thể của mình khôi phục trường khống chuyện này rốt cuộc là như thế nào hứa phong tâm trung tràn đầy n g h i hoặc không riêng gì đối với thanh đồng tức cùng cái k i a thuần hưng rượu liền trong ngộng tình cảnh cũng bắt đầu chậm rãi trở nên bắt đầu mơ hồ càng làm cho ý hắn không nghĩ tới là trong đan điền một dòng nước nóng đột nhiên không bị khống chế hướng về toàn thân chạy tới từ mặt ngoài thân thể ngàn vạn cái lộ chân lông phân ra trong hư không chín đầu màu vàng nhạt kiếp liên hư ảnh đem hứa phong cơ thể bao phủ lại, lẫn nhau dây d tạo thành một cái quái dị dị ký hiệu nếu như không có học tập trận pháp phía trước hứa phong chỉ biết là đây là k i ế p trận nhưng lại cũng không tin tưởng điều này đại biểu cái gì nhưng bây giờ hắn trận pháp đã tiến ra đến trường không cấp có thể rõ ràng nhìn ra cái này chín cái kiếp liên lẫn nhau dây dưa hình thành chính là một cái bảo hộ thần văn v a n kiếm khí màu bạc từ hứa phong mặt ngoài thân thể phun ra ngoài chín cái màu vàng nhạt kiếp liên chậm rãi hòa tan một chút màu vàng ánh sáng rót vào kiếm khí màu bạc bên trong tạo thành sáng chói vàng bạc sắc kinh khí đem hứa phong chỉnh thể toàn bộ bao phủ lại thẳng đến cả người kinh khí tất cả đều đã biến thành màu vàng kim nhạt hứa phong mấy t k h ngày t h nay Hứa h p nghỉ n ngơi như thế nào hhh hắc hắc, ta cho ngươi biết hôm qua tại chúng thần điện nơi giao dịch xuất hiện một cái hàng tính quả ta trực tiếp đem tất cả toàn bộ tích góp ném ra ngoài cuối cùng đem cái này hàng tình quả cho mua đến n g ư ơ i biết cái gì là hàng tinh q u ả sao đây chính là có thể tăng thêm mười lăm phần trăm đột phá hàng tinh cấp sát xuất bảo vật ta không nghĩ tới lại có thể tại c h ú n g thần điện nơi giao dịch mua được h c h c nghe nói là thần tử bản trước mười chiến đội tìm tòi phát hiện kết quả lại tiện nghi ta sáu hứa phong a có cái này hàng tinh q u ả nhiều nhất lại có nửa tháng ta liền muốn bắt đầu đột phá hàng tinh cấp nói không chừng ta sẽ s o đội trưởng đều sớm đột phá a đến lúc đó hỏa thần tiểu đội thứ nhất đột phá hàng tinh cấp nhân chính là ta ha ha ha ha ta sẽ chờ các ngươi yên tâm đi ha ha tần tử minh tại trong máy bộ đảm cười ha ha hứa phong thậm chí đều có thể nhìn đến hắn đầu lưới ta vừa rồi đã đột phá đến hàng tinh cấp hứa phong nhìn chằm chằm trong màn hình tần tử minh do dự n ư ờ n g này đột nhiên nói khu khu cái gì tần tử minh tựa h ồ bị chính mình bị sặc một mặt biểu tình kinh hãi nhìn chằm chằm hứa phong v a y một cỗ màu vàng nhạt kiếp diễm từ hứa phong mặt ngoài thân thể phun ra nhường hứa phong nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt lộ ra thần thánh trang trọng đứng lên tần tử minh trận mắt h ố t m ồ m rất lâu bá một chút máy truyền tin màn hình đen lại nhìn xem dập máy truyền tin hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên sáu chín trăm tám mươi chín thứ chín trăm tám mươi chín trương đổi bắt nửa tháng sau t ầ n tử minh cùng nghe á n h ánh đều thuận lợi tiến ra đến hàng t i n h cấp t ầ n tử minh kiếp diễm là màu vàng xanh nhạt mà nghe á n h ánh nhưng là màu n g à sữa hai người nhìn qua màu vàng kim nhạt kiếp diễm hứa phong trong mắt tràn đầy đậm đà hâm mộ t h ầ n s ắ c màu vàng nhạt kiếp diễm vô cùng hiếm thấy nghe nói nắm giữ kim sắc kiếp diễm thần c h i cũng có trở thành chủ thần tiềm chất chúng thần điện thập nhị chủ thần bọn họ kiếp diễm tất cả đều là kim sắc sáu nghe á n h ánh nhẹ nói linh vị phía trên chính là chủ thần chủ thần phía trên chính là thần vương hứa phong nói không chừng ngươi cũng có thể trở thành chủ thần thậm chí thần vương a tân hỏa thần tiểu đội người cũng đã đã biết nắm giữ ba tên trúc thần cũng liền mang ý nghĩa t hứa phong đã là một cái linh vị ba tên trúc thần là linh vị yêu cầu thấp nhất chúng ta hỏa thần tiểu đội bây giờ cũng là toàn viên hàng t i n h cấp chiến đội t h ừ h ừ đã có tư cách khiêu chiến thần tử bảng nghe á n h ánh tràn đầy lòng tin nói t â n thần bảng chúng ta xếp hạng đệ thất thần tử bảng lời nói có khả năng vừa tiến đến liền có thể xếp hạng đến t ố p một trăm bên trong nếu là như vậy chúng ta cũng chỉ cần kêu thêm mộ một cái hàng tình cấp đội viên liền có thể khiêu chiến cỡ lớn mảnh vụn vũ trụ phải biết sáu đúng lúc này nghe Các đứt nàng m bên cạnh bất tần tử minh b nói h ánh thần trên mặt đã lộ ra còn có chiếc kia ác mộng xe quỷ nắm giữ ác mộng xe quỷ tuần tinh giả dù cho hàng tinh cấp cường giả gặp phải cũng rất đau đầu hỏa thần tiểu đội có thể bằng vào hành tinh cấp thực lực liền xử lý một cái chiếc gác n g ộ n g xe quỷ cùng vài tên tuần tinh Dạ, dạng này chiến tích cho dù là thần tử trên bảng chiến đội cũng không nhiều gặp có thể xếp tới thứ bảy mươi tám tên cũng là một kiện chuyện rất bình thường đúng lúc này nghe bánh oanh lông mày đột nhiên nhữ lại do dự một chút phía sau thấp giọng nói thần tử trên bảng đột nhiên xuất hiện một cái truy nã nhiệm vụ một cái c h ú n g thần điện hàng t i n h cấp thực lực thần chi phản bội chạy trốn đánh rét nó có thể đạt được mười vạn điểm cống hiến sáu cái gì phản bội chạy trốn hắn là nghĩ như thế nào hắn có thể đủ phản bội chạy trốn đến địa phương nào đi tân tử minh kinh ngạc nói chúng thần điện đã là trong vũ trụ này đỉnh tiêm thế lực hơn nữa cũng không ngăn cản gia nhập vào thế lực khác tỉ như nói hứa phong chính là đã kiếm tông thân truyền đệ tử bây giờ lại gia nhập chúng thần điện tình huống như vậy tại chúng thần điện rất nhiều nghe nói là sử dụng thủ đoạn đặc thù che giấu huyết mạch của mình trên thực tế hắn là một cái bán thú yêu huyết mạch nghe m á n h á n h nhẹ nói khó trách sáu tân tử minh phải mái đạo chúng thần điện trên thực tế là một cái túi cho t i n h chất rất mạnh tổ chức cũng không bài trừ nhân loại gia chủng tộc khác nhưng thú yêu ngoại trừ cái này cũng là vì cái gì có vạn yêu điện tồn tại nguyên nhân một trong hứa phong đối với truy nã p lặng lặng nghe oanh ạ oanh nói thoái linh, linh tinh vực hứa phong nhãn tỉnh sáng lên trên người hắn còn có một cái nhiệm vụ chính là đi thoái linh tinh vực thăm hỏi t h ấ n thủ ma vực vực sâu đại sư tỷ hạ hậu phượng thuận tiện đem một chi sắp đến thời hạn xích hòa phượng hoàng linh chi ngắt lấy trở về nhưng dọc đường xảy ra ngoài ý muốn gia nhập c h ú n g thần điện nhiệm vụ này cũng một mực bị hắn để tại xóa x ì n h nếu như có thể đi t o i linh tinh vực thừa dịp đổi bắt tên này phản bội chạy trốn người cơ hội thuận tiện có thể đem cái này để qua góc nhiệm vụ cùng nhau hoàn thành thế nhưng là chúng ta bây giờ chiến đội chỉ có ba tên đội viên sáu tân tử minh có chút do dự hòa phượng chiến đội đã xuất phát hơn nữa còn có năm sau cái thần tử bảng xếp hạng thứ trong chiến đội tiếp nhiệm vụ này phản bội chạy trốn giả chỉ có một người không nói những cái kia chiến đội coi như chỉ có ba người chúng ta đối phó hắn cũng là dư sải nghe bánh tràn đầy lòng tin nói tân tử minh n h u mày đối với truy sát phản bội chạy trốn giả chuyện này hắn lại có khác thái độ hòa phượng chiến đội tên tuổi cho dù là mới vừa vào thần tử bảng hắn cũng là nghe nói qua tại thần tử bảng xếp hạng đệ tứ có thể tại thần tử bảng xếp hạng đệ tứ chiến đội bên trong mỗi một cái đội viên đều có rất lớn cơ hội tấn cấp làm hệ chủ cấp so với phổ thông hàng tình cấp cường giả còn nói cao hơn một m ả n g lớn hơn nữa đối phương vẫn là một cái có thể từ chúng thần điện chạy trốn cường giả riêng một điểm này tần h tử minh liền b ạ n phần bội p h ụ phải biết hai mươi cái chủ thần thế nhưng là thay phiên trấn thủ chúng thần điện tháng này trấn thủ chúng thần điện là phong bạo chủ thần khải lôi tư tên này chủ thần sức chiến đấu thế nhưng là tại trong mười hai chủ thần xếp hạng thứ ba có thể tại phong bạo chủ thần khải lôi tư chăm chú thành công đào v ò n g tần tử minh cũng không cho rằng tự có loại này b ả n sự nói một cách khác tên kia phản bội chạy trốn giả ở một phương diện khác tài năng đã vượt ra khỏi tần tử minh rất nhiều ta vừa v ẫ n có một nhiệm vụ muốn đi toái linh tinh vực ta đại sư tỷ ở nơi đó c h ấ n thủ ma h uyên nói không chừng có thể giúp bên trên một chút chuyện nhỏ hứa phong đột như nói trấn thủ ma uyên nghe mánh nhãn tình sáng lên hai tay vua hưng phần nói cái kia còn có cái gì nói đã có địa đầu xà hỗ trợ một trăm ngàn này điểm cống hiến chính là của chúng ta nói không chừng đang đổi bắt quá trình bên trong còn có thể gặp phải một chút tốt người kế t ụ đội viên sự t ì n h cũng cùng nhau làm thật tốt tần tử minh trong lòng k h ẽ thở dài một cái tất nhiên hai người cũng đã đồng ý hạ tại phản đối cũng không có cái gì ý nghĩa chỉ cần k h ẽ gật đầu xem như đồng ý hứa phong cũng là hơi hơi thở dài một ngụm toái linh tinh vực từ xa muốn nhanh chóng đi qua nhất thiết phải mượn nhờ chúng thần điện quan g ngân quỹ đạo tại thời không trường hà bên trong đi thuyền so ở trong t ố i trong vũ trụ nhanh hơn mấy lần đương nhiên cũng càng thêm nguy hiểm bất quá có tinh thuyền phòng vệ lời nói có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất nghe á n h ánh trực tiếp thân thỉnh cái này đổi bắt nhiệm、vụ. hòa thần tiểu đội mặc dù vừa mới leo lên thần t ử bảng cũng không có bất luận cái gì xuất sắc chiến tích nhưng bảy mươi tám xếp hạng vẫn là để bọn hắn rất thuận lợi nhận lấy nhiệm vụ này hòa thần tiểu đội một đoàn người đi tới quang ngân quỹ đạo nhìn trước mắt bận rộn tinh quỹ có chút trận mắt hốc mồm lúc nào những thứ này chiến đội điên cùng như vậy thường xuyên như thế tiến hành tìm tòi nhiệm vụ hơn nửa ngày n g h e mánh bánh mới phản ứng được những người này vậy mà đều là thân thỉnh đổi bắt phản bội chạy trốn người nhiệm vụ cũng chỉ có dạng này mới có tư cách sử dụng tinh thuyền xem ra chúng ta người cạnh tranh có chút nhiều a nghe b á n h á n h sờ lấy cái cằm bỏng l o á n g nhẹ nói vốn cho là chỉ có mấy cái chiến đội đối với cái này cảm thấy hứng thú không nghĩ tới thần tử bảng tốt một trăm có tư cách thần sắc cái này đổi bắt nhiệm vụ chiến đội tất cả đều thân thỉnh nhiệm vụ này nếu như nhìn không chiến lược lời nói tên kia phản bội chạy trốn giả tuyệt đối sẽ bị ngược sát mất trăm lần 6. 990 thứ trường ta biết. chương chiến trường có phải là có chuyện gì hay không xảy ra, nhưng chúng ta không có có gì ra, xảy là nghe bánh bánh nhữ mày một ngày trước lựa chọn cái này b ở i bắt nhiệm vụ chỉ có chút ít mấy cái chiến đội nhưng bây giờ thần tử bản g tốt một trăm chiến đội cơ hồ toàn viên xuất kích trong lúc này nhất định xảy ra chuyện gì bọn hắn không biết tình huống các ngươi còn không biết sao bên cạnh một người mặc một thân áo giáp màu bạc nam tử trung niên nhìn nghe bánh bánh một mắt cảm thấy trước mắt tiểu nữ hài này không tệ lập tức nói tiếp phong bạo chủ thần lên tiếng nếu ai có thể đem cái kia phản bội chạy trốn giả giết chết liền có thể tiến vào hắn trong bí cảnh tu luyện mười ngày cái gì chủ thần bí cảnh nghe bánh, bánh trợn mắt hốc mồm không nghĩ tới phong bạo chủ thần vậy mà lại phía dư đương nhiên tên kia thế nhưng là tại hắn tọa chân trúng thần điện thời điểm chạy trốn người đàn ông trung niên kia nhìn chung quanh một chút thấp giọng nói gió báo chủ thần thế nhưng là cảm thấy mặt mũi vứt sạch lúc này mới ném ra vị chủ thần bí cảnh bằng không thần tử bảng xếp hạng thứ t r ă m chiến đội tụ học t ế xuất động chủ thần bí cảnh cái gì là chủ thần bí cảnh hứa phong nghi ngờ nhẹ giọng hỏi thập nhị chủ thần tự mình mở ra không gian phản phất một cái tiểu thế giới có chút chủ thần thậm chí trực tiếp đem một bộ phận không gian xe rách cải tạo thành bí cảnh phong bạo chủ thần bí cảnh nghe nói chính là trực tiếp từ thiên vực bên trong xé rách một mảng lớn trước kia vì việc này chúng thần điện cùng thiên vực c h i chủ chiến đấu hơn ngàn năm cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia chuyện này mới dần dần lắng lại nghe á n h á n h nhẹ nói thiên vực c h i chủ thế nhưng là diu ê ni vơ lẹ vẹo cường giả tần tử minh ở bên cạnh chen miệng nói nghe nói ở trên thiên vực bên trong tu luyện một ngày tương đương với tại ngoại giới một năm hơn nữa phong bạo c h i chủ trong bí cảnh có thật nhiều thiên vực đặc hữu bảo vật cơ hồ tất cả đều là tăng cao tu vi dùng thu được một kiện liền có thể để cho mình đẳng cấp thăng liền mấy cấp phong bạo chủ thần, chủ thần bí cảnh. trên bầu trời lôi đình liên miên bất tuyệt chung quanh vòng xoáy đám mây chúng quanh nhận ẩn lộ ra một vòng đọ sậm vô số tinh quang từ trong đám mây hiện hiện ra thời không hàng rào tựa hồ càng ngày càng mỏng manh chuẩn bị một chút nhanh đến chúng ta ngay bánh bánh nhìn một chút máy truyền tin nhắc nhở cũng không lâu lắm hỏa thần tiểu đội ba người tiến vào tinh thuyền theo tại quang ngân trên quỹ đạo càng lên càng cao tinh thuyền vọt vào xoay tròn trong đám mây biến mất không thấy gì nữa sáu toái linh tinh vực ngự ma tinh đây là khoảng cách tinh không ma vực gần nhất một khóa sinh mệnh tinh cầu toái linh tinh vực rộng lớn truy tìm một người thực sự quá khó bất quá tất cả mọi người đều biết muốn đi vào ma vực ngự ma tinh là phản bội chạy trốn giả ắt tới một khóa tinh cầu bởi vậy phần lớn người đều đi tới ngự ma tinh kiên nhận chờ đợi chỉ có cực ít một bộ p h ầ n người tiến vào toái linh tinh vực địa phương khác đem hy vọng ký thác vào vận khí bên trên y đổ mỏ kim đáy biển hứa phong tại đi tới ngự ma tinh ngày đầu tiên liền biết được đại sư tỷ hạ hậu phượng đã đi tới ma vực tuyến đầu diệt ma pháo đài không ở ngự ma tinh bên trên bởi vậy cũng không có nhìn thấy đại sư tại ngự ma tinh đợi vài ngày sau hứa phong tính toán sư phụ nói cái đoá kia xích h ỏ a phượng hoàng linh chi sắp chín rồi không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này trước đ ê m cái đoá kia linh chi hái trở lại chờ các loại tin tức cùng nghe b á n h á n h nói chuyện đây là sư môn nhiệm vụ nghe b á n h á n h lập tức vung tay lên cho phép liêu hứa phong tạm thời rời đội nàng và tần tử minh lại nhất thiết phải tại ngự ma tinh đợi vạn nhất có này tên phản bội chạy trốn người t i n t ứ c mà h ỏ a thần tiểu đội một người đều không có ở đây vậy thì không xong tương đương với đi một chuyến hưởng công hơn nữa ngự ma tinh ở đây cũng không ít ít ưu hứa phong bất đắc dĩ chỉ có thể mướn một chiếc tiện nghi nhất hành tinh cấp phi thuyền đi tới xích hòa phượng hoàng linh chi chỗ ở khu vực hứa phong nhất cá nhân lái phi thuyền tại trong vũ trụ mênh mông phi hành thiết trí địa điểm tốt phía sau phi thuyền quang não trong nháy mắt thiết kế ra nhanh nhất con đường khống chế phi thuyền hướng về chỗ cần đến bay đi chiếc này hành tinh cấp phi thuyền đẹp đồng dạng chỉ có một đơn giản lồng năng lượng phòng ngự trang bị đưa có thể ngăn cản không cao hơn một ngàn độ công kích một ngàn độ cũng chính là một cái cựu tinh cường giảm một kích toàn lực cường độ công kích nói một cách khác chiếc này hành tinh cấp phi thuyền phòng ngữ, liên hành tinh cấp đều không đạt được ạ t chớ đừng nhắc tới ngoại trừ hai môn nhiều chiếc ò n dư lại t phi thuyền này duy nhất có chút chính là thiện nghi chỉ cần thế chấp ba vạn vũ trụ kim tệ mỗi ngày thuê phí tổn thậm chí không đến sáu trăm vũ trụ kim tệ còn tiễn đưa một tuần lễ nhiên liệu cái này cũng là hứa phong lựa chọn chiếc phi thuyền này nguyên nhân chủ yếu nhất một trong mặc dù phòng ngự cùng công kích muốn khen cũng chẳng có gì mà khen nhưng trong phi thuyền lại có một cái cỡ nhỏ phòng nghỉ bên trong có không ít cơ sở giải trí thậm chí có mới nhất khoa học kỹ thuật game online chỉ cần tại toái linh tinh vực phạm vi bên trong cũng có thể mạng lưới liên lạc trò chơi hứa phong rất có hứng thú đánh hai thanh mới nhất đối chiến trò chơi lấy một bình rượu trái cây rót cho mình một ly còn chưa kịp uống lại đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một trận hàn ý trên cánh tay lông tơ đều từng cây dựng thẳng lên chính mình p h ả n phất bị một cái tinh không cự thú nhìn chằm chằm bắp thịt cả người trở nên khẩn trương lên đáng chết nơi này có đồ vật gì lại có thể uy hiếp được tính mạng của ta hứa phong tâm trung cảnh giác tăng lên tới cực hạn vậy mà trực tiếp đ è xuống trong phi thuyền trên vách cái t i ê u màu đỏ khẩn cấp chạy trốn cái nút lập tức khoảng cách hứa phong gần nhất v ô một cái vách hoang bị bắn ra ngoài một cỗ to lớn hấp lực chuyển đến trong phòng nghỉ tất cả vật phẩm tất cả đều rơi vai t i ế n vũ trụ hứa phong cũng là ngay đầu tiên bay khỏ chiếc phi thuy tại thái không bên trong tiến hành dừng lại trong giây lát hàng tinh cấp cường giả càng là có thể bằng vào nhục thân ngăn cản trong tinh không đủ loại có hại xạ tuyến chỉ bằng vào nội t ứ c liền có thể thời gian dài tại thái không sinh tồn chỉ cần có đầy đủ tài nguyên thậm chí có thể tại thái không trung sinh tồn vượt qua một tuần lễ mà hứa phong đi qua huyết mạch cải tiến d ự ợ c tệ đã có thể làm được hấp thu ánh mặt trời tăng thêm năng lượng tại thái không bên trong năng lực sinh tồn so phổ thông hàng tinh cấp phải mạnh mẽ hơn nhiều đột nhiên tiến vào vũ trụ hứa phong vẫn là cảm thấy một hồi khó chịu nhưng rất nhanh liền bị trước mắt một đạo lớn laser hấp dẫn đạo này laser trực tiếp chúng đích liêu hứa phong đơn bạc phi thuyền. phòng ngự màn sáng thậm chí ngay cả ngăn cản một giây đều không làm được cả chiếc phi thuyền liền trực tiếp biến thành m ả n h vụn đáng chết đây chính là ba vạn vũ trụ kim tệ hứa phong n g h i ế n răng n g h i ế n lợi hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì chiếc phi thuyền này giá cả tiện nghi như vậy nhưng bồi thường đứng lên lại đắt như thế rất nhanh hứa phong liền phát hiện đó cũng không phải có người đặc biệt nhằm vào hắn vừa rồi cái k i a m ộ t đạo laser cũng chỉ là đà ạ l ạ c chỉ có thể nói hứa phong vận khí thực sự quá kém nơi xa hai bài vũ trụ chiến hạm như hai cái ưu nhã cự thú thần thái ung dung tại thái không bên trong bay đi vô số dữ tận h ọ n pháo từ cự thú mặt ngoài thân thể không ngừng hướng về đối phương bắn về đối có ô Không n ngừng g kích. c chiến giáp từ trên phi thuyền bay ra hướng về đối phương chiến hạm bay đi cả khu vực đã bởi vì hai chiếc chiến hạm trở thành một mảnh chiến trường coi như mới vừa rồi không có cái kia một phát đạn lạc lấy hứa phong đường thuyền đến xem không bao lâu nữa phi thuyền cũng sẽ trực tiếp xâm nhập đến bên trong chiến trường trong nháy mắt bị hai phe xé thành m à n h ỏ sáu chín trăm chín mươi mốt chương phục kích vận khí của ta có phần quá tệ một chút hứa phong t r o n g này nhìn chằm chằm phía trước mấy chục tinh bên trong chiến trường hai chiếc chiến hạm giống như trong hải dương hai cái cự thú thần thái cử chỉ ưu nhã nhưng g i n g nanh sắp bén năng lượng pháo không ngừng đánh vào đối phương trên màn sáng tạo nên từng cơn sóng gợn mấy trăm tên mặc vũ trụ chiến giáp các chiến sĩ nhao n h a u bay ra chiến hạm lẫn nhau lẫn nhau c h é m giết chiến hạm đối h o à n h cơ giáp chiến sĩ、si、v ẫ t nhau vô luận là phương diện nào đi nữa chiến thắng đều đưa thu được gáp đảo tính thắng cuộc lúc này khoảng cách hứa phong chỗ cần đến còn xa không có phi thuyền hứa phong dựa vào nhục thể mặc dù có thể trong tinh không sinh tồn một đoạn thời gian nhưng muốn đổi tới chỗ cần đến nhưng là vào tường nhìn bên cạnh tàn phá phi thuyền mạch vụn hứa phong trực tiếp kéo qua một khối mạch vụn hơi dùng lực liền cải biến nó vận động hướng về chiến trường khoảng cách gần h ắ n nhất một chiếc tinh không chiến hạm chậm rãi nhẹ nhàng đi qua hứa phong lúc này tay không tất sát chốt ở một khối phi thuyền trong máy vỡ chậm d ã i hướng về khoảng cách gần h ắ n nhất chiếc tia thái không chiến hạm l ư ớ t tới lớn như vậy thái không chiến hạm bên trong nhất định có chạy trốn dùng cấp cứu thương hay là cỡ nhỏ phi thuyền hứa phong mục tiêu chính là bọn chúng không có phi hành công cụ muốn đi chỗ cần đến chính là một cái chê cười khổng l ồ vũ, vũ trụ phi hành tốc độ cao tránh lẽ lấy đối phương pháo kích thật giống như một cái khoảng trừng như ngọn núi lớn nhỏ cự kình hướng tới trước mặt đang tại điều khiển một cái nhỏ thuyền tam bản hứa phong đánh tới. To lớn n b ó giống t ố bao biết hứa phong, phủ chiếc này vũ trụ chiến này mặc hạm dù trụ vũ đ i với m ì h thời h tạm k ô n có uy hiếp, thế như n trên thể hình g giác loại thể bách, cảm các vậy ẫ n phong khẩn trương. Giống như là để hứa chút có v vũ trụ chiến hạm đều sẽ có địch ta phân biệt trang bị nếu như phán định là mục tiêu của địch nhân tiếp cận sợ rằng sẽ ngay đầu tiên gặp được điên cuồng hỏa lực công kích nếu như không có hứa phong chỉ là một khối phi thuyền mảnh vụn lời nói thì sẽ bị trên chiến hạm quang n à o phán định vì vũ trụ rắc r t r ư ỡ i sẽ không đi quan tâm quá nhiều tăng thêm hứa phong mà nói quang nao sẽ lập tức quét hình đi ra mảnh vụn đằng sau ở nút một cái hoạt động sinh vật một khi tới gần phụ cận hỏa lực tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đem hứa phong xé thành m ả n h nhỏ hứa phong đã nhận ra cái này hai chiếc chiến hạm cũng là hệ chủ cấp vũ trụ chiến hạm tùy ý một môn phụ pháo để có thể trực tiếp phá hủy một khoa hàng tinh hứa phong liêm tức thuật thi triển đến cực hạn bên trong thân thể huyết dịch di động xuống tới thấp nhất cơ hồ đã ngưng kết tại trong mạch máu khí tức cũng biến thành dần dần yếu ớt xuống nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống thật giống như một cỗ thi thể tà tà tựa ở phi thuyền mạch vụn bên trong cùng nó trở thành một thể Sáu, thuyền trưởng hạ đỉ ngồi ngay ngắn tại chiến hạm phòng điều khiển chính hạm trường trong ghế gắt gao nhìn chằm chằm trên màn ảnh chiến đấu mặc dù thần thái cũng không có biến hóa gì nhưng nắm chặt hạm trường ghế rửa tay phải lại bại lộ hắn lúc này nội tâm trạng thái đáng chết tại sao lại ở ở đây gặp phải tinh đạo nhiệm vụ của ta là tuyệt mật không có khả năng có người biết chẳng lẽ là ngoài ý mớn hạ đỉ trong đầu không ngừng quần quận lấy một cái có một ý niệm lần này xuất hành có nhiệm vụ tuyệt mật chính hắn chỉ muốn bình an đến chỗ cần đến tiếp đó đem hắn hộ tống người lễ phép đưa xuống hùng ngưng hào chiến hạm kết thúc lần này lo lắng đề phòng nhiệm vụ rõ ràng ở trong tối trong vũ trụ bay thật tốt vậy mà trong nháy mắt liền bị quấy nhiều ép ra ngoài không đợi phản ứng lại một chiếc tinh đạo chiến hạm liền đã hướng bọn họ bay tới nếu như nói là trùng hợp vậy cái này trùng hợp khó tránh khỏi có chút nhiều lắm ám vũ trụ quấy nhiều nghi tối đa chỉ có thể bao phủ đếm sao bên trong pha vi mặc dù nhất tinh bên trong tương đương với một trăm km nhưng điểm ấy pha vi ở trong vũ trụ thật giống như một đầu thành thị đường đi như vậy hẹp hòi nếu như không phải sớm biết đi thuyền con đường là tuyệt đối không thể nào làm được như thế tinh chuẩn nội bộ tuyệt đối có phản đồ chúng ta bị bắn đứng hạ đỉ trong nháy mắt liền làm ra phán đoán của mình nhưng điều phán đoán này nhưng là hắn không hy vọng thấy nhất bị b á n đứng thường thường sẽ cùng đánh bại bị bắt dạng này chữ liên hệ tới đối phương có thể thu được hùng ưng hào tình chuẩn đi thuyền con đường như vậy đối với hùng ưng số tình huống đoán chừng lại so với hắn cái này hạm trưởng nắm giữ còn muốn tin tưởng a địch hạm trưởng là một vị tư thâm vũ trụ chiến hạm hạm trưởng kinh nghiệm đã từng trải qua lớn con số nhỏ mười lần chiến đấu giống như vậy tương tự phục kích chiến liền đã trải qua không dưới ba lần bởi vậy nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú a địch hạm trưởng rất dễ dàng đánh giá ra trận chiến đấu này nếu như nếu còn tiếp tục như vậy nữa thất bại rất có thể là bọn hắ đúng lúc này trước đài điều khiển b t sơ máy con ve đột nhiên văng lên hạ đi hơi nhữ mày lại lúc này là không có có người dám tùy tiện q u ấ y r à y hắn trừ phi là sáu ở trong lòng nhẹ giọng thở dài hạ đi kết nối máy truyền tin toàn tức màn hình hiện ra một lão giả hình tượng lão giả này nhìn có sáu bảy chục tuổi nếp nhăn trên mặt rất sâu một đôi mắt lại sáng dọa người ở trên màn ảnh xuất hiện thời điểm hạ đi thậm chí có thể cảm thấy da của mình cũng hơi tê dại hạ đi cung kính vấn đạo mạch lan đại sư không biết có phân phó gì lão giả trầm mặc phúc chốc trên mặt lộ ra ánh mắt kiến nghị âm thanh rõ ràng nói hành tung của chúng ta bại lộ sao có t hà ể ở trong tối trong vũ trụ tương trừ chiến hạm chặn lại, trừ phi vũ hạm l lấy đi ư ợ c chính xác đ thuyền con đường, bằng khẽ ô không n căn bản là một kiện chuyện không thể nào. g là một thể k Hạ h Đỷ gật đầu nói đúng vậy bạch lan đại sư đối phương là tinh đạo rõ ràng mưu đồ đã lâu chúng ta không ngăn cản được bao lâu lao giả bình tĩnh nói có hay không rút lui sách lược khoảng cách phiến khu vực này gần nhất bộ đội đế quốc là chi kia có khả năng hay không lập tức kêu gọi trợ giúp h ạ đ ỷ thở dài nói tại bị địch nhân chặn lại trước tiên ta liền đã phát ra tín hiệu cầu cứu nhưng mà khu vực này tín hiệu đã toàn bộ che giấu chúng ta không có bất kỳ cái gì trợ rút đến n ơ i rút lui sách lược bạch lan đại sư ngươi cho là chúng ta rút lui sách lược đến bây giờ còn có bất kỳ hiệu quả sao có thể đem bọn hắn từ trong ám vũ trụ chính xác chặn lại đ ị c h nhân như thế nào không thể nào biết đối phương rút lui sách lược e rằng bây giờ không chỉ một chiếc vũ trụ chiến hạm đang tại địa điểm dự định chờ đợi bọn hắn bất luận cái gì thời không nhảy vọt đều cần tiêu hao đại lượng năng lượng đợi đến bọn hắn nhảy vọt đến dự định rút lui điểm lúc căn bản không có bất luận cái gì lực lượng phòng ngự định nhân sẽ dễ dàng leo lên chiến hạm đem tất cả người toàn bộ tù binh cùng như thế còn không bằng ngay ở chỗ này chết trận hạ đ ỷ thầm nghĩ nói biết do đối phương đã làm xong chuẩn bị còn tiến hành may mắn rút lui phương án trên thực tế cùng lập tức đầu hàng không có gì khác nhau như vậy lập tức nhảy vọt đâu lao giả đột nhiên vấn đạo lựa chọn lập tức nhảy vọt còn không bằng lựa chọn ở đây chết trận a địch hạm trường trên mặt đã lộ ra một nụ cười khổ nói ít nhất ở đây chết trận còn có thể lưu lại một bộ thi thể nguyên vẹn sáu chín trăm chín mươi hai thứ chín trăm chín mươi hai trương tiến vào tại trong vũ trụ không có mục đích lập tức nhảy vọt thật cùng tự sát không có gì khác nhau kỳ thành công sát xuất thậm chí muốn so bọn hắn đánh thắng trận này phục kích chiến sát xuất còn thấp hơn bạch lan sắc mặt của lão nhân lập tức trở nên trắng bệnh đứng lên do dự rất lâu mới phát ra một tiếng thở dài đạo đã như vậy như vậy thì đem trên chiến hạm tất cả thuyền hướng cứu nạn bắn ra đi thôi hy vọng có thể đ à o thoát tinh đạo đổi bắt a địch hạm trường một mặt buồn bã hùng hưng hào trên chiến hạm hết t h ể có chín mươi sáu chiếc hành tinh cấp chạy trốn hạm một trăm bảy mươi tám chiếc khoang cứu thương nếu như bây giờ khởi động những thiết bị này cũng liền mang ý nghĩa hùng hưng hào triệt để từ bỏ chống cự những cái kê hành tinh cấp chạy trốn hạm cùng khoang cứu thương tại chiến hạm trước mặt là không có, có bất kỳ chống cự cùng sức đối kháng phần lớn chạy trốn hạm cùng kho Bạch lan lão nhân nói lên phương pháp này cơ hội chính là so lập tức nhảy vọt muốn hơi hơi tốt một chút mà thôi minh bạch bạch lan đại sư tại lúc thích hợp ta sẽ hạ đạt linh mệnh a địch hạm trường gật gật đầu nói đây là thủ đoạn cuối cùng nhưng bây giờ vẫn chưa tới thời điểm hùng ư n g số lồng bảo hộ năng lượng cũng không có bị kích phá ít nhất bây giờ còn có năng lực phản kháng bây giờ đối với tinh đạo chiến hạm tổn thương càng lớn cuối cùng đào vong s á c xuất thành công thì cũng càng cao ai cũng không có chú ý một mảnh bể tan thành phi thuyền m ả n h vụn đang t ừ từ tới gần hùng ư n g số năng lượng phòng mưa cháo chung quanh chiến trường khắp nơi đều là cơ g i á p m ả n h vụn khối này hơi lớn một chút m ả n h vụn cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý thậm chí quăng nào tại phi thuyền m ả n h vụn tiếp cận cũng chỉ là hơi quét xuống cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào xoẹt xẹt phi thuyền m ả n h vụn đụng chạm lấy chiến hạm phòng mưa cháo lập tức khơi dậy một mảng lớn hỏa hoa, hoa. m ả n h vụn tiếp xúc bộ vị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến đỏ tiếp đó chậm rãi hòa tan hứa phong lúc này cấp tốc từ giả lập móc trong ba lô ra một cái mai lớn Quả cầu kim loại này bài trừ màn sáng phòng ngự thủ đoạn là chúng thần điện hướng ra phía ngoài bán ra kỹ thuật mới hứa phong cũng là hiếu kỳ phía dưới mới mua mấy cái chuẩn bị nghiên cứu một chút không nghĩ tới lại ở chỗ này cho dùng tới chiến hạm bên ngoài hộ giáp độ dày vượt qua một trăm m muốn đi vào nhất thiết phải lựa chọn ra vào thông đạo vô luận là chui vào vẫn là cường công đi vào lựa chọn hộ giáp đều không phải là một cái ý kiến hay lựa chọn hùng ương hào chiến hạm một chỗ xuất nhập thông đạo tại tất cả cơ giáp chiến sĩ sau khi rời đi hứa phong thuận thế từ nơi này chỗ thông đạo chui vào quá trình không hề tầm thường thuận lợi không có bất kỳ cái gì giống thân phận nghiệm chứng thủ đoạn dù cho đi ở trong phi thuyền qua lại thuyền viên cũng đối hứa phong xuất hiện không có một tia một hào kinh ngạc thật giống như hứa phong vốn chính là hùng ứng số một thành viên chiếc thuyền này nhất định có vấn đề gì hứa phong tự đủ. phi thuyền khống chế quang não dưới tình huống bình thường sẽ đem tất cả chiến hạm ra vào nhân viên toàn bộ tiến hành đăng ký mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ quét hình cả tàu chiến hạm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cá lọc lưới không có thân phận dấu hiệu người tại chiến hạm bên trên là nửa bước khó đi coi như hiện tại chiến hạm máy chủ quang não đem phần lớn tinh lực đều đ ặ t ở phía trước chịp tàu chiến hạm kia nhưng là sẽ không xuất hiện dạng này sơ hở hứa phong lập tức minh bạch leo lên trước chiến hạm này định nhân tuyệt đối không chỉ hắn một cái nói không chừng đối phương đã che giấu chiến hạm máy chủ quang nào thân phận phân biệt quánh đối với song phương giao chiến hứa phong cũng không hiểu rõ cũng không nguyện ý nhung tay hắn sở dĩ tới này tàu chiến hạm chỉ là vì tìm kiếm một chiếc chạy trốn hạm mà thôi các người đem ta phi thuyền cho kích hủy lại thường cho ta một chiếc rất hợp lý không phải sao hứa phong nhất vừa lầm bầm lộ bầu một bên hướng về phòng điều khiển chính đi đến chỉ có đã khống chế chiếc chiến hạm này hạm trưởng hứa phong mới có thể thu được chạy trốn hạm khống chế quyền hạn bằng không mà nói cho dù hắn có thể lấy được một chiếc cũng không biện pháp để nó đậu khổng lộ thể tích nhường hùng hào bên trong chiến hạm đầy đủ rộng rãi đem so sánh mà nói phía trước hứa phong lôi đình nội bộ cũng có chút chen chúc thu hẹp cảm giác h ô n g n ư n g hào chiếc chiến hạm này chẳng những phòng ngự cùng công kích hệ thống xuất sắc tại thoải mái dễ chịu tính chất phương diện chế tạo mới hiện lộ ra nhưng cũng là bỏ công sức ra khá nhiều vô luận cái gì công trình nhìn đều rất nhân tính nhường hứa phong thậm chí có một loại đem chiếc chiến hạm này làm của riêng ý nghĩ chiến hạm trong thông đạo đều phủ lên thảm đi lên rất là suốt cái này cũng giảm mạnh liêu hứa phong tiếng chân bất quá tại chiến hạm trong thông đạo lấp thảm đây là đang là khó tránh khỏi có chút xa hoa chiến hạm bình thường cũng sẽ không làm như vậy có lẽ là bởi vì trong chiến hạm có một đại nhân vật hứa phong hơi n ế c khỏe môi lên lên cảm thấy m u t n c ư ờ i dọc theo đường đi hứa phong nhìn thấy rất nhiều thần s ắ c vội vã người bọn hắn mặc đủ loại bất đồng chế phục từ hứa phong bên cạnh vội vàng mã qua ánh mắt thậm chí cũng không có ở trên người hắn làm quá nhiều dừng lại chớ nói chi là bị ngăn cản hỏi thăm cái này khiến hứa phong cảm thấy rất là kinh ngạc nguyên bản vốn đã làm xong một đường r ế t đi qua chuẩn bị cứ như vậy nhường hắn cũng không tiện đại khai sắc giới theo trong thông đạo trên vách biểu hiện trì thị đồ hứa phong chậm dại hướng về phòng điều kiện chính đi đến số không có thể hay không xâm nhập chiếp chiến hạm này có não hứa phong ở trong lòng vân đạo Chiếc、chiến c c h i ế hạm này quang nao nắm giữ hệ chủ cấp phòng ngự phương sách bài trừ đối phương bên ngoài phòng ngự mê cung liền cần 1896 g i ờ số không rất nhanh đưa ra liệu hứa phong đáp án hơi hơi tùng phía dưới bà vai hứa phong từ bỏ cái này mê người ý nghĩ một khi đã k h ô n g chế đối phương máy chủ q u a n g não chiếc chiến hạm này liền thật sự có thể tùy ý hứa phong muốn làm gì thì làm coi như đem nó lái về địa cầu cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hứa phong căn cứ vào bên trong lối đi địa đồ chỉ dẫn rất mau tới đến rồi chiến hạm phòng điều khiển chính hứa phong có thể cảm giác được phòng điều khiển chính chung quanh không có bất kỳ cái gì phòng ngự phương sách hoặc có lẽ là dù cho có cũng không cách nào uy hiếp được hứa phong sinh mệnh mà giám sát ống kính lại nhiều đến mười mấy bố trí mười phần xảo diệu không có bất kỳ cái gì góc chết một khi có người tới gần sẽ phát ra cảnh báo nhắc nhở phòng điều khiển chính người bên trong hơn nữa đem toàn hệ hình ảnh truyền lại cho phòng điều khiển chính quang nào hay là trong máy bộ đàm hứa phong đứng tại giám sát ống kính phạm vi bên ngoài hít sâu một hơi nhìn chằm chằm phía trước phòng điều khiển chính đại môn vận sức chờ phát động bá phảng phất một trận gió thổi qua đồng dạng hứa phảng phất một trận gió thổi qua đồng dạng hứa phảng phất m t t r n g p h ò n A địch i hạm trường h c trong, trong đầu cấp tốc thoáng qua một ý nghĩ như vậy trên mặt không khỏi dâng lên một cỗ tức giận nhìn thấy nhanh như thiểm điện đạo thân thành kia a địch hạm trường mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng bản năng của thân thể vẫn là để hắn làm ra chính xác nhất cử động doanh tiếp diễm từ mặt ngoài thân thể bước lên ngọn lửa màu xanh l a m nhạt đem a địch hạm t r ư ờ n g toàn thân trên dưới bảo vệ chặt chẽ kỹ càng thuận tay rút ra treo ở đoàn kiếm bên hông hướng về sông tới bóng người đâm tới len ken một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm tại phòng điều khiển chính vang lên a địch hạm t r ư ờ n g cảm giác một cố đại lực từ cánh tay phải chuyển đến toàn bộ thân thể vậy mà ngắn ngủi đã mất đi khống chế hướng phía sau n g ã đi thẳng đến đụng vào hạm t r ư ờ n g trên ghế ngồi a địch hạm t r ư ờ n g mới một lần nữa khôi phục đối với thân thể trưởng khống nhìn thấy phía trước nhân loại kia toàn thân tản ra màu vàng nhạt k ế p diễm a địch hạm trưởng trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc tại cửa khoang bị phá trong nháy mắt đó máy chủ quang não cũng đã bắt đầu hướng về cả tàu chiến hạm phát ra cảnh báo lưu cho hứa phong thời gian cũng không có bao nhiêu lúc này cùng a địch hạm t r ư ờ n g thảo luận cái gì là thần diễm loại chuyện này h i ệ n nhiên là không thích hợp bất q u a phía trước nghe m á n h á n h đã từng cùng hứa phong thảo luận qua màu vàng n h ạ t thần diễm thập nhị chủ thần kiếp diễm đều là màu vàng bởi vậy nắm giữ màu vàng kiếp diễm là một kiện rất giỏi sự tình cái gọi là thần diễm đoán chừng chính là như thế đi ý nghĩ này tại hứa phong trong đầu trận l o ạ lên bây giờ là tối trọng yếu là hiện đem a địch hạm trưởng chế p h ụ tại phòng điều khiển chính bên trong chiến đấu không thể giống ở bên ngoài lớn như vậy mở đại hợp kiếm mang màu bạc dán thật chặt phục đang phi kiếm mặt ngoài hướng về a địch hạm trường bộ tới trên không trung sẹt qua một đường vòng cung dây lên dáng a địch hạm trường trầm ổn tự nhiên ngoại trừ vừa mới bắt đầu nhìn thấy hứa phong k i ế p d i ễ m lúc trên mặt đã lộ ra một tia kinh sợ bên ngoài thời gian còn lại cũng là một mặt bình tĩnh bộ dáng tay trái đột nhiên đánh ra rồi một lần hạm trường chỗ ngồi toàn bộ thân thể tựa như lò so một dạng trực tiếp bắn lên đoạn kiếm trong tay từ một cái góc độ quỷ dị chống trọi liêu hứa phong phi kiếm lần này mặc dù cũng làm cho thân thể của hắn không có chút sức chống cự nào hứa phong lúc này trong lòng cả ạ kinh có thể ngăn cản chính mình kiếm khí vũ khí thực sự quá ít một kiếm này ngưng tụ đãng kiếm mười tam thức long ngâm chém toàn bộ uy năng mặc dù không tạo thành long hình kiếm khí nhưng uy lực không chút nào không giảm hứa phong vốn là nghĩ nhất kích đem đối phương đoàn kiếm chém n ư ớ c tiếp đó thừa cơ cưỡng ép đối phương không nghĩ tới trong tay đối phương tầm thường đoàn kiếm vậy mà phẩm chất như thế không tệ chặn lại mình một cách này a địch hạm trường thân pháp q á i gì một lần vũ khí va chạm phía dưới cơ thể vậy mà nhẹ nhàng như hồ điệp đồng dạng nhẹ bông hướng phía sau đã đi hắn biết lúc này cùng đối phương liệu mạng đối với mình cũng không có chỗ tốt gì. bây giờ chỉ cần kéo dài thời gian chờ đợi chiến hạm hộ vệ chạy tới liền tốt đến lúc đó coi như đối phương lợi hại hơn nữa cũng là xong quyền nan địch tứ thủ hứa phong nhìn xem a địch hạm trường động tác lập tức minh bạch trong lòng đối phương là thế nào nghĩ chân mày hơi nhữ lại nếu như a địch hạm t r ư ờ n g chính diện cùng mình chống lại hứa phong còn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương bắt nhưng là bây giờ đối phương thật giống như một cái lau dầu con chuột phòng điều khiển chính diện tích lại không nhỏ hứa phong còn nhất thiết phải canh giữ ở cửa khoang miễn cho đối phương chạy thoát trong lúc nhất thời lại có chút giận gấu vá vai cảm giác hứa phong lúc này mới bắt đầu nghiêm túc dò xét a địch hạm trưởng một m chín chiều cao nhường vị này đã tuổi gần năm mươi hạm trưởng nhìn rất là cao lớn hình thể t r ắ n g kiện thần thái tiêu sái nếp nhăn trên mặt như đao khắc đ c n g dạng thần s ắ c kiên nghị đặc biệt là một đôi mắt như sao v ụ t bay loại sáng cả người nhìn c ó một c ố đậm đà anh luân thân sĩ phong cách nhưng hứa phong quan sát cũng không phải là những thứ này a địch hạm trưởng nắm đoàn kiếm thủ thế rất cổ quái nhịp bước dưới chân lại cho hứa phong nhất loại cảm giác rất quen thuộc hắn chân trước tay nắm ả chân sau trưởng lại vẫn luôn huyền h ô n g dù cho đứng trên mặt đất cũng cho hứa phong nhất loại tùy thời khiêu động cảm giác. Toàn bộ thân thể thật theo dạo nhàng giống như dương nhánh đồng dạng, theo gió nhẹ bộ để gió liễu dự, cái h nhìn không thấu hắn bước kế tiếp sẽ hướng phía o người Động. gì. bước tiếp ta kế c sẽ đó này rõ ràng ngay cả có nồng đậm địa cầu cổ võ phong cách thân pháp tại sao lại xuất hiện ở cái bề ngoài này chủng tộc loài người trên thân hứa phong tâm chung có một loại cảm giác rất cổ quái thật giống như trên địa cầu nhìn thấy một cái người nước ngoài tại đánh lấy đường làm quyền còn đâu ra đấy có tu luyện thành bộ dáng mặc dù như thế nhưng hứa phong tâm bên trong cảnh giác lại càng nặng thật tình không biết a địch hạm trường nhưng cũng tại thượng phía dưới đánh giá hứa phong trong lòng tràn đầy nồng nặc rung động trước mắt gã thiếu niên này nhìn tướng mạo niên hữu kỳ tuyệt đối không cao hơn ba mươi tuổi mặc dù là vừa mới bước vào hàng tính cấp nhưng đối phương kiếp diễm nhưng là màu vàng nhạt thần diễm bởi vậy có thể thấy được gã thiếu niên này trên người tiềm lực to lớn tương lai ít nhất cũng là một cái cấp vực chủ cửng giả hơn nữa lực lượng của đối phương cực lớn mới vừa một lần kia giao phong nếu như không phải đoàn kiếm trong tay cũng không phải phản phẩm e rằng một cách kia chính mình liền muốn bản thân bị trọng thương người rốt cuộc là ai tại sao muốn tập kích hùng ưng hảo trên người đối phương toát ra sát ý nồng nặc nhưng a địch hạm trưởng lại như c ũ ung dung không nội dù là thực lực đối phương vững vàng đệ lên chính mình a địch hạm trưởng cũng không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc kinh khủng Thử. Thứa một tiếng, bây giờ cũng không phải nói chuyện trời đất thời điểm, nơi cửa khoang tùy thời đều có thể xuất thủ tình tâm nhất tự tìm chết. Thứa thân ảnh lập tức hóa thành một trường tới. một tại phong lạnh không phải chuyện khoang hiện chiến hạm huống phân chuyện, định chính phong ảnh hóa hiện hư ảnh, hướng về a địch hạm không tới. Kiếm ảnh chỗ bước. cửa bước ra A ra lập loại đạo rên cũng nói nơi lớn này còn nói đường dần cũng giờ là l điểm, mù, Kiếm Mỗi dưới bồi bây bước. bước bước, có vô đều vệ, về số số sẽ ở hứa phong đã vọt tới a địch hạm trường bên cạnh thân phi kiếm trong tay lấy một cái góc độ quỳ dị hướng về đối phương đâm tới mới vừa rồi còn là sắc mặt biến hóa a địch hạm trường bây giờ cuối cùng lộ ra thần sắc kinh hãi tốc độ của đối phương quá nhanh căn bản không kịp phản ứng a địch hạm trường thân ả n h nhanh chóng thối lui đoạn kiếm trong tay vậy mà l i ề u mạng hướng về hứa phong cổ đ ổ tới thời khắc nguy cấp a địch hạm trường vậy mà thi triển ra đồng quy vu tận thủ đoạn hứa phong trong mắt trải qua vẻ k i n h bị phi kiếm trong tay nhẹ nhàng đâm một phát lực đạo cũng không dùng hết liền tựa như lò so đồng dạng rút trở về chống chọi a địch hạm trường đoạn kiếm lần này va、chạm. hai bóng người t r ậ n phân ly a địch hạm trưởng hít sâu một hơi chỉ cảm thấy dưới xương sườn truyền đến một hồi nhoi nhói tiên huyết c u ấ t c u ấ t chảy ra cả người sức mạnh cấp tốc từ trong thân thể trôi qua hơi hơi mê mọi phía dưới a địch hạm trưởng té ngã ở trên sàn nhà lạnh như băng sáu chín trăm chín mươi bốn thứ chín trăm hai mươi bốn trương trên một sợi thừng châu chấu bởi vì phải phòng bị a địch hạm trưởng đồng quy vụ tận một kiếm kia cho nên hứa phong một kiếm này đâm cũng không sâu cứ việc máu chạy không thiếu nhưng nội t ạ n g lại không có chịu đến bất kỳ tổ thương liền tạnh ứ a phong chuẩn bị tiến thêm một bước ép hỏi cứu sống phi thuyền không chế mật mã thời điểm a địch hạm trưởng trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ nói. không nghĩ tới ta hùng ngưng hào bên trên lại có nhiều như vậy ngoại nhân chỉ bất quá các ngươi tinh đạo mời người thủ đoạn cũng quá bạo ngược đi cái này khiến hứa phong có chút không hiểu đấu ngôi sao gì trộm cái gì mời người ta không minh bạch ngươi nói ý tứ bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất dựa theo ta nói xử lý bằng không mà nói ta sẽ giết trên ngươi chính mình từ trên người ngươi lục soát hứa phong trầm giọng nói a lúc nào tinh đạo người uy hiếp phương pháp trở nên cấp thấp như vậy sao a địch hạm trường khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười r ễ cận nhưng rất nhanh liên lụy đến vết thương nhịn không được hít vào một ngụn khí lạnh tinh đạo tinh đạo là cái gì đang cùng các ngươi tác chiến tàu chiến hạm k i a sao hứa phong cười lạnh nói g i a o ra chạy trốn phi thuyền khống chế mật mã nếu không ta chỉ có thể giết chết ngươi lại từ ngươi trên quang nao thu được a địch hạm trường đột nhiên chừng to mắt thất thanh nói ngươi nói cái gì ngươi xông vào ta phòng điều khiển chính chẳng lẽ chính là vì một chiếc chạy trốn phi thuyền nói nhảm bởi vì các ngươi chiến đấu đem ta phi thuyền cho đánh hư ta không hỏi các ngươi m u ố n chẳng lẽ để cho ta ở trong vũ trụ tự bay đến chỗ cần đến sao hứa phong hung hắn nói a địch hạm trường xứng sở sau đó lập tức trên mặt lộ ra thần sắt mừng rỡ tựa hô sức mạnh lại lần nữa về tới thân thể của、hắn. tay trái n ắ m dưới s ơ n g sườn d â y r ù a đứng lên nói chẳng lẽ chẳng lẽ các hạ cũng không phải phía trước tinh đạo phải tới hứa phong lúc này cũng đã minh bạch xem ra đối phương là đem chính mình coi là phía trước đ ị c h nhân bất quá này đối hứa phong tới nói không có chút ý nghĩa nào bởi vậy hơi không kiên nhân nói ta không phải là tinh đạo chỉ cần ngươi bồi thường ta một chiếc hành tinh cấp quá không phi thuyền ta liền sẽ lập tức ly khai nơi này các ngươi chiến đấu với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào không biết các hạ chỗ cần đến là nơi nào có thể ta hùng ư n g hảo t i ệ t đường có thể tiễn ngươi một đoạn đường a địch hạm trường trên mặt mang mỉm cười nói tựa hồ đã quên đi chính là phía trước người này vừa rồi đâm chính mình một kiếm đối với a địch hạm trường d ụ ý hứa phong tự nhiên rất là tin tưởng đơn giản là muốn muốn hắn hỗ trợ mà thôi bất quá một cái hàng tình cấp cường giả thực lực tại hai chiếc hệ chủ cấp quá không phi thuyền trong chiến đấu có thể đưa đến tác dụng thật sự là cực kỳ bẽ nhỏ hơn nữa hứa phong bây giờ đã trưởng không lấy cục diện chỉ cần một chiếc quá không phi thuyền ly khai nơi này liền tốt đến nội trận chiến đấu này ai thắng ai thua cùng hắn một đồng tiền quan hệ cũng không có ta lặp lại lần nữa cho ta một chiếc quá không phi thuyền ta sẽ lập tức ly khai nơi này nếu không ta sẽ giết chết ngươi hứa phong nói đó cũng không phải uy hiếp mà là hứa phong thật sự dự định làm như vậy nếu như không phải phá giải quang nào thời gian tốn hao quá nhiều hứa phong làm sao lại lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng hắn nói nhảm n h i ề u như vậy các hạng người e rằng không rõ hiện tại cái này cục diện bất luận cái gì phi thuyền cũng là không có khả năng từ hùng ưng hào rời đi a địch hạm trường trên mặt đã lộ ra một nụ cười khổ tiếp tục nói bất luận cái gì từ hùng ưng hào bên trên rời đi phi hành khí đều sẽ lọt vào đối phương điên c u n g chặn đánh ngăn chặn trừ phi là đem đối phương xử lý bằng không căn bản không có khả năng từ nơi này rời đi hứa phong nhẫu mày cẩn thận nhìn chằm chằ phán đoán đối phương là không đang lừa gạt mình a địch hạm trưởng nhìn thấy hứa phong nhất mặt vẻ mặt không tin tưởng cũng sẽ không tiếp tục giảng giải mà là ra hiệu một cái đài điều khiển hứa phong do dự một chút khe gật đầu a địch hạm trưởng chậm rãi đi đến đài điều khiển đèn ú t tấn xuống đạo mệnh lệnh số sáu số chín số mười ba chạy trốn phi thuyền cách hạm từ máy chủ quang nao điều khiển hạm trưởng vừa rồi phòng điều khiển chính phát ra cảnh báo ngày bây giờ sáu một giọng nói lo âu tại phòng điều khiển chính vang lên ngươi không có nghe được mệnh lệnh của ta sao có phải hay không là yêu cầu ta đang lặp lại một lần mặt khác phòng điều khiển chính hết thể mạnh khỏe bãi bỏ cảnh báo A địch hạm t rất ư ngươi trường, ờ n trong mày, thầm nghị trong lòng, đợi đến các cứu viện mà nói, lạnh. Minh trốn thuyền chuẩn động, quăng nào khiển g thầm tử thi thể lao mày, mà sớm hạm máy chạy Bạch, phi khởi chủ đợi đã điều các cứu số số số bị từ nhanh tại trên màn hình lớn hứa phong nhìn thấy ba chiếc quá không phi thuyền phun ra đuôi lửa từ phi hành bên trái phía bên phải cùng lui về sau ba chỗ phi hành thông đạo bay ra hướng về nơi xa bay đi hứa phong nhìn chằm chằm cái tia ba chiếc phi thuyền trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ cảm g i á xấu đúng lúc này ba cái vũ trụ laser điều khiển ngư lôi từ đằng xa đen nhánh trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện hướng về cái kia ba chiếc quá không phi thuyền vào tới mặc dù cái kia ba chiếc vũ trụ chạy trốn phi thuyền không ngừng làm động tác tránh n ẽ nhưng không có kiên trì thời gian bao lâu trực tiếp bị ngư lôi mệnh t r ú n g đã biến thành ba đoá trong vũ trụ d i ễ m hỏa hứa phong tròng mắt hơi hít không nghĩ tới chung quanh trong vũ trụ vẫn còn có mai phục xem ra chính mình lên chiếc này q u á không phi thuyền thật giống như trong hải dương cự kình đối mặt với n h ó cá mập săn bắn cục diện các hạng ư ơ i cũng thấy đấy bây giờ chỉ cần là từ hùng ư n g hào bắn chạy trốn thuyền, đều sẽ bị ngay đầu tiên đánh rơi. muốn từ nơi này chạy đi nhất định phải đánh bại phía trước chiếc phi thuyền kia tiếp đó thừa dị bốn phía địch nhân chưa kịp phản ứng tiến hành bước nhảy không gian dạng này chúng ta mới có thể chạy đi a địch hạm trường c h â n thần nói hứa phong cháu mày lúc này xuất hiện ở đi leo lên phía trước tàu chiến hạm kia h i ệ n nhiên là một kiện chuyện không thể nào mình đã cùng hùng ưng hào trở thành một sợi dây thừng lên châu chấu một khi hùng ưng hào bị phá hủy hoặc bắt được hứa phong không tin đối phương lại bởi vì mình không phải là hùng ưng hào người trên liền bỏ qua chính mình đáng chết ta vậy mà lên một chiếc thuyền hải tặc hứa phong sắc mặt lập tức trở nên khó coi a địch hạm trường nhìn thấy hứa phong sắc mặt khó coi trong lòng vậy mà hiện ra một cỗ cảm giác sảng khoái nhưng hắn vẫn không dám đem loại tâm tình này biểu hiện ra ngoài mà là tiếp tục quên đủ chắc hẳn các hạ đã minh bạch kể từ ngươi lên hùng ưng hảo liền đã bị tinh đạo coi là cùng chúng ta cùng c h u n g vô luận ngươi làm cái gì đối phương sáu hứa phong trực tiếp khoát tay một cái nói không cần nói nữa bây giờ chúng ta phải nên làm như thế nào nghe được hứa phong dùng chúng ta cái từ này phía sau a địch hạm trưởng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng song phương đã đạt thành bước đầu chung nhận thức kế tiếp thì dễ làm ta là hạ đi hùng ưng chiến hạm hạm trưởng không biết các hạ xưng hô như thế nào hứa phong t ừ tốn nói đạn g kiếm tông thân truyền đệ tử hứa phong a địch hạm trường s ư ơ n g sở đạn g kiếm tinh vực cách nơi này cũng không xa tự nhiên biết đạn g kiếm tông cái vũ trụ này cấp thế lực lớn cũng minh bạch thân là thân truyền đệ tử giá trị nếu như hứa phong nói là sự thật nếu như bây giờ không phải một hồi hỗn chiến hứa phong chỉ cần đem mình thân phận sáng lên e rằng tinh đạo liền sẽ chủ động đem lộ tránh ra căn bản không dám ngăn cản hứa phong nghĩ tới đây a địch hạm trường nhớ tới chính mình kế hoạch ban đầu lập tức trở nên có chút do dự、6. 995 t h ứ 995 c h ư ơ n g hành động a địch hạm trường vốn là dự định nhường hứa phong một thân một mình tiến vào tinh đạo chiến hạm thật giống như hắn tiến vào hùng ưng hào một dạng tập kích tinh đạo nhưng biết hứa phong là đạm kiếm tông thân truyền đệ t ừ sau đó trở nên do dự nếu như hứa phong thật sự tại tập kích tinh đạo lúc gặp phải nguy hiểm gì thậm chí chết mất lời nói đến lúc đó tinh đạo tự nhiên sẽ h à i cốt không còn nhưng hùng ưng hào hoặc có lẽ là hắn a địch hạm trường liền có thể tránh đi bị đạm kiếm tông trả thù sao chọc tới tinh đạo không có gì có thể sợ nhưng chọc tới một cái diêu n i vơ lệ và thế lực lớn hà đi chỉ nghĩ tới đây a địch hạm trường cũng không biết làm sao mở miệng trong đầu cũng bắt đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần đứng lên không được kế hoạch lúc trước không thể dùng lại bất quá bây giờ hùng ưng hào thực lực quá yếu nhất thiết phải tiến vào đối phương chiến hạm công hãm nội bộ mới có một tia cơ hội sinh tồn đã như vậy vậy cũng chỉ có thể dạng ngày sáu ngươi có kế hoạch gì cứ việc nói thẳng bây giờ nhưng không có thời gian để cho ngươi do dự hứa phong nhữ mày nói bây giờ cũng không phải thời điểm do dự hùng ưng hào bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đối phương phá hủy a địch hạm trường bắt đầu lo lắng mở miệng nói ra hứa phong ngươi nên cũng nhìn ra tới trận chiến đấu này vô luận là từ thời cơ vẫn là thời gian địa điểm chúng ta hùng l ư n g h ả o cũng không chiếm ưu thế kết quả của cuộc chiến tranh này chắc hẳn ngươi cũng có thể đ o á n được chúng ta là tại nhất không lợi thời gian và địa điểm cùng tinh đạo đánh trận này tất thua chiến tranh sáu hứa phong khẽ gật đầu vừa mới bắt đầu hắn cũng không có cân nhắc nhiều như vậy chỉ muốn có thể đoạt được một chiếc phi thuyền tiếp đó mau rời khỏi ở đây đến n ỗ i cái này hai chiếc chiến hạm a i t h ắ n g ai thua cùng hắn một chút quan hệ cũng không có nhưng bây giờ cũng không vậy nếu như hùng l ư n g h ả o chiến bại như vậy kết cục của hắn cùng a địch hạm trường so ra cũng chẳng tốt hơn là bao lúc này hứa phong mới hơi có chút hối hận sớm biết rằng này Thật hẳn là đợi đến trận chiến tranh này kết thúc, tại từ người thắng trên chiến hạm thu được một chiếc phi thuyền.、Sau、một trận thắng, tốn thất hẳn chiến chiến hạm chiếc phi chiến, cho chỉ phải nghề, như mình nên ngang sông vào chiến hạm, chỉ đến này người người cũng nặng nên ngang sông cũng không là là vào đợi được đại sợ sợ coi có Sau dù bất a o hoặc nhiêu người làm mình đối thủ, dám ngăn hoặc truy kích chính mình. thủ, kích đối truy làm dám trở b quá bây giờ nói cái gì cũng đều chậm bây giờ chủ yếu nhất chính là trợ giúp hùng hưng hào lấy được thắng lợi tối thiểu nhất cũng muốn chính mình lúc rời đi cái mông phía sau không có laser điều khiển ngư lôi hay là mười mấy chiếc chiến đấu phi thuyền đuổi theo đối phương áp dụng tín hiệu quái nhiêu quá cường liệt chúng ta tín hiệu cầu cứu bị trong mắt quái n h i ê u không cách nào cùng đến tuột cùng tình cầu cầu cứu trong phi thuyền vang lên máy chủ quang não không nhanh không chậm âm thanh a địch hạm trường khi nhìn đến tinh đạo phi thuyền trước tiên liền phát giác chung quanh tín hiệu che đậy nhưng hắn vẫn vẫn chưa từ bỏ ý định dù là biết là đang làm chuyện vô ích nhưng a địch hạm trưởng cũng không có từ bỏ một mực hướng bốn phía bắn tín hiệu cầu cứu tiếp tục nếm thử liên lạc không nên ngừng a địch hạm trưởng trầm giọng nói tuân mệnh hạm trưởng hứa phong người đi theo ta a địch hạm trưởng nói xong một tay nắm rơi xương sần vết、thương. hướng về phòng điều khiển chính đi ra ngoài lúc này a địch hạm trường vết thương đã ngưng kết thân là một cái hàng tình cấp từng giả dù cho không có tu luyện luyện thể công pháp tố chất thân thể cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng chút thương thế này coi như không quan tâm đến nó không bao lâu nữa cũng sẽ chính mình khép lại hứa phong theo thật sát phía sau hắn đúng lúc này ẩn ẩn một tiếng v a n g trầm cả tàu chiến hạm một hồi nhẹ l y động a địch hạm trường sắc mặt t r ợ t biến đổi chiến hạm phòng ngự lồng năng lượng đã không cách nào hoàn toàn chống cự đối phương đánh tổ thứ ba tổ thứ b ố tổ thứ năm nhân viên chiến đấu xuất kích a địch hạm trường la lớn trong thông đạo vang lên máy chủ quang nao thanh âm tuân mệnh h ạ n trưởng đây là hùng n ư n g hào chiến đấu sau cùng tiểu đội cơ giáp cũng là lực lượng cuối cùng động tác của chúng ta nhất thiết phải tăng nhanh a địch h ạ n trưởng thấp giọng nói vùng nhỏ trên tàu trong thông đạo một mảnh dối gen cảnh tượng rất nhiều người cùng a địch h ạ n trưởng sợn ư con người rất là vội vàng cái này khiến hứa phong hơi kinh ngạc nhưng a địch h ạ n trưởng lại một mặt bình tĩnh bộ dáng chỉ dẫn hứa phong đi tới một gian lận nút vùng nhỏ trên tàu cái này trong khoang thuyền lại có năm sáu đỡ chiều cao vượt qua ba mở cơ giáp chiến đấu đủ loại màu sắc đan vào lẫn nhau ở dưới ngọn đèn lập lọe kim loại tiết sáng mặc dù không n ú c ních nhưng hứa phong vẫn có thể cảm nhận được những cơ giáp này trên thân tản mát ra ý lạnh âm vũ a địch hạm trường lúc này đã không dành chú ý hứa phong trực tiếp mở ra buồng nhỏ trên tàu toàn tức màn hình trong màn hình trên trăm đỡ cơ giáp phảng phất rời ổ ong mật đồng dạng đông nghịt hướng về phía trước tinh đạo chiến hạm đ á n h tới chỉ cần những cơ giáp này có thể phá vỡ đối phương màn sáng phòng ngự tiến vào bên trong chiến hạm vậy cái này cuộc chiến tranh mới có cơ hội thay đổi những cơ giáp này thao túng rõ ràng cũng là lao thủ giữa hai bên đội hình cùng phối hợp đều rất t n ý lẫn nhau h ể m hộ cũng m ư ơ i phần đúng chỗ Bất t quá đối diện i n hứa đạo cũng phát hiện bọn hắn, phát t phá phong p h kinh ắ m ngạc nói này, i mặc dù hắn cũng không biết được chiến hạm chỉ huy nhưng thân là một cái hạng trưởng lại làm sung kích cơ giác chiến sĩ sự tình loại này rõ ràng hành động ngu ngốc lại làm cho hắn có chút chấn kinh ha ha ta chỉ là nắm giữ điều khiển chiếc chiến hạm này hạm trưởng quyền hạn mà thôi chiếc này hùng ưng hào chiến hạm từ hạm phó lai chính phó nhì ba b ư ớ c đến phổ thông nhân viên chiến hạm cũng là n ổ lạn khoa học kỹ thuật người trong liên minh hơn nữa lần này đi thuyền sau đó ta sẽ không bao giờ lại leo lên bất luận cái gì một chiếc tinh không chiến hạm a địch hạm trường uống xong khôi phục dược tề phía sau sắc mặt cuối cùng khôi phục một chút hồng luận tiếp tục nói dù cho ta chết đi chiếc chiến hạm này cũng sẽ lập tức bị hạm phó trưởng quản cho dù là bây giờ chỉ cần ta tiêu thất mười phút trở lên e rằng hạm phó liền sẽ lập tức thay thế vị trí của ta hứa phong trong mày n ộ i làn khoa học kỹ thuật liên minh vì sao lại nhường một cái không thuộc về mình nhân trưởng khống cả tàu chiến hạm nhưng rõ ràng đây cũng là một cái khác phức tạp cố sự hơn nữa bây giờ rõ ràng cũng không phải truy hỏi căn nguyên thời điểm kế hoạch của ngươi chính là điều khiển chiến giáp cùng ta cùng một chỗ tập kích sao hứa phong đột nhiên vấn đạo không tệ có ta đ i ể m hộ ngươi tiến vào đối phương bên trong chiến hạm tỷ lệ ít nhất vượt qua bảy mươi a địch hạm trường ngạo nghê nói nói từ trong ngực lấy ra một đầu tựa như dây truyền bậy không gian xoay treo ở trên của mình ta không biết ngươi lại như thế nào đột phá màn sáng phòng ngự nếu như ngươi còn có tương tự thủ đoạn như vậy chúng ta s á t suất thành công ít nhất có thể lại để thăng mười cái phần trăm a địch hạm trường nói xong nhanh chân hướng về một trận cơ giáp đi đến sáu chín trăm chín mươi sáu thứ chín trăm chín mươi sáu trương át c h ủ bài hùng ngưng hào lên nhóm cơ giáp vừa mới tới gần tinh đạo chiến hạm đối diện cơ giáp liền lập tức xuất hiện ở phía trước song phương vừa mới tiếp xúc hùng ngưng số màu làm cơ giáp liền bị thương nặng đối diện cơ giáp màu đen mặt ngoài thoa một tầng màu trắng khô lâu đồ án trong tay quang tử thương uy lực lớn chỉ là một vòng tệ xạ hùng ưng số màu lam nhạt cơ giáp thì có mười mấy đơ biến thành trong tinh không một đoàn diễn hỏa kinh người như thế tỷ lệ chính xác kinh người như thế b i lực nhường hùng ưng số cơ giáp người điều khiển cảm thấy một hồi kinh hoàng liền tại hùng ưng hào người trên cũng đã mắt t r ò n váng mỗi cái nhìn chằm chằm toàn tức màn ảnh trên mặt người cũng là tráng bệnh do người phản phất nhìn thấy tận thế đồng dạng a địch hạm trường ở nơi nào đã lâu như vậy vì cái gì hắn còn chưa có xuất hiện một cái sắc mặt âm vụ trung niên nhân la lớn trực tiếp triệu hồi ra máy chủ quán não xin lỗi tôn kính hạm phó a địch hạm trưởng vừa mới điều khiển cơ giáp rời đi hùng ưng hào căn cứ vào thứ bốn mươi tám hạng hiệp ngh bây giờ từ ngươi tiếp nhận hùng n ư n g hào hạm trưởng trước máy chủ quang não lạnh như băng nói hạng phò hệ vị trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia thần s ắ c mừng rỡ tiếp lấy rất nhanh âm chầm xuống lúc này tiếp nhận hạm trưởng cũng không phải cái gì mỹ xoa a địch hạm trưởng điều khiển cơ giáp đi chỗ nào hệ vị trong mắt lập lụa thần s ắ c khác thường vội vàng truy vấn có lỗi với hệ vị hạm trưởng a địch hạm trưởng cách hạm phía sau ta liền đã mất đi tung tích của hắn bất quá ngươi có thể sử dụng chiến trường hệ thống dò xét lùng tìm tung tích đối phương máy chủ quang não nói lập tức khởi động chiến trường hệ thống dò xét lùng tìm hạ đi dấu vết hệ vị vội vàng ra t ơn mệnh hệ vị h ạ m trưởng rất nhanh một đạo giống r a đa sóng ánh sáng tại toàn tức trên màn hình xuất hiện nhưng mà qua rất lâu cũng không có hiện ra bất cứ gì thường nào xin lỗi hệ vị h ạ m trưởng không tìm thấy được a địch h ạ m trưởng dấu vết quang nam nói hệ vị sắc mặt âm chầm sắc tích thủy bên cạnh lái chính nhịn không được nhắc nhở h ạ m trưởng đại nhân bây giờ cũng không phải tìm kiếm hạ đi lao ra hỏa kia thời điểm bây giờ hẳn là nghĩ biện pháp như thế nào lao ra sáu ngươi cho rằng ta không biết sao vừa rồi từ chiến hạm bay ra ngoài vài không không người phi thuyền ngươi cũng không phải không thấy kết quả cuối cùng như thế nào đáng chết Tinh Lái chính i chỉ có toàn thân c chấn c hạm. Hệ vị t động mắt kinh ngạc h nói hạm trường đây chính là chúng ta cuối cùng trường không chiếc chiến hạm này sức mạnh nếu như tất cả đều thả ra vậy chúng ta sáu bây giờ còn không thả ra đi đợi đến tinh đạo chiếm lĩnh chúng ta chiến hạm mới dùng sao hệ v ì hung hắn nói trong lòng cảm thấy hỏng b é t đ ấu ánh mắt hắn lộ ra như ác lang thần sắc hung á c nhìn chằm chằm lái chính nói đừng quên nhiệm vụ của chúng ta còn có chúng ta trên chiến hạm vị đại nhân kia lái chính toàn thân run một cái ánh mắt lộ ra sợ hai t h ầ n sắc vội vàng gục đầu xuống không còn dám phát biểu ý kiến của mình thật sự nếu không xuất kích bây giờ trên chiến trường mấy chục đỡ cơ giáp toàn quân bị diệt phía sau cái gọi là cuối cùng sức mạnh cũng bất quá vùng vây dây chết mà thôi chỉ có thừa dị bây giờ dùng về số lượng ưu thế chuyển biến thành trên chiến trường ưu thế đây mới là hùng ưng hào tia hy v bởi vậy hệ vỉ vừa tiếp lấy hùng ưng hảo lập tức làm ra quyết đoán chuẩn bị được ăn cả ngã về không toàn lực đánh cược một lần lúc này trên chiến hạm mỗi người đều h i ể u vận mệnh của mình gặp phải tinh đạo hoặc là đào tẩu hoặc chính là toàn bộ chiến hạm người bị làm nhục mà chết không có con đường thứ ba có thể đi tại hoảng sợ to lớn phía dưới mỗi người đều rất giống lên dây quất đồng dạng phát huy mình chút sức mọn lúc này hứa phong cùng a địch hạm trường đã rời đi hùng ưng hảo đối với cơ giáp hứa phong ở kiếp trước cũng chỉ là nghe nói có thể xuất hiện ở trên địa cầu cơ giáp số lượng ít mà mỗi một cái cơ giáp cũng có thể làm cho người điều khiển phát huy ra bản thân gấp mấy lần sức mạnh nếu như hứa phong bây giờ cùng mặc vào cơ giáp a địch hạm trường chiến đấu nếu như không thể đánh lén chính diện chiến đấu hứa phong chiến thắng tỷ lệ cực kỳ b é nhỏ nhìn thấy lại có hơn ba mươi khung màu trắng cơ giáp từ hùng ngưng hào bay ra a địch hạm trưởng trên mặt đã lộ ra một nụ cười khổ hùng ngưng hào một mực có một chi không vì hắn trưởng không sức mạnh hắn vẫn luôn biết từ chiến hạm tiếp tế cùng ngày cần liền có thể phát hiện nhưng a địch hạm trưởng lại vẫn luôn xem như không biết hắn cũng minh bạch dù sao cả tàu chiến hạm chỉ có hắn không phải nộ lạn khoa học kỹ thuật người trong liên minh nếu như không phải vị đại nhân vật kia mãnh liệt yêu cầu lời nói hắn cũng không khả năng trở thành chiếc hùng ưng hào chiến hạm hạm trường nhưng phía sau hơn ba mươi khung màu trắng cơ giáp cũng vì hứa phong cùng a địch hạm trường làm ra một chút tiềm hộ tác dụng tinh đạo chiến hạm lực chú ý cũng đều bị cái này hơn ba mươi khung màu trắng cơ giáp hấp dẫn đây là chúng ta cơ hội xông đi lên a địch hạm trường thanh â m bên trong lộ ra một tiêu mừng thầm hứa phong khẽ gật đầu theo thật sát a địch hạm trường thao túng cơ giáp đằng sau a địch hạm trưởng cơ giáp không biết là mặt ngoài bôi đặc thù gì tài liệu vẫn có sở vệ xì ổ sở kỳ hiệu lại có thể tránh thoắt đối phương lùng t cứ như vậy thận trọng mượn nhờ chung quanh vũ trụ rắc r ư ỡ i thận trọng hướng về tinh đạo chiến hạm bay đi hứa phong đi theo a địch hạm trường cơ giáp sau lưng một mực đem nó xem như tấm chắn cùng tre lấp vật sử dụng cứ như vậy hắn chỉ cần chú ý không bị đạn lạc đánh chúng là được rồi t r u n g quanh hỏa lực bay tán loạn hai người cần vượt qua qua toàn bộ chiến trường tính nguy hiểm cơ hồ cựu tử nhất sinh hứa phong mới sẽ không ngây ngốc v ọ t tới phía trước hơn một trăm đỡ màu lam n h ạ t cùng màu trắng cơ giáp vây quanh hơn ba mươi khung bộ xương màu đen cơ giáp vũ khí tầm xa không ngừng tệ x ạ phô thiên cái đĩa laser năng lượng thúc lẫn nhau đan vào một chỗ thật gi dù cho đối phương tinh đạo cơ giáp tính năng cho dù tốt cũng chỉ có thể ngày k h á n g hơn ba mươi khung bộ xương màu đen cơ giáp lần thứ nhất xuất hiện tổn thương có ba đài cơ giáp tại tề xạ bên trong lầm vang nổ tung còn có hai đài cũng thụ khác biệt trình độ tổn thương đám người mừng rỡ tinh đạo cơ giáp sức chiến đấu cực mạnh mỗi một cái gặp phải tinh đạo nhân đều sẽ trong lòng lo sợ bây giờ thấy tinh đạo cũng không phải không thể chiến thắng tất cả mọi người phát ra một tiếng gieo họ trong lúc nhất thời sĩ khí đại t r ấ n còn dư lại bộ xương màu đen cơ giáp lập tức thay đổi s á c l ư c gào thét lên một chút tản ra hướng về hùng ngưng hào nhóm cơ giáp bên trong lao đến lận vào đến trong bọn hắ đám người sợ nổ thương nhao nhao r ấ t hỏa bắt đầu rút ra vũ khí cận chiến tinh đạo nhóm lại không có băn khoăn như vậy từng cái cơ giáp tay trái cầm súng tay phải cầm một thanh dài hơn ba mét chấn động năng lượng lưỡi lao tại nhóm cơ giáp bên trong đại sát tư phương trong lúc nhất thời vậy mà cho người ta một loại bọn hắn tại săn bắn cảm giác hứa phong cẩn thận né tránh năng lượng của cơ giáp pháo đối với hắn mà nói coi như chúng vào mấy lần cũng sẽ không bị thương nhiều lần cần tránh né là chiến hạm pháo kích vô luận là hùng l ư n g hảo vẫn là tinh đạo chiến hạm chủ pháo cũng là hệ chủ cấp năng lượng pháo liền xem như phó pháo cũng đều là hàng tính cấp chỉ cần chúng vào một、pháo. Đã đ chín trăm chín mươi bảy thứ chín trăm chín mươi bảy trương xâm lấn một trận bộ xương màu đen tinh đạo cơ giáp tại ba cái màu trắng cơ giáp đổi theo phía dưới hướng về hứa phong cùng a địch hạm trường vị trí bay tới rõ ràng có thể thấy được bộ kim màu đen tinh đạo cơ giáp tốc độ phi hành cao hơn sau lưng cơ giáp một bậc không chỉ vô luận là cao tốc chuyển hướng vẫn là phạm vi nhỏ trốn tránh từ tính năng nhìn lên tinh đạo cơ giáp có rõ ràng ưu thế thỉnh thoảng tinh đạo cơ giáp sẽ làm ra mấy cái động tác tránh né tới tránh né sau lưng chùm laser cùng vi hình điều khiển đạn đạo nhìn thấy a địch hạm trưởng cơ giáp màu đen tinh đạo cơ giáp cũng là rõ ràng trì trệ tiếp lấy lượn quanh một cái đường vòng cung hướng về a địch hạm trưởng lao đến bộ kia màu đen tinh đạo trong cơ giáp chiến sĩ nhìn thấy a địch hạm trưởng cùng hứa phong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn thân sắc tại chiến trường thái không bên trong không mặc cơ giáp đi ra nhất định chính là tự tìm cái chết cho dù là hệ chủ cấp cường giả những thứ này cơ giáp chiến sĩ cũng dám hướng hắn khởi sướng xung kích thú chi là một cái vừa tiến vào chiến sĩ của hàng tinh cấp chỉ cần mình động một chút ngón tay đồ ngốc này liền sẽ thịt nát xương tan tinh đạo khoe miệng mỉm cười nhắm ngay tại a địch hạm trường cơ giáp bên cạnh hứa phong tại tràn đầy cơ giáp trên chiến trường một cái không có mặc cơ giáp còn xâm nhập chiến trường người thường thường sẽ hấp dẫn người đệ nhất chú ý tinh đạo khát vọng nhìn thấy hứa phong cơ thể chia năm xẻ bảy bộ dáng ngay tại ngón tay hắn muốn đẻ xuống một khắc này trước mắt đột nhiên bị một đạo sáng trói ánh kiếm màu bạc chiếm giữ toàn bộ màn hình phá phất mình vô luận như thế nào cho tránh đều không thể từ nơi này g â n sắc hồng lưu chung né tránh trên mặt của hắn đã không có nửa điểm huyết sắc trong con mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng mồ hôi trên trán như là thác nước hướng xuống dũng mánh lao tới hắn muốn khống chế cơ giáp giống đi xa bỏ chạy nhưng ngón tay phảng phất treo nặng ngàn cân v ậ t muốn xây dịch một phần đều khó có khả năng v a n cơ giáp mãnh liệt run lên tinh đạo chiến sĩ rõ ràng chính mình nhất định là bị đánh trúng chỉ là bây giờ tạm thời không thể phán đoán bộ vị gì bị đánh trúng đúng lúc này nơi xa đột nhiên lại phóng ra thần sắc tuyệt vọng nhìn thấy hứa phong cùng a địch hạm t r ư ờ n g cơ giáp ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc bất quá rất nhanh từ a địch hạm t r ư ờ n g trên cơ giáp chuyển đến một tổ mã hóa tín hiệu đây là địch ta phân rõ tín hiệu mặc dù ba tên cơ giáp chiến sĩ bình thường cũng không có gặp qua a địch hạm t r ư ờ n g cơ giáp cùng hứa phong nhưng cuối cùng vẫn phát một đoạn cảm tạ tín hiệu phía sau quay người trở về chiến trường ừ nếu không phải là ngươi ba tên này một cái cũng không sống nổi rõ ràng là dẫn dụ vậy mà nhìn không ra còn không biết chết sống đuổi theo một điểm cảnh giác cũng không có a địch hạm trưởng thanh â m tại hứa phong vang lên bên t a i thật không biết nộ lạn khoa học kỹ thuật liên minh là thế nào dạ liền cái này còn dám tự xưng là tinh nguyện đối với hùng n ư n g hào bên trên ẩn núp nhóm này cơ giáp chiến sĩ a địch hạm t r ư ờ n g tràn đầy giọng g i ễ cận căn bản chướng mắt bọn ra hòa này hứa phong hướng về a địch hạm t r ư ờ n g đánh một cái tiếp tục đích thủ thế hai người tiếp tục hướng về tinh đạo chiến hạm sửa soạn trên chiến trường hỗn loạn cực điểm khắp nơi đều là phi hành tốc độ cao cơ giáp đầy trời chùm la re giống như pháo đông rực rỡ tiếng nổ quanh quẩn ở bên hai cơ giáp mảnh vụn thật giống như rác r ư i đầm dạng phiêu phủ ở chung quanh không riêng gì những thứ này lúc nào cũng có thể xông tới tinh đạo cơ giáp chỉ là những thứ này l dù cho cẩn thận hơn cẩn thận a địch hạm t r ư ờ n g trên cơ giáp cũng bị trọng trọng chịu mấy phát năng lượng la s e r đánh vai trái vị trí bị phá ra một cái ngón tay lớn bằng đ ộ n g sâu không phải bước lên một vành lửa lẫn nhau dưới sự che chở a địch hạm t r ư ờ n g cùng hứa phong chậm rãi m ò tới tinh đạo năng lượng của cơ giáp cháo bên ngoài năng lượng màu nhũ bạch cháo tia sáng di động liền tựa như lưu ly li đ ồ n g dạng uy lực mạnh mẽ năng lượng pháo đạn pháo đánh vào phía trên chỉ sinh ra từng đợt cận sóng hướng ra ngoài k h u ế c tán lại cũng không có thể đối chiến hạm tạo thành bất cứ thương t u n gì tinh đạo vô luận là chiến hạm khoa học kỹ thuật vẫn là cơ giáp khoa học kỹ thuật. đều phải so với n ổ i lạn khoa học kỹ thuật liên minh mạnh hơn không chỉ một bậc nếu như không có người hùng ư n g hào trở thành tù binh hay là bị phá hủy chỉ là thời gian chuyện sớm hay mượn a lịch hạm trường phun ra một ngụm trọc khí thở dài nói n g ư ờ i không phải đã nói chúng ta bây giờ là một cây trên người châu châu sao hứa phong mỉm cười từ trong ngực lấy ra một cái quả cầu kim loại ở phía trên ấn mấy lần điều chỉnh phía dưới năng lượng thu phát đem quả cầu kim loại hướng về tinh đạo chiến hạm màn sáng đập tới rất nhanh một cái cao hơn n m hơn b m chiều rộng cửa sổ từ trên màn sáng xuất hiện tốc độ chỉ có thể kiên trì ba giây hứa phong nói xong cấp tốc từ cửa sổ leo lên tinh đạo cơ giáp sát ngoài trên hộ giáp a địch hạm trường ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc nhưng động tác lại không một c h ấ m chút nào theo sát lấy hứa phong vào vào, chỉ chốc lát công phu sau lưng viên hướng kia quả cầu kim loại phát ra răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụn một hồi hỏa hoa bắn nhanh quả cầu kim loại vỡ vụn thành bụi phấn tinh đạo chiến hạm màn sáng cấp tốc khép lại nguyên bản còn có thể dùng hai ba lần n n h h i bản cũng là bởi vì muốn mở một cái càng lớn cửa sổ n h ư n g a địch hạm trường cơ giáp đi vào bởi vậy mới đưa năng lượng thu phát điều tiết đến lớn nhất và không mà nói cũng chỉ có, hứa phong nhất cá nhân có thể tiến vào ở đây người là chúng thần điện nhân hứa phong bên thay chuyển đến a địch hạm trường thanh â m kinh ngạc dạng này có thể phá vỡ chiến hạm màn sáng quả cầu kim loại ngoại trừ chúng thần điện bên ngoài căn bản không có thế lực kia có thể nắm giữ khoa học kỹ thuật như vậy liền xem như ngoại giới truyền lưu cũng tất cả đều là từ chúng thần điện bên trong lưu truyền đi ra ngoài hứa phong liếc mắt nhìn a địch hạm trường cũng không nói lời nào chỉ là khẽ gật đầu a địch hạm trường rung động trong lòng cơ giáp chiến sĩ danh sưng cùng g a i vô địch nhưng đối mặt cùng danh giới thần tri cũng không dám nói như vậy nguyên nhân chính là thần tri một người chính là một nước một người chính là một cái quân đoàn vì vậy đối với cơ giáp một mực nắ nhưng hắn không biết là hứa phong chỉ là chưa từng có tiếp xúc qua cơ giáp đối với cơ giáp chỉ có hâm mộ tiếp trước trên địa cầu hắn liền đã từng nhìn qua trong vũ trụ phi hành cơ giáp chạy nước miếng lúc đó coi như lại nát vụn cơ giáp trên địa cầu cũng là hàng cao cấp không phải hắn một cái thấp tinh cấp chiến sĩ có thể chạm đến nhìn thấy tinh đạo chiến hạm bên ngoài phó pháo không ngừng phát ra h à o quan g trói sáng hứa phong khẽ cho mày vung vầy phi kiếm đang muốn đem vụ cận năng lượng pháo chém nát lại bị a địch hạm t r ư ờ n g ngăn lại chính sự quan trọng bây giờ xử lý bọn chúng chúng ta sẽ bị bại lộ a địch hạm trưởng nói rất nhanh hai người tới khoảng cách gần nhất cửa ra vào kiên nhận chờ đợi cũng không lâu lắm lại một phê tinh đạo cơ giáp từ chiến hạm khác biệt cửa ra vào bay ra hai người thừa cơ từ cửa ra vào chui vào rất mau tới đến tinh đạo chiến hạm nội bộ bọn hắn chính là đ a n g câu cá a địch hạm trường cơ giáp mặt nạ hai bên bốc lên một luồng m c h khí từ từ mở ra sắc mặt âm chầm nói câu cá hứa phong liếc mắt nhìn a địch hạm trường không tệ chính là đ a n g câu cá a địch hạm trường gật đầu nói bọn hắn cơ giáp chiến sĩ số lượng cũng không so hùng lưng hào thiếu nhưng lại tựa như thêm dầu đầm dạng từng điểm từng điểm ra bên ngoài hiệp lộ đây không phải câu cá là cái gì có lẽ là nhân gia muốn luyện binh đâu hứa phong tùng phía dưới bà vai không thèm để ý nói sáu chín trăm chín mươi tám thứ chín trăm chín mươi tám trường hợp kim đại môn luyện binh a địch hạm trường nghĩ tới khả năng này cơ thể không khỏi chấn động ánh mắt lộ ra thần sắc kiên kỵ nếu thật là luyện binh mà nói vậy cái này chiếc tinh đạo chiến hạm có thể chỉ là đối phương cổ cấp chiến hạm a địch hạm trường thầm nghĩ trong lòng tinh đạo nội bộ căn cứ vào chiến hạm quy mô chia làm cổ cấp ngũ cấp nhẹ cấp xa xỉ cấp sáu cổ cấp là phẩm giai thấp nhất chiến hạm bên trong chiến sĩ cơ giáp phần lớn cũng là tân thủ nhưng chính là chiến hạm như vậy vẫn như cũ đem hùng ư n g hào đánh không ngẩm đầu được lên hứa phong chiếc chiến hạm này q u a não g n ta có thể xâm lấn đi vào hứa phong trong đầu đột nhiên nghĩ tới số không thanh âm cái gì ngươi có thể xâm lấn đến chiếc chiến hạm này q u a não g n hứa phong động tác trì trệ có chút không dám tin tưởng hùng ưng hào chiến hạm q u a não g n số không đều không thể xâm lấn chiếc này trình độ khoa học kỹ thuật tốt hơn tinh đạo chiến hạm số không liền có thể xâm lấn chiếc chiến hạm này quan g não phòng ngự trình độ so hùng ưng hào thấp không chỉ hai cái cấp độ chỉ tương đương với hành tinh cấp phi thuyền quan nao phòng ngự số không nói làm sao có thể hứa phong mới vừa rồi còn đắm chìm tại tinh đạo cường hãn sức chiến đấu bây giờ lại bị tinh đạo chiến hạm máy chủ quang nao phòng ngự đẳng cấp thấp rung động cần thời gian bao lâu mới có thể vào xâm đến chiếc chiến hạm này hệ thống quán não hứa phong vấn đạo một giờ ba mươi sáu phân số không trả lời một giờ nhiều lâu như vậy ngươi có thể trước tiên đem chiếc chiến hạm này địch ta phân rõ tín hiệu hệ thống xâm lấn sao hứa phong vấn đạo hơn một giờ thời gian bình thường đến xem cũng không lâu nhưng ở lúc này đợi đến số không xâm lấn xong trận chiến đấu này nói không chừng đã sớm kết thúc đến lúc đó coi như xâm lấn cũng không có cái gì ý nghĩa có thể bất quá cần hai mươi ba phút số không nói người trước xâm lấn a xâm lấn hoàn tất phía sau cho ta biết hứa phong nói mặc dù thời gian dài nhưng dù sao cũng so không hề làm gì mạnh hơn nhiều nói không chừng cuối cùng sẽ đưa đến hiệu quả không tưởng được hai người xông vào xuất nhập thông đạo lập tức đâm đầu vào liền gặp phải ba bó la s e r hướng bọn họ phong tới a địch hạm trường vội vàng r ơ lên một mặt quang thuẫn ngăn cản hứa phong trực tiếp rút ra phi kiếm kiếm ký màu bạc lóe lên trực tiếp đem bắn về phía hắn chùm la re cho đánh tan người xem nhân gia tinh đạo xuất nhập thông đạo còn có la re phòng ngự phương sách h u ngưng hào bên trên thế nhưng là không có hứa phong cười nói v ù v ù hai kiếm lập tức đem phía trước đối diện pháo laser chém nát lập tức một hồi chói hai còi báo động tại trong khoang thuyền văng lên đi mau bọn hắn đã biết chúng ta tới a địch hạm trường lái cơ giáp đi theo tại hứa phong sau lưng trực tiếp hướng phòng điều khiển chính đánh tới dọc theo đường đi không ngừng có hình thể khá nhỏ phòng hộ cơ giáp hướng về hai người vào tới hai người bọn họ giấu vết một mực tại tinh đạo chiến hạm giám sát phía dưới a địch hạm trưởng có chút thở h ư n g hộp trên cơ giáp cũng xuất hiện một chút vết thương tại hứa phong trong mắt a địch hạm trưởng cơ giáp lượng máu cùng phòng ngự cũng đã hạ xuống đến chỉ còn lại một ba trình độ như vậy một kiện phẩm chất đ ạ t đến hàng tinh cấp hoàng kim phẩm giai cơ giáp cứ như vậy sắp bị hỏng hứa phong lượng máu cũng thấp xuống một ba giả lập lượng máu kỹ năng và n ộ khí thánh liệu kỹ năng đều ở vào thời gian cụm độ thể nội kiếm nguyên chân khí cũng chỉ còn dư không đến một nửa cái này đột phá so tại hùng ứng hào thế nhưng là khó khăn hơn nhiều hứa phong cười khổ nói dọc theo con đường này chỉ là giết chết phòng hộ i chiến giáp số lượng cũng đã vượt qua hơn một trăm đài hai người rất mau tới đến rồi phòng điều khiển chính trước cửa phòng điều khiển chính cửa hợp kim cản trở hai người con đường đây chính là tinh đạo phòng điều khiển chính chỉ cần đã khống chế bên trong nhiệm vụ của chúng ta liền xem như hoàn thành h ạ đi ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ ha ha đối diện thế nhưng là a địch hạng trường trong thông đạo đột nhiên t r u y ề n tới một thanh â m k hẳn k h à n người là ai h ạ đi sầm mặt lại thấp giọng hỏi ta là chiếc chiến hạm này hạng trường ngươi có thể gọi ta là kênh k ề n chúng ta bây giờ chỉ cách lấy một đạo cửa hợp k i m a ha ha kênh kênh thanh â m nghe rất là phết lối ngươi chờ chúng ta lập tức liền muốn gặp mặt a địch hạng trường tràn đầy danh trên mặt lộ ra một nụ cười tay phải một trận một đạo màu xanh nhạt quang nhận xuất hiện lưới đao cái răng cái tóc da trầm thấp ó n g nóng thanh hơn nữa không ngừng lưu đập lấy laser chấn động lưới đao ha ha a địch hạm trường trang bị của ngươi không tệ a tinh tế liên minh hạn chế cấp vũ khí đều có thể thu được không tầm thường kênh kênh thanh âm thoáng có chút kinh ngạc a địch hạm trường lạnh dên một tiếng vung đao hung hăng chém vào tại hợp kim đại môn bên trên lấy suy đoán của hắn nhiều nhất ba mươi giây liền có thể trực tiếp cắt ra tấm này hợp kim đại môn nhưng mà để cho người ta kinh ngạc chính là ba mươi giây đi qua hợp kim đại môn bên trên vậy mà chỉ để lại một đạo màu xám cho vết tích thậm chí nhẹ nhàng lấy tay bay sượn đạo này màu xám cho vết tích trực tiếp biến mất không thấy gì nữa ha ha ha a địch hạm trường có phải rất ngạc nhiên hay không kênh c n kên y âm thanh để lộ ra vẻ đắc ý t h ầ n sắc nói mặc dù ta đây tàu chiến hạm chỉ là cổ cấp nhưng tấm này phòng điều khiển chính b ạ i môn chất liệu lại tham gia cùng sâu trong vũ trụ tinh thần hạch tâm mạnh vụn trừ phi là hàng tính cấp sử thi phẩm chất trở lên vũ khí mới có thể đối với nó tạo thành tổn thương người laser chấn động lưỡi lao phẩm giai vẫn là quá thấp muốn phá vỡ tiếp sau a a địch hạm trường sắc mặt tâm trầm ánh mắt lộ ra một chút hoảng hốt t h ầ n sắc nếu như không thể trong thời gian ngăn khống chế phòng điều khiển chính như vậy kế hoạch của hắn cũng liền thất bại hắn cùng hứa phong càng lá chết không có chốt r ô n sau lưng thông đạo đã truyền đến trình tề, bước chân nặng tinh đạo bên trong phòng hộ cơ giáp đang từ chiến hạm các ngõ ngách hướng về phòng điều khiển chính chạy đến không bao lâu nữa a địch hạm trưởng cùng hứa phong cũng sẽ bị vây quanh ở ở đây a địch hạm trưởng ánh mắt lộ ra một tia thần s ắ c tuyệt vọng quay đầu nhìn qua hứa phong hứa phong ngươi sáu giao cho ta đằng sau những cái k i a giao cho ngươi hứa phong nói a địch hạm trưởng ánh mắt lộ ra một tia hy vọng rõ ràng cũng biết tình huống hiện tại không chút do dự nói đều giao cho ngươi nói xong lái cơ giáp hướng về hứa phong sau l ư n g đi đến đem thông đạo ngăn cản cực kỳ chặt chẽ chiến hạm thông đạo nhỏ hẹp chiến hạm bình thường đứng thẳng cũng không dễ dàng muốn trốn tránh càng là không có khả năng nếu như cho đối phương bắn một lượt cơ hội lấy a địch hạm trưởng cơ g i á p phòng ngự cùng lượng máu căn bản không kiên trì được bao lâu hứa phong nắm chặt phi kiếm lúc này sử dụng đáng kiếm mười t â m thức hắn cũng không có chắc chắn có thể đem mảnh này sử dụng tinh thần hạch tâm m ả n h vụn hợp kim đại môn bồ ra chỉ có thể dùng lực hỗn độn thử một chút k h i sâu m ộ t hơi hỗn độn luyện thể thuật thi t r nên ra bên trong đan điển từng sợi sương mù màu xám điên cùng theo kinh mạch hướng về hứa phong phi kiếm trong tay dung manh lao tới hào hùng như vậy lực hỗn độn nhường hứa phong cũng có chút khống chế không nổi sắc mặt trắm phi kiếm tại hứa phong trong tay không ngừng rung động tựa hồ muốn rời khỏi tay b á n ngược lực đạo càng lúc càng lớn hứa phong thuận thế hướng về phía trước một bộ một đạo kiếm khí màu xám hướng về hợp kim đại môn bộ tới trong quá trình bay vậy mà xuất hiện từng đạo vết tích màu đen tựa hồ bị giống như mạng nhẹ hướng về chung quanh quyết tán bá một tiếng nhỏ nhẹ tiếng va chạm vang lên lên, kim ế khí hung hăng chém vào tại hợp kim đại môn trung ương 6. 999 thứ 999 trường tr phòng điều khiển chính、A、địch hạm điều A sửng sốt lấy làm gì cùng ta v ọ t vào bên hai lại t r u y ề n đến hứa phong thanh â m a địch hạm trường nhìn lại cái kia phiến trường cao hơn ba m hợp kim đại môn vậy mà trực tiếp sụp đổ một nửa a địch hạm trường ngây người một lúc công phu hứa phong đã v ọ t vào ha ha làm tốt lắm a địch hạm trường trên mặt lộ ra t h ầ n sắc mừng rỡ đem tấm chắn năng lượng mở tối đa trực tiếp tại vài khung công kích của cơ giáp phía dưới quay người hướng về phòng điều khiển chính phong đi đem phía sau lưng tất cả đều bại lộ cho bệnh nhân vanh a địch hạm trường điều khiển cơ giáp hung hăng đụng vào còn lại nửa phiến hợp kim trên cửa chính nguyên bản vốn đã biến hình đại môn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài nhưng lại tại lúc này a địch hạm trường thao túng cơ giáp đã vọt vào phòng điều khiển chính công kích sau lưng toàn bộ thất bại ngay sau đó liền nghe được một hồi đạp đạp đạp tiếng bước chân nặng nề nhìn thấy phòng điều khiển chính đại môn bị công phá những thứ này phòng hộ cơ giáp trở nên càng thêm hoảng loạn lên a địch hạm trường thậm chí nghe được sau lưng hai khung cơ giáp va chạm nhau ở chung với nhau âm thanh đợi đến a địch hạm trường xông vào phòng điều khiển chính phòng điều khiển chính bên trong đã bừa bộn một mảnh lúc sáng lúc tôi ánh đèn trên mặt đất khắp nơi đều là mảnh vụn trên dụng cụ răng khắp nơi vết kiếm cùng với lốp bốp lấp lóe không rõ điện quan g hỏa hoa phòng điều khiển chính bên trong đã không nhìn thấy một cái chạm đứng thẳng nhân trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu kênh kênh đâu a địch hạm trường v ấ n đạo phòng điều khiển chính bên trong chỉ có vết máu lại không có thi thể chạy hứa phong nắm phi kiếm giữa lông mày có chút t i ế c nối u nói chạy ở đây cũng có thể chạy trốn a địch hạm trường tả hữu nhìn một cái phòng điều khiển chính bên trong cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì chạy trốn thông đạo k hứa ô n g biết cái k phong kền kền là, là sống, c h tả hữu nhìn một cái thấp giọng nói làm sao có thể ngươi lại không có chủ điều khiển mật mã a địch hạm trường xoay người lại Từ t hơn nữa cuối cùng muốn là chiến hạm hệ thống phòng ngự cùng công kích hỏa pháo hệ thống đều sẽ chịu đến phòng điều khiển chính ảnh hưởng này lại trở thành chiến tranh cuối cùng thắng bại tay số không xâm lấn quang nao như thế nào hứa phong trong đầu vẫn đạo xâm lấn thời gian còn lại ba mươi hai phút bốn mươi năm giây sáu số không không nhanh không chấm nói hứa phong khẽ gật đầu rút ra phi kiếm hung hăng chém vào tại khống chế trên đài nguyên bản đã hư hại đài điều khiển lần này càng là xảy ra liên tiếp nhỏ nhẹ nổ tung sau lưng phòng ngự cơ giáp cũng tất cả đều tràn vào trong phòng lái lập tức tiếng nổ vang lên liên miên bọn hắn tựa hồ cũng biết hạm trưởng đã rời đi phòng điều khiển lúc này ở bên trong đều là đ ị ợ h nhân trong lúc nhất thời công kích cũng là không có chút nào cấm kỵ chiến hạm bên ngoài nguyên bản tinh đạo chủ pháo cùng phó pháo trong lúc nhất thời cầm một nữa n h ắ m chuẩn hệ thống tựa hồ cũng xuất hiện sai lầm một môn tinh đạo phó pháo trực tiếp đem chính mình một trận cơ giáp cho đánh thành một đoàn diễm hỏa lần này lập tức nhường đang tại kịch đấu hai phe cơ giáp dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh tinh đạo chiến sĩ cơ giáp ít nhất phải phân ra một nửa tinh lực tới phòng bị đằng sau chiến giáp hỏa pháo nguyên bản số lượng liền so với đối phương thiếu trong lúc nhất thời cư nhiên bị hùng ứng số cơ giáp cho đẩy ngược trở về sau mười mấy phút phòng điều khiển chính bên trong một mảnh h ữ n đội hộ vệ cơ giáp toàn bộ bị xử lý a địch h ạ trưởng thao túng cơ giáp cũng đến rồi báo phế bên giới chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này thế nhưng là ngay cả mạng đều không cần a địch hạm trường nghe răng trợn mắt nói vừa rồi những hộ vệ kia cơ giáp cơ hồ tất cả đều là hứa phong giết chết nhưng coi như chỉ còn lại người cuối cùng những hộ vệ này cơ giáp cũng không có xoay người một cái chạy trốn có một thậm chí trực tiếp vọt tới a địch hạm trường cơ giáp trước mặt trực tiếp tự bạo đi thôi bây giờ hẳn là có thể khởi động bước nhảy không gian đi gần nhất tinh cầu hứa phong gật gật đầu nói đã mất đi tinh đạo chiến hạm hòa pháo kéo dài công kích h u n n g hào đã có thể bắt đầu tiến hành bước nhảy không gian lúc này nơi xa từng chiếc từng chiếc tinh đạo chiến hạm tựa hô phát giác khác thường Bắt đúng ầ u xuống muốn hướng khi bọn hắn tiến vào phạm vi công kích, Hùng ưng hào coi như muốn chạy trốn, cũng không có cơ hội, thời gian cấp bách, hai người nhất định phải nhanh chóng trở lại Hùng ưng hào ưng người ưng bên này bọn tiến công trốn, cũng gian bên trên. về vào vi lại, lại coi một trở cấp có cơ đ lúc này a địch hạm trường đột nhiên sưng sở trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng chỉ vào toàn tức màn hình toàn thân run lẩy bẩy hứa phong bay đầu nhìn lại chỉ thấy đối diện hùng ưng hào vậy mà tại tinh đạo hỏa lực mất đi khống chế phía sau trước tiên khởi động b ư ớ c nhảy không gian lúc này cả chiếc hùng ưng hào chiến hạm đã lộ ra nửa trong suốt trạng thái tại trước mặt của nó một cái đen nhánh đường hầm không thời gian đ ó cửa vào đã nhanh muốn thành hình hôn đản ta còn ở đây a địch hạm trường hướng về phía toàn tức màn hình giống to gân xanh trên c h á n bạo suất một bộ hận không thể cắn người bộ dáng nếu như a địch hạm trường là hùng ưng hào chân chính hạm trường mà không chỉ là một cái thuê hạm trường e rằng hùng ưng hào không ai dám làm như thế nhưng rất đáng tiếc bây giờ hùng ưng số hạm t r ư ờ n g quyền khống chế đã bị hạm phó thay thế hắn nắm giữ tất cả hạm t r ư ờ n g chức quyền đương nhiên cũng có thể mệnh lệnh hùng ưng hào tiến hành bước nhảy không gian đến nội a địch hạm t r ư ờ n g đã bị hùng ưng hào bên trên tất cả mọi người đều mang tính lựa chọn quyết lãng tại dạng này một hồi trong chiến tranh mất đi một người dấu vết cùng tử vong khác nhau ở chỗ nào Thừa dịp lúc nhìn xem vỡ thành đầy đất bàn điều khiển a địch hạm trưởng khóc không ra nước mắt vừa rồi hận không thể đem chọn chiếc phòng điều khiển tất cả đều hủy đi nhưng bây giờ không có đài điều khiển chiếc chiến h ạ một này quang nào lại không thể phối hợp bọn hắn, như thế nào ở này chiếc phản phất thành vậy, trên chiến trốn thuyền. vậy chạy lại hạm phối chiếc phi thể hợp thế phất thị tìm được ở m nghìn thứ một nghìn chương trốn ta là k ề n k ề n khu k h u p h o n g điều khiển chính bên trong đột nhiên nghĩ tới k ề n kềnh ạ m trưởng thanh âm nghe tự hồ bị trọng thương thanh âm nói chuyện rất là suy yếu các ngươi trốn không thoát chính các ngươi chiến hạm cũng đã từ bỏ các ngươi đầu hàng đây là các ngươi đường ra duy nhất k ề n kênh lạnh giọng nói số không xâm lấn hoàn thành còn bao lâu h ứ phong trong đầu vẫn đạo bây giờ như là đã bị vây ở chiếc chiến hạm này bên trên đường ra duy nhất chính là số không số chỉ cần có thể đem chiếc chiến hạm này khống chế lại nghĩ nhảy vọt vẫn là muốn tự bạo còn không phải hứa phong nhất câu nói sự tình sao tinh đạo tàn nhẫn nếu như chúng ta đầu hàng nhất định sẽ bị bọn hắn ngược sát a địch hạm trường thấp giọng nói ha ha a địch hạm trường đây chính là ngươi đối với chúng ta tinh đạo thành kiến quá sâu p h o n g điều khiển chính bốn phía trong máy bộ đàm c h u y ê n g i a kền kền hạm trường tự đắp nụ cười hắn thấy hứa phong cùng a địch hạm trường hai người đã là cá trong chậu coi như đào tẩu mênh ngông vũ trụ hai người bọn hắn lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi cuối cùng còn không phải muốn k u ấ t phục hắn có thể nghe được thanh â n của chúng ta a địch hạm trường biến sắc bắt đầu khống chế cơ giáp l ủ n g tìm một phía xâm lấn còn có sáu phần m ộ ư ơ i bốn giây số không thanh âm tại hứa phong trong đầu vang lên hứa phong hơi n é t khỏe môi lên lên giả vờ bốn phía kiểm tra bộ dáng nói khẽ với a địch hạm trường nói kéo dài thời gian a địch hạm trường sững sở lúc này kéo dài thời gian có ích lợi gì bọn hắn lại không có cứu binh bất quá a địch hạm trường vẫn là hơi gật đầu la lớn kền kền để chúng ta gia nhập vào các ngươi có chỗ tốt gì gia nhập vào chúng ta kênh kênh hạm trưởng cười lên ha hả giống to ta muốn cầu là các ngươi đầu hàng đầu hàng các ngươi hiểu không muốn gia nhập chúng ta các ngươi còn chưa có tư cách nghe được bốn phía chuyển tới phách lối tiếng cười a địch hạm trưởng sắc mặt âm c h ầ m sắp nhỏ xuống thủy tới mặc dù mình là kéo dài thời gian nhưng tinh đạo lại không cho mặt mũi như vậy nhường hắn cảm thấy rất là khó coi như thế nào đi nữa ta cũng là một chiếc hệ chủ cấp chiến hạm hạm trưởng tại các ngươi trong mắt thật không ngờ không có giá trị sao a địch hạm trưởng trong lòng không nhịn được nghĩ đạo đúng lúc này phòng điều khiển chính bên ngoài lại chuyển tới cơ giáp di động thanh âm a địch hạm trưởng nhìn liêu hứa phong một mắt thấp giọng nói cơ giáp của ta hư hao độ đã vượt qua bảy mươi lăm phần lại tiếp tục chiến đấu liền tiếp muốn trực tiếp bị hứa ỏ n Hắn cũng không g phải h phong mặc dù cũng là một cái hàng cấp cứng, dạ, nhưng mất một cũng cái cấp cơ giáp phía sau, lực chiến đấu của hắn ít nhất phải hạ xuống còn dù hàng tinh từng nhưng hắn nhất xuống hơn một nữa.、Hứa、phong giáp là ít đi phải phía hạ Hứa đấu dạ, sau, khẽ gật đầu hướng thẳng đến phòng điều khiển chính bên ngoài phong đi mấy t r ụ đỡ cơ giáp khí thế hung hăng hướng về phòng điều khiển chính lao đến ngân quang lóng lánh như một cái lưới lớn hướng về cơ giáp nào tới vài phút đi qua hứa phong thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở phòng điều khiển chính bên trong trên người sắt ý như thực chất giống như ngưng kết sắt ý lạnh như băng nhường á địch h ạ trường nhịn không được dùng mình một cái chúng ta mau rời khỏi nơi này đi hứa phong nói ngươi biết khoang cứu thương ở địa phương nào sao a địch hạm trường v ấ n đạo đã không cần khoang cứu thương hứa phong trầm mặc p h ú t chốc hồi đáp lúc này trong đầu số không thanh n â m vang lên xâm lấn hoàn thành chiến hạm q u ă n g nao đã bị ta khống chế chủ nhân thỉnh ra lệnh nhắm chuẩn bốn phía tinh đạo chiến hạm toàn ngạch năng lượng phát ra một vòng tệ sạn g sau đó tiến hành bước nhảy không gian mục tiêu hỏa n g ụ c tinh hứa phong ra lệnh rất nhanh kênh kênh hạm trường l i ề n phát hiện chính mình vậy mà không cách nào điều khiển chiến hạm máy chủ quang não mà chiến hạm cũng bắt đầu chậm rãi di động hạng trưởng chiến hạm chủ pháo nhắm ngay xa xa cự mãng hào cùng hung răng hào đối phương liền lồng bảo hộ năng lượng cũng không có dâng lên sáu bên cạnh phó quan hoàng sợ hô nhanh đưa ra cảnh cáo làm cho đối phương chú ý tránh né cùng phòng ngự kênh kênh một cái nắm chặt sĩ quan phụ tá cổ áo giống to bên cạnh nhân viên chiến hạm một trận thao tác phía sau trên mặt đã lộ ra thần sắc tuyệt vọng tất cả tín hiệu toàn bộ che giấu chúng ta căn bản là không có cách cùng liên lạc với bên ngoài máy chủ quang não quang não bị địch nhân sầm lớn địch nhân địch nhân của chúng ta đã chạy trốn làm sao còn có thể sẽ có địch nhân k ê n k ê n giống to nhưng sau đó trong mắt của hắn lộ ra thần sắc kinh hãi bước nhanh vọt tới trước máy truyền tin kênh kênh hạm trưởng bắt lại máy truyền tin giống to mặc kệ ngươi muốn làm cái gì lập tức ngừng ta có thể cho các ngươi hai một chiếc chạy trốn hạm bỏ mặc các ngươi rời đi、Chập. hứa phong lời nói lạnh như băng ngữ từ trong máy bộ đàm truyền đến nhường kênh kênh nhịn không được con mắt nhảy một cái trên mặt đã lộ ra thần sắc dữ tợn dầm dầm dầm toàn tức trên màn hình đột nhiên sáng lên một mảng lớn tất cả hỏa lực tất cả đều tập trung ở hướng bên này bay tới hai chiếp tinh đạo trên chiến hạm không có khởi động tâm chắn năng lượng chiến hạm mặt ngoài l ta muốn đem các ngươi hai cái xương c ố t từng cây gãy ta muốn các ngươi kêu gen vĩnh viễn quanh quẩn ở trong địa ngục sáu kênh kênh hung tợn lẩm bẩm hạm trưởng chiến hạm đang khởi động thời không xuyên qua chương trình bên cạnh một người la lớn ông cả tàu chiến hạm cũng hơi run r à y lên một tầng rơi trong suốt màng ánh sáng đem chọn tàu chiến hạm bao phủ từ bên ngoài mở ra thật giống như chiến hạm đột nhiên bắt đầu ẩn thân đồng dạng tại chiến hạm phía trước mạnh liệt năng lượng b a động trực tiếp sẽ rách ra một cái to lớn thời không kẽ hở thâm thúy hát động thật giống như một cái cự thú mở ra miệm rộng chiến hạm kẽ run chậm rãi hướng về cái h kênh kênh u a y mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến hạm bị con này cự thú nước hết không có biện pháp nào nắm chắc quả đấm bên trên bạo khởi từng cây gân xanh kênh kênh một bà nhấc lên máy truyền t i n quát tất cả hộ vệ cơ giáp tìm ra cái kia hai cái chuột xé nát bọn hắn ta muốn nhìn thấy hai người bọn họ thi thể chiếc này tinh đạo chiến hạm hết thể có hơn năm người trừ ra hơn ba tên điều khiển nhân viên nhân viên phụ trợ bên ngoài còn lại gần tới hai người cũng là nhân viên chiến đấu trong đó cơ giáp người điều khiển có năm trăm tên còn lại còn có gần tới sáu trăm tên hộ vệ người máy viên tại cùng hùng ứng số trong chiến đấu năm trăm danh cơ giáp người điều khiển cơ hồ toàn bộ điều động bây giờ còn tại bên ngoài không cách nào trở về sáu trăm l i ê n trong khoang thuyền hộ vệ người máy viên đã bị hứa phong tiêu diệt gần tới hơn một trăm tên còn dư lại khi nghe đến k ề n k ề n hạm trưởng mệnh lệnh phía sau nao nhao hướng về phòng điều khiển chính phong đi đợi đến bọn hắn vọt tới phòng điều khiển chính thời điểm ngoại trừ đầy đất bừa bộn bên ngoài chỉ còn lại một bộ đã bị hủy diệt cơ giáp hứa phong cùng hạ đi hai người đã biến mất không thấy k ề n k ề n khi biết hai người không thấy phía sau giống to tìm toàn thể xuất động tìm ra hai người bọn hắn nhất định trên chiến hạm lúc này chiến hạm đã chậm rãi tiến vào thời không trong kẽ hở bắt đầu bước nhảy không gian chỉ chốc lát công phu tinh đạo chiến hạm liền biến mất ở trong thái không chỉ còn lại hai chiếc tổn thương thảm trọng chiến hạm không ngừng phát ra từng đợt chửi mắng sáu một nghìn một thứ một nghìn một chương hỏa ngục tinh hỏa ngục tinh là một k h o a màu đỏ thâm tinh cầu xa xa nhìn lại rất nhiều người đều sẽ đưa nó n ộ nhận là một k h o a thiêu đốt lên hàng tinh trên thực tế đây chỉ là một hành tinh mặt ngoài t r ả i rộng dung nham hành tinh m à t h ô i h ỏ a ngục tinh mặt đất nhiệt độ tại ba trăm độ đến năm trăm độ ở giữa ngoại trừ hỏa nguyên tố tinh linh bên ngoài trên viên tinh cầu này không có khác bất luận cái gì thổ dân sinh vật mặc dù hoàn cảnh ác liệt nhưng hỏa ngục tinh thượng lại sản xuất nhiều một loại tên là hỏa tinh thạch khoáng sản loại mỏ sắt này chẳng những có thể dùng để d è n đúc càng thần kỳ lạ cho dù là người bình thường cũng có thể trực tiếp đem vừa đào ra hỏa tinh thạch quặng thô nuốt đến trong bụng tiến hành tiêu hóa dạng này hỏa tinh thạch chỉ cần năm trăm k h ắ c liền có thể nhường người bình thường thuộc tính để t h ă n g một điểm đồng thời có nhất định sát xuất tăng thêm hỏa kháng thuộc tính bảo vật như vậy tại hỏa ngục tinh đầy đất dù là tùy tiện trên mặt đất đào hố cũng có thể đào được một khối cái này khiến không thiếu mạo hiểm giả đối lượng ụ c tinh chạy theo như vị chỉ bất quá hỏa ngục tinh thượng thổ dân, hỏa nguyên tố tinh linh nhóm. đối với mấy cái này mạo hiểm giả cũng không như thế nào hữu hảo mặc dù bọn chúng cũng thuộc về sinh vật có trí khôn nhưng đối với bọn chúng tới nói chỉ cần có một mảnh dung nham chi địa liền có thể rất tốt sinh tồn đối ngoại vật ỉ lại cơ hồ là linh bởi vậy muốn cùng hỏa ngục tinh thiết lập mậu dịch quan hệ người đang đi qua tiếp xúc mấy lần phía sau thất vọng bởi vậy thu được hỏa tinh thạch biện pháp chỉ có thể là giống kẻ trộm mở hợp dạng len l é n tiến vào hỏa ngục tinh tránh đi hỏa nguyên tố tinh linh ánh mắt tiến hành khai quật tinh không minh ông một khoả màu đỏ thâm tinh cậu phản phất cô độc lữ giả ở trong vũ trụ từ từ xoay t r ò lấy cách nó không xa không gian một chiếc đen nhánh chiến hạm vô căn cứ từ thời không khe hở bên trong bay ra lặng yên không một tiếng động hứa phong cần bảo vật dựa theo sư phụ hắn cho tọa độ liền hẳn là tại hỏa ngục tinh phụ cận ở đây mặc dù cũng thuộc về thoái linh tinh vực nhưng lại cũng tại thoái linh tinh vực biên giới vị trí nếu như không phải h ỏ a tinh thạch e rằng viên này cô độc tinh cầu căn bản sẽ không xuất hiện ở bất luận cái gì một t r ư ờ n g tinh đồ bên trong Số không, đóng lại chiến hạm, tất cả cửa khoang, bên trong chiến hạm vũ khí phòng ngự công kích ngoại trừ chúng ta ra bất cứ sinh vật nào mặt khác đem gần nhất xuất nhập thông đạo hiện ra đem tốt nhất một trận chạy trốn phi thuyền tiến hành năng lượng bộ quyết hứa phong ra lệnh lệ. tuân m ệ n h chủ nhân mặt khác địch nhân đang tại đảo ngược đoạt lại k h ô n g chế dự tính một mươi sáu điểm năm mươi tám giây sau chiến hạm máy chủ quang nao đem lần nữa khôi phục k h ô n g chế số không thanh âm tại hứa phong trong đầu vang lên hứa phong bước chân hơi chậm lại ra lệnh khởi động chiến hạm tự hủy chương trình thiết lập tại năm phút sau tuân m ệ n h chủ nhân rất nhanh kinh khủng đếm ngược âm thanh tại cả tàu chiến hạm bên trong vang lên chiến hạm tự hủy trang bị đã khởi động đếm ngược ba trăm giây bắt đầu nghe được cái này âm thanh tất cả trên chiến hạm tinh đạo đều bối rối thành một đoàn nguyên bản còn có thể trường không cục diện ý đồ đoạt lại chiến hạm quang não chủ điều khiển quyền kềnh kềnh ạ m trường sắc mặt càng trở nên xanh xám đáng chết nội làn khoa học kỹ thuật tinh đạo cùng ngươi không chết không ngừng k ê n kếnh ạ m trường phát ra một tiếng thê lương kêu g ạ o trong mắt tràn đầy tuyệt vọng chiếc chiến hạm này nếu như bị hủy diệt hạn tại tinh đạo bên trong địa vị đem rớt xuống ngàn trượng một c h i ế c hệ chủ cấp chiến hạm xi bờ có mãn đờ từ đây sẽ hoàn toàn lưu lạc dù cho không bị xử tử tương lai tối đa cũng chính là ở người khác trên chiến hạm là một tên sĩ quan phụ tá vĩnh viễn h ạ m trưởng chúng ta bây giờ nên làm cái gì bên cạnh phó quan trên c h á n tràn đầy mồ hôi toàn thân run nhẹ nhẹ vẹn vẹn hành t ì n h cấp k i ể u giai thực lực phó quan cũng không muốn cùng chiếc chiến hạm này đồng quy vụ thận lập tức thoát đi chiến hạm kênh kênh cuối cùng bất đắc dĩ hạ thoát đi mệnh lệnh cho dù hắn không giới đạt mệnh lệnh rất nhiều nhân viên chiến hạm cũng bắt đầu nhao nhao thoát đi những cơ giáp kia người điều khiển nhóm càng là hướng thẳng đến xuất nhập thông đạo phong đi đến nỗi truy sát hứa phong cùng hạ đỉ hai người mệnh lệnh đã bị mang tính lựa chọn quý lãng chỉ có năm phút thoát đi thời gian mỗi một giây đối với bọn hắn tới nói đều đầ Thực tế lần i cái chiến phi ề đều n hung hăng cho bọn hắn trên khoang, cưỡng công vàng không trước đây xuất nhập mật mã căn bản không quản dụng. cho hạm phá, xuất gắt gao tác, cả cửa cả trước một mất máy, mật mã tất tất trừ đây ép l này nhờ mọi người trên chiến hạm đều phát điên lên tới trong tay chỉ cần có vũ khí hạng nặng tất cả đều điên cùng hướng về cửa khoang vào tới thông đạo cửa khoang chất liệu cũng là thông thường hợp kim tại hỏa lực nặng trước mặt căn bản không ngăn cản được bao lâu nhưng để cho người ta tiếc nuối là tinh đạo chiến hạm trong thông đạo cửa khoang nhiều quá rồi đấy một điểm cách mỗi mờ liền sẽ có một đạo cửa khoang khoảng cách gần nhất xuất nhập thông đạo chỉ ít có mấy trăm m sáu hứa phong cùng a địch hạm trường chỉ phí phí hết hai phút thời gian liền đi tới chạy trốn phi thuyền cất giữ trạm không gian ở đây lít nha lít nhít sắp hàng mấy chục đỡ chạy trốn phi thuyền còn có vô số hình bầu dục khoang cứu thương chạy trốn phi thuyền tốc độ nhanh có nhất định phòng ngự cùng năng lực công kích nhưng sinh tồn hệ thống thiếu thốn mà đào mạng khoang thuyền lại có thể ở trong vũ trụ nhường sử dụng nhân sinh tồn m ấ y tháng duy nhất khuyết điểm chính là không có bất kỳ công kích nào cùng năng lực phòng ngự chứa được năng lượng cũng cực ít phần lớn thời gian cần khoang cứu thương lấy phiêu lưu hình thức ở trong vũ trụ phi hành một khi bị địch nhân phát hiện khoang cứu thương nhất định chính là thái Điều pháo thủ bia đang đào mạng trạm không gian phía trước nhất một chiếc hình tam giác phi thuyền đã làm xong cất cánh chuẩn bị thứa phong cùng a địch hạm trưởng cấp tốc xông lên chiếc chiến hạm này ta thế nhưng là một chiếc chiến hạm hạm trưởng bây giờ lại chỉ có thể làm dạng này một chiếc hành tinh cấp phi thuyền phi công sáu a địch hạm trưởng vừa trách móc lấy một bên nhanh chóng tiến hành phi hành t h i ế t trí cùng với khởi động chiếc chiến hạm này khống chế quán não tốc độ nhanh một điểm khoảng cách tự bạo chỉ còn lại hai điểm hai mươi giây thứa phong nói a địch hạm trưởng toàn thân lắp một cái tốc độ không khỏi vừa nhanh mấy phần rất nhanh trước mặt phi hành thông đạo mở ra phi thuyền xẹt qua một đường vòng cung dây hướng về vũ trụ bay ra ngoài toàn tức trên màn hình kênh kênh nhìn xem chiếc phi thuyền này con mắt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi hận không thể lập tức dùng năng lượng pháo đưa nó đánh rơi h ạ m trưởng chúng ta nhanh rời đi nơi này đi chiến hạm lập tức phải tự bạo bên cạnh phó quan sắc khóc nếu không chạy liền thật không có cơ hội chúng ta đi kênh kênh một vòng đem toàn tức màn hình đập nát bước nhanh hướng về gần nhất xuất nhập thông đạo đi đến sáu hoàng ngục tinh, tinh sao a địch hạm trường vân đạo không tệ hoàng n tinh hứa phong khẽ gật đầu nói nơi đó thế nhưng là h o à nguyên tố tinh linh địa bàn đối vô số mảnh vụn hướng về hỏa ngục tinh bay đi xông vào tầm khí quyển phía sau cháy hừng hực đứng lên giống như lưu tinh hỏa vũ đồng dạng hướng về đại địa rơi xuống vô số hỏa nguyên tố tinh linh n g ầ n đầu nhìn sao băng trên b ầ u trời mưa nước da dữ tợn rắc hút hướng về trên không phát ra từng đợt nhọn gào thét sáu một nghìn l i h a i thứ một nghìn t r l i h a i chương hỏa đổi thú h ỏ a n g ụ c tinh mặt ngoài khói đặc quần quận dung nham khắp nơi khắp nơi đều là màu đỏ t h â p nham tương đan chạy một chiếc hình tam giác phi thuyền đang đến gần h ỏ a n g ụ c tinh mặt ngoài phía sau mặt ngoài ẩn thân trang bị đột nhiên xuất hiện, trục trặc, nguyên bản trong suốt cơ thể hiện lộ ra tại trong khói dày đặc tốn ra một đạo màu xanh nhạt vết tích hướng về một ngọn núi lửa vào tới phi thuyền mất đi không chế có mánh liệt tín hiệu cánh nhiễu phóng xạ dường như là phóng xạ đang quấy d hạ đi hạm trưởng đầu đầy mồ hôi hai tay không ngừng thao túng phi thuyền đài điều khiển nguyên bản từ quang nào thao túng phi thuyền bây giờ đã chuyển biến trở thành thao tác nhân tạo mà máy chủ quang não trực tiếp chết máy tắt máy cả chiếc phi thuyền thật giống như một khối đá lớn hướng xuống đất rơi xuống b à n h hứa phong nhất quyền đem phi thuyền vòng bảo hộ đắp nát dưới chân g i ẫ m mạnh trực tiếp từ trong phi thuyền bay ra hạ đi hạm trưởng gặp một lần lập tức vỗ đầu một cái chính mình cũng không phải người bình thường khẩn trương như vậy làm gì không cần nói ở đây liền xem như trong vũ trụ hàng tinh cấp cường giả cũng có thể sinh tồn rất lâu trên chiến hạm đợi đến thời gian quá dài, tư duy đều có chút cứng h ạ đi hạm trưởng theo sát hứa phong sau lưng bay ở giữa không trung dưới chân phi thuyền triệt để mất đi không chế một đầu hướng về núi lửa cắm xuống một tiếng ầm vang toát ra một đoàn cột lửa ngất trời hứa phong ngươi làm sao lại đem chỗ cần đến thiết trí ở đây h ạ đi nhìn qua bốn phía khói đặc khe nhữ mày nói chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị tới đây thu thập hỏa tinh tại sao tới đây dễ dàng nhưng muốn rời khỏi ở đây nhưng là khó khăn viên tinh cầu này ở vào toái linh tinh vực t í t ngoài d ị a chỗ bốn phía mấy ngàn năm ánh sáng không có bất kỳ sinh mạng nào tinh cầu muốn tới đây lấy quặng cũng là lớn hình k h a n g thuyền dừng sát ở trong vũ trụ điều động cỡ nhỏ phi hành khí xuống. duy nhất một chiếc có thể tiến vào ám vũ trụ chiến hạm đã hóa thành đ ầ y trời lưu tinh h ạ đi hạm trưởng không biết hứa phong hoàn thành chính hắn nhiệm vụ phía sau đem như thế nào ly khai nơi này chẳng lẽ đến lúc đó có người tới đón nghĩ tới đây h ạ đi hạm trưởng quyết định gắt gao cùng tại hứa phong sau lưng không thể để cho hắn đem mình một người bỏ vào viên này địa ngục vậy tinh cầu bên trên giống một tiếng to lớn gào thét từ phía sau hai người v ă n g lên xoay người nhìn lại một đầu vài trăm mét dài như núi đồi thật lớn dữ tợn quái thú trên trán chỉ có một con mắt tản ra tinh hồng sắc tia sáng gắt gao nhìn chằm chằm hai người con quái thú kia xa xa nhìn lại thật giống như một tòa to lớn sân mạch giơ tay nhấc chân ở giữa phát ra ủng ủng tiếng vang mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng đen thui nham thạch khối nham thạch lớn ở giữa hiện đầy răng khắp nơi khe rãnh mỗi một đầu khe danh bên trong đều chạy xuôi nóng bỏng nham tương phảng phất huyết dịch đồng dạng chậm rãi chạy xuôi một cỗ sóng nhiệt b ú c hơi lên bốn phía khói đặc c u ộ n c u ộ n càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng là con này cự thú lưng hai bên sinh trưởng từng cây nhọn nham đâm mỗi một cây đều nắm chắc dài mười mét nhìn thật giống như con nhím đồng d t hơi chút tới gần gây mũi mùi lưu hình đập vào mặt để cho người ta đầu váng mắt hoa con này cự thú cũng là hỏa nguyên tố tinh linh biến dị mà đến tên là hỏa khâu thú phổ thông tinh cầu nếu như xuất hiện dạng này một đầu quái thú nhất định chính là như ác mộng tồn tại cũng chỉ có ở nơi này khỏa hỏa ngộ tinh dạng này quái thú khả năng sống tích chữ tới phốc phốc nhìn thấy hứa phong cùng hạ đi hạng trường hỏa khâu thú lưng lên nham đâm chậm rãi từ gốc lay động tiếp đó như trường tiễn đồng dạng hướng về hai người phong tới châm thấp tiếng xe gió gào thét mà đến hỏa khâu thú phát ra tiếng gào kinh thiên động địa toàn bộ đại địa đều ở đây g u n nhẹ nhẹ phảng phất chấn động đồng dạng. mấy chục cây nham đâm phô thiên cái địa bao phủ phương viên mấy chục thức khu vực hứa phong b i ế n sắc rút ra phi kiếm kiếm khí màu bạc không ngừng lập lòe cùng những cái kia nham đâm đụng vào nhau vậy mà phát ra kim thiết giao kích vanh minh sắc bén kiếm khí chỉ có thể đem các loại nham đâm đụng thay đổi phương hướng lại không cách nào chặt đứt cái này khiến hứa phong cảm thấy rất là kinh ngạc nhịn không được ngẩng đầu hướng về cái k i a hỏa khâu thú nhìn lại hệ chủ cấp quái thú hứa phong phát ra một tiếng s ợ hai thán phục từ hắn tấn cấp làm hàng tính cấp phía sau cho tới bây giờ chưa bao giờ g ặ p hệ chủ cấp quái vật cái này còn là lần đầu hỏa nguyên tố tinh linh sinh mệnh càng là dáng dấp dọa người dù cho thông thường hỏa nguyên tố đều có thể ở nơi này hành tinh tồn tại mấy ngàn năm giống trước mắt dạng này hỏa nguyên tố quái thú đoán chừng tồn tại thời gian vượt qua mấy ngàn vạn năm h ạ đi hạm trưởng một mặt khẩn trương thấp giọng nói thông thường hỏa nguyên tố căn bản không có thần chí chỉ có thể bản năng hấp thu trong dung nham nhiệt lượng sinh tồn thực lực yếu hỏa nguyên tố thật giống như một đoá ngọn lửa nhỏ người bình thường một hơi liền có thể đưa nó dập tắt thế nhưng chút tồn tại vài vạn và năm mười mấy vạn năm, năm hỏa nguyên tố tinh linh lại giống như cổ lao thần chi đồng dạng v trước mắt cái này hỏa khâu thú chỉ là từ bề ngoài trên thể hình đến xem hẳn là sen vào sinh vật cùng nham thạch ở giữa hỏa nguyên tố tinh linh dạng này hỏa nguyên tố tinh linh tồn tại thời gian cũng là lấy vạn năm v ì đơn vị đo l ư ợ n g có thể có được thậm chí càng là đã trải qua hàng ngàn vạn năm tự nhiên diễn biến mỗi một cái đều thực lực cưỡng hãn hứa phong cũng không nói chuyện cầm trong tay phi kiếm thân ảnh tựa như tia chấp hướng về hỏa sơn thú bay đi hỏa khâu thú thân hình khổng lộ tứ chi chạm đất phần lưng cao cao nổi lên nhìn hành động chậm chạp nhưng tại hứa phong đến gần trong nháy mắt hỏa khâu thú lại nhanh như tia chấp dội ra t trực tiếp bao phủ liều hứa phong trúng quanh mấy trăm thước không gian hung hăng đánh xuống đợi đến hứa phong ý thức được không đúng chuẩn bị thi triển kiếm ảnh bước thời điểm lại phát hiện không gian t r u n g quanh tựa hồ cũng đọc lại giam cầm hứa phong tâm trung kinh hãi chính hắn thi triển kỹ năng lúc liền có thể phóng xuất ra giam cầm đối với một chiêu này tự nhiên quen thuộc không thể tại quen thuộc nhưng nhìn xem hỏa khâu thú một trường này chỉ là tùy ý một chút liền cùng phổ thông công kích một dạng như thế nào cũng sẽ phát động giam cầm hiệu quả không còn kịp suy tư nữa hứa phong mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng hào quang hầu tự kim ngay sau đó liền cảm thấy một cố đại lực từ đỉnh đầu giống tràn đầy cực nóng diễm độc nhựa rộng hướng về hứa phong cả tới nhìn qua thật giống như một cái cự thú muốn thôn vệ một cái nhỏ phi trùng xa xa hạ đi hạm trưởng nhìn trận mắt hốc mồm hệ chủ cấp monster uy lực kinh khủng như vậy hứa phong tại trước mặt nó tựa hồ một điểm sức phản kháng cũng không có nghĩ tới đây hạ đi hạm trưởng vậy mà xoay người một cái hướng về h ỏ a n g ụ c tinh nơi xa bỏ chạy nguyên bản còn muốn gắt gao đi theo hứa phong tìm được rời đi h ỏ a n g ụ c tinh con đường hắn tại thời khắc này tất cả ý niệm đều bị hắn không hề để tâm chỉ còn lại đảo mệnh một cái ý niệm này sáu một nghìn không trăm lẻ ba thứ một nghìn không trăm lẻ ba chương rèn luyện h ỏ a tinh thạch hứa phong có thể cảm nhận được hạ đi hạm trưởng đã chạy trốn nhưng hắn vẫn bị hỏa khâu thú một mực vây khốn phi kiếm trong tay bắt đầu không ngừng chấn động tựa hồ cũng muốn từ trong tay thoát ly nào tới trước mặt một trường tràn đầy khí tức nóng bỏng miệng rộng một cô hấp lực từ miệng rộng chỗ sâu chuyển đến hứa phong cơ thể không tự chủ được hướng về hỏa khâu thú trong miệng bay đi đ ặ m kiếm mười tam thức l o n g ngâm c h ả m một đạo kiếm khí màu bạc hướng về hỏa khâu thú trong miệng đâm tới hấp lực tiêu thất hỏa khâu thú vậy mà đứng thẳng người lên phát ra một tiếng đinh t hai nước góc gào thét trong miệng vun mạnh ra nóng bỏng nhằm tương như mưa hoa đầy trời giống như hướng về bốn phía vùng đi hứa phong đ ẩ trời giống như hướng về b n phía vùng đi hứa h o n g đột nhiên cảm thấy chung quanh giam hạ đi hạm trưởng lúc này đã bay đến vài trăm mét ra ngoài chỗ hệ chủ cấp mòn sờ k h í tức như kim đâm kích thích thần kinh của hắn nhường hắn căn bản không dám dừng lại chốc lát n g h e được sau lưng t r u y ề n đến hỏa khâu thú đinh thai nhức g ó c tiếng gầm g ừ hạ đi hạm trưởng cơ thể không khỏi trì trệ tiếp lấy lấy tốc độ nhanh hơn hướng về nơi xa bỏ chạy xin lỗi rồi thứa phong cái kế h ỏ a khâu thú cũng không phải chúng ta có thể đối phó tất nhiên nó theo dõi ngươi chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt đến nỗi như thế nào ly khai nơi này ta vẫn chậm dại dò xe ta hạ đi hạm trưởng thầm nghĩ trong lòng hòa ngục tinh mặc dù vắng vẻ hoang vu nhưng cũng không phải là ít ai lui tới. k hà đi hạm trưởng mục tiêu chính là chỗ này chút phi thuyền bất quá tại một khỏa tinh cầu bên trên tìm kiếm những chiếc phi thuyền này không khác mỏ kim đáy biển có thể tại loại này tràn đầy nham tương núi lựa trong hoàn cảnh đến nay vẫn có thể mở động phi thuyền đã ít lại càng ít bất quá hứa phong đã không nhờ vào được hà đi hạm trưởng chỉ có thể dựa vào chính mình liền xem như mỏ kim đáy biển cũng muốn một cái một thanh đem đáy biển sờ mấy lần ngay tại hạ đi hạm trưởng trên không trung bay thật nhanh thời điểm dưới mặt đất phiến hồ dung nham bên trong một đôi đen n h á n h mắt đang nhìn chòng chọc vào hắn hồ dung nham bên trong dòng nước x i ế t gọn sóng thân thể khổng lồ khuấy động nham tương theo sát ở hạ đi hạm trưởng sau lưng sáu nhưng mà nhường hạ đi hạm trưởng không nghĩ tới là tại hắn sau khi rời đi không đến mười phút cái tiêu kinh khủng h o a khâu thú đã mềm nhũn ằ m ở một mảnh trong nham tương toàn thân không có một chút khí lực trong miệng của nó không ngừng phun trào ra nóng bỏng hết dịch cùng nham tương nhập làm một thể thấm đầy dưới thân thể của nó trong chiến đấu hứa phong vậy mà phát hiện hỏa khâu thú mặc dù mặt ngoài thân thể cứng rắn vô cùng nhưng mà trong miệng cũng rất là yếu ớt quan trọng nhất là tại hỏa khâu thú mặt ngoài thân thể trọng trọng nhăn mèo bên trong những cái kia tản ra khí tức nóng bỏng khe ránh bên trong r ũ n g động nhằm tương v ậ y huyết dịch những địa phương này tất cả đều là hỏa khâu thú trí mạng nhất chỗ lúc này hỏa khâu thú không riêng gì giữ t ậ n miệng rộng đã không còn hình dáng thật giống như thọc hàng trăm hàng ngàn ao đã rách nát không còn hình dáng liền trên thân cũng là trải rộng nóng bỏng huyết dịch khe ránh bên trong thật sâu chảy màu đỏ thám huyết dịch bị đâm ra từng cái lô rách sinh hồng nọc độc chảy đầy đất. Lúc này, đã liền kêu rên đều tuyên bố đi ra hai con mắt mặc dù vẫn như cũ hung ác nhìn chằm chằm hứa phong nhưng cơ thể cũng đã không thể động đậy một chút hứa phong lúc này cũng là thở hồng hộc mặt ngoài thân thể t ử kim sắc màn ánh sáng đã mỏng manh sắc trong suốt bất quá chỉ cần thần lực phong phú thần quốc phòng ngự màn sáng liền sẽ khôi phục rất nhanh nếu như không phải tầng này có thể so với trung đẳng thần lực thần quốc phòng ngự màn sáng hứa phong chỉ sợ cũng kiên trì không đến thời gian dài như vậy tại hứa phong tấn công quá trình bên trong hỏa khâu thú thế nhưng là đối với hắn phát khởi ước chừng năm sáu luận uy lực to lớn thế công nhưng đều bị thần quốc màn sáng cho cản trở p giơ lên trong tay phi kiếm hứa phong như lưu tinh hướng về hỏa khâu thú đầu người đâm tới một tiếng chấm thấp vỡ tan âm thanh hỏa khâu đầu thú sọ đột nhiên thật cao bắn lên tại dâng lên cao mấy chục mét phía sau hỏa khâu thú cơ thể cứng lại trong ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng muốn phát ra rít lên một tiếng nhưng không có bất luận khí lực gì rất nhanh đầu lâu khổng lồ hung hăng đập về phía l ạ i địa hỏa khâu thú khí tức trên thân dần dần biến mất nguyên bản mặt ngoài thân thể khí tức nóng bỏng cũng dần dần ngưng kết cuối cùng đã biến thành một đống lớn thông thường màu đen nam h thạch ở vang vỡ vụn hứa phong nằm ở một khối to lớn màu đen nam h thạch bên trên khối nam h thạch này vốn là hỏa khâu thú c ẳ m cốt bây giờ cũng biến thành một cái khối thông thường hỏa dung nham phía trên đầy t ừ n g đạo mịn vết dạng phản phất c h ạ m thử liền sẽ lập tức vỡ vụn nhìn thấy hỏa khâu thú chết đi hứa phong bên trong thân thể chút sức lực cuối cùng tựa hồ cũng bị rút sạch toàn thất tại hứa phong trước mắt lóe lên một khối to bằng đầu nắm tay màu đỏ t h ắ m nham thạch chậm rãi từ h ỏ a khâu thú trong thi thể bay xuống lan đến liêu hứa phong dưới chân hứa phong ngón tay hơi hơi nhất câu khối kêu màu đỏ t h ắ m nham thạch bay đến lòng bàn tay của hắn lập tức một dòng nước nóng từ trong nham thạch tản mắt ra theo hứa phong cánh tay kinh mạch chạy khắp toàn thân của hắn một cái hố xem xét thuật đã đánh qua cái này màu đỏ t h ắ m nham thạch thuộc tính lập tức lộ ra tại hứa phong trước mắt vật sử dụng phòng thủ hậu phương ngự tăng thêm ba n g h n châm lửa diễm kháng tính vũ khí tăng thêm hai n g h n năm trăm châm lửa diễm công kích thuộc tính trang sức có nhất định tỷ lệ đ ể thăng một cái phẩm dai thu được h ỏ a diễm hộ thuẫn kỹ năng hai có thể ăn thức ăn phía sau có thể gia tăng một trăm linh điểm thuộc tính tự do có thể gia tăng tự thân năm trăm châm lửa kháng có thể khôi phục trạng thái đình phong t cái này chỉ sợ là ta đã thấy cường hãn nhất rèn đúc tài liệu hứa phong tâm trung kinh ngạc không cái này còn không phải là rèn đúc tài liệu mà là rèn đúc chất phụ da bất luận cái gì trang bị rèn đúc cũng có thể sử dụng nó nếu như là một kiện truyền h u y ế t thậm chí sử thi cấp trang bị tăng thêm cái này rèn luyện hỏa tinh thạch phía sau có thể hay không nhảy lên thành vi thần thánh phẩm chất trang bị hứa phong nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn quyết định đưa nó trực tiếp ăn đây chính là một cái khoáng thạch lớn chừng quả đấm khoáng thạch trực tiếp nhét vào trong miệng suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ nhưng trên thực tế khi này mai rèn luyện hỏa tinh thạch tiến vào hứa phong trong những lúc vậy mà tự động hòa tan biến thành một dòng nước nóng tiến vào trong dạ dày của hắn trong nháy mắt từ trong tới ngoài hứa phong cơ thể tựa hồ bị một cỗ sóng nhiệt hoàn toàn thẩm thấu cả người ấm áp lập tức tinh lực dồi rào đứng lên nguy l một nghìn n sinh ỏ a hổ, l i lẻ bốn thứ một nghìn lẻ bốn chương xích h ỏ a phượng hoàng linh chi một trăm điểm tự do thuộc tính năm trăm châm lửa gia đình trung kiên tính chất đối với bây giờ hứa phong tới nói đã không bị hắn để ở trong mắt hàng tình cấp thực lực cứng giả tự thân thuộc tính sớm đã hơn bạn cái này rèn luyện h ỏ a tinh thạch đối với hứa phong tác dụng chân chính chính là cái kia hồi phục trạng thái địch phong chỉ bất quá dùng dạng này một cái hệ chủ cấp hoàng kim phẩm chất bảo vật vẹn vẹn hồi phục tự thân trạng thái lời nói khó tránh khỏi có chút quá xa xỉ nuốt trứng song h ỏ a tinh thạch hứa phong trong lòng cũng ẩn ẩn có chút hối hận một bảo vật như vậy hoàn toàn có thể xem như một lá bài tẩy sử dụng dù là mang về làm làm rèn đúc chất phụ da cũng so trực tiếp thức ăn tỷ lệ lợi dụng cao hơn mấy lần bất quá việc đã đến nước này cũng không có biện pháp trên viên tinh cầu này hệ chủ cấp hỏa nguyên tố tinh linh rất nhiều chưa hẳn không thể tại thu được tương tự bảo vật mở ra có não trước khi đến sư phụ đã đem viên kia linh chi chỗ ở địa điểm giao phó cho hứa cho h dựa theo quang não biểu hiện hứa phong lúc này cách kia mai linh chi còn có một hơn ngàn km lấy hứa phong thực lực bây giờ chỉ cần phần lớn thời gian liền có thể đến xác định xong phương vị phía sau hứa phong đằng không mà lên chuẩn bị hướng về phía trước bay đi vừa mới bay lên không hứa phong cũng cảm giác được một hồi d ù n g mình tựa hồ ít thấy chỉ có thể uy hiếp được t á n h mạng hắn manh thú đang nhìn chằm chằm nhìn qua hắn loại kia không hề cố kỵ ánh mắt tràn đầy s á c ý dù cho hứa phong không nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng cũng có thể phát giác được trên người bọn họ tản mát ra xác ý hứa lúc này ánh mắt lạnh như băng kia lại lập tức biến mất thật giống như mới vừa rồi là ảo giác đồng dạng viên tinh cầu này từng bước nguy cơ vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng h ứ a phong tâm trung tâm h nghĩ dưới chân b ắ n ra trên mặt đất gấp rút hướng về phía trước chạy đi trên không trung mấy đoá phảng phất bốc cháy lên hồng vân chậm rãi tản ra lấy cơ thể màu đỏ thấm lôi điện tại từng m ả n g lớn hồng vân bên trong lóe lên liền biến mất ẩn, ẩn phát ra chở một lôi âm những thứ này phảng phất dáng đỏ vậy tồn tại chậm rãi phiêu động thỉnh thoảng dung hợp lại cùng nhau một lát nữa lại sẽ từ từ chia cách nhìn cùng thông thường đám mây không có gì khác biệt nhưng đều ở trong lúc lơ đãng đám mây bên trong lại đột nhiên lộ ra một cái con mắt thật to một đạo thụ đồng lạnh như băng hướng về bốn phía nhìn lên một mắt sau đó chậm rãi khép lại hồng vân một lần nữa l a n l ộ t đem con này to lớn thụ đồng che giấu mới vừa rồi hứa phong bay lên không một s á t na trên bầu trời mấy đoá hồng vân đồng thời l a n l ộ t l ộ ra to lớn thụ đồng như cự mãng nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng g ắ t gao nhìn chằm chằm hứa phong tản ra sát ý lạnh như băng nhưng tại hứa phong một lần nữa trở về trên mặt đất sau đó những cái tia hồng vân, vân chốt sâu để cho người ta không phát hiện được một tia dấu vết hòa ngục tinh mặt ngoài khắp nơi là dung nham núi lửa nham tương khắp nơi chạy xuôi cơ hồ tìm không thấy một khối có thể chỗ đặt chân hứa phong tựa như lò so đồng dạng tại màu đỏ thấp mặt đất không ngừng nhảy đánh vừa chạm vào tức cách nhanh chóng bay về phía trước chạy dọc theo đường đi đủ loại hình thù kỳ quái hỏa nguyên tố sinh vật thầm tâm lớp lớp nhìn thấy hứa phong nhao nhao gào thét hướng hắn nào tới tại dạng này một khỏa tinh cầu nếu như thực lực hơi yếu đơn giản nửa bước khó đi phóng tầm mắt nhìn tới thế gian đều la địch người căn bản vốn không biết tiếp theo chân là vẫn là bất quá thu hoạch cũng là tương đối khá thu được ba cái rèn luyện hỏa tinh thạch ngoại trừ một cái trong chiến đấu vì khôi phục trạng thái nuốt chứng bên ngoài còn lại hai cái đều hoàn hảo không hao tổn giữ lại còn lại đủ loại hỏa nguyên tố quán g thạch hỏa nguyên tố thảo dược cùng hỏa nguyên tố tinh phách ước chừng n h ư ờ n g hứa phong tồn chữ mười mấy bao k h o a cách mặc dù có chút vật phẩm không biết tác dụng cụ thể nhưng nhìn không phẩm c h ấ t liền biết bọn chúng có giá trị không nhỏ nhiều như vậy chiến lợi phẩm chỉ sợ là hứa phong ba ngày qua này an ủi duy nhất cũng may chuyến hành trình này mục tiêu ngay tại phía trước hứa phong hơi nhếch khỏe môi lên lên nhanh chóng hướng về sơn cốc phóng đi phía trước nhìn giống như là một khối to lớn vách đá nhưng hứa phong lại thẳng tắp vọt vào thấy hoa mắt hứa phong xuất hiện ở một cái sôi trào nham tương tiểu sơn cốc bên trong trước kia ngụy lao phát hiện gốc kia xích hò liền đã ở chỗ này trong sơn cốc bố trí pháp trận phòng ngự cùng một cái trận pháp truyền thống pháp trận phòng ngự bên trong lại bao quát một cái huế y trận một cái công phạt kiếm trận cùng một cái tụ linh trận dạng này hợp lại trận pháp lấy hứa phong bây giờ trận pháp trình độ căn bản là không có cách phá vỡ cũng may ngụy lao đã cho hắn vào trận tín v ậ n chỉ cần lộ ra tín v ậ n cũng sẽ không chịu đến trận pháp trở ngại cũng sẽ không phát động trận pháp đến nỗi truyền thống trận nhưng là ngụy lao lưu một cái hậu chiều không cần bất luận cái gì phi thuyền liền có thể rời đi viên tinh cầu này cái này cũng là vì cái gì hứa phong tại phi thuyền hủy hoại phía sau cũng không gấp nguyên nhân chỉ cần đi tới nơi này liền có thể thông qua truyền thống trận rời đi bất qua cái truyền thống trận này chỉ là một duy nhất một lần truyền thống trận một khi sử dụng phía sau liền sẽ lập tức hủy hoại liền đến trong sơ n cốc hứa phong bên thai liền nghe được một tiếng thanh thúy phượng minh một cái to lớn kim sắc v ư ợ n g hoàng h ư ảnh tại sơn cốc trên không k h ô ngừng n g mà bay lượn nếu như không có trong sơn cốc trận pháp ché lớp dạng này một cái to lớn v ư ợ n g hoàng h ư ảnh tại ngoài mấy trăm thước liền có thể nhìn rõ ràng chỉ sợ sớm đã hấp dẫn vô số h o a nguyên tố tinh linh t ự tới nhưng bây giờ cả tòa sơn cốc bên trong cũng chỉ có hứa phong nhất cái sinh vật cái kia to lớn kim sắc p ư ợ n g hoàng hư ảnh. Linh cũng không phải là chân chính xích hỏa phượng hoàng linh chi chân chính xích hỏa phượng hoàng linh chi lúc này đang tại trong sơn cốc trong hồ dung nham tản ra h à o quang trói mắt ở nơi này k h ỏ a linh chi t r u n g quanh trưng bày mấy chục mai năng lượng màu nhũ bạch thạch những năng lượng này thạch tạo thành một cái lồng giam đem cái này xích hỏa phượng hoàng linh chi một mực vây ở tại chỗ bằng không mà nói năm tháng khá dài như vậy một khi cái này xích hỏa phượng hoàng linh chi thành t h ủ liền sẽ ngay đầu tiên hóa hình đến lúc đó e rằng ở đây liền một cái mao cũng sẽ không cho hứa phong lưu lại bất quá dạng này lồng giam cũng không cách nào vây khốn linh chi quá lâu hứa phong hướng về hồ dung nham nhìn lại ở nơi này mấy chục mai đ á năng lượng tạo thành lồng giam mặt ngoài đã xuất hiện từng tia khe hở những thứ này trong cái khe lộ ra h à o q u a n g màu đỏ thắm phảng phất vật sống đồng dạng không ngừng hướng ra ngoài dãy rủa k h u y ế t tán nếu như hứa phong không tới nữa mà nói e rằng qua không được bao lâu cái này lồng giam trận pháp liền sẽ trực tiếp từ nội bộ bị phá hủy đến lúc đó cái này xích hỏa phượng hoàng linh chi liền có thể tự chủ hóa hình trở thành một có thể tự do hoạt động hỏa nguyên tố tinh linh may mắn tới kịp thời bằng không thật làm cho nó hóa hình thành công sợ rằng sẽ ngay đầu tiên đào tẩu đến lúc đó lại nghĩ tìm được nó cũng chỉ có phá hủy cả viên tinh cầu mới được hứa phong tâm trung âm thầm may mắn sáu một nghìn l i n ă m thứ một nghìn k h n trăm l h ư ơ n g thu bảo thu phục xích h ỏ a phượng hoàng linh chi đối với bất kỳ người nào khác tới nói không thua gì cùng một cái hàng tinh cấp đỉnh phong cường giả đại chiến một trận thắng bại còn chưa thể biết được nhưng đi qua một hồi đại chiến phía sau xích h ỏ a phượng hoàng linh chi cũng sắp không còn đỉnh phong tồn tại vô luận là từ dược hiệu vẫn là phương diện khác đều sẽ hạ xuống rất nhiều đối với hứa phong tới nói liền không có phức tạp như vậy sớm tại linh chi trưởng thành bên trong bị ngụy lao phát hiện liền đã tại chung quanh nó bố trí trọng trọng trận pháp một mặt là bảo hộ nó không bị ảnh hưởng bình thường trưởng thành một phương diện khác cũng tại trên người nó khoác lên tầng tầng công s i ề n g hứa phong bây giờ chỉ cần dựa theo ngụy lao nói cho phương pháp làm tương bước liền có thể đem cái này xích h ỏ a phượng hoàng linh chi dễ dàng bỏ vào trong túi đem phi kiếm vừa thu lại hứa phong chậm rãi hướng về hồ dung nham tới gần trên đỉnh đầu cái kia to lớn hòa phượng hư ảnh tựa hồ phát g i c á i gì giang hai cánh ra hơi nóng quần quận hướng về hứa phong đánh tới con này hỏng cũng không phải là nhưng nó hai cánh một quyển ngưng kết mà thành sóng nhiệt lại không phải h ảo giác còn chưa tới gần hứa phong liền không nhịn được lui hai bước dạng này nhất kích không kém chút nào hàng tình cấp trạng thái đình phong nhất kích hứa phong nhận lấy nhiệm vụ này lúc vẫn chỉ là hành tinh cấp nếu như không phải ngụy lao biết hứa phong thần chi thân phận căn bản sẽ không nhường hắn làm nhiệm vụ này một đạo tử kim sắc lồng ánh sáng xuất hiện tại hứa phong mặt ngoài thân thể hứa phong vậy mà ngạnh kháng xuống một kích này từ trong ngực lấy ra một chương hùng ngọc trong tay kết động trận pháp khởi động trung n ữ liên tiếp hư không điểm nhẹ rơi xuống mỗi một cái cơ lắc linh chi năng lượng chung quanh thạch liền kích phát một khỏa chỉ chốc lát công phu tất cả đá năng lượng toàn bộ kích phát phóng ra hảo quan g s á n g trói một đạo êm ái s ư ơ n g trắng chống rông xuất hiện từng tầng từng tầng như hoa sen lá sen đồng dạng hướng về trong rung nham cái đó a kia linh chi từng tầng từng tầng khỏa đi không trung hòa phượng một tiếng thanh thúy kêu to thanh âm bên trong để lộ ra mấy phần vội vàng sao động nhưng nàng lại không cách nào rời đi linh chi quá xa chỉ có thể cổ động hai cánh nhấc lên từng lớp từng lớp sóng nhiệt như sóng biển hướng về hứa phòng vào tới mỗi một tầng sóng nhiệt cung tử kim sắc màn sáng đụng vào nhau đều truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng oanh minh, minh vừa mới bắt đầu hứa phong còn có chút khẩn trương mấy lần sau đó hứa phong phát hiện lửa này phượng hư ảnh vậy mà chỉ có thể một chiêu này mặc kệ linh chi bản thể như thế nào chỉ biết là cổ động hai cánh nhấc lên sóng nhiệt hơi có chút hết biện pháp kiểm lưu kỹ cùng cảm giác theo hứa phong chỉ ấn nhanh chóng kết động giữa hồ nham thạch hỏa diễn phượng hoàng linh chi b ê ngoài n bị từng tầng nhũ bạch s ắ c lồng ánh sáng từng tầng từng tầng b a o khỏa cuối cùng đã biến thành cánh tay lớn nhỏ một đoàn hình bầu dục màu trắng tinh thể theo hứa phong tay phải một chiêu cái này tinh thể từ trong hồ dung nham không trung h ỏ a phượng hư ảnh phát ra rên dỉ một tiếng hô một tiếng hóa thành hơi nóng cuồn cuộn chui vào màu trắng tinh thể bên trong linh chi thể nội rất nhanh màu đỏ thâm linh chi mặt ngoài xuất hiện một chút kim sắc đường v â nối n liền chính là một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng bộ giáng hứa phong nhẹ giọng thở dài nếu như không phải sớm tại mấy trăm năm trước ngụy lao phát hiện con này phượng hoàng linh chi đến bây giờ cái này linh chi e rằng đã hóa thành chân chính một cái h ỏ a phượng ở nơi này h ỏ a ngục tinh tự do tự tại sinh sống con này hỏa diễm phượng hoàng linh chi nhất định là cực chân quý linh d ư ợ n bằng không ngụy lao cũng không khả năng để ý như vậy hứa phong muốn dùng động sát thuật nhìn một chút nó thuộc tính lại bị cáo chi là đã phong ấn vật phẩm không cách nào xem xét cái này khiến hứa phong có chút t i ế c t đối xem ra chính mình quả thật chỉ là một nhân viên chuyển phát nhanh mà thôi đúng lúc này trong sơn cốc phòng ngự đại trận phát ra ùng ùng tiếng vang vô số đá vụn quần quận mà rơi thỉnh thoảng có tiếng nổ vang lên nguyên bản che lớp tòa sơn cốc này đ ạ i trận bắt đầu chậm dại sụp đổ vốn là thủ hộ linh chi đại trận lúc này linh chi đã bị n g ắ t lấy bọn chúng cũng không có tiếp tục ý nghĩa tồn tại tòa độ mấu chốt bắt đầu sụp đổ trận pháp cũng không còn cách nào duy trì c ò nghe xót trận lại phía bên ngoài t h chuyển đến ùng ùng tiếng nổ vài tên thú yêu mạo hiểm giả trong lòng cả kinh tại cửa ra vào điều tra trông chừng một con chuột thủ lĩnh người thú yêu nhanh chóng chạy vào đội trưởng cách đó không xa một cái sơ cốc chuyển đến tiếng nổ sóng lửa trung tiên cái chỗ kia chúng ta đã từng đi ngang qua ta nhớ được nơi đó cũng không có cái gì sơn có sáu chột yêu đem chính mình xem xét đến hết t h ể đều hồi báo đi ra chột yêu mặc dù cũng là một cái hàng tinh cấp nhưng sức chiến đấu lại cũng không mạnh duy nhất xuất chúng chỗ là năng lực nhận biết chẳng những cảm giác phạm vi cực lớn hơn nữa còn có một chủng loại giống như giá thu đối với nguy hiểm đối với bảo vật mình mẫn trực giác thiên phú bởi vậy tại trong đội ngũ một mực đảm nhiệm thảm báo nhân v ậ t trực giác của ta nói cho ta biết ở tòa này đột nhiên xuất hiện trong sân cốc có bảo vật xuất thế sáu chột yêu nhẹ nói đội trưởng là một cái hồ yêu nhãn tình sáng lên trên mặt lộ ra thần sắc tham lam chúng ta đi xem hỏa ngục tinh thế nhưng là một tòa không triệt để khai thác tinh cầu xuất hiện một món bảo vật cũng không phải là chuyện không thể nào xấu nói hồ yêu đem trong tay đảo quan quốc vừa thu lại bước nhanh hướng về quặng m ò đi ra ngoài sau lưng đội viên theo thật s á t ở phía sau bọn hắn cũng tò mò viên tinh cầu này đến cùng có thể ra dạng gì bảo vật bảo vật lóe lên liền biến mất tựa hồ đã bị người khác lấy mất xấu chột yêu n h ữ mày nhỏ giọng nói đi ở tuốt đằng trước hồ yêu trong mắt lóe lên một tia hung lệ thần sắc tốc độ không khỏi lại tăng nhanh mấy phần Mới vừa nổ tại u n khoảng cách lúc này không g cách hề lúc dài, phòng ngự trận pháp tán loạn sau đó hồ dung n h a m một bên đại điệu đột nhiên bắt đầu rung động một vết nứt từ hồ dung n h a m bên cạnh lộ ra từ kẽ đất bên trong đột nhiên chui ra một cây hình mùi rùi thạch trụ tại thạch trụ đ ỉ n h có một t ầ n g rưỡi trong suốt màu ngã sữa màn sáng trong màn sáng là một cái tiểu hình truyền thống phát trợ hứa phong đang chuẩn bị hướng về truyền thống trận đi đến lại nghe thấy sau lưng miệng sơn cốc chuyển đến một hồi tiếng bước chân rồn rập là nơi này sao tòa sơn cốc này quả nhiên là trống rông xuất hiện vừa rồi chúng ta đi ngang qua ở đây có thể chỉ nhìn thấy một vùng núi cũng không có sơn cốc này à. nhất định là có cái gì trận pháp che lại xem ra bên trong nhất định có bảo vật gì xuất thế cho nên mới đem sơn cốc này hiện lộ ra ha ha không tệ không tệ điều này nói rõ ta hổ bá là trời cao chiếu cố người à, ha ha hứa phong nhữ mày hắn không nghĩ tới p h ụ cận đây vậy mà lại có mạo hiểm giả xuất hiện còn chưa q u e n người chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến một tiếng quát trói thai ngươi là người nào vì sao lại xuất hiện ở đây mới vừa rồi là không phải có bảo vật xuất thế bị ngươi cầm nói cho ngươi nhanh kêu đi ra và không mạng nhỏ khó đảm bảo sáu một nghìn lẻ sáu thứ một nghìn lẻ sáu trương hổ vào bảy g â y nếu như là một chi chiến đội hổ bá còn không dám tùy tiện tiến lên bất quá nhìn thấy đối phương chỉ là một cái hàng tính cấp cấp một tồn tại hổ bá lực lượng mười phần lập tức lộ ra c à n g bá đạo hơn đứng lên phải biết hổ bá cái đội ngũ này không có một cái nào đẳng cấp thấp hơn hàng tính cấp coi như sức chiến đấu yếu nhất c h u ộ t hoàng cũng có hàng tính cấp cấp hai thực lực bởi vậy nhìn thấy hứa phong hổ bá chỉ cho là là một cái vận khí tốt nhân loại một lần t ỉ n h cờ phát hiện ở đây cũng không có đem đối phương để ở trong lòng đi tới nơi này chỗ sơ n cốc hổ phách tài chân chính cảm thấy c h u ợ t hoang nói không sai ở đây đúng là có bảo vật xuất thế h ỏ a d i ễ m vượng hoàng linh chi ở tòa này trong sơn cốc sinh trưởng mấy ngàn năm nếu như không phải trong sơn cốc có trận pháp che đậy chỉ là khí tức tán giật nên sẽ hấp dẫn đến giá t h ú hung manh tới đây trong n o n trở thành giống thủ hộ thú tồn tại mặc dù hứa phong đem h ỏ a d i ễ m vượng hoàng linh chi lấy đi nhưng lưu lại khí tức lại không có khả năng nhanh như vậy tiêu tan vừa tiến vào sơ cốc hổ bá tiểu đội mỗi người đều có thể cảm nhận được h ỏ a diễm phượng hoàng linh chi tán phát bảo vật mạnh mẽ khí tức t không khí nơi này vậy mà không có lửa độc mặc dù cực nóng khít một hơi lại thoải mái cực điểm thể nội yêu khí cũng sôi trào lên khí tức vậy mà cũng cường đại một kia đây rốt cuộc là bảo vật gì chỉ là tán giật khí tức liền như thế cường hãn bên cạnh một cái thú yêu trên mặt lộ ra tham lam thần sắc cái này chỉ sợ là hắn lần thứ nhất phát hiện hiệu lực mãnh liệt như vậy bảo vật chỉ là lưu lại khí tức khít một hơi liền có thể nhiên cho mình trong cơ thể yêu lực tăng cường một phần tiểu tử nhanh đem bảo vật kêu đi ra bằng không chúng ta liền từ ngươi trong thi thể chính mình lục xoát ra h ổ bá ánh mắt lộ ra nóng bỏng thân sắc sau lưng tiểu đội đội viên cũng bắt đầu chậm rãi hiện lên hình quạt hướng về hứa phong xuống tới không đợi hứa phong mở miệng nói chuyện một con gấu yêu liền không kịp chờ đợi gào thét một tiếng dưới chân đá vụn loạ bạo thân thể cao lớn tựa như một chiếc trang giáp hạng nặng xe hướng về hứa phong lao đến còn lại thú yêu nhìn thấy thú yêu hành động lập tức cũng nhẫn l ạ i không được nhao nhao gầm thét hành động h ổ bá nhũ mày nhìn chằm chằm gấu yêu trong lòng lướt qua vẻ bất mãn bất quá nhìn thấy tiểu đội những người còn lại ngoại trừ c h u hoang bên ngoài đều hướng hứa phong đánh tới chuột hoang lúc này con mắt chăm chú nhìn hứa phong c á i chán xuất hiện một vòng mồ hôi dấu vết trực giác của nó tại hướng nó phát ra mãnh liệt dự cảnh để nó trong lòng không khỏi có chút bàng hoàng ánh mắt lộ ra một tia mê hoặc thần sắc hứa phong đẳng cấp chỉ là hàng t i n h cấp nhất d a i so với nó còn không bằng đối mặt năm tên hàng t i n h cấp cứng giả căn bản không có sức hoàn t h ủ vì cái gì trực giác lại nói cho nó biết nhanh chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt càng xa càng tốt loại này có thể uy hiếp được sinh mạng trực giác phản phất kim châm đồng dạng dày vò lấy chuột hoang thần kinh nhường chuột hoang nhịn không được hướng về sau lui hai bước trong tay nắm thật chặt một đây là chuột hoang tiêu phí giá tiền rất lớn mua một chương truyền tống phủ có thể thuấn gian truyền tống ra trăm dặm có hơn là chạy chối chết như một lựa chọn mặc dù không biết phía trước cái này nhân loại có cái gì đáng sợ nhưng tất nhiên trực giác đã đưa ra dự cảnh chuột hoang cũng không mỉ hệ nở có khác dự định phải biết cũng là bởi vì cái này mình mận trực giác mới khiến cho chuột hoang mấy lần trốn qua đại nạn bây giờ chuột hoang đối với mình trực giác đã có một loại giống như bệnh hoạn ỷ lại Đội trưởng, nhân loại kia, trưởng, tựa chút nhân hồ có chút quỷ dị có cái gì quý dị chẳng lẽ hắn cũng không phải một cái hàng tinh cấp cứng giả mà là hệ chủ cấp cấp vật chủ h ổ bá lạnh rên một tiếng nhìn cũng không nhìn chuột hoang một mắt chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong trong lòng nắm lấy đối phương đến cùng thu được dạng gì bảo vật hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý hệ chủ cấp hỏa nguyên tố quái thú đều giết rồi mấy cái chẳng qua là một chút hàng tinh cấp t h u yêu trong mắt hắn lại coi là cái gì d â m d â m dâm nhìn thấy hứa phong tựa như sợ choáng váng đồng dạng đứng tại chỗ không nhúc ních gấu yêu thể bên trong yêu lực lập tức sôi trào lên có một loại lập tức đem hứa phong cơ thể sẽ rách thành mảnh vụn xúc động một cô nóng bỏng hòa diễm từ gấu yêu mỗi một cái trong lỗ chân lông phun ra tới t ừ n g đ ợ t trầm thấp tiếng oanh minh trên không trung văng lên màu máu đỏ kiếp diễm phun ra vốn chỉ là một cái thông thường gấu chó hiện tại xem ra tựa hồ đã biến thành một cái huyết gấu nhìn thấy vọt tới trước mặt nhất gấu yêu hứa phong dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh không lùi mà tiến tới tốc độ trong nháy mắt bao tô thang trí cực hạc thân ảnh đi qua mới tại chỗ lưu lại một âm thanh nổ đùng mỗi bước ra một bước hứa phong tốc độ chính mình tựa hồ trực tiếp hướng về phía một cái nhìn chằm chằm con mồi bộ thực giả một tia sợ hãi theo nó đ ấ y lòng nhẹ ra rõ ràng chỉ là một cái nhân loại bình thường vì cái gì khí thế kinh người như thế đối mặt mấy tên so với hắn đẳng cấp cao người còn có thể tự tin như vậy thật chẳng lẽ có cái gì át chủ bài không thành nghĩ tới đây gấu yêu bước chân không khỏi chậm lại muốn lợi đến sau lưng đồng đội đi lên cùng một chỗ vây công thế nhưng là hứa phong lại cũng không chờ nó mấy bước đi tới gấu yêu thân phía trước tay phải dâng lên một thanh mân sắc t h á i kim phi kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn gấu yêu nhãn phía trước một đạo kiếm khí một bạc tho lập tức tê cả ra đầu trên thân lông bầm vậy mà từng cây đứng thẳng đứng lên tử vong uy hiếp nhường gấu yêu lập tức buộc phát ra chiến lược mạnh mẽ nhất trong cơ thể yêu lực như trường giang đại hà đồng dạng gấu yêu bên thai thậm chí có thể nghe được yêu lực tại thể nội chạy âm thanh trong lúc nhất thời gấu yêu thân thể khỏe mạnh giống như khí cầu đồng dạng bành trướng từng khối cơ bắp nô lên nguyên bản chiều cao liền đã đạt đến hai m gấu yêu lúc này chiều cao vậy mà vượt qua ba m cánh tay so hứa phong còn lớn hơn bắt đùi từng khối cơ bắp tận chứa nổ tính sức mạnh phá cho ta thân thể bành trướng nhường gấu yêu cũng chịu đựng áp lực cực、lớn. khỏe miệng lộ ra một k i a màu đỏ thâm hết u y dịch âm thanh cũng biến thành hùng hậu khàn khàn đứng lên lớn chừng cái đầu nằm đấm hướng về kiếm khí màu bạc vung đi một cỗ tanh h hôi kình phong đập vào mặt ngưng k ế t thành một cái giống giỏm b ì đầu gấu bộ dáng hướng về hứa phong phát ra một hồi không tiếng động gào thét hứa phong trước mắt hơi hơi choáng váng một cái lập tức khôi phục tỉnh táo ủng hữu vũ trụ chi thư trang tên sách chính hắn đúng không lương trạng thái k h à t í n đã đạt đến một cái mức độ biến thái phi kiếm trong tay không chút do dự hướng về gấu yêu chém tới. Suy một tiếng thanh lồng ngực q a n h một tiếng t r o n đ ụ gấu yêu cơ thể vậy mà bay trên không ba thước hướng về sau lưng nhấc lên đi giữa không trùng một chùm màu đỏ sậm tiên huyết phun ra ngoài vẩy xuống trên mặt đất phát ra từng đợt tiêu đốt khí tức một cái to lớn sát thương bạo kích con số từ gấu yêu trên đỉnh đầu bay lên chỉ nhất kích sẽ đem chỉ hàng tình cấp ngũ dai gấu yêu đánh trọng thương chỉ còn lại một tia tàn huyết cố gắng ngoạn ngoại hồi lâu gấu yêu cũng cuối cùng không có đứng lên phía sau đồng bạn cả đám trận mắt há mổm nguyên bản vội vàng muốn lên tới chiếm tiện nghi bây giờ mới phát hiện có thể chính bọn chúng mới là tiện nghi sáu hứa phong hướng về phía bọn chúng lộ ra một cái n g h răng cười hướng về bọn chúng phong đi hồ gặp b ầ y dê đồng dạng kiếm khí màu bạc không ngừng lập lòe kèm theo từng đợt tiếng đ ê u thảm thiết đau đớn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu sáu một nghìn lẻ bảy thứ một nghìn t r lẻ bảy chương truyền tống trận hồ ba chế i n đội tại vạn yêu điện cũng coi như là một cái tốt cường đội nhưng tại hứa phong trước mặt lại như trẻ con gặp phải t r ẳ n g h á n mười mấy phút đi qua trong sơn cốc nằm nổn ngang mấy cỗ thu yêu thi thể toàn bộ tiểu đội ngoại trừ chuột hoang bên ngoài còn lại vài tên thu yêu tính cả hồ ba cùng một chỗ toàn bộ bị hứa phong giết chết c h u hoang tại gấu yêu bị đánh bay sau đó trước tiên liền trực tiếp hướng về n g o à i sơn cốc bỏ chạy liền chiến đội bên trong lâm trận đào thoát liền chết quy củ cũng ném xó bởi vậy toàn bộ tiểu đội cũng chỉ có chuột hoang công việc của một người xuống dưới ngoài trăm dặm chuột hoang nhìn xem trong lòng bàn tay tấm kia bựa dịch chuyển tức thời lục cho t à n trên mặt đã lộ ra biểu tình sống sót sau hai nạn dù cho đã trốn ra trăm dặm có hơn chuột hoang bên hai tựa hồ còn quanh quẩn lấy các đội hưu tiên g kêu thám thiết thế lương gấu yêu thực lực tại toàn bộ trong đội ngũ gần với hồ bá nhưng n ó vậy mà không phải phía trước nhân loại kia địch cái này khiến chuột hoang minh mạch trực giác của mình cũng không có sai nếu như không phải quyết định thật、nhanh. e rằng mình chớp ũ n muốn lưu lại sơn cốc kia, biến g lưu cốc lại kia, t à n Nhìn xuống h thi thể. chữ một vật cỗ i g i hoang bên t n g h ỏ t i h thạch, chuột ánh mắt lộ ra một tia thần sắc tiết lối nhiều như vậy hỏa tinh thạch có thể tất cả đều tiện nghi nhân loại kia nghĩ đến hứa phong chuột hoang nhịn không được toàn thân sợ run cả người nhanh chóng hướng về nơi xa chạy tới thật giống như hứa phong phát hiện nó đang tại sau lưng nó theo sát một hướng dạng chuột hoang không ngờ được là tại sau lưng nó trên mặt đất có một hơi hơi nô ra khối gỗ theo chuột hoang chạy cái này khối gỗ cũng tại theo thật sát phía sau của nó không rời không bỏ sáu hứa phong nhìn xem đầy đất bạo rơi hỏa tinh thạch trên mặt lộ ra một n ụ cười nhiều như vậy hỏa tinh thạch dù cho đối với hắn mà nói cũng là một bút không nhỏ t à i phú phóng tầm mắt nhìn tới mỗi bộ thú yêu thi thể bên cạnh đều năm trăm viên thậm chí hơn ngàn mai hỏa tinh thạch t h â sơ giản lược tính toán một cái, có chừng gần tới hơn hứa phong đang chuẩn bị đem các loại hỏa tinh thạch toàn bộ bỏ vào giả lập ba lô tay vừa mới nâng lại có chút dừng lại do dự một chút phía sau hứa phong đem các loại hỏa tinh thạch tất cả đều tụ tập lại tiếp đó đưa chúng nó thu sạch tiến vào thần quốc chi bên trong tại hứa phong thần quốc tầng một dưới đất có được cùng hỏa ngục tinh cơ hồ giống nhau như lúc địa lý trạng thái hứa phong dự định đem các loại hỏa tinh thạch trôn đặt ở c h ỗ đó nói không chừng có thể cải tạo một cái huống hồ tạo ra tương tự hỏa tinh khoáng thạch giấu một khi thành công cho đến lúc đó hỏa tinh thạch không phải là muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu không tâm n i ệ m v hướng về hứa phong trên đỉnh đầu thần quốc hư ảnh b a y đi tiến vào thần quốc dưới mặt đất quay chung quanh tại địa ngục hỏa thần trụ chui xuống dưới đất một cố r ồ i rào khí tức nóng bỏng kèm theo hỏa tinh thạch vùi sâu vào tại thần quốc tầng thứ hai n ộ n nhạo lên ác ma thần mã tây mạc hủ phẹt tại chính mình trong thần điện đột nhiên mở hai mắt ra tựa hồ phát giác được k h á c t h ư ờ n g rất nhanh trên mặt của hắn lộ ra thần sắc mừng rỡ muốn g ơ thẳng lên trời c ư ờ i to nhưng lại cực kỳ gắng sức kiểm chế ở một lần nữa hai mắt nhắm lại sắc mặt một mảnh yên tĩnh nhưng hơi run thân thể lại biểu hiện ra nội tâm của hắn cũng không bình t nhưng t r ô n hỏa tinh t h ạ c h chỗ nhưng l ạ i ác ma thần l ã n h thuộc một khi hứa phong cũng cải tạo thu được thành công thứ nhất lợi tức cũng sắp là ác ma thần cùng hắn hephi giờ diêm anh linh sáu ngay tại hỏa tinh thạch toàn bộ bay về phía thần quốc hư ảnh thời điểm một t r ư ơ n g tấm thẻ màu vàng sậm lại bị thần quốc màn sáng cho càn trở lại không cách nào tiến vào thần quốc hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc t o mò đem tấm kia văng ra tấm thẻ n ắ m trong tay tấm thẻ này nhìn chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay chính diện miêu tả lấy màu vàng sậm ma văn mặt trái điêu khắc một mảnh đậm đà khói đen tại trong khói đen một con quái đen một con hứa phong nhìn chằm chằm tấm thẻ kia vừa đi vừa về là xem mặc dù kiếp trước cũng tiếp xúc qua không thiếu thần văn ma văn nhưng tấm thẻ này ngay mặt ma văn là có ý gì hắn lại một chút cũng nhìn không ra ngược lại là phía sau cái kia phiến khói đen vậy mà cho người ta một loại đang không ngừng phiên trào động thái cảm giác nhường hứa phong cảm thấy có chút kinh ngạc tấm thẻ này rất là q u ỷ dị l i ê n động sát thuật cũng không cách nào xem xét đến nó thuộc tính hứa phong chỉ có thể đưa nó tiện tay bỏ vào giả lập trong hành trang khi tiến vào đến giả lập túi đeo lưng một khắc này tấm thẻ mặt sau khói đen b ỗ n nhiên khuyết t ả n ra cơ hồ bao phủ cả chương t cái k i a q u ỷ dị con mắt cũng chậm rãi mở ra con mắt tả hữu quan sát hết thẻ t r u n g quanh giả lập ba lô trên thực tế là một cái vô căn cứ sáng tạo ra bán vị diện một khi vật thể tiến vào bên trong liền sẽ lập tức chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ vô luận về mặt thời gian hay là từ không gian đi lên nói cũng là độc lập tồn tại tiến vào túi đeo l ư n g vật thể cho dù là vật sống khi tiến vào phía sau đều sẽ bảo trì tiến vào một sát na k i a trạng thái thẳng đến lần nữa lấy ra tấm thẻ này vậy mà vi phạm với cái quy luật này coi như đặt ở giả lập trong hành trang cũng vẫn như cụ không cảm giác được mảy may giam cầm cảm giác không đủ đây hết thệ cũng không có gây nên hứa phong chú ý của đem tấm thẻ ném vào ba lô phía sau hứa phong liền sẽ không có chú ý nhìn chung quanh một chút không có cái gì có thể gây nên chú ý của hắn hứa phong quay người hướng về truyền thống trận đi đến đứng tại trên truyền thống trận bạch quang nói lên hứa phong thân ảnh từ truyền thống trận tiêu thất chỉ chốc lát công phu một cái thân ảnh chật vật xuất hiện ở miệng sơ g ố c người này chính là hạ đi hạng trưởng lúc này hắn đầy người chật vật tóc t hai bù sù toàn thân vết máu một đầu cánh tay trái cũng không biết đi nơi nào chỉ còn lại một nửa trống rông ống tay háo theo gió phiêu vũ hạ đi hạm trưởng cũng là bị sơn cốc trận pháp tự bị âm thanh hấp dẫn tới tại hỏa ngục tinh trùng hệ chủ cấp hỏa thuộc tính tinh linh khắp nơi đều có hạ đi hạm trưởng vừa mới rời đi liền bị một cái to lớn hệ chủ cấp quái thú cho để mắt tới cũng may át chủ bài ra hết cuối cùng trốn thoát dọc theo đường đi cơ hồ đều ở đây bị quái thú đuổi theo căn bản không dám ngừng liền cánh tay trái cũng cho vứt bỏ lúc này hạ đi hạm trưởng chẳng những vết thương chẳng trịt liền tinh thần cũng khô tàn cực điểm cảm nhận được trong sơn cốc liên tiếp nổ tung o a minh hạ đi hạm trưởng thận trọng chạy tới muốn xem xét phải chăng có rời đi nơi này cơ duyên khi hắ dọc theo đường đi hắn phát hiện ít nhất ba chiếc phi thuyền nhưng lại cũng là hủy hoại không thể sử dụng cơ hồ đã dưới tuyệt vọng nhìn thấy tòa này truyền t ố n g trận lập tức nhường trong lòng của hắn một lần nữa lại dâng lên sống tiếp dũng khí ngay tại hạ đi hạm trưởng liền lăn một vòng chạy đến truyền t ố n g trận phía dưới lúc đột nhiên nghe được trong truyền t ố n g trận chuyển đến một tiếng thanh thúy băng liệt â m thanh thanh âm này mặc dù rất là nhỏ bé nhưng ở hạ đi hạm trưởng trong t hai cũng không nghi ngờ tại kinh thiên lôi âm một mặt hốt hoảng ngầm đầu nhìn lại hình mũi khoan trên đỉnh núi màn sáng lúc này đã tiêu thất tòa kia cỡ nhỏ truyền t ố n g trận vậy mà b băng liệt tâm thanh liên tiếp từng khối tinh anh ngọc thạch từ đỉnh núi quần c u ộ n mà rơi nện ở hạ đi hạm trưởng trên thân s ắ c bén góc cạnh vạch ra từng đạo vết máu nhưng hạ đi hạm trưởng lại tựa như cái sắc không hồn đồng dạng nhìn t r ò n g chọc vào truyền t ố n g trận trên mặt lộ ra thần s ắ c tuyệt vọng sáu một nghìn lẻ tám thứ một nghìn lẻ tám t r ư ờ n g kim văn trùng tộc ngụy lao bố trí truyền t ố n g trận mặc dù cũng là t i n h cầu truyền t ố n g trận nhưng truyền t ố n g khoảng cách nhưng là không xa không có khả năng nhường hứa phong trực tiếp truyền t ố n g đến đáng kiếm tinh vực hay là trực tiếp truyền t ố n g đến hứa phong thế giới hạ hậu phượng chỗ ở tinh cầu bạ đây là khoảng cách hỏa ngục tinh gần nhất một khỏa sinh mệnh tinh cầu cũng là truyền t ố n g trận có thể truyền t ố n g lớn nhất khoảng cách cực h ạ n hứa phong xuất hiện chỗ là một cái hoang tàn vắng vẻ đảo hoang tại một chỗ dưới mặt đất động bốn phía âm ú lạnh leo ấm ớt từ trên truyền t ố n g trận xuống hứa phong bên thai liền nghe được bên ngoài sóng lớn cuốn trào âm thanh đi lên xem xét bốn phía làm bênh g ô n g vô bờ b i ể n cả cái hải đảo này liền tựa như một khối to lớn đáng ngầm không có bãi cát không có cây cọ chỉ là một khối hoàn trình nham thạch to lớn tất nhiên ngụy lao đem truyền t ố n g trận một chỗ khác thiết trí ở đây rõ ràng viên tinh cầu này nhất định có thông hướng những tinh vực khác truyền t ố n g trận hay là phi thuyền điểm này hứa phong là bình tĩnh l i ê n tại hứa phong tung người rời đi tòa này hoang đ ả o lúc trong hải dương đột nhiên c u ố n lên kinh thiên sóng lớn một cái to lớn hình mũi khoan xào huyệt từ đáy biển chậm rãi nâng lên cái này xào huyệt mặt ngoài r ă n g đầy từng cái lỗ thủng nhìn thật giống như tổ hong đồng dạng toàn bộ xào huyệt đường tính vượt qua sáu trăm m nhìn so hứa phong chỗ ở đá ngầm đ ả o còn lớn hơn cái này sao huyệt mặt ngoài bao phủ một tầng màu xanh n h ạ t sương mù h a n h hôi kịch độc ngủ dịch khắp nơi chạy x u ôi tiếp xúc đến nước biển vậy mà phát ra suy suy thanh âm a n mòn tại sao huyệt l ô i thủng bên trong t ừ n g đôi ánh mắt đỏ thắm hướng về bên ngoài nhìn chung quanh đây là chủng tộc mẫu xảo hứa phong nhữ mày ở đây làm sao sẽ xuất hiện chủng tộc mẫu xảo phải biết chủng tộc mẫu xảo cũng là chủng tộc xâm lấn thành lũy một viên tinh cầu như vậy nếu như tinh cầu ý chí không có thức tỉnh chỉ cần một cái chủng tộc mẫu xảo tùy ý nó phát triển lớn mạnh lời nói viên tinh cầu này đều sẽ bị nó hoàn toàn chiếm lĩnh nhìn cái này mẫu hẳn là đã vụ n trộm phát triển lớn mạnh rất lâu bằng không không có kích thước như vậy hành tinh cấp đây là một cái vừa mới đột phá đến hành tinh cấp mẫu xảo hứa phong khoe miệng lộ ra một nụ cười đối với một k h ỏ a không có thức tỉnh tinh cầu ý chí tinh cầu tới nói một cái đạt đến hành tinh cấp t r ù n g tộc mẫu xảo có thể nói là như ác mộng tồn tại ông một hồi nhẹ v ă n g lên thật giống như có thành tựu trên vạn chỉ ong mật ở bên thai oanh minh từng cái mở ra hai cánh t r ù n g m i n h từ trùng xào bên trong lũ lượt mà ra tập kích có thể thấy bất cứ sinh vật nào rất nhanh hải vượt phụ cận lập tức biến thành một mảnh h ư hải vô số hải dương cự thú bị đánh giết cơ thể biến thành ch bị trùng xào thu một chất nạp phân giải, một cỗ chất lỏng xào màu dại, cỗ đây ỏ sậm sau, một mặt từ trùng xào bên trong phun ra ngoài, tiếp tốt Kết thành giống tạo một dạng tồn tại, bay khắp trùng ra bên phun ngoài, đến không ngưng. giống dạng chung quanh mặt biển. xào xúc xào bay phía cấp khắp khí đ là cái gì trùng tộc hứa phong nhữ mày trước mắt trùng binh ngoại hình nhìn cùng hư không trùng tộc rất giống nhưng chúng nó sau lưng của có bốn cặp trong suốt cánh ve bốn cái tay cánh tay cùng hai đầu bắp đùi cường tráng đầu người rất nhỏ hiện lên dáng thuân dài bên trên rộng phía dưới hẹp đồng dạng mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng thật dày sắp ráp màu lót là màu đỏ thắm phía trên có màu vàng đường vân chỉ từ bề ngoài nhìn lên có thể vung ra hư không t r ù n g tộc mấy con phố hứa phong thần quốc nội linh hồn trung binh cùng bọn hắn so sánh thật giống như đám dân quê cùng quý tộc đứng chung một chỗ ngoại trừ trên thân tản mát ra như l ư ớ i đao một dạng khí thế ác liệt đáng nhắc tới bên ngoài còn lại căn bản không có có thể cùng trước mắt t r ù n g tộc có thể sánh ngang chỗ hứa phong hướng về gần nhất một cái t r ù n g binh ném đi cái động sát thuật kiểm tra đối phương thuộc tính kim văn t r ù n g tộc chưa từng có nghe nói qua cái t r ù n g tộc này bất quá nhìn thuộc tính tựa hồ so hư không chủng tộc kém một mạng lớn hứa phong nhữ mày hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia lành ý động sát thuật cũng đưa tới cái tia chủng tộc chú ý của nhìn thấy hứa phong chủng tộc lộ ra giữ tợn r á t hút hướng về hứa phong làm ra một cái đe dọa biểu lộ tiếp đó huy động cánh ve hướng về hứa phong nhanh chóng lao đến tốc độ ngược lại là rất nhanh hứa phong khẽ gật đầu đang chuẩn bị huy kiếm chém giết lại đột nhiên ngừng lại từ thần quốc trung lôi ra một cái thông thường hành tinh cấp nhất giai trùng binh m ệ n h lệnh nó xuống tới lấy hai loại trung binh thuộc tính cơ sở đến xem mình hư không t r ù n g tộc đơn giản đánh thắng đối phương kim văn t r ù n g tộc nhưng mà nhường hứa phong không nghĩ tới là tại chính mình hư không t r ù n g tộc vọt tới trước người đối phương không đến mười m mở khoảng cách lúc cái tia kim văn t r ù n g tộc trung binh hướng thẳng đến hư không t r ù n g binh phát ra một tiếng cực nhỏ cực nhọn teo to nguyên bản khí thế hung hăng trùng binh anh linh vậy mà cơ thể trì trệ trở nên đ u n g đưa không ngừng cũng không lâu lắm hứa phong vậy mà kinh ngạc phát hiện cái tia trung binh cùng mình liên hệ vậy mà trực tiếp cắt đứt ngay sau đó hứa phong liền thấy trước mặt kim văn chủng tộc ở phía sau mình trùng binh anh linh ở phía trước hai cái trung binh vậy mà cùng một chỗ hướng về hứa phong lao đến cái kia sông ở trước nhất t r ù n g binh lại cũng không còn thần quốc nội nhìn thấy hứa phong một mực cung kính bộ dáng một bộ g i ữ tợn khát máu h ậ n không thể cùng hứa phong đồng quy vụ tận thần thái nhường hứa phong nhớ lại kiếp trước lần thứ nhất gặp phải t r ù n g binh lúc tình cảnh hứa phong trong mắt hơi h í p xoay tay phải lại phi kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay một đạo ánh kiếm màu bạc xẹt qua một đường vòng cung hướng về cái kia kim văn t r ù n g binh bay đi ngay tại kiếm khí đâm về kim văn trùng tộc trong nháy mắt phía trước cái kia trung binh vậy mà thay đổi cơ thể trực tiếp đánh về phía kiếm khí màu bạc dùng thân thể của mình xem như t cái kia kim văn t r ù n g tộc nhìn cũng không nhìn vì nó bỏ mình trung b i n h bốn cặp cánh ve lao nhanh v ỗ tốc độ vậy mà đột nhiên tăng lên rất nhiều cơ thể như một đạo sắc bén k i m tuyến hướng về hứa phong nào tới hứa phong vung vẩy phi kiếm hướng phía trước đâm một phát trực tiếp xuyên thấu con này kim văn t r ù n g tộc trái tim kim văn t r ù n g tộc toàn bộ thân thể đều treo ở liều hứa phong trên phi kiếm bất quá là một cái hành tinh cấp cấp một t r ù n g tộc căn bản không có khả năng là hứa phong đối thủ ngay tại lúc sau một khắc tất cả kim văn chủng tộc dường như đều bị xúc động từ bốn phương tám hướng hướng về hứa phong vị trí học lại trong không khí chuyển đế nong bạo động âm thanh từng mảng lớn kim văn hướng về hứa phong nhào tới lạnh lên một tiếng tay phải hơi hơi lắc một cái nguyên bản còn chưa ngỏn cụ tỏi đang cố gắng dây r ù a tiếp cận hứa phong kim văn trùng tộc cơ thể lập tức đệm phải đổ bay là tả hướng b i ể n cả đối mặt phô thiên cái địa kim văn trùng tộc hứa phong không dám đem thần quốc nội trùng binh sai phái ra tới mà là chỉ vùng khác anh linh nhóm xuất hiện ở bên cạnh hắn bạch lang anh linh ác ma anh linh ám ảnh anh linh hàng ngàn hàng vạn anh linh binh sĩ hướng về kim văn trùng tộc vào tới tiếng chém giết lập tức vang lên liên miên thi thể nhao rơi xuống như mưa cùng giống như vùng hướng biệt cả thần chi sở dĩ cường đại Cũng là b một một ở sáu một nghìn chín ộ trăm linh chín trương mẫu hoàng thốt vệ người nghĩ thôn vệ cái này trùng xảo hứa phong nhữ n g mày nhẹ nói thần quốc nội hư không t r ù n g tộc t r ù n g xào sao động bất an một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng hướng hứa phong truyền lại hấp tấp cảm xúc hứa phong hơi an ủi phía dưới trùng xào phía sau rời đi thần quốc ánh mắt rơi vào nơi xa tỏa kia không ngừng rúng động màu xanh thấm mù dịch trùng xào bên trên linh vị vàng này văn t r ù n g tộc thế nhưng là t r ù n g tộc bên trong quý tộc thuộc về trùng đem nhất giai đáng quý so với hư không t r ù n g tộc tới càng hơn một bậc bên cạnh ám ảnh trúc thần đột nhiên nhẹ nói quý tộc chúng đem hứa phong nhất xứng sở thuyết pháp này hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trên địa cầu cũng chỉ gặp qua hư không chủng tộc k h á t máu chủng tộc mười mấy loại chủng tộc cũng không có gặp qua kim văn chủng tộc không tệ trong vũ trụ chủng tộc thế nhưng là có thể so với nhân tộc loại người tộc đại tộc chia nhỏ xuống có trên trăm loại nhiều ám ảnh t r ú c thần khẽ mỉm cười nói chủng tộc bên trong giai cấp đẳng cấp sơ nghiêm so với nhân loại còn muốn cao hơn một bậc cái này giai cấp là ấn khắc tại chủng tộc ghen trong huyết mạch từ xuất sinh đến tử vong nhất thiết phải tuân thủ một cách nghiêm chính chủng tộc bên trong chia làm chủng binh chúng đem chúng vương chúng hoàng bốn cái giai cấp hư không chủng tộc chỉ là cấp thấp nhất chủng binh vô l ư ợ n cấp bậc của nó tăng lên tại cao dù là tăng lên tới univer lệ mẹo đối mặt chúng đem giai cấp một thân chiến lực cũng sắp mười không còn một đối mặt trung vương càng là liền xuất thủ dũng khí cũng không có đối mặt trung hoàng cho dù là một cái vừa ra đời liền nhất tinh thực lực cũng không có trùng hoàng giai cấp h ắ n cũng chỉ có thể túi đầu xưng ơ thần loại này giai cấp thực sự quá tàn khốc chẳng lẽ liền không có biện pháp sửa đổi sao hứa phong khẽ lắc đầu nói nhân loại chúng ta còn có nghịch thiên cải mệnh nói chuyện chẳng lẽ trùng tộc liền không có đương nhiên là có vất quá cần đại cơ duyên nói ví dụ như bây giờ chỉ cần nhường linh vị thần quốc nội hư không trùng xảo thôn vệ kim văn trùng xảo thì có tỷ lệ nhất định thoát khỏi loại này giam cầm ám ảnh chúc thần mỉm cười nói hứa phong khẽ gật đầu nhẹ nói tỷ lệ nhất định sáu đúng vậy cái này tỷ lệ cũng không cao dù là hưu thần chủ trợ rút t r ú n g binh giai cấp trùng xào muốn thôn vệ trùng đem giai cấp trùng xào cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy ngược lại nếu như linh vị có thể thu phục vàng này văn trùng xào ngược lại đem hư không trùng xào để nó thôn vệ liền muốn đơn giản rất nhiều ám ảnh chúc thần trong mắt thần quan g l ó e lên nhẹ nói ngược lại thôn vệ trùng binh trùng xào cũng có thể nhường kim văn trùng xào tiến hóa tiến hóa đến t r ù n vương giải sao hứa phong vẫn đạo sẽ không trừ phi là có hàng trăm hàng ngàn cái tới đẳng cấp trùng binh dai trùng xào cho nó thôn vệ mới được thôn vệ cấp thấp trùng xào chỉ có thể nhường cái này kim văn trùng xào càng thêm cường đại mà thôi ám ảnh thần nói hứa phong khẽ gật đầu cũng không có lập tức làm ra quyết định thần quốc nội thư không trùng xào nóng nảy cảm xúc không ngừng chuyển tới có khát vọng có vội vàng lại không có bất kỳ lo lắng nào lo nghĩ ngươi sẽ không sợ thôn vệ thất bại chính mình ghen sụp đổ sao hứa phong nhẹ dõm hỏi thư không trùng xào không có trả lời chỉ là không ngừng hướng hứa phong truyền lại ra kiên quyết cảm xúc hứa phong mỉm cười không nói thêm gì nữa chỉ là l ặ n g lặng nhìn tiền phương chiến trường tại toàn bộ kim văn trùng tộc mẫu xào khu vực hạch tâm nhất có không còn một n g ố n g bỏ ướt c r h ừ n g trên trăm mở phạm vi k h a n p h ò n g chung quanh tất cả đều là màu nâu đen dày màng phảng phất hô hấp đồng dạng từng cô từng cô hơi hơi rung động ở nơi này khang trong phòng có một sinh mệnh đang ngủ say lấy nàng toàn thân trong suốt trắng nón chiều cao chỉ có một m sáu mươi bảy nhìn cùng một người bình thường không có gì khác biệt chỉ bất quá tại nàng trắng non phía sau lưng một cặp mỏng như cánh ve trong suốt cánh phía trên hiện đầy mịn kim sắc đường vân này đôi cánh tựa như một tấm lụ mỏng đem nàng toàn thân bao bọc tại cùng một chỗ nhìn giống như là một cái tại ngủ say tinh linh nàng chính là kim văn trùng tộc mẫu hoàng bởi vì mới vừa từ cựu tinh đỉnh phong tiến giai đến hành tinh cấp lúc này đang rơi vào trạng thái ngủ say bên trong kim văn trùng tộc cùng hư không trùng tộc khác biệt hư không trùng tộc căn bản không có mình mẫu hoàng tất cả mệnh lệnh tất cả đều là dựa vào trùng xào tuyên bố nói một cách khác hư không trùng xào trên thực tế chính là hư không trùng tộc mẫu hoàng cái này cũng là trùng binh cấp trùng tộc chỗ có trùng đặc tính mà trùng tướng cấp t r ủ n g tộc thì sẽ ở trùng s à o bên trong sinh ra một cái mẫu hoàng tất cả t r ủ n g tộc toàn bộ đều nghe theo mẫu hoàng mệnh lệnh mà trùng s à o chỉ là một sinh sản t r ủ n g tộc kiến trúc loại binh chủng cũng nhận mẫu hoàng khống chế chỉ có nắm giữ mẫu hoàng t r ủ n g tộc mới có tiếp tục lên cấp hy vọng chúng đem đến trùng vương giai hoặc trùng vương giai đến trùng hoàng giai mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi mặc dù rất nhỏ bé nhưng mỗi một cái nắm giữ mẫu hoàng t r ủ n g tộc đều sẽ hướng về cái mục tiêu này hăm hở tiến lên trong lúc mùa mơ kim văn mẫu hoàng hơi nhũ mày mỗi một cái kim văn chủng tộc tử vong đều sẽ kéo theo tinh thần của đảng kim văn trùng x tộc thi thể không ngừng hướng về mặt biển rơi xuống trong không khí đều tràn ngập một cỗ máu tươi đệm hương kim văn trùng tộc cùng hư không trùng tộc khác biệt hư không trùng tộc sau khi chết huyết dịch hương vị gây mũi còn có tính ăn m n mà kim văn trùng tộc huyết dịch lại cho người ta một loại nhàn nhạt có cây thanh hương cùng huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau hư vị không thể nói dễ ngửi lại tràn đầy một cỗ cám dỗ hư vị nguyên bản mấy ngàn kim văn trùng tộc lúc này đã chỉ còn lại không tới ba trăm đối mặt chỉ cần có thần lực liền có thể trực tiếp sống lại anh linh chỉ là hành tinh cấp thực lực kim văn t r ù n g tộc căn bản không có một tia cơ hội thắng lợi chỉ có thể cảm thán vận mệnh nhiều thăng trầm vậy mà vừa xuất thế liền gặp phải liều hứa phong kim văn t r ù n g tộc tử vong cuối cùng xúc động mẫu hoàng một đôi như ngọc thạch mắt mở ra mẫu hoàng trên mặt đã lộ ra vẻ tức giận ông một tiếng v a n g nhỏ mẫu hoàng đập cánh từ trùng xào bên trong bay ra nhìn qua hứa phong phát động tinh thần công kích kim văn chủng tộc trời sinh tinh thần cường đại có thể khống chế khắc t r ù n g bình cấp chủng tộc đây là khắc t r ù n g tướng cấp chủng tộc cũng không có được đặc điểm mà thân là kim văn chủng tộc mẫu hoàng tinh thần lực càng là cực kỳ cường hãn viễn siêu cùng dai hứa phong trước mắt hơi hơi một hoa trong bao mấy t r ư ơ n g kim sắc trang tên sách l ó i lên lập tức khôi phục tỉnh táo kim văn mẫu hoàng ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi khỏe miệng chậm dai chạy ra một tia tiên huyết cảm nhận được hứa phong cường đại chỉ là hành tinh cấp mẫu hoàng phát ra một tiếng tiếng têu thế lương bản năng muốn xoay người bỏ chạy thế nhưng là mẫu xào ngay ở chỗ này nặng có thể chạy cường đại tinh thần lực như sóng biển hướng về mẫu hoàng dũng manh lao tới mẫu hoàng ánh mắt lộ ra sợ h ã i thần sắc quay người hướng về mẫu xào bay đi vừa bay hai bước trong mắt liền lộ ra mê mang thần sắc dáy rụa hứa phong cũng sẽ không bất luận cái gì mị hoặc công pháp nhưng lại có thể bằng vào cường đại tinh thần lực trực tiếp xóa đi mẫu hoàng não vực ý thức để cho nàng trở thành một cỗ cái sắc không hồn trở thành khôi lỗi của mình loại thủ pháp này không có cái gì có thể xưng đạo chỗ đơn thuần lấy c ư ơ n g chế yếu lấy thế k h i n g ư ờ i rất nhanh mẫu hoàng biểu lộ từ dữ tợn dần dần trở nên bình thản một đôi giống như xạ phải con mắt cũng hiện lên một vẻ ôn một nghìn một mươi một nghìn một mươi chương trùng x ả o tiến hóa mẫu hoàng không nhìn kim văn trùng tộc các chiến sĩ nao h n h a o bị hứa phong anh linh nhóm giết chết chậm rãi đặc không đi đến hứa phong trước mặt ủy gối không lưng hướng về hứa phong hành lễ nói chủ nhân thanh âm e m dịu vũ mị hứa phong ba tên trúc thần liền phái nữ bạch lan thần đều lộ ra nhan sắc trao tặng mê say thần sắc đây là mẫu hoàng một cách tự nhiên tán phát mị hoặc khí tước cũng không có cố ý nhằm vào ai phút chốc ba tên trúc thần liền từ mị hoặc bên trong tránh ra nhìn về phía mẫu hoàng ánh mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc kinh dị phải biết bọn chúng ba người đ mẫu hoàng chỉ là một cái vừa mới bước vào hành tinh cấp tồn tại tự nhiên tản mát r a mị hoặc khí tức liền để bọn hắn có chốc lát thất thần nếu như là trong chiến đấu này nháy mắt thất thần nói không chừng chính là sống cùng chết khoảng cách sau lưng kim văn t r ù n g tộc nhao nhao rơi xuống cái biển mẫu hoàng liền tựa như không có trông thấy đồng dạng hứa phong mỉm cười nhẹ giọng hỏi kim văn mẫu hoàng ngươi nhưng có tính ra anh chủ nhân ta trước đây tên sớm đã quên xin chủ nhân b a n tên mẫu hoàng nhẹ nói hứa phong khẽ gật đầu cũng không nói lời nào chỉ là nhìn về phía trước chiến trường lúc này chiến đấu đã kết thúc kim văn chủng tộc toàn bộ chết t r ợ hứa phong tay phải d cả tòa kim văn trùng tộc trùng xào chậm rãi thoát ly mặt biển tiến vào hứa phong thần quốc chi bên trong linh vị ngươi là dự định lưu lại kim văn trùng tộc vẫn là h ứ a không trùng tộc ám ảnh thần nhẹ giọng hỏi thần quốc nội đồng thời tồn tại hai loại trùng tộc là một loại lãng phí hứa phong cũng không phải trùng tộc đối với trùng tộc không có thu thập ưa thích biện pháp tốt nhất chính là đem một tòa trùng xào xem như chất dinh dưỡng thúc đẩy một tòa khác trùng xào tiến hóa bất quá muốn đem kim văn trùng xào chuyển biến thành anh linh cần tiêu hao đại lượng thần lực nếu như chỉ là coi nó là làm chất dinh dưỡng mà nói thì không cần nhưng lại muốn bốc lên hư không t r ù n g tộc thôn vệ thất bại t r ù n g tộc ghen hỏng mất phong hiểm một khi hư không t r ù n g tộc thôn vệ thất bại chẳng những trùng xào sẽ hóa thành hư không tất cả hư không t r ù n g binh cũng đều sẽ tử vong hiện tại hứa phong thần quốc nội hư không t r ù n g binh số lượng đã tiếp cận mười vạn là một cái lực lượng không nhỏ nếu như cứ như vậy không còn thật sự là có chút lãng phí hơn nữa thần quốc nội anh linh t r ù n g loại càng nhiều đối với hứa phong người thần chủ này tới nói cũng sẽ có chỗ tốt không nhỏ ám ảnh t r ú c thần một mực ám chỉ hứa phong dùng kim văn chủng tộc thay thế hư không chủng tộc tại thần quốc địa vị dù sao kim văn chủng tộc chủng tộc cấp bậc cao hơn tương lai tiến hóa sẽ lại càng dễ một chút. bất quá hứa phong cũng không dự định làm như vậy thần quốc trung một tòa to lớn trùng xào chống g ô n g xuất hiện h ứ a không trùng xào đỉnh mở ra một chương tràn đầy kịch liệt giang g ắ t hút không ngừng nọ g ngoại hướng về kim văn trùng xào phát ra từng đợt gào thét kim văn trùng xào tựa hồ phát giác được hứa phong dự định bắt đầu không ngừng n ú p n í c h giấy rủa mẫu hoàng trong mắt cũng lộ ra thần sắt giấy rủa hứa phong nhữ mày một mặt phải áp chế thần quốc t r u n g kim văn trùng xào sao động một phương diện cũng muốn áp chế trước mắt mẫu hoàng một khi thất bại liền sẽ công thua thiệt tại bại sau lưng ba tên trúc thần ám ảnh thần ánh mắt lấp l ó e trong đầu không ng lẳng lặng đứng tại hứa phong sau lưng giang rác hư không trùng xào hung hăng đem giữa không trùng kim văn t r ù n g tộc trùng xào căn xé tiếp theo khối lớn tiếng ai bên thai không dứt kim văn t r ù n g xào rung động kịch liệt lấy từ mặt ngoài dọc theo vô số xúc tu hướng về hư không trùng xào quấn quanh đi qua rất nhanh liền tựa như khoả bánh trưng một dạng đem hư không trùng tộc toàn bộ quấn lại bất quá tại hứa phong thần lực quấy nhiều phía dưới những thứ này xúc tu lại cấp tốc khô héo bị hư không trùng xào hút vào trong miệm chủ nhân không mười sáu kim văn mẫu hoàng ánh mắt lộ ra thần sắt thống khổ toàn thân r u n g dậy kịch liệt kim văn trùng xào mặc dù là kim văn trùng tộc sản xuất kiến trúc nhưng trên thực tế cùng kim văn mẫu hoàng là người hai mặt trùng xào đau đớn mẫu hoàng cũng có thể bản thân cảm nhận được hư không trùng xào tại ta chưa thành vi thần chi phía trước vẫn đi theo ta lập được rất nhiều công lao tất nhiên nó muốn liều một lần ta tự nhiên sẽ ủng hộ kim văn trùng xào mặc dù cấp bậc muốn so hư không trùng xào cao hơn một chút nhưng ở ta xem tới trung thành mới càng trọng yếu hơn hứa phong nhẹ nói thần quốc nội chứa đựng thần lực như là nước chạy tiêu thất thần quốc trung xuất hiện vô số kim sắc công nhận không ngừng chém vào tại kim văn trùng xào bên trên đưa nó chém vào thành khối lớn kh kim văn trùng xào cũng lại bất lực cùng hư không trùng xào c h é m g i ế t chỉ có thể phát ra từng đợt gào thét thảm thiết cuối cùng bị hư không trùng xào toàn bộ thôn vệ vào trong miệng kim văn mẫu hoàng cũng tại trùng xào bị thôn vệ trước tiên trực tiếp n g ấ t đi thứa phong tâm niệm kẽ h động kim văn mẫu hoàng cũng xuất hiện tại thần quốc bên trong chậm dài hướng về hư không trùng xào bay đi thôn vệ s o n g kim văn trùng xào hư không trùng xào mặt ngoài thân thể gộ lên từng cái tựa như ưu nang lớn như vậy bao bên trong lưu động màu xanh thấm mù dịch từng đợt màu xanh lá cây nồng vụ từ trùng xào thể nội tản mắt ra bao phủ lại trùng quanh mấy trăm thước khu vực lúc này hư không trùng đây là từ cấp độ gen n h ả y vọt một khi thất bại hải q u ố t không còn nếu như thành công nhưng là sinh mệnh bản chất tiền l u ế n dai kim văn mẫu hoàng dựa vào một chút gần hư không trùng xào lập tức từ trùng xào bên trong bắn ra một cái thịt lưỡi đem mẫu hoàng m ộ t q u y ể n tiếp đó kéo gần trong x ư ơ n g mù dày đặc theo hư không trùng tộc tiến hóa mười vạn hư không trùng binh cũng bắt đầu nhao nhao táo động từng cái trùng binh trong mắt tản ra ánh sáng màu đỏ thắm quay người không chút do dự vọt vào màu xanh thấm trong x ư ơ n g mù dày đặc linh vị hư không trùng xào tiến hóa cần đại lượng, năng lượng bây giờ chỉ có thể làm cho những này trùng binh cung cấp sáu ám ảnh chủ thần nhẹ nói hứa phong khẽ gật đầu. ám ảnh thần đã từng cũng là một cái linh vị sinh tồn mấy ngàn năm lâu vô luận là kiến thức vẫn là kinh nghiệm đều phải vượt qua hứa phong rất nhiều cần năng lượng không thể dùng thần lực thay thế sao hứa phong vẫn đạo tại hắn trong ấn tượng thần lực quả thực là một loại vạn năng cao cấp năng lượng có thể thay thế bất luận c á i gì hình thức năng lượng xin lỗi t r ù n g tộc hình thái sinh mạng nhẹ vọt thần lực không cách nào cái nhiễu bằng không có thể sẽ đưa đến không tưởng tượng được đảo ngược hiệu quả ám ảnh thần tùng phía dưới bà vai nói hứa phong khẽ gật đầu xem ra lúc này chỉ có thể dựa vào hư không trùng xào mình từng cái hư không trùng binh xông vào trong x ư ơ n g mù dày đặc cũng lại biến mất không thấy gì nữa hứa phong có thể cảm nhận được tính mạng của bọn nó đã hoàn toàn tiêu thất không có khả năng lại dựa vào thần lực phục sinh mười vạn trùng binh cứ như vậy từng cái vọt vào trong x ư ơ n g mù dày đặc bọn chúng không để ý chút nào vừa đến tính mạng của mình thật giống như từng nhánh ngọn lửa nhỏ cho trùng sao tiến hóa góp một viên bạch rất nhanh mười vạn con hư không trùng binh toàn bộ tiêu thất hứa phong cũng cảm thấy một tia thịt đau mười vạn hư không trùng binh là một cố cường đại sức mạnh bọn chúng chính là vì chiến đấu mà sống bây giờ toàn bộ biến mất trong sương mù dày đặc không ngừng chuyển ra gào trùng sao tản mát ra khí tức một hồi trở nên vô cùng cường đại một hồi lại trở nên cực kỳ yếu ớt nó đang tiến hành một hồi một người chiến đấu không ai có thể giúp nó màu xanh tâm n ồ n g vụ quần quật lấy bắt đầu trong chiều có vào một cố mênh mông khí thức từ trong x ư ơ n g mù dày đặc tản mát ra một tòa cao hơn sáu mươi mét trùng tộc kiến trúc từ trong x ư ơ n g mù dày đặc hiện lộ ra giữ t ậ n ngoại hình sáng bóng như kim loại vậy một cố khí tức cường đại như sóng biển bành trướng toàn bộ trùng sao nhìn thật giống như một cái to lớn giáp sát trùng giống như núi cao cao vút tại thần quốc bên trong thành công hứa phóng ánh mắt lộ ra thân sắc mừng rỡ 1011 t h ứ 1011 c h ư ơ n g tinh nhuệ t r ù n g binh mới đản sinh t r ù n g xào có mấy phần hư không t r ù n g xào hư vị mặt ngoài bao trùm lấy cứng rắn sắc giáp tản ra màu đen nhánh kim loại s á n g bóng trầm trọng thâm trầm tại màu đen nhánh giáp sắc mặt ngoài lại ẩn hiện màu vàng sầm ma pháp đường vân hợp thành một cái to lớn ma pháp trận lấy hứa phong nông cạn trận pháp c h i thức còn không rõ ràng lắm trận pháp này đại biểu có ý tứ gì thật là khiến người ta kinh ngạc vậy mà thật sự tiến ra i thành công ám ảnh thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ phía trước hắn sở dĩ đề nghị nhường kim văn chủng tộc thôn vệ cao dài chủng tộc xác xuất thành công quá thấp. hứa phong cũng là đúng đ lúc này tiến hóa sau trùng xào bên trong đi ra một thiếu nữ bộ dáng cùng kim văn mẫu hoàng giống nhau như lúc chỉ bất qua ánh mắt lại là tinh hồng sắc nguyên bản khoát trên người một tấm lụa mỏng bây giờ cũng biến thành một cái phó đen nhánh r ắ p sát nhìn thật giống như một cái nữ võ thần đồng dạng kim văn mẫu hoàng hứa phong tâm bên trong cả kinh tâm thần k h ẽ động thần quốc trung lập tức xuất hiện liêu hứa phong mười mấy thước cao lớn thân ảnh nhìn thấy hứa phong xuất hiện mẫu hoàng quỳ gối quỳ xuống chủ nhân kim văn mẫu hoàng mới mở miệng hứa phong liền phát giác khác nhau phía trước kim văn mẫu hoàng còn chưa mở miệng thì có một cố mỹ ý mới mở miệng lập tức liền mường hứa phong ba vị trúc thần tâm thần r u n động nhưng bây giờ tên này người khoác áo giáp màu đen kim văn mẫu hoàng trên thân lại tản ra lăng liệt thiết huyết chiến ý vẻ này ôn nh người bây giờ là kim văn mẫu hoàng vẫn là hư không mẫu hoàng hứa phong mở miệng hỏi chủ nhân ta đương nhiên là hư không mẫu hoàng ta tên sáu mẫu hoàng do dự một chút cuối cùng vẫn kiên định nói ta tên khải s á t l ạ nạ hứa phong n h ấ t nghe toàn thân chấn động khải s á t l ạ nạ cái tên này hắn ở kiếp trước liền nghe nói qua là xâm lấn địa cầu chủng tộc chi hoàn g tên kiếp trước mà cầu ý chí không biết ban bố bao nhiêu liên quan tới ám sát nhiệm vụ của nàng nhưng không ai hoàn thành lúc đó cơ hồ tất cả xâm lấn địa cầu chủng tộc vô luận là hư không chủng tộc vẫn là khát máu chủng tộc đều sẽ nghe theo cái này chủng tộc chi hoàn mệnh lệnh trên địa cầu nắm giữ mảng lớn lãnh thổ. khải s á t lệ nạ ngươi vì sao lại muốn gọi cái tên này hứa phong ánh mắt lộ ra một tia sắc ý nếu như cái này khải s á t lệ nạ thật là kiếp trước xâm lấn địa cầu cái kia trùng tộc chi hoàng hứa phong nói cái gì cũng sẽ không đem nàng lưu lại coi như hắn hiện tại là của mình thần quốc anh linh cũng khó tránh khỏi về sau sẽ thoát ly tầm kiểm soát của mình một lần nữa cho địa cầu mang đến hai nạn vận mệnh chi lực liền xem như diệu ni vơ lẹ vẹo c ứ n g giả cũng không cách nào trường khống thúng chi một cái nho nhỏ hứa phong chủ nhân hư không trùng tộc một khi tiến hóa thành trùng tương cấp đều sẽ xuất hiện một cái mẫu hoàng mà cái mẫu hoàng chỉ có thể nắm giữ một cái tên đó chính là khải sắt lệ nạ đây là hư không trùng tộc truyền thống hư không mẫu hoàng tựa hồ không có phát giác được hứa phong s á t ý vẫn quỳ dạm xuống đất túi đầu nhẹ nói đều gọi khải sắt lệ nạ sao hứa phong ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt rất lâu hứa phong mới rốt cục k h ẽ thở dài một tiếng nói đứng lên đi sau này liền cứ gọi ngươi khải sắt lệ nạ là chủ nhân hứa phong nhìn chằm chằm trước mắt cái này phảng phát t i ế t huyết chiến sĩ vậy hư không mẫu hoàng vấn đạo ngươi bây giờ chỉ có hành tinh cấp lúc nào mới có thể đạt đến hàng t i n h cấp thậm chí hệ chủ cấp khải sắt lại nà mỉm cười tràn ngập tự tin nói chủ nhân ta tấn thăng hàng t i n h cấp chỉ cần thời gian liền có thể phía trước không có bất luận cái gì bình cảnh kim văn m â u hàng trong ghen khắc hoàn chỉnh tiến giai phương pháp chỉ bất quá kim văn trùng tộc chỉ có được hàng t i n h cấp tiến giai phương pháp muốn đột phá hàng t i n h cấp đạt đến hệ chủ cấp còn c ầ n khắc càng nhiều trùng xảo xem như dinh dưỡng để cho ta cảm lộ sáu hứa phong khẽ gật đầu nói vậy ngươi bây giờ nhiệm vụ liền làm mau trong tiến giai đến hàng tính cấp tiếp đó bồi dưỡng chủng tộc chiến sĩ anh linh tương lai hư không t r ù n g tộc sẽ là thần quốc thân vệ nhân v ậ t chuyện này không thể phớt lờ hư không ngẫu hoàng mặt mũi tràn đầy thần sắc cảm kích nói tuân mệnh linh vị đại nhân ta hiện tại có thể bồi dưỡng hai loại t r ù n g tộc chiến sĩ loại thứ nhất là hư không t r ù n g tộc giống trước đây t r ù n g binh bất quá sức mạnh và tốc độ cùng với phòng ngự đều sẽ đề t h ă n g rất nhiều trên chiến trường chính là một cái lời giao có thể cắt tiến địch nhân trí mạng nhất chỗ hứa phong khẽ gật đầu hư không trùng binh n g lực hắn đúng với ngực thiên nhiên chính là một cái chiến sĩ không có e ngại hoảng sợ các loại cảm xúc dù là cùng địch nhân đồng q u vũ t ậ n cũng sẽ không có một dây do dự hơn nữa vô luận là tại tốc độ vẫn là trên lực lượng cũng là cùng d a i bên trong người nổi bật lại thêm một thân vừa dày vừa nặng sắt giáp trên chiến trường cơ hồ có thể cùng kỵ binh hạng nặng sánh ngang chủ nhân bằng vào ta năng lực bây giờ còn có thể bồi dưỡng được tinh u ệ hư không trùng binh bọn chúng so với thông thường hư không trùng binh càng thêm cường đại mẫu hoàng nhẹ nói tinh u ệ hư không trùng binh hứa p h o n g ánh mắt lóe lên lập tức nghĩ tới lúc trước cái loại này người k h o á t huyết sắc văn lộ hư không chủ binh chủ nhân mời xem đây chính là tinh vệ hư không chủ binh nói mẫu hoàng khải sắt lại nạ chỉ phía xa phía dưới chúng xảo hoàng, hoàng. v a n h t ừ trùng xào bên trong đi ra một đầu độ cao vượt qua 1 0 m toàn thân trắng kiện toàn thân sắc giáp có gần tới sâu hơn một t h ư ớ c cực lớn t r ù n g binh cái này con t r ù n g binh lưng hùm vai gấu hình tam giác trên đầu có được hai cái m ắ t k ép đầu sắc giáp bên ngoài giò xét đem đầu sọ gắt gao bao vây lại liền tựa như mang theo một cái đầu to n ó n trụ trên người sắc giáp mặt ngoài có được từng cây dài ngắn không đồng nhất gai nhọn huyết sắc đường vân đẩy toàn bộ thân thể hai đầu to bằng bắp đ u ổ i tráng hữu lực tràn đầy nổ tính sức mạnh nguyên bản hai thanh tốt nhận bây giờ cũng biến thành giống đầu đũa vũ khí toàn bộ trung binh cho người ta một loại trầm trọng hung hãn cảm giác đây là hành tinh cấp đ ỉ n h phong hứa phong kinh ngạc nói phải biết mẫu hoàng khải s á t l ạ nạ chỉ là hành tinh cấp cấp một tồn tại lại có thể sinh sản hành tinh cấp tột cùng trung binh đây quả thực đột phá liêu hứa phong nhận thức chủ nhân chúng ta trùng tộc chiến đấu từ trước đến nay lấy số lượng thủ thắng nhưng mà dạng này trung binh ta giai đoạn hiện tại cũng chỉ có thể dựng dục ra tám trăm con mẫu hoàng nhẹ nói hứa phong khẽ gật đầu tay phải một chiêu lập tức có mười con đầu sói thân người anh linh xuất hiện ở cái này còn trùng binh trước mặt chiến đấu ra lệnh một tiếng mười con bạch lang anh linh gầm thét hướng con này tinh duệ hư không trung binh đánh tới cái kia trung binh cũng lạc h ủ hai chân xuống tiếp đó đột nhiên bắn lên cao mười m thân thể phát ra trầm thấp tiếng xe gió bắn đến trên không hai cái to lớn đầu đũa hình vũ khí thật cao vung lên quanh một tiếng vang thật lớn t r ú n g binh hung hăng nện vào mười con bạch lang anh linh trong đội ngũ một cỗ khí lang hướng về bốn phương tám hướng đánh tới phương viên ba mươi m phạm vi mặt đất trực tiếp lom xuống đi hơn một thước sâu bụi mù tan hết tinh vệ hư không trùng binh chạm tại một đống thịt muối trong vũng máu có thể lưu lại hoàn chỉnh thi thể bạch lang anh linh chỉ có phía ngoài nhất một hai con còn lại tất cả đều hài cốt không còn một lần nữa hóa thành từng đạo sương mù màu xám bay vào bạch lang đổ đẳng trụ bên trong hứa phong nhan tỉnh sáng lên cái này trùng binh sức chiến đấu đơn giản kinh khủng dựa theo nó biểu hiện ra sức chiến đấu đơn giản có thể lấy một chống trăm hảo hảo hảo hứa phong cười to một bộ hài lòng bộ dáng chủ nhân tinh nhuệ hư không trùng binh sức chiến đấu cũng không chỉ nơi này mẫu hoàng mỉm cười nói tiếp sáu một nghìn không trăm mười hai thứ một nghìn không trăm mười hai trương mìn cần t r ô n giả sức chiến đấu còn có thể tiếp tục để thăng hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc tò mò chủ nhân mời xem mẫu hoàng mỉm cười chỉ vào cái kia tinh nhuệ hư không trùng binh nói vanh trong n á y mắt tinh nhuệ trùng binh mặt ngoài thân thể kim sắc đường vân đột nhiên phóng ra hào quan trói sáng liền tựa như đồ vật gì bị kích hoạt lên đồng dạng toàn thân bốc cháy lên màu đỏ thấm khí huyết h ỏ a diễm cơ thể cũng đột nhiên bành trướng một vòng nguyên bản mười m mở ra mặt cơ thể tăng trưởng gần tới gấp đôi đạt đến khoảng mười tám m nhìn thật giống như một tòa nhà lầu đồng dạng nhìn xem tinh nhuệ trùng binh mặt ngoài thân thể hình thành màu đỏ thám khí huyết h ỏ a diễm thứa p h o n g ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc cái này cùng hàng tính cấp cường giả mặt ngoài thân thể kiếp diễm quá tương tự đơn giản giống nhau như lúc h ủ nhân tinh nhuệ trùng binh có thể thời gian ngắn đột phá mẫu hoàng nhẹ g i ọ n g cười nói lại có thể dạng ngày sáu hứa phong tự lẩm bẩm hành tinh cấp t r u n g binh tại bây giờ hứa phong xem ra tối đa chỉ có thể đưa đến quầy dối điều tra các loại tác dụng phụ trợ nhưng nếu như có thể thời gian ngắn đột phá đến hàng t i n h cấp cho dù là hàng t i n h nhất dài tinh nhuệ t r u n g binh giá trị đều sẽ nhận được vượt qua thức đề thăng hứa phong đang chuẩn bị tán dương hai câu tinh nhuệ t r u n g binh đột nhiên phát ra một tiếng gào thét thang thiết mặt ngoài thân thể bắp thịt cấp tốc nổ tùng g e n sụp đổ ngắn n g i ba giây liền biến thành một cái bãi máu đen chủ nhân đột phá đến hàng tinh cấp phía sau tinh nhuệ trùng binh chỉ có thể kiên trì mẫu hoàng ánh mắt lộ ra một k i a tiết v ố i tiếp tục nói hơn nữa sau khi chết cũng không cách nào mượn dùng thần lực phục sinh chỉ có thể một lần nữa bồi dưỡng hứa phong khẽ gật đầu mười giây thời gian quả thật có chút ngắn chỉ có thể làm làm phá o hôi sử dụng khởi s ư ớ n g tính chất tự sát công kích nếu như dùng tốt uy lực cũng sẽ không so phổ thông hàng t i n h cấp cường giả yếu bao nhiêu trong nháy mắt hứa phong trong đầu liền nghĩ đến mười mấy loại như thế nào lợi dụng tinh nhuệ trùng binh phương pháp tương lai trùng s a o đẳng cấp đề thăng tinh nhuệ trùng binh đột phá kéo dài thời gian cũng sẽ tăng thêm một chút mẫu hoàng nói hứa phong khẽ gật đầu vẫn đạo ngươi có thể bồi dưỡng loại thứ hai chủng tộc chiến sĩ là cái gì loại hình loại thứ hai thuộc về kim văn chủng tộc mìn cẩn c h ố t giả giống chủng tộc pháp sư tồn tại mẫu hoàng nhẹ nói hứa phong khẽ gật đầu trong đầu hiện ra vừa rồi kim văn chủng tộc chiến sĩ bộ dáng chỉ là một cái đối mặt liền đem một cái chủng binh không chế mẫu hoàng trong miệng mìn cẩn c h ố t giả phải cùng cái này binh chủng giống đúng lúc này một cái thân thể thon dài chủng binh từ trùng s ả o bên trong đi ra cái này con chủng binh chiều cao chỉ có cao năm sáu mét cơ thể tinh tế mặc trên người hình dọn nước vẩy giáp màu đen cái này lân giáp cũng đều là giáp sát chế thành đơn giản dễ dàng đơn bạc phía trên kim văn quỵ dị v ạ n m è o lên từ đầu đến chân q u á n xuyên trùng b ì n h toàn bộ thân thể mình cần chôn người một đôi mắt kép hướng ra ngoài hơi lồi trên đỉnh đầu còn có hai cây giống xúc rắc một dạng tồn tại chân trước cốt nhận cùng chi sau nhìn cùng hư không trùng b ì n h giống nhau như lúc tại thân thể của nó t r u n g quanh không khí tựa hồ cũng có chút v ạ n m è o hơi hơi dạo rực sinh ra một loại quái dị lực trường mình cần chôn giả chẳng những có thể thi triển tinh thần cường đại pháp thuật hơn nữa còn có thể cưỡng ép khống chế tinh thần yếu sinh vật không giới hạn trong chủng tộc mẫu hoàng mịm cười nói tất cả tinh thần yếu sinh vật, hứa phong hơi chấn động một chút phải biết kim văn chủng tộc vẹn vẹn có thể khống chế chủng tộc liền đã thuộc về chủng tộc bên trong quý tộc chiến tướng cấp cái này mới ra tới mìn cẩn trôn giả vậy mà so kim văn chủng tộc còn muốn lợi hại hơn cái này khiến hứa phong cảm thấy rất là kinh hỷ nếu như mới vừa tinh nhuệ t r ù n g binh cùng mìn cẩn trôn giả đánh nhau ai thắng ai thua hứa phong đột nhiên v ấ n đạo chủ nhân tinh nhuệ t r ù n g binh là thuộc về tinh thần lực yếu hơn binh chủng mẫu h o à n g nói hứa phong khẽ gật đầu tinh nhuệ trùng binh sức chiến đấu đã rất nhường hắn hài lòng mình cần t r ô n giả lại từ trên phương diện khác bổ tốc tinh nhuệ trùng binh không đủ cứ như vậy chỉ cần lấy tỷ lệ nhất định sinh sản hai loại trùng binh phối hợp lại uy lực sẽ gấp b ộ i để thăng rất tốt loại tinh thần này người không chế ngươi có thể sản xuất lớn nhất số lượng là bao nhiêu hứa phong vấn đạo mình cần t r ô n giả tiêu hao thần lực là tinh nhuệ trùng binh gấp đôi số lượng cũng chỉ có thể duy trì tại khoảng ba trăm mẫu hàng o nói nói như vậy hai loại trùng binh số lượng chỉ có thể là một ngàn ra mà sao số lượng này có chút thiếu đi hứa phong khen nhữ mày bạch lang anh linh địa ngục anh linh mẫu hoàng anh linh, mỗi một ngạo đều qua vượt n chỉ nghĩa vẹn ra b i nói h n còn ta c thể t t loại này phổ thông t r ù n g bình ngươi có thể sinh sản bao nhiêu hứa phong vấn đạo phổ thông trung bình số lượng cực hạn là một trăm linh vạn nhưng duy trì nhiều như vậy trung bình tiêu hao thần lực chính là một cái thiên văn s ố tự ta đề nghị chủ nhân chỉ cần thông thường mười vạn trùng binh còn giữ lại toàn bộ lấy chứng t r ù n g hình thức tồn chữ tại t r ù n g trong phòng một khi cần chỉ cần thần lực đầy đủ đến lúc đó chỉ cần không đến mười phút liền có thể trực tiếp từ chứng t r ù n g chứng nợ côn trùng trường thành binh mẫu hoàng túi đầu cung kính nói hứa phong mỉm cười gật đầu nói cứ dựa theo ngươi nói xử lý a an bài tốt tiến hóa hư không trùng binh hứa phong rời đi thần quốc mẫu hoàng bắt đầu liên tục không ngừng chế tạo đặc thù chủ binh cùng phổ thông chủ binh rất nhanh chúng sao phụ cận liền sẽ lần nữa nắm giữ chủng tộc đại quân lần này có thể gặp phải một cái kim văn trùng tộc trùng xảo thuộc về niềm vui ngoài ý m u ố n một lát sau hứa phong hướng về gần nhất đường ven biển bay đi cảm giác trải rộng ra trong phạm vi mấy ngàn dặm hết thể có ba tòa thành thị hứa phong hướng về lớn nhất tòa thành thị kia bay đi dọc theo đường đi hứa phong gặp không thiếu thể hình to lớn phi cầm viên tinh cầu này trong không khí hàm lượng oxy rất cao bởi vậy sinh vật hình thể đều rất khổng lồ những t h ứ này phi cầm không ngừng bắt giữ lấy nổi lên mặt biển l o à i cá nhìn thấy hứa phong nao nhao hướng về nơi xa chạy tư tán bọn sau sáu tiếng hứa phong trước mắt xuất hiện một tòa phi ê u phủ ở giữa không trung thành thị tòa thành thị này cách xa mặt đất chỉ có hơn một trăm m cao nhìn liền tựa như một tòa dựng ngược sân p h o n g bên trên tròn phía dưới n h ẹ y bén trong thành thị không có tường thành từng tòa ban công các vũ m á i con g treo sừng nhìn rất có cổ ý trong thành thị không thiếu người mặc trưởng bảo nhân bay vào bay ra nhìn một mảnh cảnh tượng p h ờ n hoa dạng n à y thành thị chắc có truyền tống trận mới đúng hứa phong tâm trung tâm nghĩ hướng về tòa này trên không chi thành bay đi ngay tại hướng thành thị bay đi trên đường hứa phong sau lưng chuyển tới một â m thanh vị huynh đ ạ này thế nhưng là chuẩn bị đi tới phi vân thành sao sáu, một nghìn không trăm mười ba thứ một nghìn không trăm mười ba c h ư ơ n g ngự ma pháo đài hứa phong nghe được sau lưng chuyển đến la lên quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái thiếu niên anh tuấn dưới chân đạp một cái màu đỏ thâm hồ lô đảng không phi hành quan sát tỉ mỉ rồi một lần hứa phong cũng không nhận ra người này không biết hắn vì cái gì gọi lại chính mình trong lòng không khỏi có chút cảnh giác nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ gì toát ra tới lạnh nhạt nhìn xem người kia trên cái người này mặc một bộ trường bảo màu xanh may kiếm mắt sáng nhìn chỉ có mười bảy mười tám tuổi bộ dáng nhìn thấy hứa phong hướng hắn qua lại trắng non trên mặt vậy mà xuất hiện một t ầ n màu hồng tựa hồ có chút ngượng ngủng nhưng vẫn là hướng về hứa phong chắp tay vấn đạo vị huynh đại này ngươi cũng là đi phi vân thành sao hứa phong mỉm cười xem ra phía trước tòa kia p h ợ l o a t ỉ n h ct tên là phi vân thành rất có ý thơ chỉ bất quá thành thị này bay trên không độ cao vẫn là quá thấp khoảng cách đám mây còn rất dài một khoảng cách ta là vì đi tới ngự ma tinh ngựa dùng phi vân thành truyền tống trận mà thôi hứa phong nhẹn ó i ngự ma tinh tên thiếu niên kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói không nghĩ tới huynh đ ạ tin tức đã vậy còn quá linh thông cũng biết ma vực con trai phường sắp mở ra sao ma vực con trai phường hứa phong nhữ mày lắc đầu nói tại hạ hứa phong là đáng kiếm tông thân truyền đệ tử tại hạ sư tỷ c h ấ n thủ ngự ma pháo đài ta là vấn an sư tỷ ta ngự ma pháo đài sư tỷ thiếu niên ánh mắt lộ ra một tia dị sắc lộ ra càng thêm nhiệt tình đứng lên ha ha ta còn không có tự giới thiệu ta gọi tống thanh là lưu vân thành thành chủ c h i tử nghe nói ngự ma pháo đài con trai phường sắp mở ra muốn đi đến một chút náo nhiệt thử t h ờ i vận vừa v ậ n cùng hứa minh tiệ đường không biết có thể hay không cùng hứa minh làm bạn hứa phong nhữ mày liền chuẩn bị cự tuyệt h ắ n cũng không quen thuộc cùng người xa lạ t h ô lộ hơn nữa mình nói tới đại sư tên thiếu niên kêu biểu hiện ra trạng thái khó tránh khỏi có chút quá nhiệt tình h ứ a m y n h bây giờ toái linh tinh vực chỉ có mấy cái đỉnh tiêm thế lực mới biết được ma vực con trai phường mở ra tin tức ta cũng là đi theo gia phụ tham gia một lần yến hội thỉnh thoảng nghe nói có thể truyền tống đến ngự ma tinh truyền tống trận chỉ có phi vân thành là đối bên ngoài cởi mở nhưng là bây giờ nếu như không có quan hệ muốn vận d ù n g phi vân thành truyền tống trận đi ngự ma tinh sợ rằng phải sắp xếp hơn mười ngày đội mới được ta tống thanh tự hầu nhìn ra liều hứa phong không quá muốn cùng hắn cùng một chỗ vội và nói Hứa p thành thành do dự một chút hứa phong đối với tống thanh nói nếu như ngươi có thế để cho ta lập tức sử dụng truyền tống trận mà nói chúng ta ngược lại là có thể qua lại một đoạn thời gian tống thanh trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ liên tục gật đầu nhẹ đạp dưới chân hồ lô cùng tại hứa phong bên cạnh hướng về phi vân thành lao đi đi tới phi vân thành quả nhiên thấy người ở đây sơn nhân hải thành thị trong sân rộng một tòa truyền tống trận bị mấy trăm người vây giết ở trung ương một đám cầm trong tay trường qua võ sĩ đứng tại bốn phía duy trì lấy trật tự mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có người lợi dụng truyền tống trận ly khai nơi này hứa phong thậm chí nhìn thấy có người lấy ra vũ trụ kim phiếu hối lộ những cái kia bảo vệ vệ sĩ muốn lợi dụng truyền tống trận rời đi thế nhưng chút vệ sĩ lại nhìn cũng không nhìn cái kêu kim phiếu một mắt thô man đem trùng quanh nhân lời ra tất cả thành thị cũng chỉ có phi vân thành truyền tống trận khai phóng sao những thành thị khác đâu hứa phong nhớ mày đều phong ấn ta nghe phụ thân nói là có đại nhân vật không khiến người ta nhóm tiến vào ngự ma tinh đến nỗi nguyên nhân ta cũng không biết bất quá ta muốn khẳng định cùng ngự ma con trai phường có quan hệ tống thanh khẳng định nói vậy cái này phi vân thành thành chủ liền dám ngược gây án hứa phong cười nói phi vân thành thành chủ sau l ư n g thế nhưng là có cấp vực chủ đại lao chỗ dựa tự nhiên thửa dịp lúc này phát phát tài coi như bị người ta biết nhiều nhất cờ mắng vài câu sẽ không bắt hắn như thế nào tống thanh ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ hứa phong đi theo tống thanh hướng phía trước chè tới đi tới phía trước tống thanh trực tiếp móc ra một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài màu đen hướng về bảo vệ vệ binh dâng ư lên những vệ binh kia nhìn thấy lệnh bài màu đen lập tức trở nên cung kính hướng về hai người thi lễ một cái phía sau trực tiếp đem một cái chuẩn bị thượng chuyển t i ệ n đưa trận người cho kéo xuống đi hứa đại ca chúng ta đi trước tống h thanh trên mặt lộ ra dương dương đắc ý t h ầ n sắc ngươi lệnh bài này mặt mũi thật lớn a hứa phong cười nói h ắ c đây chính là phụ thân ta c h ă m thành minh lệnh ta cũng là phí hết rất lớn kình mới trộm cái kia mới cho mờ tới tống thanh thấp giọng giải thích nói bị hai người bọn họ thay thế xuống người kia một mặt tức giận nhìn chằm chằm hai người nhưng là giận mà không dám nói gì Hứa Phong Thanh không bạch h đứng quang tiếp đạo cùng Tống、thanh、cũng không để ý, trực tiếp đứng ở trên truyền tống trận, trực một t để ý, ở tống trận. sáu t o á i linh tinh vực ngự ma tinh hứa phong mới vừa đến ngự ma tinh máy truyền tin liền văng lên mở ra xem là đội trưởng nghe máy máy máy để lại cho hắn tin tức nhường hắn đi ngự ma pháo đài hội hợp đến nỗi cụ thể sự tình gì tại trong máy bộ đàm cũng không có nói tống thanh ta chuẩn bị đi ngự ma pháo đài ngươi đây hứa phong v ấ n đạo tự nhiên là đi theo hứa đại ca hứa đại ca đi đâu ta liền đi cái nào tống thanh cười dạng dỡ nói đến xem bộ dáng là cùng định hứa phong hứa phong mỉm cười cũng không có để ý trực tiếp tại ngự ma tinh trong phòng đấu giá mua một trận hàng tính cấp phi thuyền chiếc phi thuyền này chỉ là trần hữu cơ liền cần hơn một triệu vũ trụ k i n h tệ phối hợp thêm hàng tính cấp linh kiện tổng giá trị vượt qua năm trăm vạn vũ trụ k i n h tệ bên cạnh tống thanh nhìn liễu lơi không thôi trong lòng âm thầm may mắn xem ra mình l à ôm lên một đầu cường tráng vô cùng của trụ ngự ma pháo đài lúc quái linh tinh vực chống cự ma vực bên trong quái thu xâm lấn tuyến ngoài cùng là ở trong tinh không vô căn cứ sáng tạo đi ra ngoài một tòa vũ trụ thành lũy xa xa nhìn lại liền tựa như một khóa sắt thép tinh cầu mặt ngoài hiện đ ầ y vô số tinh tế quỹ đạo cùng tinh không năng lượng pháo mạnh nhất ba mươi sáu ổ chủ pháo trải rộng tinh cầu các ngõ ngách bao phủ ba trăm sáu mươi độ không có bất kỳ cái gì góc chết cho dù là cấp vực chủ cường giả dạ, tại dạng này chủ pháo phía dưới nếu như bị chính diện đánh trúng cũng sẽ trực tiếp bỏ mình ngự ma pháo đài bên trong cũng không phải chỉ là thiết thi quân sự còn có không ít giải trí cùng hưu nhàn n ơ i trốn ở trong đó một nhà lớn nhất ăn uống từ lâu vui tinh các tầng cao nhất gần cửa sổ một bàn bên cạnh một cái có được một đầu màu đỏ thám tóc dài thiếu nữ đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn ăn lẳng lặng nhìn lầu bên ngoài phong cảnh phượng đại nhân ngài sư đệ hứa phong đã tới ngự ma pháo đài phải trăng thông chi hắn tới gặp ngài một cái làn da màu xanh mặc trường bào màu bạc người phục vụ đi tới bên cạnh cô gái không lưng tại thiếu nữ bên thai thấp giọng nói hứa phong ha ha lão sư quan môn đệ tử a hạ hầu phượng bưng lên một cái ly đế cao trong tay từ từ vớt vớt nhìn chằm chằm trong suốt chẻ lính rượu suy xét một lát sau khẽ gật đầu nói đem hắn mời đi theo a sớm muộn đều phải gặp mặt một lần không biết lao sư lại gọi người man cho ta lời gì đau đầu a sáu một nghìn không trăm mười bốn thứ một nghìn không trăm mười bốn chương ma vực con trai phường hứa phong đại nhân thỉnh sang bên này sư tỷ của ngươi đang tại vui tính c ắ t chờ ngươi hứa phong mới vừa đến ngự ma pháo đài lập tức liền có người tiến lên đón cung kính đem hắn mời được vui tính c ắ t h o a hứa đại ca vui tinh c ắ t nghe nói là ngự ma pháo đài xa hoa nhất từ lầu chủ nhân của hắn nghe nói là một cái cấp vực chủ cường giả am hiểu nhất là làm thái nghe nói hắn nấu nướng thuật đã đạt đến thần cấp làm gia thái s ắ c hương vị đều đủ thậm chí có thể tăng cao tu vi cũng không biết phải hay không thật sự tống thanh nghe xong vui tinh các lập tức hai mắt sáng lên h ư n g phấn ở bên cạnh nói hứa phong mỉm cười h à n nấu nướng thuật cũng đã đạt đến đại sư cấp khoảng cách thần cấp chỉ có cách nhau một đường bất quá cái này cách nhau một đường ở trong mắt rất nhiều người giống như lạnh trời đồng dạng muốn đột phá nhất thiết phải cơ duyên và vận khí thiếu một thứ cũng không được hứa đại ca chúng ta đây là muốn đi gặp sư tỷ của ngươi sao sư tỷ của ngươi tên gọi là gì tống thanh hiếu kỳ vấn đạo hạ h ầ u phượng hứa phong nhẹn ó i cái gì thiết huyết chiến hoàng hạ h ầ u phượng t hứa đại ca ngươi lại là chiến hoàng sư đệ tống thanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói như thế nào sư tỷ của ta nổi danh như vậy sao Hứa, Hứa p tống giả giả. Giả giả、so、thanh kính nể đạo bất quá nghe nói ngươi vị này thế giới đã từ hàng tình cấp thập đại cường giả người dưới vị trí tới không phải là bởi vì có người chiến tích vượt qua nàng mà là bởi vì nàng đã đột phá đến hệ chủ cấp cường giả phải biết ngươi vị sư tỷ này từ tiến vào ngự ma pháo đài đến bây giờ chỉ có ngắn ngủi thời gian ba năm thời gian ba năm a liền từ hàng tình cấp đột phá đến hệ chủ cấp tốc độ này ngoại trừ những đại thế lực kia thần tử thánh tử bên ngoài cũng không còn người thứ hai không đội phục đều không được a người kiểu nói này ta bây giờ là càng muốn gặp hơn gặp ta đây vị sư tỷ hứa phong tâm trung cũng có chút rung động không nghĩ tới chính mình sư tỷ tên tuổi lớn như vậy hứa phong hai người đi theo ngân bảo nam tử đi tới vui tinh các tầng cao nhất tầng này chỉ có một bàn ăn chính là hạ h ầ u phượng đang ngồi gần cửa sổ một bàn kia nghe được động tĩnh hạ hậu phượng xoay đổ lại nhìn chằm chằm hứa phong cùng tống thanh trên dưới quan sát tỉ mỉ lên đại sư tỉ hứa phong cung kính hành lễ nói hạ hầu phượng mỉm cười nhẹ nói tới rồi ngồi sư tỷ ta tới giới thiệu đây là ta bằng hữu tống thanh tống thanh đây chính là ta đại sư tỷ hạ hầu phượng hứa phong giới thiệu nói phượng phượng đại nhân ngài ngài khỏe tống thanh rất là khẩn trương cung kính hướng về hạ hầu phượng thi lễ một cái đạo hạ hầu phượng khép mỉm cười nói nếu là sư đệ bằng hữu vậy cũng là ta hạ hầu phượng bằng hữu ngồi c h u n g ngồi xuống trò chuyện hứa phong cùng tống thanh ngồi xuống hạ h ầ u phượng đối diện hạ h ầ u phượng nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong một mặt biểu tình nghiền ngẫm đột nhiên nói lần này sư phụ lại có lời gì để cho ngươi mang cho ta sao hứa phong nhất xứng sở lập tức cười nói cũng không có cái gì chính là giao phó sư tỷ đóng giữ ngự ma pháo đài thời gian sắp tới sư tỷ nhớ ký nhiệm vụ kết thúc liền nhanh chóng quanh quẩn kiếm tông k h á c cũng không có gì ha ha sợ ta lưu tại nơi này không quay về sao hạ h ầ u phượng khép mỉm cười nói ta trở về lại chê ta phiền còn không bằng ngay ở chỗ này sát, sát những cái kia ma tể tử nhường lao sư mắt không thấy tâm không phiền còn có thể sống lâu mấy năm. 6. trong lúc nhất thời hứa phong cũng không biết như thế nào nói tiếp tốt nếu đã tới ngự ma pháo đài liền hảo hảo chơi hai ngày qua mấy ngày con trai phường liền muốn mở ra đến lúc đó đi đái hai cái hảo ngất đích người cái kia không chịu thua kém sư minh không biết hiện tại đột phá hành tinh cấp không có nếu như chờ ta trở về nhìn thấy cấp bậc của hắn còn không có người cao đến lúc đó có hắn dễ nhìn hạ hầu phượng lạnh lên một tiếng một đôi tuấn lông mày hơi chừng lập tức một cỗ sát ý đập vào mặt nhường hứa phong cũng không nhịn được dùng mình một cái nguyên bản hứa phong cũng không nhịn được dùng mình một cái n g u y n bản hứa phong cũng không nhịn được d ù g mình một không biết ba năm n à y hạ hầu phượng đến cùng đã trải qua như thế nào chiến đấu khốc liệt đến cùng giết bao nhiêu người mới có thể để cho trên người nàng lây dính đậm đ à như vậy sắc khí sư tỷ ngươi nói con trai phượng là cái gì hứa phong nhẹ giọng hỏi như thế nào ngươi không biết sao hạ hầu phượng lông mày nhớ lên người nhìn tống thanh một mắt nói ngươi cũng đã biết cái này ngự ma pháo đài lúc bởi vì cái gì tồn tại ma tộc hứa phong trầm giọng nói ma vực nghiêm ngặt nói đến cũng coi như là vũ trụ một bộ phận nhưng lại cùng bán vị diện giống thuộc về một cái không gian khác Toái linh tinh vực vài ngàn năm trước ngoài ý muốn xuất hiện một cái thông hướng ma vực thông đạo cái lối đi này đi qua tháng năm dài đằng đang diễn biến chẳng những không có tiêu thất ngược lại càng ổn định bây giờ đã đã biến thành một cái g ô n g cố định lối đi tồn tại ma vực bên trong ma tộc có thể thông qua cái lối đi này tiến vào toái linh tinh vực mà toái linh tinh vực nhân cũng đồng d ạ n g có thể thông qua cái lối đi này tiến vào ma vực chỉ bất quá nghĩ so với ở đây ma vực hoàn cảnh thực sự quá ác liệt nghe nói thông đạo vừa mới mở ra lúc toái linh tinh vực đã từng tổ chức qua một cái quy mô khổng lồ quân đoàn phản công đến ma vực bên trong nhưng lại chỉ giữ vững được mười ngày liền bất đắc di lui ra Cũng, cũng c hạ vô vô hầu phượng cảm thán nói ngươi có thể đem bọn chúng như rác nhưng mà tại trong mắt một số người những thứ này lại tất cả đều là bảo vật tỷ như nói lấy ngươi bây giờ đẳng cấp h à n g t i n h cấp nhất giai nếu như ngươi gặp phải một kiện hành tinh cấp trang bị nếu như phẩm chất không tốt hay là có chút không trọn vẹn ngươi nhất định sẽ không để ý nhưng nếu như gặp phải một kiện hệ chủ cấp sử dụng trang bị ngươi sẽ như thế nào dù là kiện trang bị này có chút không trọn vẹn ngươi có hay không xem như chân bảo một dạng cất giấu hoặc nghiên cứu hoặc tính toán chữa trị hứa phong những mày suy nghĩ tỉ mỉ một lát sau k h ẽ gật đầu hạ hầu phượng nói không sai mặc dù chiến đấu qua phía sau rất nhiều chiến lợi phẩm cũng đã tàn phá nhưng đối với một số người tới nói những thứ này lưu lại đồ vật lại giống như chân bảo đồng dạng ý của sư tỷ là con trai trong phường bán n ra là hà ữ n n g thứ y c hầu phượng nói bất quá chúng ta có thể đi vào ma tộc tự nhiên cũng có thể đi vào đến lúc đó là thu được bảo vật vẫn là mất mạng liền muốn nhìn riêng mình bản l ã n h sáu một nghìn không trăm mười lăm thứ một nghìn không trăm mười lăm chương hội hợp ma vực con trai phường là ở tới gần ma vực lối đi chỗ trên thực tế đã thuộc về ma vực một bộ phận bất quá tại ma vực con trai phường mở ra trong khoảng thời gian này hai phe chiến đấu đều sẽ ngừng một đoạn thời gian để cho toái linh tinh vực nhân tiến vào ma vực con trai trong phường nhưng mà tiến vào ma vực con trai trong phường gặp phải ma tộc khó tránh khỏi hay là muốn đại chiến một trận dù sao hai phe đã tích lũy mấy ngàn năm hết hải thâm cứu tiến vào ma vực con trai phường gặp phải ma tộc không muốn nương tay bất quá chết sống c o số nếu như ngươi bị ma tộc giết cũng k hạ ô không n nên trách ta không có nhắc nhở ngươi. g trách ta có h hầu phượng l ạ nói h lùng n Hứa, Hứa p xong trực tiếp uống một hơi cạn sạch rượu trong chén đứng lên bước nhanh rời đi vui tính cách hô sư tỷ của ngươi khí thế trên người thật mạnh tại bên người nàng quá bị đè nén cũng cảm giác không khí chung quanh tựa hồ cũng đông lại bên cạnh tống thanh sở trường m ộ t hơi thấp giọng nói không có khoa trương như vậy chứ hứa phong cười nói tống thanh liếc mắt bất quá trên mặt lại tràn đầy thần sắc hưng phấn hắc ta liền biết đi theo hứa đại ca không sai quả nhân sáu cái gì ngươi đây là ý gì hứa phong lông mày nhấn lên vấn đạo hứa đại ca ngươi còn không biết sao cái này ma vực con trai p h ư ờ n g cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể đi vào nơi này chính là phòng ngự ma tộc tuyến đầu nơi nào có thể tùy tiện thả người tiến vào ma vực thông đạo tống thanh mặt mày hớn hở nói người bình thường muốn đi vào ma vực thông đạo căn bản không có khả năng trừ phi là có quan hệ đặc thù hứa đại ca, nếu như không có sư tỷ của ngươi hạ hậu phượng chúng ta muốn đi vào ma vực con trai phượng e rằng còn phải tốn một phen đại công phu mới được tích tích tích hứa phong máy truyền tin đột nhiên vang lên đội trưởng sự tình gì hứa phong kết nối thông tin khí vấn đạo hứa phong chúng ta đã phát hiện cái tên đó bóng dáng ngươi mau tới cùng chúng ta hội hợp nghe bánh á n h thanh âm từ trong máy bộ đ à m truyền đến đi ra cái gì tên tội phạm bị truy nã kia đội trưởng đã phát hiện sao hứa phong hơi miết khỏe môi lên lên hỏa thần tiểu đội sở dĩ đi tới tái linh tinh vực ngự ma tinh cũng là bởi vì thống i ế p c thanh đ i lập tức tiến lên nói ta trên thực tế là chúng thần điện một thành viên lần này đi ra cũng là bởi vì một cái truy nã nhiệm vụ bây giờ muốn đi cùng ta đồng đội hội hợp không tiện lắm dẫn ngươi đi hứa phong nghĩ một lát nói mấy ngày nay ngươi trước mình tại ngự ma pháo đài chở ta sư tỷ cho ta biết ma vực con trai phường mở ra phía sau ta thông báo tiếp ngươi hội hợp Tống thanh mặt thất thần vọng hơi lộ vẻ sáu ắ c bất q u vẫn là gật đ ầ n ó có i đại việc cứ việc đi hứa cứ ca l à m tốt, ta c h ờ n g ư ơ i tin tức. h ứ anh p h o g gật gật đầu, ư ớ n môn đến. Nghe bánh bánh g về đại môn đi đến. Ánh ánh cùng tần tử minh tại ngự ma pháo đài một quán rượu đại sành nhìn thấy hứa phong tiến vào đại môn tần tử minh hướng về hứa phong dương lên tay hứa phong n g ư ơ i sư môn nhiệm vụ hoàn thành sao tần tử minh chào hỏi đạo hoàn thành hơn nữa ta còn thấy ta đại sư tỷ hắn cũng tại ngự ma pháo đài hứa phong nói a sư tỷ của người tên gọi là gì là ngự ma quân đoàn người sao tần tử minh hiếu kỳ nói có đội t r i ở n g nghe o đài bánh đánh trong mắt lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn nhảy dựng lên nói ngươi có thể cầm tới sư tỷ của ngươi ghi tên sao ta nhưng là phi thường sùng bãi nàng ngươi nhất định muốn giới thiệu chúng ta quen biết ta sư tỷ ta có nổi danh như vậy sao hứa phong g ã i gãi sau gáy hơi nghi hoặc một chút hắc diệt ma bảng đệ nhất nhân ngươi nói có hay không danh khí nghe b á n h b á n h liếp mắt nói c h ế t ở trong tay nàng ma tộc không có một vạn cũng có táng ngàn nghe nói tháng trước tại cùng ma tộc trong chiến đấu trực tiếp đột phá hàng tính cấp đặt đến hệ chủ cấp mới bị từ tiền tuyến cho điều trở về chuyện này không riêng gì chúng ta liền ma tộc cũng đã truyền ra nghe nói ma tộc ban bố một ư ơ i triệu ma tinh treo thưởng đầu của nàng cái này ma tộc cũng quá khoa trường a cũng dám treo thưởng sư tỷ ta đầu người không rõ hứa phong tâm trung dâng lên một cỗ tức giận cái này có gì ngự ma quân đoàn bên trong chỉ cần có tên người đều sẽ bị ma tộc treo thưởng đây đối với chúng ta tới nói thế nhưng là một loại vinh quang người bình thường ma tộc mới sẽ không tiêu phí khí lực treo t h ư ở n g đâu nghe b á n h ánh, ánh l i ế c mắt nói thật giống như chúng ta cũng sẽ treo thưởng cao thủ ma tộc một dạng đội trưởng ngươi không phải nói phát hiện tên tội phạm bị truy nã kia tung tích sao hắn hiện tại đến cái gì chỗ không phải là thật sự muốn đi vào ma vờ ga h ứ a phong nhìn thấy người chung quanh có chút đã hướng bên này nhìn sang lập tức nói sang chuyện khác chúng thần điện tại ngự ma pháo đài cũng coi như có chút thế lực thần chi tại thành quy mô quân đoàn trong chiến đấu thế nhưng là rất chiếm tiện nghi chúng ta thế nhưng là danh sưng một người một quân tồn tại nghe máy m à á nghe h n ra l i ế u hứa phong ý tứ xem bộ dáng là không quá ưa thích tại công chúng nơi đàm luận hắn vị sư tỷ này cũng theo hứa phong mà nói giải thích nói chúng ta đã chiếm được tin tức sát thật tên k i a đã tiến vào ngự ma pháo đài bên trong xem ra đúng là chuẩn bị tiến vào ma vực huyết mạch của hắn chỉ là nửa người nửa ma ma tộc hoàn cảnh hắn thật sự có thể quen thuộc sao hứa phong nhữ mày trừ phi là thuần huyết ma tộc mới có thể tại ma vực chung sinh tồn bằng không mà nói ma vực hoàn cảnh sẽ chỉ làm hắn đau đến không muốn sống không biết nghe bánh ánh lắc lắc đầu nói chỉ có thể xác nhận hắn đúng là chuẩn bị mấy ngày nay tiến vào ma tộc thông đạo có thể chỉ là tiến vào ma vực trốn tránh truy sát không nhất định sẽ ở nơi đó sinh tồn ngắn ngủi tiến vào ma vực vẫn là có thể nhưng thời gian d à i chờ tại ma vực bên trong trừ phi là thuần huyết ma tộc nếu không thì là hành động tự sát hứa phong khẽ lắc đầu trong đầu linh quang loại lên cảnh giác nhìn một phía nhẹ giọng hỏi đội trưởng ngươi nói hắn có phải hay không là muốn đi vào ma vực con trai phường ma vực con trai phường đó là v ậ gì nghe bánh ánh trên mặt lộ ra thần sắc nghĩ hoặc tựa hồ chưa bao giờ nghe nói qua ma vực con trai phường là ma vực bên trong một cái đặc thù tồn tại sáu hứa phong cẩn thận đem ma vực con trai phường tồn tại cho hai người giảng giải một phen rất nhanh nghe bánh ánh trên mặt đã lộ ra vẻ tức giận đáng chết ta liền biết tên kia cho chúng ta tình báo lúc g ấp á ấp úng nhất định là che giấu thứ gì trọng yếu nghe bánh ánh hung hăng đập phía dưới mặt bàn tên kia hứa phong hiếu kỳ nói chính là chúng thần điện tại ngự ma pháo đài liên lạc quan là huyền vũ chiến đội trước kia cùng hỏa thần chiến đội thế nhưng là tân thần bạn xếp hạng trước m ư ơ i đối thủ cạnh tranh tần tử minh thấp giọng giải thích nói nghe bánh á n h đã kết nối thông tin k h sắc mặt kh từ hướng đông n g ư ơ i cái này h ố n đản vì cái gì tại trong tình báo còn che giấu ma vực con trai phường tin tức này ngươi nói tên kia có phải hay không chuẩn bị đi ma vực con trai phường sáu một nghìn không trăm mười sáu thứ một nghìn không trăm mười sáu trường trúc tan chiến đội nghe b á n h á n h khí thế hùng hang mắng mười mấy phút lượng gạ t không thiếu chỗ tốt mới đưa máy chuyển tin tắt h ắ c tên kia còn nghĩ gà ta hắn nói nhiều nhất còn có năm ngày ma vực con trai phường liền sẽ mở ra đến lúc đó sẽ cho chúng ta chiến đội một chỗ tên tội phạm bị truy nã kia cũng đã xác định chính là trốn ở ngự ma pháo đài mục tiêu của hắn cũng là ma vực con trai phường chúng ta cũng không cần hiện tại đến chỗ tìm hắn đến lúc đó đến ma vực con trai phường trung tướng hắn bắt được liền tốt nghe ánh á n h mặt mày hớn hở đạo đây chính là độc nhất vô nhị tin tức chúng thần điện những chiến đội khác nhưng không có nhận được đến lúc đó nhiệm vụ này b a n thưởng còn không phải chúng ta hỏa thần tiểu đội lần này tiếp truy nã nhiệm vụ chiến đội số lượng quá nhiều cơ hồ vượt qua thần t ử bảng tám mươi trở lên chiến đội đều tiếp nhiệm vụ này liền tân thần bảng cũng không ít chiến đội tiếp nhiệm vụ này muốn tới thử thời vận bất quá tân thần trên bảng chiến đội bình thường đều là hành tinh cấp trình độ tới cũng là chịu chết nghe oanh ánh căn bản không có để ở trong mắt đối thủ của nàng là những thần n g kia t ừ bảng bài d à n h phía trên chiến đội năm ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua hôm nay h ứ a phong nhận được sư tỷ hạ hầu phượng tin tức nhường hắn đến cao làm khoa kỹ năng cao ốc hội hợp nghe oanh ánh cũng từ chúng thần điện liên lạc quan từ hướng đông trong tay lường gạt một cái tiến vào ma vực con trai phường tư cách ba người thu thập thỏa đáng phía sau cùng một chỗ hướng về cao làm khoa kỹ năng cao ốc đi đến đội trưởng ta có một người bạn cùng ta cùng nhau muốn cùng ta cùng một chỗ tiến vào ma vực con trai phường hớ phong đối với nghe oanh nói nghe hoành á n h n h ư m à y lắc đầu nói tư cách này ta cũng là thật vất vả mới từ từ hướng đông trong tay dọa dấp tới hắn cũng biết chúng ta chiến đội liền ba người bởi vậy chỉ cho ba cái danh lệch bằng hữu của ngươi sáu hứa phong vội và nói sư tỷ ta đã cho ta danh lệch ta có thể mang năm người cùng một chỗ tiến vào cái gì năm người nghe hoành á n h kinh ngạc nói nàng đang hỏi từ hướng đông muốn cái này tư cách thời điểm liền đã hiểu được cái này tiến vào ma vực con trai phường tư cách c h â n quý c ỡ nào từ hướng đông sở dĩ cho chúng thần điện chiến đội tin tức có chỗ dấu diếm thì ra là vì vậy tiến vào tư cách không phải mỗi người cũng có thể lấy được nếu như đem ma vực con trai phường tin tức cho tiết lộ ra ngoài đến lúc đó tất cả chiến đội đều đòi hắn tiến vào tư cách còn không phải đem hắn bức tử bởi vậy cho tới bây giờ có rất ít chiến đội biết ma vực con trai phường tin tức cái này ngươi cũng biết sư tỷ ta là ngự ma quân đ o à người n gần nước ban công lộ ra cùng đi hứa phong cười nói hứa phong có hứng thú hay không đem cái này tư cách cho bắn đi đến lúc đó chúng ta chia đồng ăn đủ cùng một chỗ chia như thế nào n g h e bánh bánh trên mặt đã lộ ra ác ma một dạng nụ cười đầu lưỡi dội ra liếm môi một cái tựa hồ đã nghĩ tới như thế nào dọa dẫm những cái kia không có tiến vào tư cách chiến đội cái này đến lúc đó lại nhìn a hứa phong trà sắt đem mồ hôi lạnh cái đội trưởng này cái gì cũng tốt chính là khó tránh khỏi có chút quá tham tài ba người cùng tới đến cao l a m khoa kỹ năng cao ốc dọc theo đường đi nghe bánh bánh lũ lo không ngừng khuyên hứa phong bán ra tiến vào tư cách hiện tại cái này tư cách có thể bán được bao nhiêu bao nhiêu k i n h tệ nghe hứa phong đều có chút hoa mắt chóng mặt cao l a m khoa học kỹ thuật cao ốc tọa lạc tại ngự ma pháo đài một chỗ trong căn cứ quân sự đây là tiến vào ma vực thông đạo ba mươi sáu chỗ cửa vào một trong cao ốc hết thể có tầng mười tám mỗi một tầng đều có một chỗ trận pháp truyền thống có thể nối thẳng ngự ma thông、đạo. cao lam khoa kỹ năng cao ốc căn cứ quân sự bên ngoài tống thanh một mặt lo lắng vừa đi vừa về quay trở ra nhìn thấy hứa phong lập tức vui vẻ nên đón tiếp lấy hứa đại ca tống thanh chào hỏi đạo tống thanh hứa phong khẽ gật đầu đối với nghe bánh ánh cùng tần tử minh nói cái này chính là bạn ta tống thanh đây là chúng ta chiến đội đội trưởng nghe bánh ánh đây là tần tử minh nghe tỷ tần đại ca tống thanh khôn khéo hướng về hai người hành lễ nói t o á i linh tinh v ư ợ t người của tống ra sao nghe bánh ánh nhìn chằm chằm tống thanh vân đạo tống thiên là gì của ngươi đúng vậy n g h tỷ ta là t o á i linh tống gia tống thiên là ta đại bá tống thanh mỉm cười nói nghe bánh ánh gật gật đầu nhìn về phía tống thanh sắp mặt trở nên n u hòa một chút tân tử minh cũng làm ộ t mặt kinh ngạc nhìn tống thanh một mắt tống thiên là ai hứa phong hiếu kỳ v ấ n đạo toái linh tinh vực tam đại di ê uni vơ lẹ vẹo một trong cường giả tân tử minh thấp giọng nói di ê uni vơ lẹ vẹo hứa phong kinh ngạc nói không nghĩ tới tống thanh bối cảnh thật không ngờ hùng hậu vốn cho là hắn chỉ là một tiểu thành chủ nhĩ tử không nghĩ tới gia tộc thế lực đã vậy còn quá đại bốn người lại hàn huyên sau một lúc cùng một chỗ hướng về cao làm khoa kỹ năng cao ốc đi đến hứa phong bốn người đi qua một loạt nghiêm ngặt sau khi kiểm tra r ố tống cuộc cao đã tới c đại s ả h lúc này, n t r o đại sảnh đã ngồi đầy đây ngồi người. kiểm sảnh Hô, ở thanh r a cũng n g quá i ê m một thậm khắc chút, chí n g y huyết cả mạch g e đều p ả i kiểm thở r a t ố n thanh g t h dài ra một hơi nói đây là vì phong bị thú yêu trà trộn vào tới bọn gia hỏa này từ trước đến nay ma tộc liếp ngang liếp dọc hận không thể lập tức trở thành ma tộc chó săn t h ứ nghe bánh lánh lạnh lên một tiếng đối với thú yêu nhất tộc hành vi rất là coi thường như thế nghiêm khắc kiểm tra tên kia thật sự có thể tiến vào ma vực trong thông đạo sao h ứ phong nhẹ giọng hỏi Huyết mạch h của ắ nghe mặc dù là nửa n ư ờ i n bánh ánh sắc mặt khó coi nói tên tiên nghe nói biết rất nhiều chúng thần điện bí mật nếu quả như thật nhường hắn chạy trốn tới ma vực đối với chúng ta chúng thần điện thế nhưng là một lần đả kích lớn vô cùng tần tử minh nói tống thanh mặc dù không biết truy nã nhiệm vụ sự tỉnh nhưng lại rất ngoan ngoan đứng ở một bên chỉ nghe không nói giống như một cái hơi trong suốt một dạng à đây không phải hỏa thần tiểu đội nghe bánh bánh nghe đội trưởng sao thật là đúng gì mà lại ở nơi này gặp như thế nào các ngươi cũng là dự định đi ma vực đi loanh quanh thử thời vận sao sau lưng chuyển tới một kịch liệt thanh â m cao v ú t nghe rất là the thé thật giống như móng tay tại trên thủy tinh vứt bỏ một dạng n h ư ờ n g mấy người lông mày đồng thời nhữ một cái hừ trúc tan chiến đội lý lăng như thế nào tới đó đều có thể gặp phải ngươi nghe bánh bánh sầm mặt lại xoay người lại nói lý lăng nhìn hơn ba mươi tuổi kích thước không cao chỉ có một em ở bảy mấy bộ dáng mái tóc dài màu bạc rắn người có chút đ ơ n bạc đi trên đường rất phiêu tựa như một trận gió liền có thể phá chạy nếu như chỉ nhìn hắn nửa bên mặt mà nói lý lăng nhìn có chút anh tuấn nhưng nhìn toàn bộ khuôn mặt lại giống như ác ma đồng dạng mặt trái của hắn giống như người bình thường m à y kiếm mắt sáng nhưng hắn má phải gò má toàn bộ làn da lộ ra màu đỏ xanh dính sát xương gò má không có một tia cơ bắp nhìn liền tựa như k h ô lâu mắt phải trâu cũng bị một cái kim loại máy móc ánh mắt thay thế tản ra ánh sáng màu đỏ thắm、Sáu. 1017 t h ứ 1017 g h t r ư ơ n g phượng đại nhân trúc tan chiến đội thần tử bảng đã từng xếp hạng trước ba chiến đội nhưng ở một lần mảnh vụn vũ trụ trong thăm dò cơ hồ toàn quân bị d i ệ t chỉ còn lại đội trưởng lý lăng bản thân bị trọng thương chạy về sau đó xếp hạng đại giảm bây giờ chỉ có thể xếp tới thần tử bảng thứ 47 vị nghe nói lý lăng sớm nhất đã từng cùng nghe bánh b á n h là một cái chiến đội sau bởi vì bất đồng rời đi chính mình gây dựng trúc tan chiến đội vẫn muốn cùng hỏa thần chiến đội phân cao thấp nhiều khi trúc tan chiến đội đều sẽ đệ hỏa thần chiến đội một đầu càng là x o、so、hỏa thần chiến đội sớm hơn thành vi thần tử bảng một thành viên. Không nghĩ tới, hỏa thần chiến đội vậy mà cũng leo đến thần tử trên bàn tới thật là khiến người ta khó mà tin được lý lăng cười lạnh nhìn lướt qua nghe bánh ánh cùng với sau lưng chiến đội d i ả bước hướng về đại sảnh đi tới tại lý lăng sau lưng đi theo năm tên hàng tinh cấp cứng giả mấy người này trên thân tất cả đều tiến hành máy móc cấy ghép đem chính mình thân thể một bộ phận đổi thành máy móc thực trang có chút là hai đầu cánh tay có chút là đùi u nhìn thật giống như tương lai chiến sĩ đồng dạng chúc tan chiến đội ta nhìn các ngươi trực tiếp gọi mẹ tổ tim gia nhập vào vĩnh hàng sinh mệnh tính toán nghe bánh ánh quét chúc tan chiến đội một mắt khinh thường nói lý lăng biên sắc lạnh lên một、tiếng. hai người hướng về đại sành chỗ sâu đi đến nơi đó có vô một cái đại môn tất cả mọi người nhất thiết phải thông qua nó tiến vào ma vực trong thông đạo tại trúc tan chiến đội thành vi thần tử nhất bảng viên phía sau liền đem hỏa thần chiến đội ném ra sau đầu khi đó hỏa thần chiến đội ngay cả trở thành đối thủ của bọn họ tư cách cũng không có lý lăng không nghĩ tới vẹn vẹn hai tháng không gặp hỏa thần tiểu đội vậy mà cũng tất cả đều tấn cấp làm hằng tinh cấp hơn nữa leo lên thần tử bảng bất quá dĩ vãng khinh thị cũng không thay đổi lý lăng đối với hỏa thần chiến đội trong lòng tràn đầy khinh thường đội trưởng bọn hắn như thế nào cũng tới chẳng lẽ nói bọn hắn cũng biết ma vực con trai phường tin tức tân tử minh thấp giọng nói có khả năng từ hướng đông tên kia miệng cũng không nghiêm chúng ta tất nhiên có thể từ chỗ của hắn nhận được tin tức lý lăng tên kia chưa hẳn liền không thể lúc này tới đây mục đích khẳng định cùng như chúng ta nghe bánh bánh sắc mặt khó coi đến lúc đó tại ma vực con trai phường gặp phải bọn hắn sáu tân tử minh có chút lo lắng nói dù sao t r ú c tan chiến đội thành viên tiến vào hàng t i n h cấp sớm hơn thực lực tổng hợp muốn so hỏa thần tiểu đội cao hơn không thiếu đây chính là ngự ma pháo đài coi như tiến vào ma vực con trai phường ta cũng không tin tưởng tên kia dám trắng trận công kích chúng ta nghe bánh hít s đại gia trong lòng cảnh giác chút liên tốt tốt nhất đường động thủ trước sáu toàn bộ đại s ả n h rất là rộng lớn nhưng cũng từ từ tiến vào ba bốn trăm người hứa phong thô sơ giản lược nhìn một chút chúng thần điện nhân cơ h ộ i chiếm cứ một ba còn dư lại cũng là khắc toái linh tinh vực các đại đ ỉ n h tiêm thế lực người mục đích của bọn hắn là ma vực con trai phường mà chúng thần điện những thứ này chiến đội mục đích lại lớn đa số là t i ề n tội phạm bị truy nã kia đội trưởng ngươi nói thế nào người có thể hay không cũng tại chúng ta trong đám người này hứa phong mịm cười nói ngự ma pháo đài hết thể có ba mươi sáu chỗ tiến vào ma vực lối đi truyền thống trận ai có thể cam đoàn tên kia sẽ theo cái chỗ kia tiến vào nghe nói ma vực con trai phường có mấy ngôi sao cầu lớn như vậy đến lúc đó lại là một hồi mỏ kim đáy biển nghe mảnh m n h thấp giọng nói hứa phong đang chuẩn bị nói cái gì lại nghe thấy trong đại sành cái kia phiến thông hướng ma vực lối đi đại môn đột nhiên mở ra một đoàn quỷ dị tinh vân khí đoàn tại sao đại môn không ngừng xoay tròn vật quanh nhìn giống như là thông hướng một cái thế giới khác một chút xíu xương mù màu đen từ tinh vân bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài tàn g i ậ lấy muốn đi vào ma vực lối đi không coi chứng minh sớm làm rời đi bằng không bị thua thiệt cũng đừng trách ta không có sớm nhắc nhở một cái người mặc màu đen trọng trang khôi giáp nam tử khoanh tay đứng tại trước cổng chính ở phía sau hắn là một loạt cùng hắn mặc giống nhau như lúc chiến sĩ từng cái giống như chiến tranh thành lũy đồng dạng toàn thân lộ ra sát ý ngập trời nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn lâu tựa hồ sẽ thấy một cỗ màu đỏ thâm khí diễm tại còn c u ố n bọn hắn khí diễm bên trong tràn đầy quỷ khóc sói chu thê lương rên dỉ gào thét đây là ngự ma quân đoàn tinh huệ mỗi một cái cũng có hàng tinh cấp t u t cùng thực lực, cũng là tại cùng ma tộc từng tràng huyết chiến b nghe bánh ánh mặt mũi tràn đầy thận trọng nói ở đại sảy người mỗi một cái là kẻ ngu đều nhìn ra bọn này chiến sĩ hung lệ chỗ từng cái ngoan ngoan tiến lên lấy ra chứng minh tiếp đó tại cái kêu phản phất bạo hùng chiến sĩ bình thường ra hiệu phía dưới tiến vào trong truyền thống trận nghe bánh ánh nhìn xem lý lăng đưa lên chứng minh quả nhiên cùng mình giống nhau như lúc cũng là từ hướng đông cho bọn hắn sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi lý lăng khi tiến vào truyền thống trận phía trước quay đầu lại nhìn nghe á n h ánh một mắt cười lạnh một tiếng bàn tay như lao tại trên cổ làm một cái động tắc cắt thiết hầu tiếp đó mặt mũi trần hứa phong tâm trung k h ẽ thở dài một cái xem ra coi như nghe b á y gánh lại như thế nào n h ư bộ cái kia gọi là lý lăng gia hỏa cũng sẽ không từ bỏ ý đồ nghĩ tới đây hứa phong trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần s á c ý nếu như người này khiến cho chính mình gặp phải nhất định sẽ sớm ra tay đem hắn xử lý rất nhanh đến phiên hỏa thần tiểu đội người nghe b á y gánh đưa ra chứng minh tên chiến sĩ kia lấy tới xem xét lập tức trong mắt hơi h í p đem chứng minh ném trả lại nói chúng thần điện danh ngạch vừa rồi đã toàn bộ dùng hết rồi những người còn lại không cho phép tiến vào ma vực trong thông đạo cái gì nghe máy trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc phải biết bây giờ trong p h ò n g khách còn có ít nhất một nửa chúng thần điện nhân tại sao có thể như vậy từ hướng đông tên i kia thế nhưng là hướng chúng ta từng bảo đảm chỉ cần có cái này chứng minh liền có thể tiến vào mà vực t h ô n g đạo hòa thần tiểu đội sau lưng cũng là một cái chúng thần điện thần tử trên bảng chiến đội nghe được cái kia thủ vệ giả thuyết chúng thần điện còn lại tất cả mọi người đều không có tiến vào tư cách phía sau lập tức kêu la lên tin tức chuyên r a còn lại chúng thần điện nhân cũng bắt đầu nhao nhao bạo động n g h e bánh bánh trực tiếp bắt đầu gọi từ hướng đông máy truyền tin nhưng như thế nào cũng không gọi được đáng chết từ hướng đông tên kia nhất định đúng đối với chúng ta che giấu cái gì Bánh bánh n đây là chúng ta năm người chứng minh hứa phong đem hạ hậu phượng cho hắn chứng minh đưa cho tên chiến sĩ kia phượng đại nhân cái kia phản phất bạo hùng chiến sĩ bình thường nhìn xem hứa phong đưa tới lệnh bài phía trên một cái hòa phượng đằng không mà lên ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần xác nhìn về phía hứa phong thần thái ẩn ẩn trở nên có chút tôn kính đứng lên xin hỏi ngài và phượng đại nhân quan hệ là sáu người kia thấp giọng hỏi hạ hầu phượng là ta sư t h ứ a phong m ỉ m cười nói thì ra là thế tên chiến sĩ này ánh mắt lộ ra vẻ trợ h i ể u đưa mũ giáp thời ra lộ ra một trường kiên nghị khuôn mặt cái này danh nam tử nhìn có hơn ba mươi tuổi b ở môi nhấp rất nhiều nhanh nhìn qua hứa phong trong mắt lộ ra một tia thân thiết t h ầ n s ắ c ta là cùng ma quân đoàn độc lập đoàn chiến sĩ cao hùng từng có may mắn tại phượng đại nhân thủ hạ đảm nhiệm tiên phong doanh một cái đội trưởng tương lai nếu như ngài có thể ở gặp phải phượng đại nhân xin truyền cáo nàng chúng ta tiên phong doanh tất cả chiến sĩ một mực chờ mong có thể lần nữa cùng phượng đại nhân kể vai chiến đấu、Sáu. một nghìn không trăm mười tám thứ một nghìn không trăm mười tám trương ma long hứa phong không nghĩ tới sư tỷ của mình vậy mà lại chịu đến bọn này chiến sĩ như thế tôn trọng thân là một nữ tử có thể trên chiến trường nhường bọn này bách chiến chi sĩ như thế sùng k í n h chả nhất định muốn so với người khác nhiều hơn nhiều nếu như không phải đã gần đến đột phá đến hệ chủ cấp e rằng hạ h ầ u phượng bây giờ còn tại ma vượt chiến trường cùng ma tộc chém giết ta nhất định truyền đạt đối với cái này nhóm thủ v ư ơ n g tại ngự ma pháo đài chiến sĩ hứa phong tâm trùng cũng là vô cùng kính nghệ đa tạ các ngươi có thể tin vào cao hùng nói xong đưa mũ giáp một lần nữa đeo lên nghe h o n h h o n h mấy người cùng tại hứa phong sau lưng cùng một chỗ tiến vào trong truyền tống trận nhìn thấy hỏa thần tiểu đội người tất cả đều tiến vào trong truyền tống trận đằng sau chúng thần điện nhân lập tức huyên náo lên từng cái tất cả đều vây quanh các ngươi muốn tạo phản sao rít lên một tiếng cao hùng trên thân lập tức bốc cháy lên màu đỏ thâm kiệp diễm giống to một tiếng sau lưng các chiến sĩ từng cái cũng sắp vũ khí tất cả đều rút ra từng cái trên thân cũng đều bốc cháy lên màu đỏ thâm kiệp diễm những chiến sĩ này với nhau khí thế thậm chí ngay cả trở thành một mảnh xông tới người lập tức cảm giác chính mình vây quanh là một cái hồng hoang tự thú lại hướng phía trước một b tuyệt đối sẽ bị cự thú sẽ thành mảnh nhỏ từng cái tất cả đều mồ hôi lạnh chảy dòng có ít người thậm chí hai chân phát run tại sao có thể có khí tức kinh khủng như thế có chút l ó t đáy t r u n g thần điện thần chi từng cái sắc mặt khó coi thấp giọng lẩm bẩm phải biết có thể tới nơi này cũng là tại thần tử trên bảng nổi danh chiến đội bọn hắn từng cái cũng đều thăm dò không thiếu mảnh vụn vũ trụ trải qua chiến đấu cũng đều không thiếu nhưng ở cao hùng những chiến sĩ này trước mặt lại ngay cả lấy vũ khí ra dũng khí cũng không có bọn hắn thế nhưng là mỗi ngày cùng ma tộc chém giết chân chính chiến sĩ chúng ta tối đa chỉ có thể xem như mạo hiểm giả có người thấp giọng nói mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ sáu tiến vào đoàn kia khí vân bên trong hứa phong cũng cảm giác thân thể của mình bị một cỗ đại lực hướng về phía trước kéo đi giống như bị dẫn dắt đồng dạng t r u n g quanh một mảnh h ú n nộn cùng hắn cùng một chỗ tiến vào đồng đội tất cả đều phân tán phóng nhãn mong chỗ tất cả đều là khí lưu màu xám trong đó sen lẫn không thiếu sương mù màu đen những sương mù màu đen này thật giống như có sinh mệnh đồng dạng cảm giác được hứa phong tồn tại thật giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi bắt đầu hướng về hứa phong vây quanh nhìn xem cái này ti t ti t lũ lũ sương mù màu xám, tựa như tiểu côn trùng đồng dạng. hướng về da của mình phía dưới chui vào hứa phong tâm nghiệm k h ẽ động lập tức một cấu ngọn lửa màu vàng từ mặt ngoài thân thể n ở rộ mà ra một hồi chi chi tiếng kêu thẳng thiết những cái kêu bị kim sắc kiếp diễm c h ạ m đến sương mù màu đen tất cả đều biến thành cho b ụ i còn lại sương mù màu xám cũng giống như gặp cực kỳ khủng bố sự tình nao nhao hướng về rời xa hứa phong chỗ bay đi ma khí hứa phong tâm trung sinh ra một loại hiệu da đây là ma vực trong thông đạo chạy vào ma khí loại ma khí này có thể lây nhiễm bất cứ sinh vật nào làm cho biến thành không có lý trí chỉ biết là giết hại ma hóa q u á c vật cái này cũng là vì cái gì tái linh tinh vực một khi phát hiện ma vực thông đạo. Liền lập tại ứ c tu u l ma vực lối đi một bên khác một toàn rộng lớn cung điện to lớn phiêu phủ ở trong một vùng hư không hô hô hô hô một đầu to lớn ma long nam út sấp tại cung điện tầng cao nhất nó lưng lên có thứ cơ hồ muốn đội lên cung điện trần nhà một đôi mặt ngoài chạy xuôi nhằm tương đồng dạng hơi thở cánh thịt hơi hơi dùng động lấy con này ma long toàn thân tản ra khí tức màu đen hai mắt nhắm chặt trong miệng núi phun ra lấy khí tức nóng bỏng cùng h ỏ a tinh đúng lúc này một cái sinh ra độc giác màu đỏ thám g a nam tử bước nhanh hướng về cung điện đi tới â m ầm đại môn ầm vang mở ra màu đỏ thám g a nam tử trực tiếp đẩy cửa vào đang ngủ say ma long n h ì n không được lông mày nhũ chặt hơi hơi mở mắt ra màn con mắt màu vàng lóng nhạt bên trong lộ ra một dòng s á t ý lạnh lẽo chủ nhân ta có tin tức phải bờ báo màu đỏ thám g a nam tử vội vàng quý xuống chỉ sợ chậm một giây liền trực tiếp bị ma long nuốt vào bụng chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra nói ma long phát ra rít lên một tiếng r u n g dung thân thể đang chuẩn bị đứng lên lại phát hiện cơ thể đã thọt o tới trần nhà lập tức trong lòng trở nên phiền não t r ầ m t h ấ p chú ngữ tại trong cung điện vang lên ma long thân thể cao lớn không ngừng thu nhỏ cuối cùng đã biến thành một cái nhân loại nam tử bộ dáng chỉ bất quá trên đầu treo lên hai cái to lớn sừng rồng nhìn có chút quái gì. chủ nhân ma vực con trai phường mở ra nghe nói thiết huyết chiến hoàng sư đ ệ cũng sẽ tiến vào con trai trong phường thiết huyết chiến hoàng ma long nam tử lạnh nhạt nói hạ hậu p ư ợ n g đúng vậy chủ nhân hơn nữa nghe nói ngài vị kia hậu duệ cũng sẽ thông qua ma vực con trai phường tiến vào ma vực bên trong đến lúc đó Chúng hắn hành tiến ta sẽ vì mẫu n ma ma đỏ thám ra nam tử ngầm đầu con mắt tỏa sáng nói chủ nhân hạ hầu phượng sư đệ cũng tiến vào con trai trong phượng Chúng ta là không phải chủ ó t ể nhân đây là ta sai màu đỏ thám làn da nam tử vội vàng túi lầu xuống đầu đầy mồ hôi chủ nhân hắn người sư đệ này chỉ phí phí hết thời gian mười mấy năm liền từ một cái nhân loại bình thường trở thành một tên hàng tình cấp thần tri hơn nữa câu nghe đồn So、vừa vừa h、so so、ma long nam tử trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh dị do dự lửa này mới rốt cục thở dài nói trước đây cũng là bởi vì xem thường hạ hậu phượng kết quả tạo thành đến triệu ma tộc đại quân tử vong ác long núi nhất dịch thảm bại ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ trong nhân loại tuyệt không cho phép lại xuất hiện một cái hạ h ầ u phượng người kia tên gọi là gì ma long nam tử vân đạo hứa phong mật lệnh ma long thị vệ xuất động nhất định muốn thừa cơ hội này xử lý hứa phong tuân mệnh chủ nhân của ta màu đỏ thám làn da nam tử vội vàng cung kính đáp trả đợi một hồi ma long nam tử cũng không có lại xuống đạt mệnh lệnh màu đỏ thám làn da nam tử từ từ lùi lại xuất cung điện hơn nửa ngày trong cung điện mới truyền đến một tiếng thở dài hứa phong 6. 1019 t h ứ 1019 t m ư ơ c h n ư ơ n g hạn mức giá trị lúc này hứa phong bị ma vực trong thông đạo lực lượng thần bí dẫn dắt không ngừng hướng về phía trước phi hành tốc độ so với hắn chính mình phải nhanh không biết bao nhiêu lần bất quá trong thông đạo không có bất kỳ cái gì lực cản chỉ có ti ti lũ lũ ma khí không ngừng hướng về hứa phong tụ tuân đi qua như bay nga dập lửa đồng dạng vọt vào màu vàng nhạt kiếp d i ễ m bên trong hóa thành hư không không biết ta hỗn độ luyện thể thuật có thể hay không đem ma khí này hấp thu chuyển hóa thành lực hỗn độ hứa phong trong đầu linh quang loại lên đột nhiên nghĩ đạo ban đầu ở thứ tám mươi chín hào mảnh vũ lúc hứa phong liền có thể bằng vào hỗn độ luyện thể thuật đem ám ảnh chi lực chuyển hóa thành lực hỗn độ tránh ám ảnh chi lực đối với mình ăn mòn nếu như có thể bắt chước làm theo vậy đối với sắp tiến vào ma vực con trai phường chính hắn tới nói. sẽ thuận tiện rất nhiều ít nhất không cần phân tâm sử dụng k i ế p d i ễ m trong cự ma khí ăn mòn bất quá hứa phong tâm bên trong cũng biết ma khí muốn so ám ảnh chi lực cao cấp rất nhiều mình hỗn độ n luyện thể thuật cũng không có đạt đến đỉnh cấp không biết có thể hay không chuyển đổi ma mà khí màu vàng nhạt kiếp diễm tiêu thất ma khí lưu lượt mà tới hứa phong thể nội hỗn độ n luyện thể thuật vận chuyển tới cực hạ trong đan đ i ề n lực hỗn độn cũng bị điều động hướng về hứa phong toàn thân dũng mánh lao tới lập tức hứa phong thể nội giống như lưỡi dao phá các kinh mạch đau đớn dị thường t cái này hỗn độn luyện thể thuật một khi toàn lực thi triển tư vị thật là không dễ chịu hứa phong tâm trung tâm bình thường tu luyện hỗn độn luyện thể thuật cũng là cẩn thận từng ly từng tí mỗi lần rút ra một tia lực hỗn độn tại thể nội vận chuyển bây giờ tại ma vực trong thông đạo nếu như không vận chuyển tới cực hạn nói không chừng lực hỗn độn ngược lại bị ma khí ăn mòn suy suy suy hứa phong mặt ngoài thân thể phát ra từng đợt nhỏ nhẹ tiếng hủ thực màu đen ma khí cùng màu xám cho lực hỗn độn lẫn nhau quấn quít lấy nhau ở cách hứa phong mặt ngoài thân thể không đến ba tất chỗ đem lẫn nhau xem như nhân lẫn nhau ăn mòn lẫn nhau chiến đấu ở kiên trì một lát phía sau hứa phong hãi nhiên phát hiện trong cơ thể mình hỗn độn bên trong đan điền lực một cách tự nhiên bắt đầu ở toàn thân chạy xuôi không ngừng cắn nuốt bên người ma khí làm bản thân lớn mạnh theo hỗn độn luyện thể thuật vận chuyển tới cực hạng t tt lũ lũ ma khí cũng bị chuyển đổi thành lực hỗn độn tiến vào hứa phong trong đan điển mà cùng ma khí trong đối kháng lực hỗn độn tiêu hao cũng là không nhỏ trong lúc nhất thời vậy mà tại ma vực trong thông đạo hứa phong trong cơ thể lực hỗn độn cùng ngoại giới ma khí sinh ra một loại tương đối như thế cân bằng hứa phong hỗn độn luyện thể thuật kỹ năng kinh nghiệm có thể mở bắt đầu phi tốc dâng lên hứa phong cơ thể hơi run dậy một bên phải nhận thụ lấy lực hỗn độn treo cắt kinh mạch đau đớn một bên lại thể nghiệm lấy hỗn độn luyện thể thuật nhanh chóng để thăng có thể nói là vừa đau vừa x ừ n g lấy hệ thống n g à i hỗn độn luyện thể thuật thu được ba điểm kinh nghiệm hệ thống n g à i hỗn độn luyện thể thuật thu được năm điểm kinh nghiệm hệ thống n g à i hỗn độn luyện thể thuật thu được bốn điểm kinh nghiệm sáu hệ thống chúc mừng n g à i n g à i hỗn độn luyện thể thuật đạt đến chuyên gia cấp đường sáu cũng không biết là bởi vì hỗn độn luyện thể thuật đẳng cấp tăng lên còn là bởi vì hứa phong chết lặng trong lúc nhất thời hứa phong vậy mà cảm giác lực hỗn độn tại thể nội vận chuyển lúc cả đồng thời lực hỗn độn tựa hồ cũng tăng cường hơn hai lần tối thiểu nhất cùng bên ngoài thân thể ma khí chiến đấu thôn vệ lúc hiệu suất cao hơn nguyên bản chỉ có không đến ba tấc lực hỗn độn trực tiếp tăng vọt đến khoảng sáu tấc hứa phong mặt ngoài thân thể thật giống như bao phủ một lớp bụi sắc màn ánh sáng chỉ bất quá màn sáng này nhất cùng ma khí tiếp xúc liền trực tiếp buộc phát ra h à o quang t r ó i sáng không biết qua bao lâu ma vực trong thông đạo tựa hồ đã be bẹ có thời gian khái niệm hứa phong cảm giác mình sau lưng của tựa hồ bị người hung hăng đẩy một chút trực tiếp một cái lảo đảo hướng phía trước phòng đi mà một mực dẫn dắt hắn vẻ này lực lượng thẩm Ngừng đầu lên, đầu p h á t hiện mình vậy mà đi mà vậy t ớ i một chỗ b ê n t r o n g hư không, phong vô vô t ầ mặt núi h n t tràn ư đầy vẻ mặt kinh ngạc lúc này hắn cùng đồng đội tống thanh cũng đã phân tán không biết bọn hắn bây giờ tại địa phương nào hơn nữa nơi này tựa hồ máy truyền tin cũng đã mất đi liên lạc nhìn xem tín hiệu tràn đầy nhưng lại không cách nào hướng ra phía ngoài phát ra cái gì tin tức đúng lúc này một cái mọc ra cánh quả cầu kim loại đột nhiên từ một núi rắc bên trong bay ra đ g ừ n g tại hứa phong trước mặt chào ngươi ta là ma vực con trai phường chỉ dẫn ứng giả số hiệu chín mươi lăm nghìn hai trăm bảy mươi chín ngươi có vấn đề gì cũng có thể hướng ta hỏi thăm ta sẽ tận khả năng tối đa nhất cho ngươi trợ giúp quả cầu kim loại bên trong phát ra tiếng cơ giới nghe dường như là một cái trí năng máy móc những thứ kia ta đều có thể tùy ý lấy đi sao hứa phong nhìn xem những thứ rác rưởi này núi kinh ngạc hỏi không được mỗi người sẽ có một cái hạn mức chỉ có thể lấy đi hạn mức bên trong vật phẩm tỷ như nói cái này chỉ dẫn giả sử dụng một chủng loại giống như niệm lực năng lực trực tiếp từ núi rác thải bên trong tùy ý rút ra một thanh tàn phá vũ khí đây là người ma tộc chiến sĩ sử dụng hàng tinh cấp hoàng kim phẩm chất trường đao mặc dù độ bền chỉ có ba điểm thế nhưng là có thể chữa trị bởi vậy lấy đi nó cần chiếm dụng sáu trăm điểm hạn mức chỉ dẫn giả giải thích nói nơi này bất luận một cái nào vật phẩm đều sẽ có một cái hạn mức giá trị nếu như ngươi lấy đi vật phẩm vượt ra khỏi ngươi có hạn mức giá trị như vậy vô luận ngươi đưa nó đặt ở địa phương nào đều không cách nào đem nó mang ra mà vực con trai phường như vậy n g ư ơ i biết hạn mức của ta là bao nhiêu không h ứ a phong vẫn đạo vốn cho là chỉ cần đi vào đến nơi đây liền có thể tùy tiện lấy đi vật phẩm bên trong không nghĩ tới vẫn còn có một cái hạn mức giá trị thiết lập cái này khiến h ứ a phong có chút thất vọng nếu quả như thật bung ô tay r a cầm hắn t h ầ n quốc ít nhất có thể đủ lấy đi cái này mấy chục tòa núi rác thải nếu như lại chen chen coi như trên trăm tòa núi rác thải cũng không phải vấn đề đến lúc đó liền thật là phát dầu ngài hạn mức là sáu chỉ dẫn giả tựa hồ quét xuống hớ phong tiếp theo chính là một trận trầm m c hơn nửa ngày mới chuyển tới một âm thanh mời sau này hệ thống của ta tựa hồ ra một vài vấn đề đang tiến hành tự kiểm cùng tra duyệt tích tích tích lúc thì đỏ chỉ từ chỉ dẫn giả trên thân sông ra hứa phong thậm chí có thể nghe được thân thể nó bên trong chuyển đến tạch tạch tạch kịch liệt phần cứng tính toán âm thanh l i ê n tại hứa phong chờ hơi không kiên nhận thời điểm chỉ nghe thấy phía trước núi rác thải bên trong siêu siêu siêu hết thẻ bay ra năm sáu con mọc ra cánh quả cầu kim loại vây quanh hứa phong nhất trận bất hình tiếp lấy cái này mấy cái quả cầu kim loại lại vây tại một chỗ tựa hồ là đang trao đổi lấy ý kiến cùng thương lượng hơn nửa ngày c ò ngài, ngài, ngài hạn mức giá trị là ạ i sáu một thức sáu một nghìn hai mươi thứ một nghìn hai mươi chương không đủ dùng một thức hạn mức làm sao sẽ nhiều như vậy hứa phong có chút chân kinh vội vàng truy vấn người khác cũng là nhiều như vậy sao vẫn là chỉ một mình ta là nhiều như vậy người bình thường tiến vào chỉ có thể có m ộ ư ơ i vạn hạn mức thân phận khác biệt hạn mức cũng sẽ có điều khác biệt bất quá bình thường đều sẽ không vượt qua một trăm vạn chỉ dẫn giả nói vậy ta vì cái gì xấu hứa phong những mày một t ứ c hạn mức à, làm sao lại nhiều như vậy sẽ không phải là hệ thống xảy ra vấn đề gì đi vừa rồi chúng ta đã nhiều lần tra duyệt qua hơn nữa còn liên lạc máy chủ q u a n não ngài hạn mức sở dĩ nhiều như vậy chủ yếu là bởi vì ngự ma quân đoàn hạ h ầ u phượng đem chính mình đi qua ba năm hạn mức toàn bộ đưa cho ngươi hạ h ầ u phượng là ngự ma quân đoàn quan chỉ huy cao cấp hàng năm sẽ có m ư ơ i triệu cơ sở hạn mức m ặ khác căn cứ vào chiến công còn sẽ có khác biệt ngạch độ ban thưởng ba năm này hạ h ầ u phượng quan chỉ huy hạn mức đã có chín mươi bảy triệu lại thêm ngài tự thân nắm giữ mười ba vạn hạn mức chúng thần điện thần tử bảng chiến đội thành viên tăng thêm một trăm hai mươi vạn hạn mức hàng t i n h cấp thần chi tăng thêm hai trăm chín mươi vạn hạn mức bởi vậy ngài bây giờ có được hạn mức là một thước lẻ một trăm hai mươi ba vạn lại là sư tỷ sáu hứa phong lập tức có chút thất thần không nghĩ tới sư tỷ vậy mà lạng yên không tiếng động đưa đã biết sao một món lễ lớn đại nhân không biết trong lòng ngươi phải chăng có lựa chọn mục tiêu ta có thể giút ngươi mau hơn chọn lựa ngươi cần có vật phẩm chỉ dẫn giả nói hứa phong nhất xứng、sở. hắn mục đích tới nơi này cũng không phải là vì chọn lựa những thứ này mục đích chính yếu nhất là hoàn thành chúng thần điện chính là cái kêu đổi bắt nhiệm vụ bắt lấy tội phạm truy nã cái này ta trước tiên tùy tiện xem một chút đi hứa phong tùy ý nói tốt đại nhân nơi này mỗi một tòa núi rác thải nói không chừng đều trôn giấu chân bảo ba trăm năm trước có một người từng tại núi rác thải bên trong tìm được một cái di uni vơ lẹ vào chiến hạm quang nao tâm phiến chuyển tay thì bán hơn đức vũ trụ kim tệ chỉ dẫn giả nói nơi này đủ loại xác số lượng thực sự khổng lồ dù cho giá trị cực lớn một vài thứ đã bị cầm đi nhưng phân loại b ở lạch cờ rằng vẫn là khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút sai lầm mặc dù sát xuất cực thấp nhưng mà đặt ở lớn như vậy cơ sở về số lượng chính là một cái con số kinh người bởi vậy rất nhiều người đều có thể từ nơi này đào được không thiếu bảo vật d i ỡ n ni vơ lẹ vật chiến hạ máy chủ quang nao tâm phiến hơn ức vũ trụ kim ế tệ hứa phong nhất xứng sở không nghĩ tới ở đây vậy mà lại xuất hiện vật như vậy đồng dạng d i ỡ n ni vơ lẹ vật chiến hạ máy chủ quang nao tâm phiến cũng là cấp chiến lược bảo vật người bình thường coi như nhìn thấy đoan chừng cũng không nhận biết hứa phong lắc đầu bay thẳng lên tại ma vực con trai phường muốn tìm được một người nhất định chính là mò kim đáy biển bất quá trước khi tiến vào h ỏ a thần tiểu đội liền đã hiểu được con trai trong phường tình huống đối với cái này làm ra an bài nghe bánh lánh sẽ ở ma vực con trai phường chỗ cao nhất xây dựng một cái cỡ nhỏ tháp tín hiệu đến lúc đó sẽ cho vài tên đội viên phát ra tín hiệu tiếp đó tụ lại cùng một chỗ đến nỗi như thế nào tìm được tên tội phạm bị truy nã kia phải nhờ vào vật khí bất quá hứa phong đã biết tên tội phạm bị truy nã kia mục tiêu là tiến vào ma vực đến lúc đó nhất định sẽ mở ra thông hướng ma vực thông đạo mở ra lối đi động tĩnh tuyệt đối không nhỏ chỉ cần tại thông đạo mở ra phía trước tại ma vực con trai phường bên trong phi hành mấy giờ hứa phong vẫn không có thu đến bất kỳ tín hiệu gì dạng này hứa phong tâm bên trong có chút trầm trọng phải biết ma vực con trai phường bên trong cũng không chỉ là toái linh tinh vực nhân cũng không ít ma tộc tiến vào ở đây dọc theo đường đi hứa phong liền thấy năm sáu lên chiến đấu có chút là toái linh tinh vực giữa sinh vật chiến đấu có chút là toái linh tinh vực sinh vật cùng ma tộc chiến đấu ma tộc hết thể có hai loại hình thái một loại là loại người hình thái một loại khác nhưng là bản thể của chúng nó hình thái phần lớn là một chút g i ã thu cùng thực vật hình tượng nhìn thật giống như quái vật đồng dạng chủ nhân thỉnh ngừng một chút trong đầu đột nhiên vang lên trùng tộc mẫu hoàng khải sắt lẽ nạ thanh âm thế nào hứa phong nhữ mày tựa hồ cảm nhận được l i ề u hứa phong bất mãn khải sắt linh na thanh âm cũng biến thành run dày lên chủ nhân có lỗi với quái dày ngài nhưng mà có một việc ta phải muốn đối ngại nói một chút khải sắt lẽ nạ nói chuyện gì ngươi nói chủ nhân ta cảm giác được bên cạnh ngươi tựa hồ có rất nhiều những sinh vật khác thi thể những thi thể này ngươi có thể giao cho ta sao khải sắt lệ nạ run lẩy bởi nói thi thể ngươi có thể cảm giác được bên cạnh ta tình huống hứa phong biến sắc vấn đạo đúng vậy chủ nhân nhưng cảm ứng rất mơ hồ ta chỉ có thể cảm giác được tại bên người ngài có đối với hư không trùng tộc tiến hóa có rất lớn trợ giúp sinh vật thi thể khải sắt linh na hồi đáp linh vị đại nhân chúng ta đều có thể cảm giác được bên cạnh ngươi tình huống trung ương trên thần tọa bạch lang thần t â n ảnh xuất hiện ở trúc thần thần tọa bên trong thấp giọng nói hứa phong tâm niệm k h a động lập tức khải sắt lệ nạ được triệu h o n đi ra có được một đôi cánh ve giống như cánh khải sắt l e n ạ mặc dù mặc trên người một kiện giáp s á t áo giáp nhưng gõ má đẹp đẽ cùng xinh đẹp thân thể nhìn thật giống như một cái quyến rũ tinh linh chủ nhân chính là chỗ này chút sinh vật thi thể khải sắt linh na chỉ vào một núi rác bên trên chỉ còn lại nửa người trên ma tộc chiến sĩ thi thể hô ma tộc thi thể người cần ma tộc thi thể hứa p h o n g ánh mắt lộ ra thần sắc quái dị ma vực con trai phường bên trong không có bất kỳ cái gì ma khí nhưng những ma tộc này chiến sĩ thi thể lại như cũ tản ra ti ti lũ lũ khí tức màu đen những chiến sĩ này đều rất cường đại cơ hồ tất cả đều là hành tinh cấp hàng tinh cấp thực lực chiến sĩ hứa phong thậm chí còn có thể nhìn thấy hệ chủ cấp ma tộc chiến sĩ thi thể mỗi một bộ đều rất khổng lồ đúng vậy những ma tộc này ma tộc thi thể có thể để thăng hư không trùng binh sức chiến đấu hơn nữa còn có thể để cho ta tăng tốc tiến hóa đ o á n chừng ít nhất có thể để thăng một m ư ơ xung quanh tấn cấp sát xuất thành công khải s ắ t lẽ nạ kích động nói trung tộc đẳng cấp đề thăng cũng không phải thuận buồm xuôi gió hàng tinh cấp tăng lên tới hệ chủ cấp mỗi một lần đề thăng cũng là khảo nghiệm sinh tử thành công thì trở thành nhân vật càng mạnh mẽ thất bại thì sẽ ghen sổ đổ hóa thành một bãi mù dịch tất cả trùng binh đều sẽ bởi vì chủng tộc m â u xào tiến hóa thất bại mà toàn bộ tử vong tốt ta sẽ sách ngươi thu thập một chút ma tộc thi thể n g ư ơ i cần bao nhiêu hứa phong vấn đạo chủ nhân càng nhiều càng tốt thực lực càng cường đại càng tốt khải sắt l ẽ nạ kích động sắp nhảy cởi lên hứa phong đột nhiên c ả m thấy mình một thứ hạn mức có thể không hề giống chính mình tưởng tượng nhiều như vậy chủ nhân nếu như có thể mà nói ta bạch lang binh cũng cần một chút nơi này trang bị bạch lang thần trên mặt lộ ra ngượng ngùng thân sắc chủ nhân đất của ta n g h ỏ tộc chiến sĩ đồng dạng cần một chút trang bị mặt khác những cái kia ma tộc thi thể ta cũng cần một chút có thể tăng cường h phỉ dợ tộc chiến sĩ tố chất thân thể địa ngục trúc thần tại bạch lang thần lúc mở miệng cũng xuất hiện ở trên thần t o ạ a chủ nhân ta ám ảnh quân đoàn cũng cần thôn vệ một chút kim loại khoáng sản ở đây bỏ hoàng trang bị vũ khí rất nhiều nếu để cho ta ám ảnh quân đoàn thôn vệ một chút ta mớn ám ảnh quân đoàn tuyệt đối sẽ chỉnh thể để thăng một cái cấp độ mặt khác ta còn tinh thông chế tác ám ảnh khôi lỗi cần một chút cường đại ma tộc sinh vật thi thể loại kế hệ chủ cấp ma tộc thi thể cũng rất phù hợp sáu nhìn xem thần quốc nội ba tên trúc thần ánh mắt mong đợi hứa phong nhất thời cảm thấy có chút nhức đầu có thể sư tỷ là dự đoán được ta sẽ xuất hiện những tình huống này cho nên mới đem chính mình hạn mức toàn bộ tặng cho ta cái này một thứ hạn mức nói không chừng còn chưa đủ dùng a hứa phong trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy sáu một nghìn không trăm hai mươi mốt thứ một nghìn không trăm hai mươi mốt chương chuyển đổi huyết mạch ma vực con trai phường bên trong ma tộc thi thể là nhiều nhất không biết là bởi vì ma tộc cùng chủng tộc khác cơ thể cấu tạo nguyên nhân vẫn là nguyên nhân gì khác ma tộc thi thể thường thường có thể trải qua mấy trăm năm mà không mục nát mà những sinh vật khác thi thể cho dù là hàng tính cấp hệ chủ cấp cường giả thi thể cũng tối đa chỉ có thể bảo tồn mấy chục năm mà thôi hơn nữa để cho người quỷ dị là ma tộc cho dù chết thi thể cũng có thể phát ra ma khí ô nhiễm địa phương chung quanh một khi có những sinh vật khác nhớ phải cũng sẽ ma hóa thành nắm giữ đồng dạng ma tộc huyết mạch quái thú bởi vậy rất nhiều người cũng sắp ma vực con trai phường xem như ma vực mộ địa đến đ ố i đái dọc theo đường đi hứa phong thu không thiếu hàng tình cấp cường giả ma tộc thi thể gặp phải hệ chủ cấp ma vực thi thể cũng sẽ không bỏ qua những ma tộc này sau khi chết toàn bộ hiện ra bản thể sư tử lang hồ báo đủ loại hình thái đều có mỗi một bộ hàng tình cấp thực lực ma tộc thi thể căn cứ vào thực lực khác biệt chỉ cần mấy chục hạn mức không phải ma tộc thi thể không t r â n quý mà là số lượng quá nhiều trên thực tế có rất nhiều gen đúc đại sư ưa thích dùng ma tộc cơ thể tài liệu chế tác vũ khí vũ khí như vậy thường thường được người xưng là ma khí nắm giữ rất mạnh lực sát thương đồng thời vô số tàn phá binh khí cũng đều bị hứa phong thu vào thần quốc chi bên trong bởi vì có chuẩn bị tâm lý hứa phong chọn rất là cẩn thận chọn lựa cũng là độ hoàn hảo tương đối cao trang bị bất quá cứ như vậy thời gian tốn hao liền lớn rất nhiều cái kia mọc ra cánh quả cầu kim loại một mực cùng tại hứa phong bên cạnh mỗi chọn lựa ra một kiện vật phẩm nó liền sẽ tự động đem kiện vật phẩm này cần hạn mức báo ra tới nhường hứa phong làm đến tâm lý năm chắc tại ma vực con trai phường bên trong một cái toàn thân mọc ra v ả y màu đen nam tử đang không ngừng nhún n h ú n c á i mũi chậm dại ở một tòa tọa núi rác thải bên trong tìm kiếm lấy tại hắn bên người đồng dạng có một ngón tay dẫn giả bất quá nam tử này rất lâu cũng không có chọn lựa đến một kiện vật phẩm bởi vậy chỉ dẫn giả một mực an tính đi theo phía sau hắn không nói gì hơn nửa ngày nam tử này mới mắt lộ tinh quang hướng về một núi rác sông lên đi tại núi rác thải bên trên l â y rất lâu từ một bộ ma tộc thi thể phân bụng móc ra một cái màu đen nhánh hạt châu chỉ dẫn giả máy móc mắt k hóa chặt ở cái này hạt trâu màu đen bên trên nửa ngày cũng không có phát ra tiếng vang bởi vì nó tại trong kho số liệu cũng không có cha tìm đến cái này hạt trâu màu đen tồn tại bởi vì cũng không có hạt trâu này hạn mức giá trị loại tình huống này tại ma vực con trai phường bên trong rất phổ biến chỉ dẫn giả trực tiếp quét nhìn cô kia ma tộc thi thể phát giác chỉ là một bộ hàng tính cấp cấp ba ma tộc chiến sĩ sau một phen tính toán phía sau đem hạt trâu này hạn mức báo ra không biết vật phẩm hạn mức sáu mươi điểm tên ma tộc này nam tử nghe được chỉ dẫn giả báo ra hạn mức trên mặt lộ ra một tia nụ cười d ễ cận cũng không nói lời nào trực tiếp cầm lấy hạt trâu tiếp tục đi về phía trước đi ma vực con trai phường bên trong vật phẩm số lượng quá mức h ứ n tạp phân loại thời điểm cũng không nhất định có thể đem mỗi một kiện vật phẩm đều làm đẳng cấp bởi vậy những thứ này chỉ dẫn giả phán đoán vật phẩm hạn mức lúc đều sẽ căn cứ vào vật phẩm phụ cận vật phẩm tới tính ra ra vật phẩm đấy hạn mức thì như nói hạt châu này là từ ma tộc chiến sĩ trong thi thể vào ra chỉ dẫn giả liền sẽ trước tiên phán đoán ma tộc chiến sĩ thi thể hạn mức tiếp đó đem hạt châu này xem như ma tộc chiến sĩ thi thể một bộ phận coi đây là cơ sở ước định ra hạt châu này hạn mức loại phương pháp này mười phần không chính xác sẽ bỏ lỡ rất nhiều quý báu vật phẩm trước đây thu được diệu n i vơ lẹ vào chiến hạm máy chủ quang nao tâm phiến người đó chính là như thế ai có thể biết một chiếc bất quá là hệ chủ cấp phi thuyền vậy mà cài đặt diệu n i vơ lẹ vào chiến hạm máy chủ quang nao tâm phiến vậy r á p màu đen nam tử một mặt nhẹ nhõm tại mỗi cái núi rác thải đi dạo tất nhiên kiện vật phẩm thứ nhất đã thu t ậ p được như vậy còn dư lại cũng sẽ không q u á xa chỉ chốc lát công phu hắn liền thu t ậ p mười mấy món nhiều loại vật phẩm những vật phẩm này tất cả đều giấu ở từng cỗ ma tộc chiến sĩ trong thi thể chuyển đổi huyết mạch dựng ma đại trận tất cả vật ph vải rác màu đen nam tử trên mặt đã lộ ra vẻ điên cùng t h ầ n sắc năm ngón tay hướng về sau bóp một mực đi s ắ t đằng sau ở bên cạnh hắn chỉ dẫn giả phát ra một hồi răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụn trong nháy mắt đã biến thành một đoàn sắt vụn rơi xuống ngay tại chỉ dẫn giả hư hại sau m ộ t khắc mấy chục khỏa quả cầu kim loại từ nơi này danh nam tử bên người núi rác thải bên trong chui r a mặt ngoài tản ra h à o quang màu đỏ thắm đem hắn vây lại nam tản ra hảo quang màu đỏ thắm mặt mặt mặt mặt mặt mũi sau lưng cũng xuất hiện một đầu to lớn t h ẳ n l à n cái đôi hắn hai cái đùi cũng bành trướng ống quần đều bị trống ra hai đầu bắp đùi cường tráng bên trên tràn đầy v ả y màu đen chỉ bất quá từ phần e o trở lên nửa người trên lại như c ũ duy trì loài người bộ dáng hai đầu cánh tay ngoại trừ mặt ngoài mịn lân r ắ á p bên ngoài cũng không có bao lớn biến hóa nam tử con mắt tản ra ánh sáng màu đỏ thắm tâm niệm vừa động lập tức vây quanh hắn mấy chục khỏa quả cầu kim loại thật giống như có một cỗ đại lực đẻ ép mỗi một khỏa đều bị đẻ ép báo hỏng rơi vào trên mặt đất tiếp lấy cái này danh nam tử mở ra cổ tay của mình màu đỏ sầm tiên huyết gan xuống cái này danh nam tử bắt đầu dùng máu tươi của mình trên mặt đất miêu tả lên quái dị đường cong khắc họa lên ma pháp trở tới ma vực con trai phường bên ngoài một cái quan c h ắ c điểm một danh nam tử vểnh lên hai cái đùi tại k h ô n g chế trên đài hắn hai cái đùi tàn ra sáng bóng như kim loại vậy phía trên miêu tả lấy quái dị đặc thù đường vân toàn thân của hắn cũng đều là kim loại đặc thù tạo dựng m à thành trên thực tế hắn là một cái chân chính mẹ chị hai trước mặt toàn tức trên màn hình xuất hiện rậm rạp chẳng trị cửa sổ nhỏ giám thị lấy ma vực con trai phường bên trong mỗi một cái xó xỉnh ma vực con trai phường trên thực tế là ma vực trong thông đạo một chỗ không gian đặc nối liền thoái linh tinh vực cùng ma vực nơi này tất cả địa phương đều ở đây dưới sự theo dõi rậm rạp chẳng chịt điểm sáng biểu hiện ra ma vực con trai phường mỗi một l à m núi rác thải chỉ cần là tại ma vực con trai phường bên trong bỏ chạy không thoát giám sát chỉ bất qua giám sát nơi này là một cái tuyệt đối trung lập chủng tộc mẹ chị t h a i sẽ không khuynh hướng bất kỳ bên nào lúc này cái này danh nam tử đang nhiều hứng thú nhìn chằm chằm phía trước màn hình trong màn hình xuất hiện chính là tên tia toàn thân v ả y màu đen nam tử đem tất cả chỉ dẫn giả toàn bộ hủy diện một màn ngay tại mấy chục mai chỉ dẫn giả bị hủy diện phía sau phòng quan sát liền lập tức vang lên còi báo động trói thai chỉ bất quá tại tiếng cảnh báo mới vừa xuất hiện liền lập tức bị cái này d a n h nam tử cho trận đức thực sự là không kiêng nghệ gì cả a một cái ma tộc tạp chủng vậy mà cũng dám đem chúng ta chỉ dẫn giả toàn bộ hủy đi hừ nếu như không phải phía trên mệnh lệnh thật muốn vận dụng chúng quanh d i ệ t tinh tháo trực tiếp cho ngươi một tháo tên này mẹ chị thai nam tử lạnh dên một tiếng l ầ m bẩm một đôi máy móc trong mắt tản ra lạnh lùng sắt y sáu một nghìn hai mươi hai thứ một nghìn hai mươi hai trường trung lập mẹ chị thai tạm tắc nhĩ có một thu nhập thêm muốn hay không tiếp một chút tiền thưởng phong phú a một thanh âm tại khống chế trong phòng vang lên mẹ chị thai trong mắt của nam tử lóe lên mấy lần trong đại nào khống chế tâm phiến trong nháy mắt trải qua hơn ước lần tính toán rất nhanh có phán đoán khố lỗ lần này lại là muốn rất hay tạp tác n h ĩ hiện ra kim loại sáng bóng khuôn mặt vậy mà lộ ra một cái mỉm cười san giết một nhân loại một cái hàng t i n h cấp thần chi ha ha làm sao có thể ám sát một cái thần chi thật không biết ngơi ư cái k i a trong đại nào chủ điều khiển tâm phiến có phải hay không đã c h ú n g virus làm sao lại tiếp cái này tờ đơn trừ phi là nhất kích tất sát bằng không thần chi chỉ cần tránh thoát đợt công kích thứ nhất liền sẽ có cơ hội chạy đến hắn thần quốc Tạp tác nhi rêu cần nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta theo lấy hắn tiến cực chẳng nhi nói, ngươi muốn hắn cho rêu lẽ lấy vào đơn ố i p h ư giản thần quốc, g ế t hắn sao? Đơn sao? g i quá b u ồ n cười cái này ngươi không cần lo lắng tại ngươi và hắn quá trình chiến đấu bên trong hắn là tuyệt đối sẽ không chạy đến thần quốc ngươi chỉ cần phá vỡ hắn s á c dù đen tiếp đó đưa nó đầu vặn xuống liền tốt rất nhẹ nhàng không phải sao phải biết đây chính là một đơn dính đến hơn ức tại nguyên điểm tờ đơn ngươi thật sự không muốn tiếp s a o khố lỗ thanh â m thật giống như ác ma đang dẫn dụ lấy phạm nhân tội đồng dạng trầm âm chốc lát tạp tác nhi chủ điều khiển đại não tâm phiến đang nhanh chóng vận chuyện phán đoán chuyện này khả thi cuối cùng tạp tác nhi khẽ gật đầu nói ta tiếp rồi chỉ cần tiền đặt cọc đến ta sổ sách ta liền sẽ lập tức lên đường vừa dứt lời tạp tác nhĩ trong đầu liền chuyển tới tích tích thanh â m nhắc nhở khố lỗ lần thứ nhất thấy ngươi chuyển khoản tốc độ nhanh như vậy tạp tác nhĩ kinh ngạc nói ha ha tạp tác nhĩ mỗi lần ma vực con trai phường khai phóng chính là chúng ta cơ hội phát tài cái tên này gọi hứa phong gia hỏa xem ra cũng là một cái đại nhân vật ngươi phải cẩn thận một chút sự hiện hữu của chúng ta không phải liền là vì này chút ít đại nhân vật phục vụ sao tạp tác nhĩ trên mặt đã lộ ra một tia lạnh như băng mỉm cười khi thời cơ giới tộc đóng quân giám sát ma vực con trai phường là toái linh tinh cùng ma tộc c h ú n g quyết định bởi vì bọn hắn ai cũng không tin đối phương chỉ có thể đem mẹ chị thai cái này phe thứ ba mời đến bất quá mấy ngàn năm xuống ma vực con trai phường mẹ chị thai đã tự thành một trường phái riêng dần dần làm lên những thứ khác nghề nghiệp đã biến thành một cái giống sát thủ một dạng tổ chức mặc kệ là ai chỉ cần đi vào đến ma vực con trai trong phường đều chạy không thoát mẹ chị thai giám sát bọn hắn muốn cha tìm một người dấu vết thật sự là một kiện quá đơn giản sự tỉnh Rất treo trai trong, bắt chịt thai thượng tầng, bắt thường giết tiến nhanh liền người săn con trai phường bên trong, cựu nhân của mình. mua ma của có được vực cứu đầu đầu mẹ vào dần dần mẹ chị thai cũng đã minh bạch có thể tiến vào ma vực con trai phường không có chỗ nào mà không phải là nhân loại hoặc ma tộc bên trong tinh anh giết chết những người này chẳng những có thể thu được một số lớn tài nguyên hơn nữa còn có thể biến hình yếu bất nhân tộc cùng ma tộc thực lực sao lại không làm ngược lại chỉ cần lo liệu trung lập mẹ chị thai liền sẽ đứng ở thế bất bại dù là hai tộc đều biết mẹ chị thai làm nhân vật nhưng chỉ cần mẹ chị thai không ngã về một bên k h c bọn hắn liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt ma tộc con trai phường mở ra n h â n tộc liền sẽ treo thưởng một chút ma tộc tinh anh mà ma tộc cũng sẽ treo thưởng một số n h â n tộc tinh anh bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ có n h â n tộc treo thưởng n h â n tộc ma tộc treo thưởng ma tộc xuất hiện tạp tác n h ĩ đứng dậy một bên đi ra ngoài một bên thầm nghĩ trong lòng những thứ này chủng tộc thực sự là vô cùng có ý tứ treo thưởng đối địch chủng tộc phù hợp lộ gì nhưng mà vì sao lại treo thưởng chính mình chủng tộc tinh anh cái này há chẳng phải là tự đoạn cánh tay hoa phòng quan sát đại môn mở ra tạp tác nhi đi ra ngoài tạp tác nhi đây là lại tiếp vào danh sách một cái có được tám đầu chân cơ giới giống con n ệ mẹ chị thai nhìn thấy tạp tác nhi t r ơ i bửa ma vực con trai phường mở ra mẹ chị hai săn giết đã trở thành một cái công khai bí mật không tệ có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ mỗi ngày chờ đang theo dõi tòa thành ngươi cũng nên mệt mỏi a t ậ p tác n h ĩ trên giới quan sát một chút đối phương nhẹ dọn cười nói chính xác rất nhàm chán nhưng ta một đầu chân cơ giới xảy ra chút vấn đề ta cần bên trên sửa chữa một chút phía trên một chút dầu bôi trơn sẽ không phân ngươi tài nguyên điểm chính ngươi cẩn thận một chút đừng như lâm lạc một dạng giết người không thành ngược lại bị người cho xử lý a thực lực của ta ngươi còn không tin sao tạp tác nhi rất là tự tin nói nói cũng đúng chúc ngươi nhiều may mắn a tạp t á c nhĩ nhìn đối phương chậm r i h ư ớ n g phía sau đi đến hắn một đầu chân cơ giới quả thật có chút vấn đề đi trên đường tuyệt không cân đối thường thường cùng khác mấy cái chân cơ giới kém nửa nhịp ta cũng không phải lâm lạc tên phế vật kia tạp t á c nhĩ tự đủ ám sát cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công coi như tìm được đối phương cũng sẽ bởi vì đoán chừng không đủ săn g i ế t không thành bị g i ế t tình huống cũng không phải số ít mẹ trịt thai chỉ cần chủ điều kiện h tâm phiến không lọt vào phá hư tùy thời cũng có thể một lần nữa đổi cố thân thể tiếp đó phục chế một phần ký ức tồn chữ liền tốt mặc dù sẽ thiệt hại một chút không bị phân hữu ký ức tin tức nhưng lại có thể vô hạn phục sinh bất quá lần trước cái kia lâm lạc thế nhưng là liền chủ điều khiển tâm phiến đều bị đối phương làm hỏng chết không thể chết lại một lát sau tập tác nhi liền xuyên mang tốt chỉnh t ề trang bị từ giám sát trong thành bảo đi ra hướng về ma vực con trai phường bay đi sáu hớ phong nhất lộ góp nhặt số lớn ma tộc chiến sĩ thi thể và trang bị vũ khí hãn thần quốc nội cũng bắt đầu xuất hiện một tòa to lớn núi rác thải hắn chuẩn bị đem một thứ hạn mức toàn bộ tiêu hao hoàn tất phía sau lại tiến hành phân phối dù sao có ba tên trúc thần cùng chủng tộc mẫu hoàng hết thể bốn người t ậ n lực làm đến công bình công chính cho thỏa đáng a phía trước tựa hồ có người hứa phong nhúm mày phía trước núi rác thải phía sau tựa hồ có người ở phiên động lựa vật phẩm hứa phong đi qua xem xét chỉ thấy một cái toàn thân tản ra hát sắc ma khí ma tộc đang nắm lấy một cái tàn phá một cái cái sừng ngọc bích cẩn thận xem xét ma tộc hứa phong t r o n g mắt hơi h í p toàn thân căng cứng tên tiêu ma tộc liếc liêu hứa phong một mắt tựa hồ căn bản không có đem đối phương để ở trong mắt hướng về hứa phong làm ra một cái đe dọa động tác trong miệm rỗi ra một cây nhỏ dài lưỡi nhụy trên không phát ra một hồi tê, tê âm thanh tiếp đó liền đem được chú ý đúng lúc này hứa phong đột nhiên phát hiện bên cạnh mình chỉ dẫn giả vậy mà bắt đầu hướng về nơi xa bay đi nhìn lại đối phương tên kia ma tộc bên cạnh chỉ dẫn giả cũng bắt đầu hướng về rời xa ma tộc phương hướng bay đi trong nháy mắt hứa phong trong đầu linh quang loại lên thầm nghĩ trong lòng không tốt đúng lúc này phía trước cái kia ma tộc trên mặt lộ ra một tia buồn nản thân sắc trực tiếp đem trong tay ngọc bích hướng hứa phong nem tới một t i ế nghìn gào t é t hứa h p hai mươi ba thứ một nghìn hai mươi ba t h ư ờ n g phát hiện mục tiêu hào quang màu từ kim loại lên hứa phong mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng vừa dày vừa nặng màn sáng vanh sau đầu chuyển đến một tiếng vang thật lớn hứa phong chỉ cảm thấy chính mình chỗ sau lưng chuyển đến một cỗ đại lực trực tiếp đem hắn hướng phía trước sốc đi qua nhìn lại lại là một cây to lớn đuôi gai nhìn cùng bọ cặp cái đuôi giống nhau như lúc nhọn móc ngược đuôi gai đỉnh một vòng hào quang màu đỏ sẫm lấp lóe lại nhìn cái kia ma tộc phía sau hắn một cái cường tráng cái đuôi đang sâu đậm đâm vào đến dưới đất hắn đang khống chế cái đuôi từ phía sau đánh lén hứa phong hứa phong trong mắt hơi hít phi kiếm trong tay ông ông tắc hưởng hướng về ma tộc vào tới bởi vì cái đuôi đang đâm vào dưới mặt đất ma tộc không cách nào trông tránh nhìn xem hứa phong đánh tới ma tộc ánh mắt đỏ thắm bên trong thoáng qua một t i a n g o a n lệ thần s á c cơ thể vốn éo chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng một chùm máu tươi từ ma tộc cơ thể đằng sau bắn tung toé mà ra hắn vậy mà trực tiếp đem chính mình cái đuôi cho vật gãy cơ thể hướng về bên cạnh tránh đi bá một đạo ngân quang lấp lóe từ vừa rồi ma tộc đứng yên chỗ vút qua. nếu như không phải hắn quyết định thật nhanh một kiếm này nhất định có thể đem hắn bổ x u ố n g chính t r ắ n g sĩ chặt tay gặp một lần hứa phong mặt ngoài thân thể vừa dày vừa nặng t ử kim sắc m à n sáng ma tộc nam tử biến sắc dưới chân một điểm hướng về nơi xa bỏ chạy hứa phong tâm nghiệm k h ẽ động lập tức ba đạo bóng đen hướng hắn vào tới chỉ chốc lát công phu tên kia ma tộc nam tử thi thể bị ba tên trúc thần bắt lại trở về lúc này ma tộc nam tử chỉ dẫn giả toàn thân tia sáng l o e lên khôi phục thành trạng thái không kích hoạt chui vào bên cạnh một núi rác bên trong hứa phong chỉ dẫn giả lại phiêu trở lại bên cạnh h ắ n cái này thế nhưng là chính ta giết chết. hẳn là sẽ không chiếm dụng hạn mức đi hứa phong chỉ vào ma tộc nam tử thi thể vân đạo ba tên trúc thần liếc mắt nhìn c h ỉ dẫn giả trực tiếp lôi kéo ma tộc nam tử thi thể tiến vào thần quốc chi bên trong đưa nó tiện tay ném tới thần quốc chung một cái tiểu hào núi rác thải bên trên đương nhiên không cần tại ma vực con trai phường bên trong phải không cấm lẫn nhau săn giết c h i ế n lợi phẩm đương nhiên toàn bộ đều về người thắng tất cả c h ỉ dẫn giả lập tức trả lời hứa phong tâm bên trong k h ẽ hơi chầm xuống một cái trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ vui sướng nào thân sắc chỉ là nhìn chị dẫn giả một mất im lặng không lên tiếng tiếp tục đi về phía trước đi mẹ cung rừng r ẫ m pháp tắc không hề khác gì nhau ma vực con trai phường chính là một tòa sâu không thấy đáy rừng rậm tối đen vô luận ai chết ở đây đối với mẹ chị thai tới nói cũng là một kiện đáng giá ăn mừng sự tỉnh hứa phong giữ im lặng chỉ là lựa giả núi rác thải bên trên chính mình độ cần đúng lúc này nơi xa đột nhiên một đạo màu đen của sáng phóng lên trời kèm theo ồng n g lôi âm trên bầu trời cũng bắt đầu ngưng kết từng đoàn từng đoàn những đám mây màu đen nhìn thoáng như tật thế đó là vật gì hứa phong kinh ngạc nói xuất hiện trạm hữu dị thường xuất hiện trạm hữu dị thường mời đi vào giả đứng tại chỗ chờ người tuần tra sẽ tiến đến trạng thá c hứa ỉ dẫn giả mặt ngoài thân thể nổi lên cảnh quang giả mặt màu thể cáo hào h đỏ.、Hứa、phong n hứa ữ n đang chuẩn bị hỏi thăm, trong máy bộ đàm, đột nhiên chuyển ra nghe mảnh ánh thanh g mày, thăm, máy đàm, đột ra hỏi bị bộ âm. Hứa phong Hứa h p o sáu đội trưởng thắp tín hiệu tạo dựng lên sao hứa phong liền vội vàng hỏi chỉ có tháp tín hiệu tạo dựng lên mấy người mới có thể tại ma vực con trai phường bên trong thông tin bằng không ở đây thuộc về mẹ chị thai địa bàn tất cả tín hiệu tất cả đều là hoàn toàn che đậy hứa phong ta và tần tử minh gặp một ít đội ma tộc giết chết bọn chúng phía sau chúng ta bản thân bị trọng tướng đã không có cách nào hoàn thành truy nã nhiệm vụ Hiện t ạ hư máy, máy ở cái địa phương này một khi thủ thương phụ cận ma tộc liền sẽ giống trong rừng rậm xài cầu mực dạng nghe mùi màu tươi hướng bọn họ đem tới ở đây mua chờ lâu một giây liền sẽ nhiều một giây nguy hiểm hứa phong tung người hướng về màu đen phương hướng cột ánh sáng lao đi dọc theo đường đi hắn nhìn thấy không ít người đều hướng về cái hướng kia bay đi rất nhanh hứa phong nhìn thấy tại một mảnh bỏ hoáng khu vực t r u n g quanh vài toàn núi rác thải đều bị mánh liệt khí kính phá hư lấy màu đen của sáng làm trung tâm hướng ra phía ngoài phơi bày tính phóng xạ vết tích tại trong cột ánh sáng một cái toàn thân vẫy màu đen nam tử cơ thể không ngừng bành trướng lấy hắn trên gương mặt dữ tợn lộ ra thần sắc thống khổ mặt ngoài thân thể từng cây lớn ám hồng sắc mạch máu hướng ra ngoài n ô lên màu đen ma khí không ngừng hướng về bên trong thân thể của hắn dung má một cái thanh âm k h e thé vang lên trong lúc nhất thời vô số cột sáng năng lượng bén nhọn khí kình ba động mánh liệt ma pháp phản phất mưa to đồng dạng hướng về màu đen trong cột ánh sáng tên nam tử kia đánh tới âm âm tiếng nổ mạnh to lớn liên tiếp thế nhưng màu đen cột sáng tựa hồ so thần linh thần quốc màn sáng còn kiên cố hơn sử dụng công kích tại đụng c h ạ m lấy màu đen cột ánh sáng một sát na trực tiếp xảy ra nổ kịch liệt nhưng không có tổn thương đến bên trong cột ánh sáng tên nam tử kia một chút ha ha ha các người đang phế vật này chuyển đổi huyết mạch nghi thức một khi khởi động không có vượt qua ta gấp m ư ơ i thực lực người căn bản là không có cách đánh vỡ lấy nghi thức ma kh các người liền chết cái ý niệm này à. màu đen bên trong cột ánh sáng tên nam tử kia đã nhìn không ra loài người bộ dáng chiều cao đã vượt qua hai m mặt ngoài thân thể thỉnh thoảng bạo liệt ra một đoàn huyết hoa cả người khí tức lúc mạnh lúc yếu cắn răng kiên chỉ mà khí quán thể ở phía sau hắn bắt đầu không ngừng xuất hiện ma tộc chiến sĩ từng cái phiêu phủ ở giữa không trung cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn phía trước chúng thần điện nhân nếu như người này chuyển đổi huyết mạch thành công những ma tộc này chiến sĩ liền sẽ hộ tống hắn tiến vào ma vực bên trong nếu như thất bại vậy hắn thi thể cũng muốn bị mang về đến ma tộc chúng thần điện người càng tới càng nhiều ma tộc chiến sĩ số lượng cũng bắt đầu tăng thêm tại càng xa xôi từng hàng lập lòe kim loại sáng bóng máy móc chiến đấu cũng tại lẳng lặng nhìn một màn này tạp tác nhĩ sao ngươi lại tới đây một cái hình sói bờ l ạ c k e r răng liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia nhân hình bờ l ạ c k e r rằng đột nhiên vấn đạo có đơn sinh ý tạp tác nhĩ đơn giản nói mục tiêu ở phía trước trong những người kia sao đúng vậy chính là cái kia tay cầm trường kiếm nhân loại tạp tác nhĩ đem hứa phong hình ảnh truyền lại cho bên cạnh đồng bạn ha ha vậy ngươi cần phải nhanh tay một chút xem ra bọn hắn sắp làm đến lúc đó không nên bị người khắc giết ngươi liền lấy không đến tài nguyên niệm không quan hệ chỉ cần chết rồi thì đi đơn này chỉ cần kết quả không nhất định liền muốn ta ra tay tạp tác nhi nói vậy ngươi vận khí thật là tốt bên cạnh hình sói bờ leds cờ rằng hâm mộ nói đúng lúc này phía trước hát sắc ma khí trong cột ánh sáng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét tiếng gầm g ừ một cái to lớn thân ảnh từ bên trong không ngừng đánh màu đen cột sáng tựa hồ sau một khác liền muốn từ trong cột ánh sáng tránh ra sáu một nghìn hai mươi bốn trương thần quốc hình chiếu nhìn qua màu đen bên trong cột ánh sáng liệu mạng gào thét dãy rủa nửa ma người chúng thần điện mặt người sắc bắt đầu phát sinh biến hóa Cái tức cấp dai. Ma khí nhập thể, sẽ đem hắn thuộc tộc quá tinh dai. loài người nội này, này tăng lên nhanh, hàng nhập hắn gen hoàn toàn thôn hắn mang gen toàn phóng khí khí thể, hết, thể theo thừa bát đều Ma ma đã đem đem về bộ sẽ số vệ xem u quá ấ nhất t trình một thành thực tăng ra, của này không ngược, công, hắn định mạnh phải khi đảo lực x ra hắn đây là muốn trực tiếp đột phá đến hệ chủ cấp a không thể nào làm sao lại dễ dàng như vậy đã đột phá đến hệ chủ cấp hắn mới vừa rồi còn chỉ có được hàn g t i n h cấp nhị giai thực lực a kiểu giai bước kế tiếp rất mấu chốt nếu như hắn có thể đủ kiên trì làm không tốt thật sự sẽ xấu trên mặt tất cả mọi người lộ ra lo lắng thân xác Trái lại cổ sáng lại nổi cổ sau đằng bồng bền ha g ha n từng cũng trên mặt cũng lộ ra thần sắc nhẹ nhõm.、Quả、nhiên không hổ sắc Quả là vị đến ạ i kia kiên nổi nhân hậu thật Haha, vậy duệ, sáu. mà mà trì sự đ lúc đó nói không chừng đều không cần chúng ta ra tay rồi phía trước những tên hướng kia liền c ó thể trực tiếp bị một mình hắn xử lý c h ờ mong rất muốn đại s á t một hồi nhân tộc máu thịt hương vị quá mức t h ơ n g n ọ t ta hiện tại nhớ tới liền c h ả y nước miếng ha ha càng là h ú t nhục cơn giả càng là k i n h đạo dùng ma hỏa một nướng hương vị càng ken a sáu các ngươi đều phải chết một cái thanh âm chấm thấp tại trong cột ánh sáng quanh quần anh một tiếng vang thật lớn màu đen cột sáng đột nhiên vỡ vụn ra hóa thành vô số ma khí chen trúc hướng vào giữa cái tia thân ảnh màu đen đánh tới a a a huyết đủ, năng lượng ta cần thôn p h ệ một đầu cả người bước lấy ngọn lửa màu đen ma long từng nốn từng nốn u ố t ngất trời ma khí không ngừng giống giận gào thét lấy nó khí thế cả người không ngừng tăng lên cuối cùng đứng tại hàng tình cấp cựu giai trạng thái đ ỉ n h phong khoảng cách hệ chủ cấp chỉ có khoảng cách nửa bước đáng tiếc chỉ kém nửa bước xem ra vẫn còn cần chúng ta ra tay a sau lưng ma tộc chiến sĩ ngoài miệm nói đáng tiếc nhưng mỗi một cái trong m đ ầm ầm vô tận h sắc hát n g h h ắ c ma diễm như một đầu như cự lòng trong nháy mắt vét sạch mấy trăm thước pha vi hướng về đám người nào tới cái này hỏa ẩn chứa ma khi vô cùng vô tận phàm là chạm tới ngọn lửa vật thể đều sẽ bị ma khi ăn mòn ăn mòn sạch sẽ ừ bất quá là một cái hàng tinh cấp cựu giai ma tộc vậy mà nói khoác không biết ngượng chúng thần điện cũng không phải giống các ngươi tưởng tượng yêu ớt như vậy một cái thần chi lạnh rên một tiếng đưa tay d ơ n g lên một cô nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ vòi rồng liền hướng về vẻ này màu đen ma diễm đụng tới một tiếng ẩm vang tiếng vang hai c ô năng lượng tại lẫn nhau đụng nhau bên trong tiêu tan kính khí cường đại hướng về bốn phương tám hướng tán giật g bốn phía núi r ấ thải phát ra ủng ủng âm thanh bắt đầu không ngừng sụp đổ sụp đổ chúng thần điện nhân cuối cùng phản ứng lại trước mắt cái này nhìn như quái vật to lớn thực tế thực lực chẳng qua là hàng tinh cấp cựu giai đ tại tìm tòi mảnh vụn vũ trụ thời điểm gặp quái vật cái nào so với nó yếu đi trong lúc nhất thời chúng thần chi trong lòng thậm chí có chút xấu hổ giận dữ từng cái thi triển ra công kích cường đại nhất thủ đoạn hướng về ma long bọc tới vô số năng lượng tại ma long mặt ngoài thân thể nổ tung vừa dày vừa nặng v ả y màu đen bị tắc mở lộ ra phía dưới màu đỏ sấm huyết đ ủ một cô ẩn chứa ma khí huyết dịch phun ra đi ra ăn mòn ra một phiến lớn địa phương đau đớn kịch liệt nhường ma long không ngừng phát ra gà thét hướng về trong đám người lao đến thân thể cứng hãn chính là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất chỉ bất quá lúc này vừa mới chuyển đổi xong huyết mạch đối với cái này cô thân thể hắn cũng chỉ có thể sơ bộ n ắ m giữ trong lúc nhất thời bị mười mấy tên chúng thần điện thần chi đánh liên tục bại lui một cái to lớn long t r ả o cũng đã gãy giạt d ẻ o treo ở trên thân thể chúng ta cũng bị thấy g i a hỏa này thật muốn là chết vị đại nhân kia nhất định sẽ trách tội trừng phạt chúng ta đây chính là hậu duệ của nó không tệ tất nhiên chuyển hóa nghi thức thành công như vậy hắn chính là chúng ta ma tộc một thành viên lên đi làm cho những này yếu ớt sinh vật khuất phục tại ma tộc uy n ă n g phía dưới sáu sau lưng ma tộc chiến sĩ cuối cùng bắt đầu gia nhập vào trong chiến đấu tình hình chiến đấu bắt đầu tiến vào cháy bỏng trạng thái âm âm tiếng nổ liên tiếp Đủ l thần, thần quốc hình chiếu hắn chẳng lẽ không sợ ở đây vẫn là sao có người lớn tiếng hoảng sợ nói thần quốc hình chiếu là thần chi nhóm áp đáy hỏng thủ đoạn công kích đem thần quốc hình chiếu từ trong tinh vực triệu hoán đi ra b đây, vực vực đây là cường thần q u ố chi thủ đoạn cuối cùng một khi thi triển đi ra không phải địch chết chính là hắn vong màu đen ma diễm không ngừng cháy hừng hực thần quốc hình chiếu cũng tại không ngừng hương kết trong hư không thậm chí chuyển đến răng rắc răng rắc không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn trong lúc nhất thời lẫn nhau vậy mà tạo thành không phân cao thấp cục diện cùng những thứ này ma tể từ l i ề u mạng g ầ m lên giận dữ lại là một cái thần chi đem thần quốc hình chiếu phóng thích ra ngoài lần này xuất hiện là liên miên sơn mạch thế giới to lớn sơn mạch liên miên chập t r ù n g kéo dài mấy trăm mẫu hung hăng hướng về ma tộc chấn áp tới mấy tên thần chi cũng bắt đầu đem chính mình thần quốc hình chiếu phát huy ra lập tức vài tên ma tộc chiến sĩ nhất thời né tránh không kịp trực tiếp bị thần quốc hình chiếu chấn áp thịt nát sương tan hóa thành một đoàn ma khí tiêu tan trên không trung chẳng lẽ chỉ các ngươi sẽ liệu mạng sao quá công vọng o a n một cái ma tộc chiến sĩ ngựa đầu gào thét mặt ngoài thân thể hiện ra từng đạo nhức mắt màu đỏ đường vân cơ thể cấp tốc phát sinh thuế biến bắt đầu trở nên tráng kiện đứng lên trên người lân d i p cũng biến thành rộng lớn trầm trọng mặt ngoài thân thể ma khí đậm đà giống như là mực nước ma giải bí pháp một tiếng giống giận c h ầ m thấp tên ma tộc này chiến sĩ trực tiếp hiện lộ ra bản thể một cái chiều cao vượt qua bốn thước cực lớn ma tượng ma giải bí pháp làm hắn các hạng tố chất thân thể đều tăng lên gấp hai liền ma khí đều biến thành màu đỏ thấm tại ma khí khu động phía dưới lực lượng toàn thân ngưng kết lại với nhau giống như bạo chủng đầm dạng mỗi một quyền mực d dầm ầ dầm dầm một dầm d ầ nghìn i hai mươi bằng lăm thứ một nghìn hai mươi lăm chương đánh lén ma vực con trai phường bên trong chiến đấu ném ở tiếp tục ngoại vi trên không nổi lơ lửng một đám mẹ chịt hai người thủ vệ bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt thật giống như đang nhìn một hồi điện ảnh bất quá đối với bọn hắn t ớ i nói hết thể trước mắt không phải là một hồi điện ả n h sao có được cơ hồ vĩnh hằng sinh mạng mẹ chị thai tại vượt qua mấy trăm năm cái gì đều cảm thấy hứng thú thời kỳ phía sau sẽ tiến vào một cái cái gì cũng không dám hứng thú đoạn thời gian hơn nữa khoảng thời gian này sẽ một mực kéo dài đến bọn hắn sinh mạng kết thúc bởi vậy cũng chỉ có bọn hắn mới thích hợp nhất trở thành ma tộc con trai trong phường thủ hộ giả dù sao thủ hộ lấy từng tòa núi rác thải chúng tộc khác chỉ cần thời gian dài đều sẽ nổi điên chỉ có mẹ chị thai thích hợp nhất trở thành bên trong thủ hộ giả xem ra ma tộc tựa hồ phải thua một người cao chỉ có không đến một em mở tên nhỏ con mẹ chị thai dùng khô khan giọng của đột nhiên nói ma tộc đối với những sinh vật khác tới nói là thiên địch vậy tồn tại trong chiến đấu thả ra ma khí có thể xâm nhiễm bất cứ sinh vật nào nhưng mẹ chị thai ngoại trừ ma tộc rất nhiều thủ đoạn đối với mẹ chị thai tới nói cũng là vô hiệu bởi vậy mẹ chị thai đối với ma tộc có thiên nhiên áp chế cũng không đưa nó để ở trong mắt tập tắc nhĩ ngươi còn chưa động thủ sao bây giờ có thể đục nước b é o cỏ đợi đến kết thúc chiến đấu ngươi săn giết độ khó nhưng là sẽ tăng lên mấy lần ta tính toán đến lúc đó ngươi tỷ lệ thất bại ít nhất phải tăng thêm ba mươi bên cạnh một cái toàn thân ngân s ắ c trang giáp mẹ chịt thai đối với tạp tác n h ị nói c á c mẹ chị thai đều nhìn qua tạp tác n h ị có thể lánh vào tay săn giết nhiệm vụ là đối hắn thực lực một loại chắc chắn tạp tác n h ị ở nơi này nhóm mẹ chịt thai trong người bảo vệ xem như thực lực cường đại nhất mấy cái mẹ chịt thai một trong hắc người nói không sai các ngươi ngay ở chỗ này nhìn ta biểu diễn a tạp tác n h ị tùng phía dưới b ả vai phát ra một hồi răng rắc răng, răng, răng rắc tiếng ma sát chạy về phía trước hai bước cơ thể bắt đầu cấp tốc biến hóa vô số thật nhỏ linh kiện lẫn nhau ma sát chuyển đổi vị trí một đám họa tinh từ tạp tác nhi trong thân thể xung ra thân thể của hắn r ấ trong nhanh đã biến thành một cái màu đen đã b cái một màu Mặt n o hào ảo, à i hồi biến thân thể một quang lúc ậ p t ế nhất n n g thời vậy mà nhường về h ma tộc vây quanh ma long đánh một lần tiểu phán kích suýt chút nữa là bản trực tiếp vẫn là năm sáu tên đã thi triển thần quốc hình chiếu thần chi các ngươi đều đi chết đi một cái ma tộc sắc mặt dữ thợn đỏ thâm con mắt sắp nhỏ xuống tiên huyết cả người ma khí không ngừng tăng lên lấy d ơ thẳng lên trời gào thét trong hai mắt tràn đầy đ i ê n cùng thần sắc đều đi chết đi bạo cho t a bạo bạo bạo v à n h t r u n g quanh không gian vũ trụ trực tiếp sụp đổ một núi rác trực tiếp bị quấn vào đến lúc đó khoảng không trong kẽ h hở cái k i a ma tộc trong nháy mắt biến thành một cái to lớn màu đen h o a c ầ u phảng phất một khỏa đạn hạt nhân nổ tung giống như bốc lên một cô to lớn màu đen mây hình ấm tự bạo đây là tất cả người tu hành một chiêu cuối cùng kích phát cơ thể tất cả năng lượng Từ to xuất cấp phóng độ gen sinh ra năng lượng sinh lớn ra ra, một chiêu này thi triển đi ra cho h dù là t ầ nó chi cũng muốn vỡ lạc, thần hồn h muốn toàn vỡ bộ a nữa ra, thành tàn, một thể. Một thi triển cho không chiêu này cũng còn lần sống nó có lại đi phụ cận vài tên thần chi thật giống như trên bãi cắt tòa thành đồng dạng một điểm âm thanh cũng không có trực tiếp vỡ lạc còn có một danh tướng thần quốc hình chiếu thả ra thần chi hình chiếu vỡ vụn từ trung ương đã nước ra một đạo to lớn khe ránh cơ hồ muốn đem toàn bộ thần quốc một phân thành hai bởi vì vi thần, thần chi mặc dù sống tiếp được nhưng lại tổn thương nguyên khí nặng nề khí tức trên thân như sắp bị tiêu diệt ngọn lửa đồng dạng sắc mặt tái n h ự t hắn trong nháy mắt thân ảnh biến mất thòng ma vực con trai phường bên trong ra khỏi trực tiếp bông tha nhiệm vụ ma vực con trai phường chỉ có một lần cơ hội tiến vào một khi ra khỏi liền không có cơ hội tiến vào dù là còn có hạn ngạch không dùng hết cũng giống như vậy đồng thời nếu như hạn mức dùng xong cũng sẽ ở trước tiên bị c h u y ể n tống ra con trai phường h ứ a phong hạn mức cơ hồ đã dùng xong thần quốc nội đã xuất hiện một tòa cùng con trai phường bên trong t r ê n lệch độ cao không nhiều sân phong những vật tư này nhường tất cả trúc thần đều đỏ mắt nhưng mà tại hứa phong không có phân phối phía trước những thứ này trúc thần bao quát trùng tộc mẫu hoàng đều thành thành thật thật thủ hộ ở tòa này vật tư n ú i chung quanh một cử động nhỏ cũng không dám nhìn thấy lại có ma tộc chiến sĩ tự bạo chúng thần điện nhân tất cả đều tâm thần chấn động không còn dám quá độ bức bách phải biết một cái ma tộc chiến sĩ tự bạo ít nhất có thể đủ mang đi cùng danh giới bốn tới năm tên địch nhân dù là có thể tại thần quốc bên trong sống lại nhưng cũng không có cái kia thần c h i nguyện ý từ bỏ rèn luyện tu luyện mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thần khu hứa phong khiếp sợ nhìn cách đó không xa màu đen mây hình ấm nổ tung kinh khí nào tới trước mặt từ kim sắc màn ánh sáng mặt ngoài không ngừng lập l ò phản phất lột cà rốt một dạng t ừ n g tầng t ừ n g tầng lóng lánh vô số hỏa hoa thần lực đến bây giờ đã tiêu hao gần tới bốn mươi vạn đây đã là hứa phong gần tới một năm tích xúc mặc dù hắn thần quốc rất lớn nhưng phải nuôi anh linh nhóm số lượng cũng rất nhiều duy trì thần quốc nội kiến trúc và hoàn cảnh cũng là một bút không nhỏ chi tiêu có thể tích lũy đến nhiều như vậy thần lực đã coi như là tiết kiệm hứa phong mục tiêu vẫn luôn là đầu kia ma lòng tội phạm truy nã đây là hỏa thần tiểu đội nhiệm vụ cũng là thời gian ngắn nhất xông vào thần tử bảng đường cát tại cái khác hai tên đội viên cũng đã bất lực hoàn thành thời điểm tất cả hy vọng liền đều đặt ở l i u hứa phong chi nhìn xem đã đ ầ y người tiên huyết sương mù màu đen quanh quẩn mạ lòng hứa phong khoe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười mặc dù đối phương có được hàng tính cấp cựu giai đình phong thực lực nhưng tại hứa phong trong mắt đã là nọ mạnh hết đà l i ê n tại hứa phong chuẩn bị tiến lên thi triển tối cường kiếm pháp giết h ắ n lúc đột nhiên cảm thấy sau lưng chuyển đến một cô ý lệnh thấm người ý lệnh thật giống như ba chín lệnh t i ê n từ đầu rót một thùng nước đá g i ế t lạnh nội tâm có người đánh lén ý nghĩ này vừa mới thoáng qua hứa phong thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ kiếm ảnh bức cơ hồ tại đồng bộ thi triển ra một đạo tàn ảnh ở lại tại chỗ hứa phong sáu m đợi đến hứa phong trên không trung đứng vững phía sau mới phát hiện nguyên bản tàn ảnh chỗ trên không vậy mà lưu lại một đạo nhàn nhạt màu đen tàn ảnh đạo này màu đen tàn ảnh t r u n g quanh toàn bộ là một chút mịn kẽ h hở nhìn thật giống như một đạo quỷ dị sấm x é t đâm chúng tàn ảnh phía sau lưng không gian tiếp cát hứa phong sắc mặt đại biến l ạ g yên không tiếng động nhất kích tất cả uy lực toàn bộ ngưng kết ở một chỗ đến mức đem chúng quanh không gian đều cho cắt chém ra kẽ hở một cách này vô luận hứa phong thần quốc màn sáng phòng ngự tại cường đại cũng không cách nào ngăn cản thời gian và khoảng không gian trí lực là thế giới này cao nhất á o nghĩa nếu như h Coi như không cách nào làm cho hắn vẫn d i ệ t cũng sẽ bản thân bị trọng thương cái này một là tạp tác nhi áp đáy h ò m đòn sát thủ thì c h n lúc cần một đoạn thời gian rất dài tụ lực hơn nữa sẽ hư hao một chút hạch tâm tạo dựng nhưng cùng nhiệm vụ lần này thu hoạch so ra đây đều là không đáng kể thiệt hại bất quá rất đáng tiếc tạp tác nhi một kích này thất bại tạp tác nhi gặp một chiêu này không có đánh trúng chủ điều khiển chương trình liền c h u y ể n đến kịch liệt báo cảnh sát đề nghị nó lập tức rút lui ngay tại nó chuẩn bị thoát đi thời điểm một đạo trói mắt kiếm khí màu bạc liền đã chiếm cứ nó toàn bộ màn hình Sáu, 1 1026 0 1026 một h phương n diện cố nhiên là hứa phong đã kiếm một mươi tam thức y lực quá lớn một phương diện khác cũng là tạm tác nhị thi triển ra một chiêu kia phía sau ở vào chiêu thức cắn trả giai đoạn cơ thể đối với cái này loại đột nhiên xuất hiện công kích chỉ có thể làm ra dự cảnh lại không cách nào làm ra bất luận cái gì hữu hiệu chống cự hoặc chống tránh dù sao có thể thi triển ra cắt đứt không gian một chiều đối với chỉ có hàng tình cấp thực lực t ạ p tác nhi tôi nói cũng là muốn trả giá cực lớn ra cao một cái ám kim sắc chỉ lớn c ỡ lòng bàn tay quăng nao tâm phiến trên không trung không ngừng quần c u ầ n lấy m i ệ n g kiếm khí đập nện ở phía trên tôn ra vô số trói mắt kim sắc h o a t ì n h nhưng lại đối với tấm chim này không tạo được bất cứ thương t ổ ầ n lợn gì hứa phong mỉm cười tay phải d ỗ i ra trực tiếp đem cái này kim sắc quăng nao tâm phiến giữ tại lòng bàn tay t ạ m tác nhi mặc dù cơ thể bị hoàn toàn phá hủy nhưng chỉ cần cái này quăng nao tâm phiến không có hư hao chỉ cần đổi lại cỗ thân thể liền có thể một lần nữa phục sinh chẳng qua là ký ức chỉ có thể dừng lại ở lần trước bị phân thời điểm sẽ thiệt hại một chút ký ức ở phía xa quan sát mẹ chị thai nhìn thấy t ạ m tác n h ị bị xử lý tất cả đều t h ờ ơ chỉ có mấy cái cùng t ạ m tác n h ị quan hệ hơi tốt mẹ chị thai nhìn thấy hứa phong nắm t ạ m tác n h ị quang nao tâm phiến ánh mắt lóe lên mấy lần mẹ chị thai ám sát vô luận là tại ma tộc vẫn là trong nhân loại cũng là công khai bí mật không có ai sẽ cầm cái này nói chuyện bất quá một khi ám sát thất bại mẹ chị thai cũng không thể truy cứu đây là tam p ư ơ n g đều quy tắc ngầm hứa phong nhìn nơi xa đám kia mẹ chị thai một mất mị vợi phía sau tiếp tục tục t lúc này ma tộc đã bị đánh liên tục bại lui cũng không phải tất cả ma tộc chiến sĩ đều có tự bạo d i n g khí tại ma vực con trai phường bên trong chỉ cần chiến bại rất dễ dàng liền có thể trực tiếp thoát ly ở đây nếu như hạn mức dùng xong mà nói đào tẩu gần như không sẽ có bất luận cái gì thiệt hại chỉ bất quá lần này rất nhiều ma tộc trên thân đều có tiếp dẫn ma long vương hậu duệ nhiệm vụ bởi vậy một mực tử chiến không lùi hứa phong thân ảnh hóa thành một đạo xâm xét thể nội lực hỗn độn sôi trào trên vi kiếm xuất hiện một màn hào quang màu xám xấm liền trong không khí đều truyền đến hơi chấn động tất cả vật thể chỉ cần bị cuốn vào chấn động bên trong tất cả đều sẽ h đây là hứa phong lần thứ nhất sử dụng lực hỗn độn thi triển đạm kiếm m ư ờ i tam thức bình thời hỗn độn kiếm thuật chỉ cần điều động một tia lực hỗn độn liền tốt nhưng lần này trong cơ thể lực hỗn độn vậy mà cho hắn một loại toàn bộ thoát thể mà ra không cách nào nắm trong tay cảm giác đến cuối cùng hoàn toàn chính là kiếm chiêu tại mang theo hắn đi trong cơ thể lực hỗn độn cũng đã mất đi k h ô n g chế mới vừa linh quang nói lên bây giờ lại nhường hắn có chút hối hận không thôi nhưng một chiêu này vi lực lại s o bình thời đạm kiếm m ư ờ i tam thức tưởng hắn mấy chục lần không chỉ hắn thật giống như một đạo thiền điện xuyên qua trong chiến trường trong phạm vi m ư ơ i mét xung quanh tất cả vật thể tại hắn đến gần trong nh hóa thành nhỏ bé nhất hạt nhỏ một cái ma tộc chiến sĩ hướng hắn lao đến còn không có tới gần toàn bộ thân thể giống như một chùm tế xa giống như trực tiếp tán lạc tại trên không một màn này dọa sợ tất cả mọi người vô luận là ma tộc vẫn là c h ú n g thần điện nhân đều dối rít hướng về rời xa hứa phong phương hướng tránh đi to lớn ma long lúc này toàn thân dính đầy t i ê n huyết tràn đầy răng n a n h trong miệng cũng tại không ngừng mà ra bên ngoài d ư ớ n máu nội tạng đã tổn hại trong mắt tràn đầy m ệ t mọi thân s ắ c thương thế nặng như vậy nếu như đặt ở trên người nhân loại e rằng đã sớm ngã xuống đất không dạy nổi nhưng lúc này ma long vẫn còn có thể lực và tinh lực tiến hành chiến đấu không thể không nói. đã hoàn thành huyết mạch chuyển hóa hắn chỉ là cơ thể cường hắn độ liền đã tăng lên mấy cái bậc thang nếu như bây giờ có thể tiến vào ma vực chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể đặt đến đ ỉ n h phong nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này đột phá đến hệ chủ cấp cũng còn chưa thể biết được nhìn thấy hứa phong h ư ớ n g chính mình lao đến ma long ánh mắt lộ ra một tia áo nao thân sắc hứa phong thương tổn đối với hắn là tất cả nhân trung lớn nhất nó h ẳ n không thể giống vị k i a ma tộc chiến sĩ một dạng trực tiếp lôi kéo hứa phong tự bạo nhưng tức là hắn không có dạng như d ũ khí rít lên một tiếng đi qua một cô nóng bỏng ngọn lửa màu đen tòng ma long trong miệm phun ra đi ra đây đều là trong cơ thể hắn tinh túy nhất ma khí ngưng kết mà thành hỏa diễm mụi thiệt hại một phần nguyên khí liền sẽ thiệt hại một phần hắn thấy coi như đối phương là một cái thân c h i đối mặt ma hỏa cũng chỉ có lui bước con đường này một khi nhường ma hỏa nhiễm đến trên thân thể coi như lại cố gắng như thế nào cũng là không cách nào dập tắt nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới là phía trước cái này nhân loại vậy mà không quan tâm hướng thẳng đến ma hỏa nhào tới ma long trong lòng đầu tiên là cả kinh sau đó trở nên cuồng hỉ đứng lên ánh mắt lộ ra trêu tức một dạng thân xác nhân loại ngu xuẩn người đem bị ma hỏa thiêu đốt thành cho tàn tại trong địa ngục trầm luân liền linh hồn c thần thần như, như thần thần tại thuần huyết chuyển hóa nghi thức song thành phía sau ma long đen ký ức liền đã hoàn toàn khôi phục lại trong ký ức của hắn đã từng có một vị thần tri là bởi vì lây dính ma hỏa tại chính mình thần quốc trung kêu trên một ngàn năm n cuối cùng vẫn vất lạc nhưng mà nhường hắn tưởng tượng không tới là nóng bỏng ma hỏa tại đụng trạm lấy hứa phong trong nháy mắt vậy ma cấp tốc biến mất thật giống như có đồ vật gì đưa nó thốt vệ hứa phong tốc độ ngược lại lại tăng lên một phần một cái ma o có tộc chiến sĩ tức giận g ầ m thét nhưng hắn nhìn về phía hứa phong ánh mắt lại vẫn lộ ra kinh hại thân sắc vốn là muốn xông tới hắn tại hứa phong ánh mắt lạnh như băng phía dưới vậy mà toàn thân r ú lún dậy quay người hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở ma vực con trai trong phường ma l o n g chết đi tiếp d ẫ n nhiệm vụ cũng liền thất bại tất cả ma tộc chiến sĩ tất cả đều s ư n g sở sau đó toàn bộ hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở ma vực con trai trong phường tất cả chúng thần điện nhân tất cả đều nhìn qua h ứ a phong trong mắt tràn đầy ghen ghét phẫn hận t h ầ n sắc nhưng rất nhanh liền đều chuyển biến trở thành bất đắc dĩ t h ầ n sắc rất nhiều người thậm chí một câu nói đều không nói đi thẳng ma vực con trai phường có ít người hướng về hứa phong khẽ gật đầu quay người rời đi ma vực con trai phường bên trong bảo vật không thiếu hơn nữa không hạn thời gian chỉ cần đi vào trừ phi hạn mức dùng xong thì sẽ không cũng có người đổi ngươi đi nhìn xuống máy truyền tin tình cảnh vừa nay đã hoàn toàn ghi lại săn g i ế t nhiệm vụ hỏa thần tiểu đội làm ra cống hiến nhiều nhất c h i ế m cứ toàn bộ nhiệm vụ 89%, c h n còn dư lại 11%, do nó hắn tất cả làm ra đóng góp chiến đội chia đ ề u hứa phong mỉm cười chuẩn bị rời đi ma vực con trai phường đúng lúc này sau lưng truyền đến một cái cơ giới lạnh như băng âm thanh vị tiên sinh này xin chờ một chút sáu một n h ì n hai thứ một n ư ơ chương giao dịch nghe được có người sau lưng gọi hắn hứa phong xoay người lại xem xét là một người cao vượt qua ba mở cực lớn máy móc cự nhân cái này máy móc cự nhân mặt ngoài thân thể vậy mà thiêu đốt lên trong suốt kiếp diễm hứa phong tâm bên trong cả kinh phải biết dù là nắm giữ hàng tính cấp thực lực mẹ chị thai tuyệt đại bộ phận cũng là không có kiếp diễm chỉ có huyết nhục chi khu mới có thể ngưng kết kiếp diễm mà mẹ chị thai nhưng là dựa vào tạo dựng thân thể tài liệu vũ khí hộ giáp hạch tâm nhất quang nao tâm phiến tạo thành lực chiến đấu mạnh mẽ muốn ngưng kết kiếp diễm như vậy cái này to lớn máy móc cự nhân cơ thể ít nhất phải có sáu mươi trở lên là huyết nhục chi khu hơn nữa cùng còn lại cơ giới bộ phân chặt chẽ tương liên không phân khác biệt mô phỏng ra một bộ giống loài người huyết mạch hệ thống mới có thể tại hàng tính cấp ngưng tụ ra tự thân kiếp diễm hơn nữa tất cả có thể ngưng tụ ra kiếp diễm mẹ chị thai trên người bọn họ kiếp diễm toàn bộ đều là không màu trong suốt kiếp diễm dạng này mẹ chị thai thường thường là trong t ộ c quần tinh anh chào ngươi nhân loại mạnh mẽ ta là ta làm ảnh này con trai phường người thủ vệ ngươi có thể gọi ta là lạc n g hóa. máy móc cự nhân đúng thanh đúng khi nói chào ngươi lạc ngõa ngươi có thể bảo ta hứa phong hứa phong khẽ gật đầu nói trong lòng bắt đầu ngờ tới cái này máy móc cự nhân gọi mình lại nguyên nhân e rằng có tám mươi trở lên là bởi vì chính mình trong tay viên kia quang nao tâm phiến ta biết ngươi Hứa Phong, cường một cái đối với mới vừa ám sát ta rất xin lỗi ngươi cũng biết sáu lạc ngoa nói thẳng nhưng còn chưa nói xong liền bị hứa phong ngăn cản ta minh mạch lạc ngoa cái này rất bình thường tại các ngươi trong mắt đây cũng chính là một chuyện làm ăn m à thôi có người tuyên bố nhiệm vụ ám sát các ngươi tiếp nhiệm vụ đây là đang quá bình thường bất quá hứa phong khẽ mỉm cười nói ta hoàn toàn có thể lý giải ngươi có thể lý giải liền tốt lạc n g o a như chút được gánh nặng phát ra một tiếng thở dài nói tiếp như vậy sáu các ngươi ám sát ta là một kiện chuyện rất bình thường như vậy ám sát thất bại bị ta giết không phải cũng là một kiện chuyện rất bình thường sao lạc n g o a ngươi nói xem hứa phong cười ngăn lại lạc ngoã tiếp tục nói tất nhiên bị ta giết như vậy ta từ người ám sát trên thân lấy được hết thẻ vật phẩm liền đều là của ta chiến lợi phẩm các ngươi bất cứ người nào không có quyền hỏi đến cái này cũng là một kiện c h u y ệ n lại không quá bình thường ma vực con trai phường bên trong ám sát là một cái công khai bí mật quay t r u n g quanh bí mật này cũng sẽ sinh ra rất nhiều quy tắc những quy tắc này thì sẽ không viết ở trên ngoài sáng là quy tắc ngầm nhưng tất cả mọi người đều nhất thiết phải tuân thủ một khi vi phạm như vậy bí mật này chỉ sợ cũng đem bại lộ giữa ban ngày liên lụy đến người cũng không phải một cái hai cái đến lúc đó nói không chừng sẽ dẫn tới chiến tranh lạc n g o a trầm m ặ t lại mẹ chị thai đối với biện luận tuyệt không am hiểu bọn hắn quen thuộc tại tại quy tắc phía dưới làm việc nếu như tạm tác nhi quang nao tâm phiến trong chiến đấu bị phá hủy như vậy không có ai sẽ để ý nó nhưng là bây giờ viên kia quang nao tâm phiến lại hoàn hảo không hao t ổ n bảo t ổ n lại như vậy ma vực con trai phường thì có trách nhiệm đưa nó thu hồi dù sao cũng là một vị hàng t i n h cấp mẹ chị thai mỗi một vị mẹ chị thai cũng là từ hàng trăm triệu máy móc trong đơn vị trổ hết tài năng có thể trưởng thành đến hàng tình cấp cũng là tinh anh sẽ không tùy tiện từ bỏ chúng ta có thể làm ra đền bù sáu lạc ngoã nhau nói ha ha lạc、ngoá. ngươi phải biết ta lần này tiến vào ma vực con trai phường thế nhưng là có một thứ hạn mức ngươi nói ngươi còn có thể đưa ra ta cái gì để ngủ có thể làm cho ta xem vào mắt đâu hứa phong cười lên ha hả toà trấn ma vực con trai phường mẹ chị t h a i tự nhiên sẽ có rất nhiều cơ hội tiến vào những thứ rác rưởi này trong núi b ạ ảo cái này cũng là bọn hắn trấn thủ ma vực con trai phường mấy ngàn trên vạn năm một loại đền mù bởi vậy những người bảo vệ này trong tay nhất định sẽ có không ít chân phẩm nhưng những thứ này chân phẩm tại một thứ hạn mức trước mặt nên cái gì cũng không phải chỉ cần có hạn mức liền có thể tại ma vực con trai phường bên trong tùy ý cho tuyển có bảo vật gì là một thứ hạn mức đều không thể lấy được cho dù là viên kia diu ni v ơ lẹ vào chiến hạm chủ điều khiển tâm h i ế n hạn giá cả chỉ sợ cũng không dùng đến một thứ hạn mức ta ta sáu lạc ngoa trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được không biết nên nói cái gì cho phải ha ha nhân loại ngươi nói không sai ngươi quả thật có một thứ hạn mức nhưng mà ngươi bây giờ hạn mức có thể chỉ có không đến một trăm ngàn còn lại cũng đã dùng hết một tiếng nói g i à n mua vang lên hứa phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái toàn thân tản ra ngân sắc kim loại sáng bóng sinh vật hình người hướng về hắn chậm rãi đi tới cứ như vậy trong hư không đi từ từ tới hứa phong hướng mày tên này b ở l e d cờ rằng cùng người bình thường so ra ngoại trừ làn da lập loẹ ngân sắc kim loại sáng bóng bên ngoài không có gì khác nhau tóc ánh mắt nếp nhăn trên mặt trên da lông tơ móng tay thậm chí ngay cả vân tay đều giống nhau như lúc tôn giả lạc ngoa hướng về cái này chỉ tới nó bắp đùi b ở l e d cờ rằng cung kính thi lễ một cái tham hỏi nhân loại ngươi phải biết mỗi một vị mẹ chị thai tộc nhân cũng là từ hàng trăm triệu máy móc thức tộc c hàng trong đơn vị thức tỉnh lại. Mỗi một vị tộc nhân đều là nhà là lại, là từ trăm triệu một máy mỗi đều vị vị ủ A chúng ta người. chúng tiếc cứ không người, nào giá ta ta bất đi sẽ cứu vậy t trong mắt tia nó. cũng lộ ra bén nhọn tia sáng. Lao lộ ra giả cười, mỉm v phải xem các ngươi trả ra đại giới phải chăng có thể làm cho ta hài lòng hứa phong không yếu thế chút nào nói không biết ngươi đối pháp tắt chi lực có hứng thú hay không l a o giả đột nhiên vấn đạo lực lượng p h á p tắc hứa phong toàn thân chấn động lực lượng p h á p tắc đây chính là chỉ hữu vũ trụ cấp cường giả mới có thể nắm giữ sức mạnh hệ chủ cấp cấp vực chủ cường giả đều không có tư cách nắm giữ chỉ có thể cố gắng tối đa hết mình đi tàng ộ nếu như có thể lĩnh ngộ được dù là một kia liền có thể trở thành cùng danh giới cừng giả lực lượng p h á p tắc đối với hàng tinh cấp nhân tới nói coi như đặt ở trước mắt chỉ sợ cũng không cách nào lĩnh ngộ đối với hứa phong tới nói chỉ là gân gà mà thôi bất quá đây chính là lực lượng p h á p tắc ca chỉ cần hứa phong đột phá đến hệ chủ cấp bên cạnh nếu có một kiện ẩn chứa lực lượng p h á p tắc vật phẩm đối với hắn tu luyện tới nói có thể nói là làm ít công to trước đây hứa phong đã từng từng thu được hỏa d i ễ m thuộc tính tinh không cự thú cơ thể bộ kiện đó chính là một kiện ẩn chứa hỏa diễn lực lượng phát tắc vật thể đáng tiếc lúc đó vẫn là hành tinh cấp chính h ắ n căn bản không có năng lực lưu lại kiện vật phẩm này nếu như bây giờ có thể có được một kiện lực lượng p h á p tác vật phẩm đối với tương lai thực lực đề thăng nhất định sẽ đưa đến một cái to lớn thôi động tác dụng chỉ b ấ t quá không biết là ẩn chứa cái gì lực lượng p h á p tác hứa phong tâm trung t h ầ m nghĩ trên mặt đã lộ ra cảm giác hứng thú t h ầ n sắc lão giả khen mỉm cười nói ta nguyện ý dùng một kiện ẩn chứa lực lượng p h á p tác vật phẩm cùng ngươi đổi tay bên trong viên kia quang nao tâm phiến không biết ý của ngươi như nào như vậy ta có thể biết ẩn chứa là cái gì lực lượng phát tác sao nếu như thích hợp ta mà nói như vậy cuộc giao dịch này cũng không phải không thể tiến hành hứa phong mỉm cười, nói, sáu một n h t h ứ 1028 g h ư ơ t r ư ơ n g bảo vật một cái hiện ra hát sắc quang mang giáp sác xuất hiện tại hứa phong trước mắt cái này giáp sắc mặt ngoài ma khí đậm đà cơ hồ phải hóa thành thực chất trên không trung ngưng tụ ra một cái hung ác đầu lâu bộ dáng hướng về hứa phong phát ra một hồi không tiếng động gào thét cái này gào thét mặc dù không có một điểm âm thanh nhưng lại thẳng tới tâm linh nhường hứa phong linh hồn nhịn không được một hồi rung động đúng lúc này hứa phong bao khỏa bên trong viên những tia thú yêu pho tượng đột nhiên cũng tản mát ra tia sáng hơi hơi r u n động đứng lên tựa hồ là đang nhắc nhở lấy hứa phong đây là sáu ma t ổ n cơ thể xác hứa phong lông m à y nhớ lên giả vờ không thèm để ý nói ta cũng không phải ma tộc kiện vật phẩm này e rằng đối với ta không có tác dụng gì đây là một kiện univer lẹ v ẻ o ma tộc cường giả cơ thể xác trong này dựng dục là đối tia sáng phép tắc lính ngộ vợ lexker rằng lao giả trên mặt lộ ra một nụ cười như nhân loại đồng dạng đối với hứa phong nói nếu như là những người khác cho dù là một cái hệ chủ cấp hay là cấp vực chủ cường giả ta cũng sẽ không đem kiện vật phẩm này lấy ra phía trên này ma khí đầy đủ đem bọn hắn chuyển hóa thành nửa người nửa ma quét vật nhưng mà nếu như là ngươi ta nghĩ ngươi nhất định có thể chống tự lại phía trên này ma khí ăn m n hứa phong tâm bên trong cả kinh nhìn bộ dạng này mình tại ma vực con trai phường bên trong nhất cử nhất động đều ở đây đối phương trong lòng bàn tay cho dù là tại ma vực trong thông đạo cái này mẹ chị thai cũng có thể giám sát đến mỗi người bởi vì hứa phong chỉ ở ma vực trong thông đạo hiện lộ qua hấp thu chuyển hóa ma khí năng lực có thể hay không để cho ta cảm thụ một chút hứa phong nhẹ nói lao giả do dự một chút đưa tay dôi tới hứa phong đem viên kia tàn phá v ả y giáp màu đen mảnh vụn giữ tại lòng bàn tay cảm giác thật giống như nắm một cái nóng bỏng thắt lửa ti ti lũ lũ ma khí phảng phất vật sống đồng dạng hướng về hứa phong trong da trôi vào nhưng đều bị hứa phong trong cơ thể lực hỗn độn n u ố t trừng lấy chuyển hóa hứa phong bây giờ thể nội hết thể có hai loại chân khí một loại là kiếm nguyên chân khí một loại cũng là bởi vì hỗn độn luyện thể thuật mà không ngừng lớn mạnh lực hỗn độn kiếm nguyên chân khí lượng là lực hỗn độn mấy chục hơn trăm lần nhưng lực hỗn độn chất nhưng là kiếm nguyên chân khí mấy chục hơn trăm lần l i ê n tại hứa phong tiếp xúc đến cái này mảnh vụn trong nháy mắt bao khỏa cột bên trong viên kia thú yêu pho tượng vậy mà ẩn ẩn có một loại áp chế không nổi sắp từ bao quả bên trong tự động nhảy ra cảm giác đồng thời hứa phong tâm đầu còn xông tới một cái loại cảm giác qu những thứ này ánh sáng lộ ra màu sắc khác nhau mỗi một đạo ánh sáng đều cho người ta một loại rất huyền ảo cảm giác nhưng tia sáng này xuất hiện nhanh biến mất càng nhanh không đợi chú ý liền đã tiêu thất lần tiếp theo xuất hiện lại sẽ là một đạo khác ánh sáng nhường hứa phong cảm thấy trong lòng tựa như chặn lấy đồ vật gì bực bội bất an như thế nào kiện vật phẩm này có thể hay không đổi về tộc nhân t a tâm phiến mẹ chị thai lão giả âm thanh tại hứa phong bên thai văng r ộ i rõ ràng cũng không lớn âm thanh tại hứa phong trong đầu lại như tiếng sấm đầm dạng nhường hứa phong nhịn không được cả kinh đợi đến hứa phong lấy lại tinh thần lúc lại phát hiện đau đầu m trong lỗ mũi vậy mà chậm rãi dịn i ra hai hàng tiên huyết lực lượng phát tắc vô luận là cỡ nào nông c ạ n lực lượng phát tắc đều không phải là hàng tình cấp người hiện tại có thể l i n h ngộ tuyệt đối không nên đem tâm thần đặt ở phía trên bằng không sắp lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất p h ụ mẹ chị thai lão giả nhữ mày thấp giọng nói hứa phong hít sâu một hơi khẽ gật đầu trực tiếp đem viên kia hàng tình cấp mẹ chị thai q u ă n g nao hạch tâm đưa cho mẹ chị thai lão giả nhìn thấy cái này hoàn hảo không hao tổn tâm phiến mẹ chị thai lão giả trên mặt đã lộ ra nụ cười khắc mẹ chị thai trong lòng cũng đều thở phào nhẹ nhõm tất cả mọi người t h n đi hứa phong bởi vì còn có gần tới mười vạn ngạch độ nguyên nhân vẫn lưu tại ma vực con trai trong phường tại một chỗ dưới núi rác hứa phong nắm cái này l ớ p vảy màu đen cũng không còn dám đem l ự c chú ý đặt ở phía trên này thứ này đến cùng cùng thú yêu pho tượng có quan hệ gì vì sao lại dẫn động nó hứa phong tâm trung thầm nghĩ cắn răng một cái trực tiếp đem thú yêu pho tượng từ ba o khỏa bên trong lấy ra ngoài tại thú yêu pho tượng bị lấy ra trong n g á y mắt trong tay viên kiêm màu đen tàn phá lân giáp sưu một tiếng trực tiếp khắc vào thú yêu trong pho tượng trở thành pho tượng giữa lông mảy một khối như ngọc thạch đen tồn tại nhìn qua thật giống như pho tượng có con mắt thứ ba. sẽ ở đó mai nghe nói là diệu ni vơ lẹ và cường giả phá toái lân giáp khảm nạm tiến t h u yêu pho tượng trong nháy mắt một cỗ khổng lồ ma khí từ t h u yêu pho tượng giữa lông mày tỏa ra nhưng mà đúng vào lúc này t h u yêu pho tượng thể nội cũng đồng thời phóng xuất ra một cỗ quỷ dị năng lượng cái này năng lượng vậy mà cùng ma khí lẫn nhau t h ố n p h ệ liều chết tương xứng hai cỗ năng lượng lực lượng tương đương lại dẫn động liêu hứa phong t r o n g cơ thể lực hỗn độn trong lúc nhất thời một cỗ màu xám cho lực hỗn độn trực tiếp đem pho tượng bao phủ xuống không ngừng hướng về trong pho tượng bộ ăn mòn cũng không lâu lắm nguyên bản thế quân lực địch hai cỗ lực lượng quỷ dị cứ nhiên bị ép quay đầu liên thủ chống cự lên lực có thể coi là bọn chúng liên thủ cũng không phải lực hỗn độn đối thủ bởi vì lực hỗn độn không phải là cùng bọn h ắ n đ ố i kháng mà là tại thôn p h ệ chuyển hóa bọn chúng toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài một ngày một đêm thứa phong trong đan điền lực hỗn độn không giảm trái lại còn tăng đã chiếm cứ đan điền một ba vị trí trong pho tượng vẹn à y lực lượng q u ỷ dị cùng ma khí đã bị tiêu hao bảy tam phần lực hỗn độn thuận lợi xâm nhập vào trong pho tượng bộ trong lúc nhất thời pho tượng mặt ngoài xuất hiện rất nhiều mịn đường vân nhìn giống như muốn n ư ớ ra đồng dạng không phải là đem pho tượng kia làm hỏng rồi a thứa phong tâm trung có chút do dự không biết có phải hay không là nên tiếp tục dùng lực hỗn độn ăn mòn trong tay pho tượng đúng lúc này trong pho tượng bộ ngược lại xuất hiện một cố hấp lực đang không ngừng mút thỏa thích lấy lực hỗn độn hứa phong trong cơ thể lực hỗn độn tựa như tiết áp hồng thủy đồng dạng hướng về trong pho tượng bộ lũ lượt mà đi chỉ chốc lát công phu trong cơ thể lực hỗn độn liền biến mất một nửa l i ê n tại hứa phong phát giác chuẩn bị chặt đứt cùng pho tượng lúc liên lạc mút thỏa thích chi lực đột nhiên tiêu thất toàn bộ pho tượng mặt ngoài xuất hiện một tầng mông mông hào quang màu xám tạch tạch tạch tạch, tạch, tạch một hồi như máy móc tiếng vỡ vụn văng lên trong tay pho tượng vậy mà sưu sưu phảng phất nhóm tên bà tới trên trăm khối mảnh vụn màu đen cùng một chỗ hướng về hứa phong bay tới tại đụng chạm lấy hứa phong trong n é y mắt vậy mà hóa thành một bãi chất lỏng tiến vào liêu hứa phong d ư ớ i làn da rất nhanh những thứ này chất lỏng màu đen tại hứa phong d ư ớ i làn da lan tràn tổ hợp lại với nhau cùng hắn cơ bắp làn da cơ hồ hòa thành một thể chỉ chốc lát công phu những thứ này chất lỏng màu đen vậy mà tại hứa phong d ư ớ i làn da đem hứa phong toàn bộ cái bọc đứng lên dán thật chặt hứa phong n ự c ẩn ẩn xuất hiện một cái quái dị dị thần văn đây là vật gì hứa phong rất là kinh ngạc vô luận lạc trước v Hắn từ trước tới đây từng tương Hơn vật là một kiện ma trùng tộc đem khải hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc vương rỡ mặc dù chỉ là một cái thần văn nhưng lẫn chứa ý tứ lại như một thiên cặn kẽ sách hướng dẫn giảng giải cái này cấp tướng ma trùng khôi giáp tất cả thuộc tính cùng với cách dùng ma trùng tộc t hứa phong kiếp trước từng tại trên địa cầu gặp qua ma trùng tộc cùng phổ thông trùng tộc khác nhau rất lớn chính là ma trùng tộc số lượng cực kỳ thưa thớt mỗi một cái ma trùng tộc khi sinh ra sau đó số đông thể nội đều sẽ ẩn chứa hoặc nhiều hoặc ít ma khí những thứ này ma khí sẽ theo ma trùng tộc trưởng thành mà không ngừng mở rộng tại sao khi thành niên ma khí sẽ xâm nhập ma trùng nhất tộc đầu não đưa chúng nó biến thành không có lý trí quái vật quái vật như vậy một khi xuất hiện cũng sẽ bị k á c ma trùng tộc xử lý bọn chúng cũng sẽ không đem cho g i n g đồng tộc của mình chỉ có cực thiểu số ma trùng tộc có thể tại sau khi thành niên ngăn cản được loại ma khí này ăn mòn mỗi một cái có thể chống cự ma khí ăn mòn ma trùng tộc cũng là trùng tộc bên trong nhân vật cường h á n nhất mà chỉ có chống cự lại ma khí ăn mòn mới có tư cách xưng mình là ma trùng tộc ma trùng tộc không có mẫu xảo ngược lại cùng nhân loại một dạng tụ tập thành bộ lạc sinh tồn bọn chúng để cho người kinh khủng chính là bọn họ lợi dụng những cái kia trở thành quái vật đồng tộc thi thể chế luyện áo giáp được xưng là ma trùng khải chỉ có trưởng thành ma trùng tộc mới có tư cách có một kiện ma trùng khải cấp mà mỗi một cái nắm giữ ma trùng khôi giáp tồn tại thực lực đều sẽ hoàn toàn nghi Ma trước ù n chẳng những phòng ngự kinh n g giáp g áo ờ người thường người i tối chiến kiện giáp, liền chiến là là lần trọng tác tăng một thông trùng thể tăng t r dụng, chính dụng bình dụng đến yếu đấu, đấu. áo phúc sức cấp có phúc sức ư sử sử ma đây hứa phong trên địa cầu gặp cái kia ma trùng tộc chỉ có tam tinh thực lực là một gã vừa mới trưởng thành ma trùng tộc nó là bởi vì một lần ngoài ý muốn cuốn vào đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong từ bầu trời địa cầu trải rộng thời không khe hở bên trong chui ra lúc đó trên địa cầu đã xuất hiện lục tinh thậm chí thất tinh tồn tại phần lớn nhân loại thực lực đều ở đây tứ tinh tả hữu nhưng chính là dạng này một cái tam tinh thực lực ma t r ù n g tộc vậy mà trực tiếp công h ã m một tòa khu cấp thành thị doanh địa chu diệt gần tới ba vạn người một chút ngũ tinh thậm chí lục tinh thực lực người tại trước mặt nó cũng không kham nhất kích cũng là bởi vì sự hiện hữu của nó cuối cùng đưa tới mà cầu ý chí chú ý cuối cùng mà cầu ý chí ban bố cưỡng chế nhiệm vụ toàn bộ khu vực lấy ngàn mà tính nhân bị thúc ép cùng con này mà t r ù n g tộc chiến đấu đang hy sinh vượt qua một nửa tứ tinh trở lên thực lực cường giả sau đó cái kêu ma chủng tộc năng lực kiệt mà chết tại nó sau khi chết mọi người mới phát hiện hắn vậy mà chỉ có tam tinh thực lực lúc đó nhường rất nhiều người khiếp sợ không thôi v ề sau đi qua nghiên cứu mới phát hiện ma trùng tộc sở dĩ cường đại như thế cũng là bởi vì trên người bọn họ cái này ma trùng áo giáp bộ áo giáp này có thể phóng đại người sử dụng thực lực mượn nhờ bộ áo giáp này liền có thể phát huy ra gấp năm lần trở lên thực lực nhưng tức là ma trùng áo giáp đối với trùng tộc khác tựa hồ có một loại đặc thù lực lượng đề kháng trùng tộc khác không cách nào nhận được ma trùng khôi giáp tán thành không cách nào mặc vào nó cái này cũng là vì cái gì hứa phong không có trước tiên nhận ra bộ áo giáp này nguyên nhân thẳng đến hắn hoàn toàn nắm giữ bộ áo giáp này hiểu rõ phía sau mới nhớ lại trước đây trên địa cầu phát sinh một mặt kia trước đây món kia ma trùng áo giáp chỉ là một kiện binh cấp áo giáp liền có thể phát huy ra gấp năm lần thực lực cái này thế nhưng là so với kiệu kiện còn cao cấp hơn ma trùng áo giáp không biết có thể tăng trưởng gấp bao nhiêu lần thực lực hứa phong tâm trung tâm nghĩ không nhịn được muốn ở đây thí nghiệm một chút bộ áo giáp này uy lực bất quá nơi này chính là ma vực con trai phượng là mẹ chị thai địa bàn nếu như gây động tinh quá lớn lại sẽ gây nên sự chú ý của bọn họ hứa phong hơn nửa ngày mới đẻ xuống thí nghiệm một chút ma trùng áo giáp uy lực ý niệm đúng lúc này hứa phong đột nhiên tiếp thu được thần quốc nội c h ủ tộc mẫu hoàng tình cầu Chủ nhân, cái này ma p h ha. mặc dù không biết bộ áo giáp này có thể tăng phúc gấp bao nhiêu lần sức mạnh nhưng mặc lên người loại kiện như cá gặp nước một dạng cảm giác lại làm cho hứa phong cảm thấy rất là thoải mái trong lúc nhất thời có chút không nỡ khởi giống nhau như lúc e rằng không cách nào chế tạo ra nhưng chỉ cần để cho ta nghiên cứu một đoạn thời gian ta liền nhất định có thể chế tạo ra một chút hàng đái ít nhất có thể tăng phúc gấp ba xung quanh thực lực mẫu hoàng nghiêm trang nói hơn nữa ta hướng chủ nhân c a m đoan lại đúng không sẽ đối với cái này cấp tướng áo giáp tạo thành bất kỳ tổn thương gì hứa phong do dự một chút cuối cùng vẫn đáp ứng xuống tâm niệm vừa đ ộ n g phía dưới dưới làn da nguyên bản vốn đã ngưng kết thành một t ầ n g cứng rắn giáp sát ma trùng áo giáp một lần nữa đã biến thành chất lỏng màu đen không ngừng hướng về hứa phong ngực hội tụ chỉ chốc lát công phu một cái bàn tay lớn nhỏ hứa phong tướng mạo pho tượng xuất hiện ở trong tay của hắn đem cái này pho tượng đưa đến thần quốc chi bên trong mẫu hoàng cắt đờ gì nạ ánh mắt lộ ra nóng bỏng t h ầ n sắc trực tiếp một n g ụ m đem cái này pho tượng n u ố t xuống sau đó quay người tiến vào mẫu xào bên trong chỉ chốc lát công phu hứa phong liền phát hiện chính mình thần quốc nội tổn trữ thần lực bắt đầu nhanh chóng hạ xuống t đây là người nghiên cứu sao cái này rõ ràng là tiêu hao ta thần lực đang nghiên cứu có hay không hảo hứa phong lập tức không còn gì để nói bất quá như là đã làm ra quyết định cũng không có biện pháp hối hận chỉ hy vọng mẫu hoàng có thể rất nhanh điểm tướng bộ áo giáp này nghiên cứu ra được cái này cấp tướng áo giáp ít nhất có thể đủ tăng cường ta gấp tám lần trở lên thực lực có thể là gấp mười nếu thật là nói như vậy coi như hệ chủ cấp cứng giả ở trước mặt ta cũng không kham ta một kiếm chi v i hứa phong hơi nếp khoe môi lên lên bộ á o giáp này tương lai cũng sẽ trở thành hứa phong á t chủ bài một trong chớ nói chi là nó còn ẩn chứa tia sáng lực lượng phát tắc chỉ cần tại hứa phong bên cạnh liền có thể mỗi giờ mỗi khắc nhường hứa phong cảm nhận được tia sáng lực lượng phát tắc ảo diệu mặc dù không cách nào l ĩ n h n g ộ nhưng loại này sớm chiều ở chung phía dưới đợi đến hứa phong tiến giai đến hệ chủ cấp cấp p h c chủ liền có thể mo hơn lĩnh ngộ được tia sáng lực lượng phát tắc nói không chừng tại không sáu n một nghìn không trăm ba mươi thứ một nghìn không trăm ba mươi trương ăn thiệt thòi ma vực con trai trong phường giám sát có một giám sát điểm chuyên môn nhìn chằm chằm hứa phong vài tên mẹ chị thai đứng tại trong phòng giám sát tựa như pho tượng đồng dạng không nhúc ních nhìn chằm chằm toàn tức trong màn hình hứa phong một mực nhìn thấy hứa phong rời đi con trai phường tiến vào ma vực trong thông đạo tên tiêu mẹ chị thai lão giả khoanh chân ngồi ở một gian tinh thất da của hắn lập loẹ sáng bóng như kim loại vậy dưới làn g da tựa hồ có từng cái tiểu côn trùng nhúc nhích giống như nâng lên từng cái lồi bao không ngừng lẹn l ú t lấy nhìn lại là tại tu luyện một loại đặc thù nào đó công pháp tinh thất đại môn cái khác màu đỏ nhắc nhở đèn đột nhiên phát sáng lên lão giả phun ra một n g ụ m trọc khí vung tay lên tính thất hợp kim đại môn lạng yên không tiếng động mở ra một cái khôi ngô mẹ chị thai cấp tốc đi đến cung kính hành lên ó i đại nhân hứa phong rời đi ma vực con trai phượng lão giả vẫn đạo đúng vậy đại nhân, hắn đã tiến vào ma vực trong thông đạo mẹ c h ỉ thay người cung kính hồi đáp ha ha thật là một cái khó dây dưa ra hỏa lao giả mỉm cười nói biết hắn tại con trai phường bên trong nhặt lấy vật gì không cũng là một chút không đáng giá tiền đồ chơi ma tộc chiến sĩ thi thể cùng một chút bỏ hoàng trang bị mặc dù số lượng rất lớn nhưng cũng không có nhặt được đặc biệt gì vật chân quý mẹ c h ỉ thay người nói tiến vào ma vực con trai phường bên trong người sẽ rất ít đi lục tìm loại kia tiện tay có thể nhặt ma tộc chiến sĩ thi thể và bỏ hoàng trang bị vật như vậy tại con trai phường bên trong nhiều lắm mặc dù hạn mức tiện n nhưng cũng không đáng tiền vô luận có bao nhiêu hạn mức mấy vạn hay là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn ngạch độ người cũng sẽ ở ma vực con trai phường bên trong tuyển chọn tỉ mỉ có chút thậm chí có thể ở lại trong này mấy năm qua chọn lựa chính là muốn lục tìm một chút bên ngoài không cách nào lấy được bảo v ậ n thậm chí là đãi nhặt được một chút ngoài ý liệu bảo v ậ n liền cùng trước đây cái kia nhặt được một cái dịu nghi vơ l ẹ v à chiến hạm chủ điều khiển tâm phiến ra hòa một dạng còn tưởng rằng hắn sẽ một mực chờ tại con trai phường bên trong đâu lão giả khẽ cười nói đặng kiếm tông cũng coi như là một cái dịu nghi vơ l ẹ v à thế lực cường đại thân là thân truyền đệ tử thật không ngờ không có nhắc q a n cái cũng có trách d đại nhân tại hứa phong trước khi rời đi có một đoạn video theo dõi chúng ta cảm thấy hẳn là để cho ngươi nhìn một chút mẹ chị thai dẹ d ặ n nói a có cái gì chỗ quái gì sao lão giả lông mày nhớ lên vấn đạo cái này chúng ta cũng xem không hiểu trong kho số liệu thiếu khuyết tương ứng tư liệu không cách nào phân tích ra kết luận nhưng cùng ngươi cho hắn viên k i a m ả n h vụn có liên quan cho nên vẫn là hy vọng đại nhân ngươi tự mình nhìn một chút cùng viên k i a m ả n h vụn có liên quan lão giả k h ẽ lắc đầu nói viên t i ê mảnh vụn chỉ là một khối lây dính tia sáng lực lượng pháp tắc đặc thù hợp kim cũng không phải d i ê u ni vơ l ẹ và cường giả cơ thể m ạ n h vụn lúc đó ta là lừa hắn thử d i ê u ni vơ l ẹ và cường giả cơ thể m ạ n h vụn dù là chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cũng là cực kỳ chân quý bảo vật ta làm sao lại cùng hắn giao dịch loại bảo vật này viên k i a m ạ n h vụn nhìn dường như là giáp sát nhưng đi qua dụng cụ phân tích nhưng là một loại đặc thù hợp kim có sinh vật đặc tính ta cố thân thể này cũng chính bởi vì nghiên cứu viên k i a m ạ n h vụn mới chế tạo thành đối với ta mà nói viên k i a m ạ n h vụn ngoại trừ lây dính một chút tia sáng phát tắc bên ngoài cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào lão giả trên mặt lộ ra vẻ mặt đặc ý nói quan trọng nhất là mấy năm gần đây, ta đã phát giác viên k i a m ả n h vụn bên trên k i a sáng p h á p tắc tựa hồ đang từ từ tiêu thất đi qua ta tính toán nhiều nhất tiếp qua mười năm phía trên k i a sáng p h á p tắc liền sẽ hoàn toàn tiêu thất trở thành một khối sắt vụn cho nên mới cùng hắn giao dịch như thế nào chẳng lẽ là hắn phát hiện viên k i a m ả n h vụn cũng không phải vũ trụ cường giả cơ thể mảnh vụn sao ngược lại giao dịch đã qua chính hắn nhã lực không được nhưng không trách được ta nhân loại không phải câu có câu nói làm tiền hàng hai bên thỏa thuận xong tổng thể không phụ trách sao ha ha ha C phát ra hắn trước khi rời đi video à. mẹ chín hai người tựa hồ nhẹ nhàng thở ra lập tức đem giám sát đến video phát hình đi ra vừa mới bắt đầu lão giả còn có thể bình tĩnh nhìn đợi đến hắn nhìn thấy hứa phong lấy ra viên kia thú yêu pho tượng tiếp đó m ả n h vụn trực tiếp khảm nạm tiến pho tượng mỹ tâm tiếp theo pho tượng vậy mà vỡ vụn ra tiến vào liêu hứa phong cơ thể tiếp lấy một bộ đen như mực một dạng áo giáp xuất hiện tại hứa phong mặt ngoài thân thể tiếp đó cấp tốc biến mất tại hắn dưới da khuôn mặt của ông lão lập tức trở nên khó coi ngay sau đó hứa phong ngực viên kia thần văn quan mang thấu thể mà ra lão giả kinh ngạc trực tiếp đứng lên không có khả năng tại sao có thể là ma trùng áo giáp vì sao lại có một bộ hoàn chỉnh ma trùng áo giáp lao giả tức giận gầm thét lên lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới viên k i a cái gọi là hợp kim mạnh vụn không phải là ma trùng khôi giáp một bộ phận sao hơn nữa viên k i a mạnh vụn nguyên bản ma trùng áo giáp nhất định là so hứa phong lấy ra ma trùng áo giáp cao cấp mấy cái đẳng cấp bởi vì lao giả đã nhận ra liệu hứa phong lấy ra cũ k i a thú yêu pho tượng vậy chỉ bất quá là một bộ bình thường nhất trùng bình cấp ma trùng áo giáp mặc vào sau đó sẽ thành huyễn thành thú yêu bộ dáng thế nhưng mai hợp kim mạnh vụn khảm nạm tiến áo giáp phía sau Trực t nếu đem cô như biết là ma trùng khôi giáp m ạ n h vụn ta chỉ cần lại tốn mấy năm nghiên cứu liền nhất định có thể chế tạo ra một bộ ma trùng khôi giáp hàng ngái đến lúc đó dùng cái này mạch vụn khảm đạm kích hoạt nhất định có thể tiến hóa thành một bộ chân chính ma sủn g áo giáp lao giả con mắt xích hồng trong đầu tâm phiến kịch liệt tính toán trong n g á y mắt tính toán ra vô số loại thu được mạnh vụn sau đó chế tạo ra ma trùng khôi giáp phương pháp cùng với chính mình mặc vào áo giáp sau đó thực lực có thể có được bao nhiêu để thăng đáng chết đây không phải một nhân loại có thể có được bảo vật lao giả tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt như là nước chảy nhanh chóng dao động ba động khuyết t á n đến toàn thân tựa như mặt ngoài thân thể tạo nên từng đợt vợt sóng chỉ chốc lát c ô n u nguyên bản một cái tuổi già sức yếu bộ dáng mẹ chị thai trong nháy mắt đã biến thành một cái hơn ba mươi tuổi trung niên nhân bộ dáng tiểu gia hỏa nói không chừng chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt cũng không biết đến lúc đó ngươi có thể không thể nhận ra ta tới thử sáu đợi đến hứa phong trở lại ngự ma pháo đài thời điểm mới phát hiện trong đại sành chỉ có chút ít mấy người nghe m á n h á n h cùng tần tử minh nhìn thấy hứa phong trở về lập tức tràn đầy ngạc nhiên nên đón tiếp lấy hứa phong khổ cứ ngươi không nghĩ tới cuối cùng lại là một mình ngươi hoàn thành nhiệm vụ này chúng ta nguyên bản đều phải từ bỏ tần tử minh nứt ra miệng rộng ha ha cười nói hứa phong lần này nhờ có ngươi truy nã nhiệm vụ hoàn thành chúng ta chiến đội bây giờ đã tiến vào thần tử bảng hạng sáu thực sự là nhờ có ngươi nghe bánh ánh cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc hưng phấn sáu đa tạ ta là người trùng thư hữu khen thưởng năm trăm kỷ đi ẩn tiền một nghìn ba mươi mốt thứ một nghìn không trăm ba mươi mốt chương phân phối nghe bánh ánh không nghĩ tới mình hỏa thần tiểu đội vừa đứng lên thần t ử bảng liền v ọ t tới trước mười vị trí phải biết đây chính là không thiếu hàng tinh cấp t ộ t cùng chiến đội đều không thể đạt tới độ cao lần này chỉ là vận khí tốt mà thôi tên kia cuối cùng vậy mà chuyển hóa trở thành thuần huyết ma tộc kém một chút liền để hắn chạy trốn hứa phong tương quá trình cẩn thận giảng giải một lần vượt qua mười tên thần chi hoàn toàn chết đi rất nhiều thần linh thần quốc đều lọt vào hư、hao. ma tộc càng là tử thương mấy trăm người nếu như không phải hứa phong đem ma long c h ầ m giết những cái kêu ma tộc nhiệm vụ thất bại bất đắc dĩ rút lui đến cuối cùng không biết còn muốn chết bao nhiêu người chúng ta chiến đội bây giờ còn có thể chiêu mộ ba tên đội viên đến lúc đó có thể thử x u n g kích một chút cơ chung mạnh vụn vũ trụ nếu như vận khí tốt nói không chừng chúng ta cũng có thể trở thành chân chính thần tử đến lúc đó thế nhưng là có thể có được mười hai vị chủ thần tự mình dạy bảo truyền thụ kinh nghiệm nghe m á n h á n h một mặt biểu tình mong đợi không tệ lần này hoàn thành truy nã nhiệm vụ chúng ta liền có thể tiến vào phong bạo chủ thần chủ thần trong bí cảnh tu luyện mười ngày mười ngày a nói không chừng cấp bậc của ta lại có thể lên cao một cái lớn bậc thang tân tử minh cũng là một mặt nét mặt h ư n phấn tìm tòi chủ thần bí cảnh cùng tìm tòi mảnh vụn vũ trụ một dạng bên trong tràn đầy kỳ nộ cùng bảo vật nhưng không có tìm tòi mảnh vụn vũ trụ nguy hiểm như vậy là tất cả người đều khát v ọ n g chỗ bình thường chỉ có chủ thần đệ tử mới có tư cách tiến vào những người khác là không có, có tư cách tiến vào nhưng lần này truy nã nhiệm vụ lại làm cho hỏa thần tiểu đội mấy người đều có một cái cơ hội như vậy tốt đến lúc đó đi vào chung bất quá vẫn là chờ đội trưởng đem còn lại đội viên chiêu mộ sau khi tới sẽ cùng nhau tiến vào lôi đình chi chủ, chủ thần bí cảnh a hứa phong nói như vậy chúng ta đi về trước giao nhiệm vụ hứa phong sư tỷ của ngươi ở đây liền tại ngự ma pháo đài chờ lâu mấy ngày đến lúc đó tiến vào chủ thần Mỹ cảnh ta đang thông chi ngươi như thế nào nghe bánh á n h nói hứa phong khẽ gật đầu vừa vặn hắn cũng không nguyện ý nhanh như vậy trở về đến chúng thần điện lần này thu hoạch tương đối khá số lớn vật tư cần hắn tiến hành phân phối đến lúc đó thần quốc nội tất cả anh linh thực lực đều có thể để thăng một mạng lớn thực lực của hắn một cách tự nhiên cũng sẽ để thăng một bậc thang nghe bánh anh cùng tần tử minh rất nhanh rời đi ở đây đã không có bọn hắn chuyện gì bây giờ là trở về chúng thần điện nhận lấy ban thưởng còn có chiêu mộ đội viên thời điểm hứa phong tại hạ hầu phượng an bài xuống một lần nữa về tới ngự ma tinh ngự ma pháo đài dù sao cũng là chiến tranh thành lũy bên trong rất nhiều công trình cũng là dùng chiến đấu ở lời nói xa xa không có ngự ma tinh thoải mái dễ chịu hạ hầu phượng tại ngự ma tinh cũng nắm giữ mấy chỗ bất động sản trực tiếp đưa cho liều hứa phong một c h â u ngự ma tinh thủ phủ biệt thự hai người đơn giản trao đổi một phen phía sau hạ hầu phượng một lần nữa trở về ngự ma pháo đài tấn cấp thành hệ chủ cấp cường giả phía sau hạ hầu phượng tại ngự ma quân đoàn b tùy thời chờ đợi mới b ộ nhiệm xuống mà hứa phong thì tiến vào thần quốc chi bên trong bắt đầu phân phối vật liệu chất đống như núi lần này toàn bộ nhờ hạ hậu phượng đưa cho hắn hạn mức mới khiến cho hắn thu được nhiều như vậy vật tư mặc dù đang trong mắt rất nhiều người cái này tựa như sơn phong một dạng vật tư giá trị xa xa không chống đỡ được hứa phong ba tên trúc thần trong mắt những vật tư này tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn nắm trong tay anh linh quân đoàn chỉnh thể để thăng một cái lớn vật thang hứa phong đầu tiên là đem một nửa ma tộc chiến sĩ thi thể đưa cho hư không chủng tộc lúc này mẫu hoàng đang phân tích món kia ma trùng áo giáp nhưng từ biểu tình trên mặt nàng có thể thấy được tiến độ cũng không như nhân ý những ma tộc này chiến sĩ thi thể lại có thể tại trùng xào thôn phệ phía sau tăng cường trùng binh thực lực đến nội những cái kia bỏ hoàng trang bị h ư không trùng tộc cũng không cảm thấy hứng thú linh vị những trang bị này có rất nhiều cũng đã hư hao không thể lập tức sử dụng bạch lang thần chọn một phen có chút tiếc nuối nói những cái kia vứt bỏ không thể dùng có thể cho ta ta ám ảnh anh linh có thể hấp thu những trang bị này bên trong sức mạnh tăng cường tự thân ám ảnh thần đột nhiên nói bạch lang thần cùng địa ngục thần cần trang bị là vì cho mình anh linh quân đoàn sử dụng nếu như tổn hại nghiêm trọng không cách nào sử dụng nghe được ám ảnh thần nói như vậy bạch lang thần cùng địa ngục thần trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng tại hứa phong đồng ý phía dưới hai người bắt đầu triệu tập anh linh lựa độ hoàn hảo cao nhất trang bị đem còn lại rất nhiều không cách nào tiếp tục sử dụng trang bị tất cả đều ném cho ám ảnh thần rất nhanh ám ảnh thần triệu tập mình ám ảnh quân đoàn ám ảnh anh linh mỗi một cái đều rất giống một đoàn màu xám cho sương ngủ có thể ngưng tụ ra bất luận cái gì hình thái chỉ thấy bọn chúng mỗi người tất cả đều bao trùm một kiện tàn phá trang bị bắt đầu liên tục không ngừng hấp thu trang bị bên trong sức mạnh những trang bị kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thật giống như đã trải qua hơn ngàn năm thuế n g u y ệ n ta n mòn đ ồ n g dạng cắt đơ di nạ món kia ma trùng áo giáp ngươi phân tích như thế nào hứa phong v ấ n đạo mẫu hàng o cắt đơ di nạ khắp khuôn mặt là sợ h ã i t h ầ n sắc túi l ầ u nói chủ nhân cái khôi giáp đó tựa hồ có một loại lực lượng thần bí đang ngăn trở ta tiến hành tìm tòi trong thời gian ngắn ta không cách nào đưa nó thành phần củng c ấ u tạo phân tích ra hứa phong trầm ngâm chốc lát phía sau v ấ n đạo phân tích đến có thể bắt chước trình độ đại khái cần thời gian bao lâu mẫu hàng cắt đơ di nạ tự lẩm bẩm căn bản là không có cách trả lời đi ra nếu như là một kiện chủng cấp ma trùng áo giáp nàng còn có chắc chắn. nhưng bây giờ bộ áo giáp này thế nhưng là t r ù n g cấp tướng thậm chí có có thể so trùng cấp tướng cấp bậc cao hơn tối thiểu nhất thông thường trùng cấp tướng ma trùng áo giáp mặt ngoài là không có, có cổ ó c lực lượng thần bí này hứa phong tâm trung k h ẽ thở dài một cái tâm niệm vừa động trực tiếp đem ma trùng áo giáp từ cắt đờ di nạ trong tay thu hồi lại sau đó rời đi thần quốc cắt đờ di nạ một bộ thất hồn lạc phép biểu lộ nếu như trước đây không có nói ra p h ỏ n g chế ma trùng áo giáp hứa phong cũng sẽ không đối với nàng tràn ngập hy vọng chính mình đưa ra yêu cầu lại không cách nào hoàn thành tại hứa phong trong lòng nhất định sẽ đối với nàng rất là thất vọng cái này khiến cắt đờ di nạ trong lòng cảm thấy mình rất không cần trong lúc nhất thời rất là tinh thần xa suốt ma vực tinh là chống cự ma tộc xâm lấn tuyến đầu rất nhiều thú yêu cũng nghĩ thông qua ma vực thông đạo tiến vào ma tộc khống chế địa vực nơi đó ngoại trừ ma tộc bên ngoài còn có thú yêu nhất tộc thánh địa thú yêu tinh ở nơi đó có được vô cùng vô tận thú yêu công pháp có thể vô hạn tăng cường chính mình thực lực một mực là tất cả thú yêu trong suy nghĩ hướng tới chỗ tu luyện bởi vậy tại ma vực tinh trung tu luyện chi phong một mực rất là thịnh hành cho dù là các đại trong phòng đấu giá bán ra cũng là liên quan tới đề thăng tu hành tốc độ bảo vợn ba tháng trôi qua rất nhanh thứa phong đẳng cấp một mức vững bước tăng lên Đã một ngày h này hứa phong đang tại trong tinh thất tu luyện cấp một bình cảnh đã đến còn dư lại chính là giải công một chút đem bình kia cổ cho triệt phá tiến vào hàng tinh cấp, cấp hai cảnh giới đúng lúc này một thanh lớn trừng bàn tay ngọc kiếm đột nhiên xuất hiện tại hứa phong căn phòng bên ngoài dựa vào một chút gần liền phát ra tiếng rít mé nhọn hứa phong tung người nhảy lên đem trôi này đã bay vào gian phòng ngọc kiếm nắm trong tay lập tức trong đầu liền nổi lên một đoạn ti thức Sáu, 1032 thứ 1032 trường quay về địa cầu trôi này ngọc kiếm giản dị tự nhiên nhìn không chút nào thu hút nhưng là một kiện bảo vật khó được dù cho thi triển động sát thuật hứa phong cũng chỉ có thể nhìn thấy trôi này ngọc kiếm tên cùng với bộ phận thuộc tính còn dư lại tất cả đều là dấu chấm hỏi không hiện hiện ra hơn nữa nếu như cưỡng ép tìm tòi nghiên cứu lời nói hứa phong ầ n ẩn cảm giác ngọc kiếm bên trong vậy mà ẩn hàm đạo này cực kỳ sắc bén kiếm khí một khi p h ó n g thích không riêng gì hắn trô ở biệt thự e rằng nửa cái ngự ma tinh đều sẽ bị hủy đi trôi này ngọc kiếm nội bộ trên thực tế là một cái cực kỳ rộng lớn không gian. bên trong ngoại trừ có một phong sư phụ ngụy lao cho hắn tin bên ngoài còn có chín cái h ó n g ánh sáng chói bạch ngọc hồ lô mỗi một cái trong hồ lô đều tràn đầy màu xanh nhạt chất lỏng hứa phong nhìn hồ lô một mắt phía sau trực tiếp đem sư phụ cho thư của hắn lấy ra ngoài chẳng lẽ sư phụ đã biết ta đem linh chi hái được có chút không kịp chờ đợi muốn thúc giục ta trở về hứa phong trên mặt đã lộ ra vẻ mỉm cười sinh hỏa phượng hoàng linh chi cực kỳ chất quý hứa phong nói đây cũng là, là một loại đan dược chủ dược ngụy lao muốn lợi dụng nó luyện chế một loại dược tính cực mạnh đan dược nhưng cụ thể là đan d mở ra tin xem xét bên trong vậy mà không có nói tới một câu linh chi sự tỉnh nhưng lại nói cho l i ế u hứa phong một cái vô cùng tin tức xấu nhường hứa phong nguyên bản nhẹ nhõm tâm tình lập tức trở nên trở nên nặng nề hắn hành tinh mẹ địa cầu c ư nhiên bị vạn yêu điện coi trọng mặc dù mà cầu ý chí phong tỏa thời không truyền t ố n g thế nhưng là có một chi binh sĩ đã bắt đầu mênh ngông quần quận hướng về địa cầu tiến pháp lấy con này bộ đội thực lực có thể đem trên địa cầu tất cả sinh vật ngược sắt một trăm lần cũng không chỉ hứa phong t r o n g này hắn nhớ kỹ địa cầu thời gian mười năm cũng không có một cái hành tinh cấp thực lực cường giả xuất hiện mặc dù đã đi qua mười mấy năm nhưng trên địa cầu bây giờ coi như xuất hiện hành tinh cấp cứng giả số lượng chỉ sợ cũng không có bao nhiêu mà vạn yêu điện phái ra con này binh sĩ thấp nhất cũng là hành tinh cấp hơn nữa nghe nói con này binh sĩ chỉ là tiền trạm điều tra binh sĩ ai cũng không biết đằng sau vạn yêu điện có thể hay không tiếp tục điều động binh sĩ đi qua hứa phong t r n g mắt hơi híp trầm ngâm chốc lát liền làm ra quyết định hắn đầu tiên là liên hệ hạ hầu sư thư máy truyền tin lại không cách nào kết nối không thể làm gì khác hơn là cho nàng lưu lại cái tin tức trực tiếp rời đi ngự ma tinh ư ớ n g về tinh đổ bên trong hoang dã tinh vực bay đi trong ám vũ trụ sáu một chiếc màu sáng bạc hình thoi vũ trụ chiến hạm đang bằng tốc độ kinh người phi hành thoái linh tinh vực khoảng cách hoang dã tinh vực chừng gần ước năm ánh sáng cho dù ở trong ám vũ trụ lấy mấy lần phi hành tốc độ ánh sáng cũng muốn ước chừng ba tháng mới có đến hoang dã tinh vực đến rồi hoang dã tinh vực tại đi địa cầu thời gian liền sẽ nhanh rất nhiều hứa phong lôi đình hào chiến hạm đã di thất đây chính là trải qua hai lần lôi đình thạch thăng cấp chiến hạm mặc dù chỉ là hàng tính cấp chiến hạm nhưng lại có tiếp tục tấn cấp trở thành hệ chủ cấp thậm chí cấp vực chủ chiến hạm tiềm lực hiện tại hứa phong điều khiển là hắn mua một chiếc hàng tinh cấp chiến hạm hơn nữa còn là một chiếc đầy phối hàng t i n h cấp chiến hạm nhưng chỉ từ chiến hạm bản thể tới nói chiếc này tên là xanh thảm chiến hạm là xa xa không bằng lôi đỉnh số chiến hạm chủ trong phòng nghỉ trưng bày một bộ toàn thân ngân bạch khoang dinh dưỡng tại khoang dinh dưỡng chung quanh kết nối lấy chín cái dịch thấu trong s u ố t bạch ngọc hồ lô liên tiếp thâu tống quản g đang liên tục không ngừng đem trong hồ lô chất lỏng rút hút tới trong khoang dinh dưỡng ba tháng thoáng một cái đã qua một ngày này xanh thảm hào chiến hạm từ trong ám vũ trụ đi ra từ từ hướng về địa cầu bay đi bộ kia khoang dinh dưỡng cửa khoang chậm rãi mở ra rầm rầm hứa phong từ khoang dinh theo lực lượng hạn hướng về đấm học lại. một quyền này nếu như đánh ra uy lực nhất định khai sơn phá thạch bất quá hứa phong lại cố nén xúc động chậm rãi thu hồi kinh khí người ha ha lấy hứa phong cất bước bước ra khoang dinh dưỡng toàn thân xích quả lấy đứng tại trong phòng nghỉ tâm niệm vừa động ngực một cái thần văn hiện lên nở rộ tia sáng một tiếng khôi giác màu đen trùm lên thân thể của hắn mặt ngoài hứa phong tâm niệm k h ẽ động ma trùng áo giáp vậy mà như là nước chảy xảy ra quỵ dị biến hóa màu sắc đang không ngừng trở nên nhạt khôi giáp kiểu dáng cũng xảy ra thay đổi chỉ chốc lát công phu hứa phong trên thân vậy mà xuất hiện một thân màu trắng hưu nhàn x a o trang hàng tinh cấp cựu giai đình phong tại trong vũ trụ cũng chỉ bất quá là vừa mới bước vào tinh anh phương diện muốn tiến thêm một bước độ khó cực lớn nhưng có ma trùng khôi giáp hứa phong bây giờ đã có khinh thường hệ chủ cấp cường giả v ừ liếng chủ nhân lập tức phải đến địa cầu phong điều khiển chính bên trong chuyến đến phi thuyền quan nào âm thanh tiến vào cận địa quỹ đạo đến ngược 10, thật u y ề n c ấ là xinh đẹp a cảnh sát như vậy nhìn bao lâu đều xem không đủ hứa phong tâm trung cảm thắng nói tại trong vũ trụ phiêu bạc mấy năm so địa cầu phong cảnh xinh đẹp tinh cầu hứa phong gặp qua không biết bao nhiêu nhưng đợi đến hắn trở lại địa cầu mới phát hiện nguyên lai、like、ở trong mắt hắn xinh đẹp nhất tinh cầu vẫn là địa cầu a đây là có chuyện gì hứa phong đột nhiên nhúm mày hắn vậy mà phát hiện ở trên người hắn ẩn ẩn xuất hiện một cỗ bài xích sức mạnh tựa hồ hết thẻ chung quanh đều trở thành địch nhân của hắn tinh cầu ý chí bài xích hứa phong trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ lập tức hiểu được ban đầu ở đáng kiếm tông mở ra c h ạ m linh nghi thức đã đem hắn cùng địa cầu ở giữa liên hệ triệt để chặt đ ứ t hứa phong đối với mà cầu ý chí tới nói đã chết mất mà bây giờ hắn đã trở thành một cái kẻ ngoại lai xem ra đối với địa cầu tới nói ta đã chết không biết tế tự thành cùng sáu trụ thành thành chủ bây giờ đã biến thành người nào ta những cái kia lão bằng hữu còn ở hay không có thể nhận ra ta tới hứa phong tâm trung âm thầm cảm nói 6. hứa phong không biết là tại khải linh đại trận đem hắn cùng địa cầu ở giữa liên hệ chặt đứt sau đó thế tự thành cùng sáu trụ thành thành chủ lập tức từ hắn biến thành phó thành chủ lý mẫn rất nhanh hứa phong tin qua đời ngay tại toàn bộ hoa hạ thậm chí toàn bộ địa cầu t r u y ề n đ ế n ra ngay từ đầu còn có người không tin nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tin tức t r u y ề n đến rất nhiều chi tiết bị bạo lộ ra cuối cùng hai tòa thành phố thành chủ biến người tin tức truyền ra thế giới một mảnh xôn xao làm nắm giữ địa cầu thánh tử danh hiệu người đứng ra nói hứa phong đã tử vong tất cả mọi người đều tin tưởng sự thật này trước đây hứa phong đoạt được địa cầu thánh tử s ư ơ n g hảo rất nhiều hoa hạ cao tầng đều biết mà cái thánh tử s ư ơ n g hảo toàn bộ địa cầu chỉ có một người mới có thể nắm giữ chỉ có tử vong mới có thể do nó người khác tiếp tục tranh đoạt hứa phong ban đầu ở hoa hạ giết bao nhiêu người từng đắc tội bao nhiêu thế lực hắn vừa chết tế tự thành cùng sáu trụ thành lập tức trở thành mục tiêu công kích sáu một n h thứ 1033 g h ư ơ trương chiến cơ các phương thế lực xác nhận hứa phong tử vong tin tức phía sau đầu tiên nhảy ra chính là lôi đình vũ quán bọn hắn bắt đầu không ngừng xin công thành Tiến đ á một tự chi ngày đ ư này h h n lại đến một tháng một lần xin công thành chiến thời điểm lôi đình vũ quán không ngạc nhiên chút nào thứ nhất thân thỉnh tiến đánh tế tự chi thành tiêu lôi đình sau khi chết lôi đ ỉ n h vũ quán thế lực trực tiếp từ hoa hạ nhất lưu thế lực suy sụp trở thành một cái tam lưu thế lực rất nhiều nơi lôi đình vũ quán thậm chí thay đổi lề lối tuyên bố thoát ly lôi đình vũ quán tự thành một thể thằng đến hứa phong rời đi địa cầu sau ba năm tiêu lôi đình đệ đệ tiếu vân đột phá hành tinh cấp phía sau tiếp trưởng lôi đình vũ quán đại quyền bắt đầu một loạt thu phục động tác ba tháng ngắn ngủi thời gian lôi đình vũ quán lại lần nữa tại hoa hạ cuộc thời thống nhất lôi đình vũ quán sau đó tiếu vân liền đem ánh mắt khóa chặt ở tế tự chi thành bên trên bắt đầu phái người liên tục không ngừng tiến công tế tự chi thành hôm nay đã là lôi đình vũ quán thứ hai mươi bảy lần tiến đánh lôi đình vũ quán hắc thủy đầm lầy bên ngoài lit nha lit nhít xuất hiện hơn những người này phần lớn là một chút thất tinh bắt tinh tồn tại tại hoa h ạ đột phá đến hành tinh cấp cường giả không cao hơn một cái bàn tay thất tinh bắt tinh tại rất nhiều trong thế lực đã coi như là tương đối cường hãn lực lượng hắc lão đại ngươi nói lần này chúng ta có thể hay không đem tế tự chi thành cho đợt lại đây chính là một tòa tỉnh lỵ thành thị cấp bậc doanh địa à? một cái cầm trong tay hai thanh màu đen c u ấ t dao găm thiếu niên c a o mày từ một cái trong hố nước đem chân đưa ra ngoài liếc mắt nhìn bên cạnh tráng hán v ấ n đạo ừ đó là chúng ta tiếu lão đại không có ra tay nếu là tiếu lão đại ra tay đừng nói tỉnh lỵ cấp liền xem như quốc đô cấp đều trực tiếp cho nó s ă n bằng t r á n g hán lạnh rên một tiếng khinh thường nói vung tay lên người đứng phía sau nhóm p h ả n phất giống như con kiến hướng về tế tự chi thành chỗ ở đảo nhỏ p h ó n g đi lúc này tế tự chi thành chung quanh hát thủy hồ đã ra bên ngoài xây rộng hơn vài trăm mét hát thủy hồ rất nhiều nơi cũng đã lấp đầy xây dựng bên ngoài thành thôn xóm nhưng bây giờ những thứ này thôn xóm toàn bộ đều bị phá hủy căn bản không có thời gian xây lại phần lớn người cũng đã rời đi tế tự chi thành không đi xa xa nữ hoa thành cư trú siêu s i u năm sáu chiếc chiến đấu cơ trên không trung gạch một cái m ạ qua hướng về tế tự chi thành bốn phía núi cao nguy nga bay đi tiến đánh tế tự chi thành có ba chỗ cửa vào một cái là chính diện trùng điệp mấy trăm thước sơn động thông đạo một chỗ là trực tiếp từ hát thủy đầm lầy ở dưới thông đạo mặt khác một chỗ chính là trực tiếp vượt qua qua sân phòng tiến vào tế tự chi thành phạm vi sơn động thông đạo xuyên qua toàn bộ sân phòng mấy trăm mét dài chỉ có thể đồng thời dung nạp không đến mười người song song tiến lên nơi đó dễ thủ khó công chỉ cần có mấy cái phòng ngự chiến sĩ đem cửa thông đạo một bước phía sau viễn trình nghề nghiệp căn bản vốn không cần nhắm chuẩn đi vào bao nhiêu chết bao nhiêu dưới nước thông đạo càng là khó đi không nói tế tự chi thành một đầu khác nước ngọc hồ nôi u số lớn sống dưới nước sùng vật chính là nước ngọc chu vi hồ vây một vòng rậm rạp chẳng trị t i ễ n tháp thiết kế phòng ngự liền cho người nhìn tê cả ra đầu húng chi nếu như không có trang bị bợi lặn mà nói không cần nói tiến công có thể bơi tới nước ngọc hồ cũng là một loại hy vọng xa vời bất quá lần này lôi đ ỉ n h vũ quán sưu tập vài khung chiến cơ muốn từ không trung thử một chút có thể hay không tiến vào tế tự chi thành những chiến đấu cơ này cũng là săn g i ế t xâm lấn địa cầu mẹ trịt h a i cho tuân ra mỗi một cái đều giá trị liên thành lôi đình vũ quán cũng là hao tốn cực lớn đại giới mới mượt được chỉ cần chiến cơ có thể tiến vào tế tự chi thành liền có thể tại tế tự chi thành tạo thành hỗn loạn đến lúc đó bọn hắn liền có thể thừa cơ từ sơn động trong thông đạo và vào đúng lúc này một tiếng vang lên long ngâm từ tế tự chi thành những ngọn núi xung quanh bên trong vang lên một đầu cơ thể vượt qua ba mươi mét ngân sắc trường long gầm t h é t đứng ở c h ó t đỉnh ngọn núi khai hỏa xử lý cái kia thủ hộ thú con này ngân sắc d a o long lôi đ ỉ n h vũ quán người cũng không xa lạ gì mỗi một lần công thành đều có thể nhìn đến thân ảnh của nó hung hãn gì thường cộc cộc cộc vô số đạn năng lượng hướng về g a o long và tới lập tức đem g a o long đánh ra chóc thịt bom gào lên đau đớn liên tục trong dít vang, vang, ha ha, ha ha, lúc nhất thời vài khung chiến đấu cơ công kích càng thêm hung mạnh lên giao long lượng máu nhanh chóng hạ xuống lớp vẩy màu bạc bên trên cũng nhiễm đầy tiên huyết không ngừng hướng về chiến cơ gào thét gần thét dấm dấm dao long theo trong dây núi đá vụn hướng về tế tự chi thành lăn xuống mà đi ha ha các minh đệ sông lên à hôm nay chúng ta liền phải đem t ò a thành thị này cho công chiếm s o n g tới nhìn thấy dao long từ trên ngọn núi rơi xuống tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn lên đại thế đã định t h i ê n công lần công thành này chiến sĩ b ợ cọ mạn đờ trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn rút vũ khí ra theo đội ngũ cùng một chỗ hướng về tế tự chi thành sơn mạch thông đạo phóng đi đúng lúc này tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một khối bóng tối thật giống như một mảng lớn đám mây che lại thái dương ngầm đầu nhìn lên mấy trăm thước không chung vậy mà xuất hiện một chiếc chiến hạm khổng lồ hình toi chiến hạm mặt ngoài từng hàng đen ngòm h ỏ n g pháo lập lòe kim loại s á n g bóng h ỏ n g pháo bên trong năng lượng pháo đánh quang mang hơi hơi chất động tản ra kinh người khí tước cơ mẹ c h ỉ thai chiến hạm làm sao có thể nó không phải đã gần đến bị hứa phong phá hủy sao vì cái gì lại sẽ xuất hiện một chiếc s、sì、ị bờ có mà nở n ánh mắt lộ ra kinh hại t h ầ n sắc tất cả mọi người đều ngừng s u n g phong bước chân cùng một chỗ ngây ngốc n g a đầu nhìn xem như núi non vậy chiến hạm to lớn hứa phong mua chiếc chiến hạm này chiếc chiến hạm này h c thật giống như đột nhiên thuấn di xuất hiện ở tế tự chi thành bầu trời nguyên bản khí thế hung hăng năm chiếc chiến cơ căn bản không kịp trốn tránh tất cả đều hung hăng đụng vào trên chiến hạm dầm dầm, dầm pháng phất pháo hoa đồng dạng tại chiến hạm mặt ngoài lồng năng lượng bên ngoài vỡ ra chiến hạm lồng năng lượng không nhúc nhích tí nào thậm chí ngay cả ba động cũng không có xuất hiện một tia ông một hồi chầm thấp tiếng oanh minh vang lên mấy hàng năng lượng pháo bên trong tia sáng càng mánh liệt t r á n mau xì、sì、vợ có m ạ n nợ tựa hồ một chút nghĩ tới điều gì tâm thần muốn nức trực tiếp từ trong ngực móc ra một t r ư ờ n g q u y ề n trục đây là hắn chạy chối chết lát chủ bài có thể trong nháy mắt lập tức di động ra ba trăm m xa rất nhiều người đều ý thức được phía dưới muốn phát sinh cái gì từng cái lòng b à n chân bôi dầu hận không thể bao dài hai cái chân đi ra chạy trốn từ t á n trong lúc nhất thời quan g mang chất động gia tốc kỹ năng thuấn di kỹ năng phụ lục q u y ề n trục dược t h ể mỗi người mỗi cách các hiện thần thông tựa như đại nạn đi tới giống như con kiến tất cả mọi người đều bính kình thủ đoạn ngây thơ nhìn chăm chăm toàn tức màn ảnh hứa phong khỏe miệng lộ ra một i ệ n g l ra m ộ nụ c hồi oanh n minh sau đó toàn bộ hát thủy đầm lầy cũng lại không nhìn thấy một tia vật nước cùng nhau thân hãm gần tới ba m đến nôi cái kia mấy ngàn tên lôi đình vũ quán nhân muốn lưu lại một bộ thi thể e rằng cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn thân thể của bọn hắn đã sớm cùng hát thủy trong ao đầm bùn đất nhập làm một thể cũng không phân biệt lẫn nhau một chiếc hàng tinh cấp vũ trụ chiến hạm đã có chiếm lĩnh cả viên địa cầu sức mạnh lôi đ ỉ n h vũ quán loại tồn tại này chẳng qua là t ô n k é p nhãi nép h mà thôi sáu hứa phong cất b ư ớ c từ hàng tinh cấp xanh thẳng hào đi ra trong hư không từng bước một đi tới tế tự chi thành nhìn cả người máu tươi ngân sắc giao long hứa phong lấy ra một cái đ ă n g l ư ợ c bắn vào đến trong miệng của nó rất nhanh giao long k h í tức trở nên vững vàng nhìn xem giao long bộ g á n g hứa phong tâm chúng có chút cảm thán vốn chỉ là tâm tinh bốn sao tồn tại bây giờ cũng đột phá đến hành tinh cấp chính là bởi vì có sự hiện hữu của nó tế tự chi thành mới có thể l ỡ n lên lâu như vậy bằng không mà nói sớm đã bị lôi đ ỉ n h vũ quản cho đánh hạ tới thành chủ lý mẫn kích động trong mắt hiện ra nước mắt nhìn xem hứa phong nhất từng bước đi tới có chút không dám tin tưởng con mắt của mình che miệng kích động bộ dáng khiếp sợ không nghĩ tới ta còn không chết đi hứa phong cười nói lý mẫn là cái thứ nhất biết hứa phong xảy ra chuyện người bởi vì nàng chính là phó thành chủ hơn nữa còn là bị hệ thống trực tiếp thay đổi vị trí t r ư ớ c thành chủ chỉ có thành chủ tử vong t r ư ớ c thành chủ mới có thể tự động chuyển rời đến phó thành chủ trên thân bởi vậy nàng là người đầu tiên biết liêu hứa phong tử vong tin tức người lý mẫn bây giờ cũng là một cái cựu tinh đ ỉ n h phong cường giả chỉ bất quá nhìn thấy hứa phong một s á t na lý mẫn liền tựa như một cái tiểu nữ h à i m ả n h khảnh tay nhỏ che miệng toàn thân kích động run nhẹ nhẹ muốn nói làm thế nào cũng nói không ra hai hàng thanh lệ không tự chủ được chạy xuống thanh chủ ta liền biết ngươi không có khả năng chết mất không có khả năng chết mất sáu độ xảo nhi cũng là một mặt bộ dáng hưng phấn kích động không thôi tốt ta đ ạ i mạ nhiều năm như vậy các ngươi chịu khổ quá xem như chấm dứt nói cho ta nghe một chút mấy năm này chuyện gì xảy ra vừa rồi ta xem những người kia dường như là lôi đỉnh vũ có nhân như thế nào Tiêu lý ô i khi tơi tiến cười nói, tia đỉnh đánh bọn hắn còn gan thành phong trong tàn Thành những năm này, chúng khăn chết, Hứa khốc. chủ, thật chút khó sau sao. ta qua, quả thật có chút khó khăn xấu. có có tế tự mắt một lấp lẽ l mẫn do dự nói nhìn một phía h à n g tinh cấp chiến hạm động tinh quá lớn toàn bộ tế tự chi thành đều bị kinh động đến rất nhiều người đều đi tới quảng trường lý mẫn thấp giọng nói thành chủ chúng ta hay là trở về phủ thành chủ rồi nói sau hứa phong gật gật đầu một đoàn người hướng về p h ủ thành chủ đi đến hứa phong ngồi ở p h ủ thành chủ trên chủ tọa nghe lý mẫn đem mấy năm này sau khi hắn rời đi phát sinh sự tình cặn kẽ nói một lần mặc dù trên mặt cũng không có hiện lộ biểu tình gì nhưng hứa phong trên người sát ý lại càng nồng nặc lên nói như vậy nếu như không có đỉnh lũ đẻ lên cái k i a gọi là tiếu vân g i a hỏa đã sớm động thủ tiến đánh tế tự chi thành hứa phong khẽ cười nói đúng vậy lên kinh quân đội cho chúng ta rất nhiều trợ giút chỉ bất quá cách chúng ta qua xa có chút ngoài tầm tay với t i ế u vân cũng là bởi vì đỉnh lũ thượng tướng tồn tại trong lòng có kiếm k � vẫn không có tự mình xuất hiện tiến đánh tế tự chi thành bằng không mà nói chỉ dựa vào giao long thủ hộ thú chúng ta cũng kiên trì không được bao lâu lý mẫn nói chị nghị bây giờ như thế nào hứa phong tâm trung k h ẽ động vấn đạo chị nghị thế nhưng là ss giờ cấp c ư ờ n g giả kiếp trước máy móc đại đế một thế này đi qua thời gian dài như vậy ma luyện thành tựu hiện tại hẳn là so kiếp trước còn cao hơn mới đúng chị nghị bây giờ là sáu trụ thành thành chủ hắn bây giờ cũng là một cái hành tinh cấp c ư ờ n g giả hơn nữa nắm giữ cường hãn máy móc quân đoàn chỉ bất quá hắn bây giờ ẩn ẩn có độc lập đi ra ý nghĩ sáu lý mẫn sắc mặt khó coi nói ừ cái này bạch nhã lang nếu không phải là sáu đỗ s ả o nhi một mặt tức giận t r ê n miệng nói tốt t r ì n h thành chủ cũng là đối với tế tự c h i thành c h i viện không thiếu vật liệu đừng nói nữa lý mẫn ngăn cản đỗ s ả o nhi nói tiếp đỗ s ả o nhi mặc dù có chút k h ô n g phục nhưng lại yên tĩnh trở lại t hứa phong mỉm cười không nghĩ tới chính mình rời đi những năm này lý mẫn hy vọng cũng là tăng trưởng không thiếu nhớ ngày đó hắn vẫn thành chủ thời điểm đỗ s ả o nhi cũng sẽ không ngoan như vậy ngoan nghe lý mẫn mà nói sau một phen trường đàm hứa phong trung pi là hiểu được sau khi hắn rời đi tình huống Đối với địa với cái lớn cầu tộc, xâm xâm mấy lấn, lấn hiện ư trùng tộc, t chỉ mẹ h a trở, đều tiêu bị hứa phong i d t k h ô g sai i b tại lắm, l còn dư lại một chút thế lực còn sót lại, cũng không nổi lại, lên địa ư ợ c cái gì quá lớn song gió. Hiện tại gì song lớn đ cầu lên thế lực tổng cộng chia làm ba cái đệ nhất đại thế lực vẫn là nhân loại bây giờ đã ẩn ẩn có thành lập chính phủ liên hiệp dấu hiệu nếu như giống như phía trước như thế lấy quốc gia làm đơn vị cũng không quá thực tế rất nhiều quốc gia cũng đã từ trên địa cầu tiêu thất tỷ như nói hoa anh đa quốc bị dị hình thú cho d i ệ t quốc còn có nước q c này một ít trong hải dương thành thị một cái khác thế lực chính là mới đạn sinh ra hải tộc chiếm cứ toàn bộ biển cả hải tộc số lượng thậm chí vượt qua nhân loại nhưng là bởi vì đại dương rộng lớn để bọn chúng căn bản không có tinh lực đến đúng trên đại lục nhân loại tạo thành cái uy hiếp gì hơn nữa trong hải dương q u á i thú số lượng càng nhiều hải tộc mình còn có chút đứng không vững phòng thủ vẫn được muốn tấn công nhưng là hưu tâm vô lực thế lực lớn thứ ba chính là thú yêu tộc cái chủng tộc này vừa mới bắt đầu thời điểm phát triển lặng yên không một tiếng động vô luận là nhân loại hay là hải tộc cũng không có phát giác được uy hiếp của bọn nó hơn nữa bởi vì đang d ợ c tồn tại nhân loại có đoạn thời gian còn cùng thú yêu tộc đã đặt thành liên minh quan hệ bất quá theo trên địa cầu kẻ xâm lấn càng ngày càng ít nhân loại cùng thú yêu tộc quan hệ trong đó dần dần trở nên trở nên tế nhị Thanh ta trên thuyền Thận trọng Ta tinh trên ta tinh một thể Th chủ, chúng đỉnh chiếc phi kia, hỏi. hàng Hứa Phong đỉnh hàng chiến hạng, chỉ kia, của sao? dai. kia người đẳng còn người Mẫn nói, đến nỗi đầu, hạng, cần một áo, liền cấp có, cấp Cười cái cấp có giờ gì, giờ kiểu bây bây là là Lý là là đầu đầu, đem mua áo, trong ấ bất tất t hít một hơi khí, bất quá lập tức t cả cả mọi mọi người hơi người lanh đều quá khí, lập ở ở nên hưng phấn lên, mạnh mẽ như vậy chiến hạng, đã để bọn hắn đứng ở thế bất bại, sau này cũng không tiếp tục sợ có người dám tiến đánh thế chi thành. tiếp bất mẽ dám bại, vậy tục có tế đã để tự t sau sợ r lúc nhất thời tất cả mọi người đều nghị luận ở mỹ đàm luận trên đỉnh đầu trước kia chiến hạm khổng lồ phải biết lớn như vậy tàu chiến hạm so với lúc trước mẹ c h ỉ thai trên địa cầu căn cứ phụ đều phải khổng lồ chỉ có tại phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể xuất hiện không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy vật thật những người khác đều thảo luận chiến hạm chỉ có lý mẫn chú ý tới l i u hứa phong nói chính hắn đẳng cấp đã là hàng tính cấp kiểu dai h à một nghìn ba mươi năm thứ một nghìn ba mươi năm chương đã trở về đối với vũ trụ chiến hạm loại tồn tại này lý mẫn càng tin tưởng thực lực của bản thân chính mình nàng vốn cho là hứa phong tối đa cũng chính là hành tinh cấp thực lực không muốn đánh hứa phong vậy mà đã đột phá hành tinh cấp trở thành so hành tinh cấp nhân vật càng mạnh mẽ cái này cũng là vì cái gì hắn phải ly khai địa cầu nguyên nhân a lý mẫn trong lòng đột nhiên nghĩ đạo hứa phong không biết lý mẫn suy đoán trong lòng nếu như hắn biết nhất định sẽ cảm thán nữ nhân này tâm tư cẩn thận vậy mà đoán được ý nghĩ của hắn không tệ nếu như hứa phong tiếp tục tại địa cầu lời nói như vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không tăng lên nhanh như vậy trong vũ trụ rất nhiều bảo vật tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ h o à n g dã tinh vực địa cầu có thể có được nếu như hứa phong còn tại địa cầu lời nói hiện tại có thể đột phá đến hành tinh cấp liền đã cảm ơn trời đất thú yêu tộc thực lực bây giờ như thế nào hứa phong đột nhiên vấn đạo lý mẫn là người nàng cho là hứa phong trở về nhất định sẽ trước tiên diệt trừ lôi đình vũ quán giết chết tiêu vân còn có những cái kia sau khi hắn rời đi tiến đánh tế tự chi thành thế lực không nghĩ tới lại hỏi thú yêu tộc sự tỉnh thú yêu tộc thực lực c ư ờ n g đại đã chiếm cứ không thiếu danh sơn đại xuyên bây giờ mặt ngoài cùng nhân loại là kết minh trạng thái nhưng nhiều khi đều sẽ có ma sát thậm chí là chiến đấu phát sinh lý mẫn khanh nhữ mày nói đã từng tế tự chi thành cũng xuất hiện qua thú yêu bất quá tại lôi đ ỉ n h vũ quán tiến đánh sau đó thú yêu nhất tộc rời đi nữ hoa thành cũng không ít hiện tại địa cầu bên trên đã không có người nào là hứa phong đối thủ lần này sở dĩ trở lại địa cầu cũng là bởi vì bạn yêu điện không biết nguyên nhân gì Vậy mà lại chú ý tới chú h ý o a nếu g trương cùng trong chủng sống trung ôn hòa phái, cũng có chủ trương xưng dã tinh tinh Thú yêu nhất tộc, trụ tộc thuận sinh lại phái, phái i hành mệnh này còn ôn chủ hòa hòa chủ vực vũ cầu. có có cấp yêu bá n vạn y ê đ i ệ như c í n tiến nhất dựng lên. Nếu n h phái thú h là cấp tộc tạo yêu bọn hắn đi tới địa cầu đối với địa cầu tới nói nhất định chính là một hồi tai nạn yêu yêu. đảo đi loại minh ra cùng nhân loại kết thú L kết hứa phong trong mắt hơi hít cái này ở kiếp trước một mực tồn tại thú yêu thế lực nghe cùng v ạ n yêu điện l à như vậy tương tự mặc dù từ tiền thế hành động của bọn họ đến xem vẫn là lấy ôn hòa phái diện mạo hiện ra ở trước mặt mọi người nhưng mà ai biết cái này v ạ n yêu đảo cùng v ạ n yêu điện ở giữa có phải hay không có liên hệ gì vừa vặn lôi đình vũ quán t ổ n g bộ nằm tại y ế n kinh vừa vặn tiện đường đi đem cái này hai họa dụ được lôi đình vũ quán thì không nên tồn tại hứa phong đứng dậy hướng về p h ủ thành chủ đi ra ngoài cơ hồ tất cả tế tự chi thành người đều biết hứa phong đã trở về tin tức này thật giống như một cái đạn hạt nhân trong nháy mắt đem tất cả người đều nổ đầu h o n g vang vang làm sao có thể a hắn lại còn sống sót đơn giản không thể tin được cái này gần biển thậm chí toàn bộ hoa h ạ e rằng đều phải tạo phản rồi cái kia lôi đỉnh vũ quán t ố t thời gian sợ rằng phải chấm dứt rất nhiều người đều trở nên hưng phấn có thể ở thời điểm này còn ở tại tế tự chi thành h i ệ n nhiên là đối với tế tự chi thành cảm t ì n h rất sâu nhìn thấy hứa phong trở về bọn hắn phảng phất lại có người lãnh đạo đồng dạng k h ô n g lộ như thế một chiếc chiến hạm không riêng gì tế tự chi thành cách đó không xa nữ hoa thành cũng đều nhìn rõ ràng cũng không lâu lắm hứa phong trở về tin tức từ tế tự chi thành giải đến nữ hoa thành lại từ nữ hoa thành giải đến toàn bộ hoa hạ hứa phong rời đi tế tự chi thành hướng về thành yến kinh bay đi lúc này đ ế n kinh lôi đ ỉ n h vũ quán tổng bộ hứa phong trở về tin tức còn chưa kịp đến ở đây tại một gian rộng rãi trong phòng họp một đám người đang ngồi quanh ở trước bàn hội nghị chờ đợi tiến đánh tế tự chi thành tin tức đại ca lần này chúng ta nhất định có thể đem tế tự chi thành cho đánh xuống bất quá thuê cái kia năm chiếc chiến cơ tốn hao giá quá lớn thật sự là thi đau lôi đ ỉ n h vũ quán phó quán chủ cũng là tiếu vân ba cái kết bái huynh đệ một trong tống hoa đô trong tay kẹp lấy một cái xì gà thôn vân thổ vũ nói lao tam bây giờ thế nhưng là chính thức hội nghị phải gọi đại ca quán chủ Bên cạnh m ộ tướng cái tráng hán khôi ngô n h m à hoa đô thôn vân thổ trao vân dáng, vụ bộ một à y tay, nói. Không có quan hệ, nhị đệ. Tiếu vân khoát khoát tay, nhẹ giọng cười nói, có khóa Tiếu cười khoát hệ, tam đệ. đệ m m ự c chính là cái này là t n h khí, kiệt n g o k h ý nói buộc, n tướng hoa n không không, phải không, biết, không cần g phải h biết, đô một mặt hận ý nói đỉnh chủ liên ngươi nói ba người chúng ta liên thủ có thể hay không đem đỉnh lũ cho xử lý nếu không phải là hán đi lên kinh thành đ á m g kêu binh lính cũng sẽ không một mực đệ lên chúng ta bây giờ liền thành yến kinh bảo hộ vệ quân đều có chút nhìn chúng ta không vừa mắt tế tự chi thành từ đầu đến cuối tiến đánh không tới đây đối với chúng ta lôi đ ỉ n h vũ quán danh vọng thật sự là đ ả kích q u á lớn rất nhiều người đều ở đây nhìn chúng ta chê cười đại hán khôi ngô n h ư mày nhìn thô kệch nhưng tâm tư lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ là trong ba người tối khôn đỉnh lũ không đủ gây sợ chủ yếu là hoa hạ quân bộ tạm thời còn không phải chúng ta có thể chọn nổi rút dây động rừng không thể không thận trọng tống i ế u v n âm c hoa ố c l đôi nổ ngụm nước miếng t h tràn đầy sát ý nói quách vũ chính là chỗ này lần tiến công tế tự chi thành xí bởi có mãn đờ bọn hắn còn không biết quách vũ bây giờ liền một bộ thi thể nguyên vẹn cũng không có lưu lại huyết nhục cũng đã cùng hát thủy hào đầm bùn đất sen lẫn trong cùng một chỗ cũng lại khó phân lẫn nhau lần này tiến công tế tự chi thành lôi đình vũ quán tốn hao giá quá lớn nhớ tới liền cho người thì đau nếu như lần này vẫn là không công mà lui e rằng một đoạn thời gian rất dài lôi đình vũ quán cũng không đủ sức lại tiến đánh tế tự chi thành lao tam an tâm chớ vội tính toán thời gian công thành bây giờ cũng nhanh phải kết thúc không bằng bây giờ bắt đầu chuẩn bị t i ệ c ăn mừng à, chờ quách vũ tiểu t ử kia trở về thật tốt đâm hắn mây chén tráng hắn khôi ngô trên mặt lộ ra một nụ cười lần này tiến công tế tự chi thành hoàn toàn chính là dựa theo hắn chế định kế hoạch tiến hành hắn tốn vài ngày thời gian nhu đồ một trận chiến này chi tiết đem tất cả chuyện có thể xảy ra đều c â n nhắc đến rồi cho dù là một con lợn chỉ cần dựa theo kế hoạch của hắn thi hành liền không có có thể công không phá được tế tự chi thành tiếu vân vừa định nói chuyện trên cổ tay máy chuyển tin đột nhiên vang lên h ắ c đây là quách vũ tiểu tự kia không kịp chờ đợi báo công tới a thống hoa đô mặt mày hớn hở nhìn chằm chằm tiếu vân hô tiếu vân mỉm cười kết nối thông tin khí nhìn lại lập tức sắc mặt trở nên dị thường khó coi đứng lên mở miệng nói ra hơ phong đã trở về sáu một nghìn không trăm ba mươi sáu thứ một nghìn ba mươi sáu chưa hủy diệt cái gì đại ca ngươi nói hứa phong đã trở về cái này sao có thể trắng hán khôi ngô một mặt kinh sợ đáy mắt thoáng qua một tia sợ hãi trước đây hứa phong nhất cá nhân giết lên kinh mấy gia tộc lớn cùng lôi đ ỉ n h vũ quán không ngóc đầu lên được những người khác có thể không biết hứa phong kinh khủng nhưng mà những thế lực này nhân mới hiểu được hứa phong đến cùng mạnh cơ bao nhiêu không phải là sai lầm à tế tự chi thành cùng sáu trụ thành đội chủ thế nhưng là chuyện thiên chân vạn s á c thống hoa đều c h o mày một mặt khó tin thân sắc thiên chân vạn s á c hơn nữa quách vũ cũng đã chết ba ngàn người liền một bộ thi thể nguyên vẹn cũng không có lưu lại tiếu vân bành một quyền nện ở trên bản hội nghị cả chương bàn hội nghị tính cả phía trên trưng bày vật phẩm tất cả đều hóa thành nắp ấy hắn hắn hiện tại rốt cuộc là cái gì thực lực trắng hắn khôi ngô trên mặt lộ ra vẻ chờ mong t h ầ n sắc liền v ộ i vàng hỏi tiếu vân c h ầ m rãi lắc lắc đầu nói không biết hắn sử dụng làm ộ t chiếc to lớn vũ trụ chiến hạm vạn pháo t ề phát toàn bộ hát thủy đầm lầy đều bị s ấ y khô chỉ sợ cũng ngay cả ta tại chỗ cũng không cách nào chạy thoát chỉ có bỏ mình hạ tràng khủng bố như vậy xem ra hắn chẳng những không chết những năm này ở bên ngoài l a n thang cũng là thu được kỳ ngộ sáu tống hoa đều ánh mắt lấp lóe trong đầu ý niệm không ngừng tuân ra nếu như chỉ là một c h i ế c vũ trụ chiến hạm còn dễ nói chỉ cần hắn không muốn cùng cả nhân loại là địch chiến hạm uy hiếp đối với chúng ta mà nói cũng không tính lớn xem ra hắn thực lực bản thân đoán chừng cũng không mạnh nhiều nhất cùng đại ca một dạng chỉ là đột phá đến hành tinh cấp nếu như đại ca có thể chiến thắng lời của hắn sáu tráng h ắ n khôi ngô vừa nói vừa sửa sang lại mạch suy nghĩ suy xét ứng đối ra sao nguy cơ lần này tiếu vân mặc dù trong lòng như đệ lên một đoàn mây đen đồng dạng trầm trọng nhưng nghe tráng h ắ n khôi ngô mà nói phía sau trong lòng cuối cùng thoải mái một điểm coi như hứa phong thực lực giống như hắn đã đột phá đến hành tinh cấp chính mình không địch lại nhưng muốn chạy trốn v ẫ ngay l tại có lúc hắn v ừ i vọt tới phía trước cửa sổ lúc một cố lực lượng bị dị trói buộc chặt toàn thân của hắn trên dưới giống như bị cầm giữ đồng dạng ầm ầm lôi đình vũ quán tổng bộ cái này tràng cao úc thật giống như có một con cự trưởng từ trên trời giang xuống Trực tiếp đưa nó ép thành nát ấy, trong đại ép đưa nó bấy, lúc â nhân, u tàu. đều quán không có một cái nào có thể từ bên trong đảo tàu. Toàn bộ yến kinh đều bị kinh động, nhao nhao đến trên không, hướng về lôi đỉnh vũ quán tổng thể thủ vô lôi có cái có cao một bộ bộ từ tụ tập tới. đảo bị bay về vũ số l này một người mặc màu đen quần áo thoải mái người trẻ tuổi phiêu phủ ở đã sụp đổ lôi đỉnh vũ quán tổng bộ bầu trời nhìn xuống dưới chân hết thảy con ngươi tinh mịch như vực sâu như ngục đây là ai a phần lớn người trong lòng kinh ngạc nhìn qua như là thần tiên hứa phong đáy lòng hiện lên vẻ sợ hãi phá hủy một tòa cao Úc, chỉ cần có thể bay tới người đều có thể làm được nhưng ở việt nam đều yến kinh làm như vậy không ai nắm giữ như thế sức mạnh đây quả thực là đối với toàn bộ hoa hạ khiêu khích người nào dám can đảm ở thành yến kinh làm càn d í t lên một tiếng ở phía xa vang lên mấy trăm tên người m ặ c quân trang bảo hộ vệ quân hướng về hứa phong lao đến có trò hay để nhìn vậy mà chọc tới yến kinh bảo hộ vệ quân đồ mắt to đây chính là cựu tinh tột cùng tồn tại một chân đều bước vào hành tinh cấp yến kinh bảo hộ vệ quân thế nhưng là có hành tinh cấp cao thủ tên kia lần này lại nếm mùi đau khổ một đám người nghị luận ở mỹ nhìn qua hứa phong ánh mắt tràn đầy trêu t ứ c tại yến kinh dám lớn lối như vậy đều bị bảo hộ vệ quân chấn áp cho dù có bảo hộ vệ quân c ả n không được cao thủ bảo hộ vệ quân mặt trên còn có yến kinh hộ quốc quân hứa phong đối xử lạnh nhạt đ o qua trong đám người vây xem lại có không thiếu thú yêu tộc quan minh chính đại đứng ở một bên thậm chí có chút còn cùng những nhân loại bên cạnh nhỏ giọng nghị luận hứa phong tâm trung trầm xuống xem ra thú yêu nhất tộc đã cùng nhân loại bắt đầu dung hợp cũng không biết trong này có hay không vạn yêu đ i ệ người n ngươi là người nào cũng dám tại thành yến kinh làm càn ngươi có thể gánh nổi lên hậu quả của làm như vậy sao một cái dáng người khôi ngô tráng hán từ bảo hộ vệ quân bên trong bay ra nhìn một cái lôi đỉnh vũ quán toàn bộ gáy mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc dưới chân trong p h í a tích hiện lộ ra không ít người thi thể cũng là lôi đ ỉ n h vũ quán cao tầng không nghĩ tới c ư nhiên bị người trước mắt này một m ẹ hút gọn càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là hắn vậy mà tại bên t r o n g thấy được lôi đ ỉ n h vũ quán tổng quán chủ tiếu vân thi thể hồ vĩ nhịn không được n u ố t n u ố t ánh mắt của mình không thể tin được lôi đ ỉ n h vũ quán tổng quán chủ tiếu vân vậy mà liền chết như vậy có thể chỉ là thân hình tương tự mà thôi t i ế u vân thế nhưng là hành tinh cấp c ư ờ n g giả như thế nào có thể có dạng l ạ g yên không tiếng động chết đi hồ vĩ thầm nghĩ trong lòng đối với người trẻ tuổi trước mắt này trong lòng cảnh giới không khỏi tăng lên mấy cấp a ngươi nói xem sẽ có hậu quả gì là ta không chịu nổi hứa phong chú ý của lực một mực đặt ở chung quanh thú yêu tộc trên thân cũng không hề để ý những thứ này bảo hộ vệ quân mặc dù đang trong mắt người khác những thứ này thất tinh bắt tinh thực lực bảo hộ vệ quân cũng là một tay h o thủ nhưng tại hứa phong trong mắt như sâu k i ế n một ngón tay liền có thể đem những người trước mắt này toàn d i ệ t đi nghe được hồ vi nói như vậy hứa phong tâm trung b u ồ n c ư ờ i hơi n h ế c khoẻ môi lên lên xoay người lại nhìn c h ầ m c h ầ m hồ v i lập tức hồ vi cảm giác mình phản phất bị một đầu tự long để mắt tới toàn thân lông tơ đều dựng lên người này không phải chúng ta có thể đối phó hồ vi cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh tay phải ngả vào sau lưng là một cái động tác người đứng phía sau ngần người lập tức lập tức nhấn trên cổ tay máy truyền tin tại hứa phong cường đại cảm giác phía dưới bọn hắn những thứ này tiểu động tác hứa phong biết đến nhất thanh nhị sở nhưng lại cũng không có ngăn cản chỉ là mắt lạnh nhìn h ồ vĩ rất nhanh ba tên mặc đặc thù đồng phụ c quân nhân hướng về bên này bay tới đây là yến kinh khẩn cấp tinh nhuệ tiểu đội là từ hộ quốc trong quân chọn lựa r a tinh nhuệ chuyên môn đối phó chạy tới yến kinh quay dối những cao thủ khác a hứa thượng tương một người trong đó trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc cẩn thận phân biệt phía sau mới rốt cục hô lên hứa phong t r o n g mắt hơi h í p người trước mắt này lại là hành tinh cấp lục giai tồn tại sau khi về đến địa cầu hắn là hứa phong gặp qua đ ẳ n g cấp cao nhất người thực lực mạnh nhất hứa thượng tương ta gọi bạch lâm t ừ n g tại quân bộ thầm lén giao dịch hội bên trong gặp quan g à i bạch lâm cung kính nói hắn mặc dù nhìn không ra hứa phong thực lực cụ thể nhưng lại có thể cảm nhận được hứa phong trên thân tản mát ra vực sâu vậy khí t ứ c tuyệt đối không phải hắn có thể đủ ngăn cản bởi vậy rất là cung kính liếp mắt nhìn lôi đình vũ quán t ổ n bộ bạch lâm lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra quay người nhường bảo hộ vệ quân tất cả đều rời đi tiến lên một bước hướng về vốn cho là v ỡ lạc quân bộ đã từng t h ư ờ n g tiếc không thôi không nghĩ tới hứa thượng tương vậy mà không có việc gì thực sự là thật đáng mừng vẫn khí tốt mà thôi hứa phong mỉm cười nếu là quen biết cũ khẳng định muốn cho chút mặt mũi hứa thượng tương không bằng mời đến yến kinh hộ quốc quân làm sơ tin tức như thế nào quân bộ lãnh đạo rất hy vọng có thể cùng người gặp mặt một lần bạch lâm vừa cười vừa nói cũng tốt hứa phong k h ẽ gật đầu nói một đoàn người đang chuẩn bị rời đi trong đám người lại đột nhiên chuyển tới một thanh em g i u cận nhân loại chính là như vậy lần yếu sợ mạnh người nào đều có thể tới yến kinh q u y dối g i t nhiều người như vậy vậy mà không có việc gì thực sự là đ ư ợ c g ử i sáu một nghìn không trăm ba mươi bảy thứ một nghìn không trăm ba mươi bảy trương h à n g t ì n h cấp hứa phong xoay người xem xét âm thanh là từ một đám thú yêu tộc bên trong truyền hình ra những cái kia thú yêu tất cả đều là thú đầu nhân thân một bộ hung hãn giữ tận bộ dáng nhìn về phía hứa phong trong mắt mang theo một cố địch ý những thứ kia là vạn yêu đ ả o thú yêu tộc cầm đầu là một gã thú vương hậu duệ bản thân có thú yêu nhất tộc thiên phú thần t h ô n g thực lực cưng hãn bạch lâm tại hứa phong bên thai thấp giọng nói thú yêu nhất tộc cùng nhân loại một dạng trên mặt đất cầu ý chí trong mắt cũng là cử chi vừa ra đời liền nắm giữ bản mệnh thiên phú thần thông, c ù、so、thường thường nhìn g n cơ thấy hóa hứa phóng ánh mắt rơi vào trên người hắn bạch lâm thấp giọng nói đây là vạn yêu đạo bạch hạc vương hậu duệ tên là hạ tôn nắm giữ hành tinh cấp ngũ giai thực lực ta đã từng cùng hắn luận bàn qua không phải là đối thủ của nó bạch lâm là hành tinh cấp lục giai so hạc tôn còn cao hơn một chút ra một tầng nhưng lại không phải hạc tôn đối thủ hạc tôn l o à i người sự tỉnh không cần các ngươi bọn này dị tộc x e n vào quản tốt chính các ngươi tộc nhân nếu như còn dám tại thành yến kinh làm cản ta nhất định bắt ngươi bạch lâm quát lớn ừ bạch lâm bại tướng dưới tay mà thôi dám đụng đến ta các ngươi làm tốt cùng bạn yêu đảo là địch chuẩn bị sao hạc tôn cười lạnh một tiếng không chút nào đem bạch lâm để ở trong mắt dễu cần nói nếu như các ngươi nhân loại không cần đang ăn dượng ta bây giờ quay đầu đ c i người cái này sáu bạch lâm biến sắc ánh mắt lộ ra phẫn thần sắc cũng không dám nói tiếp cái gì chỉ có thu yêu nhất tộc mới có thể luyện chế đan dược nhân loại căn bản là không có cách thu được đan phương nhậm chức luyện đan sư trước đan dược thông thường còn có thể dùng dược tề thay thế nhưng đan dược cao cấp hiệu dụng khác nhau cùng dược tề ai cũng có sở trường riêng có rất nhiều dược hiệu là dược tề không cách nào thay thế hứa phong khẽ lắc đầu đây hết thể sau lưng cũng là mà m cầu ý chí đang thao túng thu yêu nhất tộc có luyện đan sư nhưng lại không cách nào nhậm chức nhà bảo chế thuốc nhân loại bộ tộc có thể nhậm chức nhà bảo chế thuốc nhưng lại không cách nào đọc lướt qua luyện đan tại đan dược cao cấp bên trên nhân loại nhu cầu lượng rất lớn bởi vậy rất nhiều quốc gia đều cùng bạn yêu đào có mậu dịch bây giờ liên hợp zf còn không có thành lập tất cả mọi người muốn cùng v ạ n yêu đạo kết minh tăng thêm lời của mình quyền bởi vậy hạ c tôn cũng không phải bạch lâm có thể đắc tội nổi bạch lâm người này chính là các ngươi loài người đệ nhất cường giả hữu phong hạ c tôn hô nhìn cũng không có gì đặc biệt sao không biết có thể hay không chịu đựng được ta một trưởng ha ha hạ c tôn cười phết lối nhưng trong mắt lại không có vui vẻ chút nào tràn đầy cảnh giác cùng hàn ý lạnh lẽo cùng nhân loại đàm phán nhiều ngày như vậy vẫn không có chút tiến triển nào hạ tôn trong lòng rất là sốt ruột tại thành yến kinh rất lâu hạ tôn gặp qua nhân loại không thiếu cường giả cũng đều từng cái khiêu chiến dù cho đẳng cấp cao hơn hắn cũng là t h ắ n g số nhiều thiếu cái này khiến hạc tôn trong lòng tính cách c u ầ n ngạo lập tức trở nên khoa trương đứng lên cảm thấy nhân loại bất quá như thế trong giới tự nhiên cường giả vi tôn cường giả nắm giữ hết thảy kẻ yếu liền sinh tồn quyền lợi cũng không có nhân loại chính là đạo đức giả h ừ vẫn là tôn giả nói rất đúng trong vũ trụ mạnh được yêu thua thú yêu nhất tộc mới hẳn là địa cầu c h ú a t ể hạc tôn trong đầu hồi tưởng lại vạn yêu ở trên đảo tôn giả lời nói trên thân lập tức hiện ra một cỗ s á c ý muốn cầm hứa phong lập uy giết một giết nhân loại n h u khí mau sớm kết thúc trận này không có ý nghĩa đàm ph nhìn xem hạc tôn như tôn k é p ngại nhép đồng dạng một cái hành tinh cấp tồn tại cũng dám khiêu khích chính mình đơn giản không biết sống chết hiện tại địa cầu bên trên căn bản không có có thể cùng hứa phong là địch tồn tại gặp phải không vừa mắt người trực tiếp diện s á t liền tốt chỉ có dạng này mới có thể tâm niệm thông suốt hứa phong cười lạnh một tiếng tay phải dâng lên hạc tôn đang chuẩn bị tiếp tục khiêu khích đột nhiên cảm giác một cố đại lực hướng chính mình tập quyển m à đến chính mình giống như trong sóng giữ thuê nhỏ thân bất do kỳ bay lên hướng về hứa phong té tới hắn thân ở trên không gấm lên giận dữ sau lưng cánh chim đột nhiên bày ra tản mát ra hảo quang trong không khí ngưng kết ra từng nhánh vũ tiễn lấp l o é n g â n quang hướng về hứa phong phô thiên những cái địa một dạng và o tới đây là hạc tôn đòn sát thủ lợi hại tại hứa phong động thủ thời điểm hạc tôn cũng cảm giác được sinh mạng uy hiếp vừa ra tay liền đem nó thi triển đi ra nếu như chấm thêm hạc tôn trong lòng minh bạch e rằng liền xuất thủ cơ hội cũng không có hắn làm sao lại mạnh như vậy liền xem như hành tinh cấp i ể u giai cũng không khả năng nắm giữ thực lực như hắn hạc tôn ở trong lòng cồn hồng nói hành tinh cấp cựu giai hạc tôn cũng từng giao thủ qua mặc dù không có thể chiến thắng đối phương nhưng lại có thể kiên trì ngoài trăm chiêu hơn nữa tự mình nghĩ trốn đối phương cũng không cách nào lưu lại chính mình hứa phong đứng tại trên không nhìn xem đầy trời vũ tiễn không tránh không né mặt ngoài thân thể dâng lên ngọn lửa màu vàng tất cả vũ tiễn vừa tiếp xúc với kim s ắ t hòa diễm lập tức s ù y một tiếng hóa thành hư không không cách nào cho hứa phong tạo thành bất cứ thương tổn l ợ gì hướng phía trước bước ra một bước hứa phong tay phải như kìm sát đồng dạng bắt lấy hạc tôn mảnh khanh cổ hạc tôn chỉ cảm thấy cơ thể tê d i n vậy mà cứng đờ không thể động đậy thậm chí ngay cả một cái ngón tay nhỏ đều không thể khống chế nhìn xem hứa phong lãnh đạo khuôn mặt hạc tôn trong lòng lập tức dâng lên tuyệt vọng người không nắm giữ hành tinh cấp cựu giai thực lực đã nửa bước bước vào hàng tính cấp nếu như ngươi giết ta ngươi cũng nhất định sẽ bị phụ thân ta giết chết hạc tôn giấy r ụ a hô nhìn xem trong tay cứng ngắc hạ c tôn hứa phong khỏe miệng lộ ra một hơi khí lạnh hứa thượng tướng vạn yêu trên đảo thú vương cũng không chỉ bạch hạc vương một vị bọn hắn đồng khí liên tri nếu như chọc giận bọn chúng sẽ đối với toàn bộ hoa hạ bất lợi bạch lâm ở bên cạnh đội và nói hắn đã cảm nhận được hứa phong trên thân tản mát ra xác ý hắn cũng không thể nhường hứa phong tại chính mình trước mắt đem hạc tôn giết chết bằng không hắn cũng khó có thể giao phó vạn y bọn chúng dám đến một mình ta liền có thể đưa chúng nó toàn bộ chấn áp hứa phong cười lạnh nói tay phải hơi hơi lắp một cái kính khí trực tiếp xuyên qua hạc tôn toàn thân một hồi răng r ắ g răng rắc loạn hưởng âm thanh từ hạc tôn trong thân thể phát ra xương cốt toàn thân đứt từng khúc nội tạng hóa thành một phấn hạc tôn đã chết không thể lại chết tia tay đem hạc tôn thi thể ném tới dưới chân phế tích bên trên hứa phong hướng về đám kia thú yêu nhìn lại hạc tôn đã chết nhưng có người k h ô n g phục hứa phong mặt mũi tràn đầy khinh thường hô kiếp, kiếp diễm đó là hằng tinh cấp cường giả sáu Thú sáu một nghìn không trăm ba mươi tám thứ một nghìn không trăm ba mươi tám chương gây họa vạn yêu đảo đám yêu thú nhìn qua hứa phong ánh mắt lộ ra sợ hai thần sắc liên tiếp lui về phía sau hứa phong một thanh âm từ phía sau văng lên nhìn lại hứa phong nhìn thấy đỉnh lũ cùng một đám quân nhân đang hướng bên này bay tới hứa phong mỉm cười hướng về đỉnh lũ liền ôm quyền đạo hồng thượng tướng lại gặp mặt đỉnh lũ cười ha ha mặt mũi tràn đầy vui sướng biểu lộ hung hăng nệ n liêu hứa phong một quyền cười nói liền biết ngươi không dễ dàng như vậy chết đi như thế nào vừa ra tới liền đem lôi đỉnh võ quán tiêu diệt hứa phong gật gật đầu không che giấu chút nào nói đúng vậy có đ oán báo đ oán có cựu báo cựu lôi đỉnh võ quán tặc tâm bất tử lần này trở về chính là muốn đem các loại cặn bã chạm thảo trừ căn gần nhất địa cầu thế cục rất phức tạp hải tộc dục dịch vạn yêu đảo cũng không sống yên ổn quân bộ áp lực rất lớn không cách nào cho tế tự chi thành quá nhiều trợ ngươi cũng đừng đối với quân bộ lòng có bất mãn à. đỉnh lũ nhìn xem hứa phong mắt nói tế tự chi thành có thể chịu tới bây giờ nhờ có quân bộ những thứ này ta đều minh bạch hứa phong khẽ mỉm cười nói nhìn thấy hứa phong nụ cười đỉnh lũ một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống nếu như hứa phong đối với quân bộ sinh ra bất mãn quân bộ áp lực sẽ lớn hơn nữa đỉnh lũ thượng tướng hứa thượng tướng vừa rồi đem bạch hạc vương dòng roi giết chết bên cạnh trắng dừng vội và nói hạ tôn đỉnh lũ mắt lừa một cái mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc không tệ nó bất kính với ta đang chém hứa phong lạnh nhạt nói đỉnh l hứa phong sau khi trở về trên người uy thế so trước đó càng nặng trước đó mặc dù là hoa hạ đệ nhất cừng giả nhưng không có trên người bây giờ loại này như tại cao vị một dạng nguyên nghiêm vạn yêu đảo cũng không dễ đối phó a đỉnh lũ c h o mày cảm thấy rất là khó giải quyết vạn yêu ở trên đảo thú vương đông đảo giắt vừa phát động toàn thân đối với cái này chút thú vương dòng dõi quân bộ cũng cảm thấy rất là đau đầu không còn là mặc kệ cũng không phải như thế nào ngươi cũng hành tinh cấp k i ể u giai đỉnh núi còn sợ vạn yêu đảo hứa phong nhìn lướt qua đỉnh lũ cười nói lúc nào có thể đột phá hành tinh cấp đạt đến hàng tính cấp đỉnh lũ n h ã tình sáng lên vội văn nói hành tinh cấp sau đó là hàng t i n h cấp sao như thế nào ngươi không biết hứa phong kinh ngạc nói trên địa cầu truyền thừa không được đầy đủ con đường phía trước đã đ ứ t hành tinh cấp kiểu dai cũng đã là đỉnh núi đỉnh lũ lắc đầu cảm thán nói tại sao có thể như vậy hứa phong nhũng mày đột nhiên nghĩ đến đãng kiếm tông trạm linh nghi thức nếu như không có trạm linh nghi thức e rằng hứa phong bây giờ cũng chỉ là một cái hành tinh cấp cực giả hứa phong đang chuẩn bị kỹ càng hỏi thăm đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một tiếng văn dội người nào dám giết ta vạn yêu đạo thú vương dòng roi đi ra nhận lấy cái chết ngầm đầu nhìn lại một cái râu tóc bạc lờ, tranh chua như hạc láo giả thuận gió mà đến tại s a o lưng nó hết thể có tám tên vung vẩy cánh chim màu trang thu yêu tộc chiến sĩ đi sát đằng sau không tốt đây là vạn yêu đ ả o thần dược hộ vệ bọn chúng tám người mặc dù chỉ là hành tinh cấp tam dùng dai nhưng tạo thành một bộ trận pháp lại có thể chém giết hành tinh cấp i ể u giai đ ỉ n h phong tồn tại đỉnh lũ sắc mặt đại biến thấp giọng nói nhìn xem đỉnh lũ một mặt khẩn trương bộ dáng hứa phong cười nói tại bọn chúng thủ hạ thua thiệt qua sao đỉnh lũ lạnh rên một tiếng trắng liêu hứa phong một mắt sắc mặt đỏ lên hiển nhiên đã chấp nhận tên láo giả kia nhìn thấy hứa phong dưới chân bởi vậy thần dược hộ vệ có chút bung lòng không nghĩ tới vậy mà lại ra chuyện lớn như vậy hạc tôn chết thần dược hộ vệ còn tại coi như trở lại vạn yêu đảo bọn chúng cũng một cái đều không sống nổi nhìn thấy hạc tôn thi thể thần dược hộ vệ từng cái trên mặt đã lộ ra sợ hai thần xác là ai giết hạ tôn lao giả con mắt tràn ngập tơ máu s ắ c ý trong mắt giống như thực chất bắn về phía đám người từ con người trước mắt trên mặt từng cái nào qua hứa phong bên cạnh chiến sĩ từng cái sắc mặt đại biến lao giả ánh mắt thật giống như tiểu đao đồng dạng nhìn mình lúc gương mặt vậy mà như dao cắt đồng dạng đau đớn cuối cùng ánh mắt của lao giả khóa chặt tại hứa phong trên thân là người giết hạ tôn lao giả q u á t lên hứa phong nhữ n g mày bất quá là một cái hành tinh cấp cựu giai tột cùng tồn tại vậy mà tại trước mặt mình t ê u lao n g sòm thực sự là không biết sống chết tao quát hứa phong phật tay phi kiếm thấu thể mà ra hóa thành một đạo bậy thức kiếm mang hướng về lao giả chém tới l ã o giả trên mặt tức giận c à n g hơn khẽ quát một tiếng đi chết dưới chân một điểm thân hình đột nhiên cất cao vài thước như diều hâu cọc thỏ đột nhiên hướng về hứa phong nào tới ken một tiếng văn g d ọ n bảy thước kiếm mang hung hăng chạm tại trên người l ã o giả lập tức mấy đạo tia sáng từ trên người l ã o giả tỏa ra một hồi đùng đùng tiếng vỡ vụn vang lên mấy viên phòng ngự pháp bảo trong nháy mắt công phu toàn bộ hóa thành hư không và ảnh l ã o giả lập tức đến bay ra ngoài đánh tới sau lưng thần dược hộ vệ sắc mặt đỏ lên khí huyết cuồn cuộn một đạo huyết tiễn theo nó trong miệng tiêu xạ mà ra khí tức lập tức vể phải xuống bày trận chém giết kẻ này cái thằng chó này dùng đầu của hắn hướng bạch hạc vương t ỉ n h tội lao giả giống to tám tên thần dược hộ vệ ánh mắt lộ ra hy vọng vui mừng hét lớn một tiếng trên không trung dựa theo phương vị đứng vững một cỗ khí tức quỷ dị đưa chúng nó tám người nối liền thành một thể trong lúc nhất thời nguyên bản chỉ có hành tinh cấp cấp ba khí tức lập tức tăng vọt h a phong liếc mắt nhìn lao giả ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc vậy mà không chết phải biết hứa phong bây giờ thế nhưng là h à n g tinh cấp cựu giai đình phong diễn s á t một cái chỉ có hành tinh cấp cựu giai thù yêu một ngón tay liền có thể đem đối phương đẻ chết một kiếm này mặc dù không có bất luận cái gì chiêu thức chỉ là đơn thuần năng lượng vận dụng nhưng là không phải một cái hành tinh cấp cựu giai có thể ngăn cản trên thân lại có có thể ngăn cản h à n g tinh cấp cường giả b ạ o vật bất quá đáng tiếc b ạ o vật như vậy tối đa chỉ có thể ngăn cản nhất kích lần tiếp theo ngươi làm sao bây giờ hứa phong nhìn chằm chằm lão giả khẽ cười nói lão giả sắc mặt đại biến đưa tay hướng về trong ngực sờ s o ạ n rất nhanh ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi hành tinh cấp cường giả lao giạt tự l ầ m bẩm lập tức vậy mà đã mất đi tai chiến dũ n g khí vướng từ chiến tám tên thần dực chiến sĩ bảy trận hoàn thành ánh mắt lộ ra hào quang màu đỏ thám tiến vào c u ồ n g bạo trạng thái gầm thét hướng hứa phong lao đến không biết sống chết hứa phong h ừ nhẹ một tiếng phi kiếm trong tay huy vũ liên tục từng đạo kiếm khí màu bạc trên không trung lóe lên liền biến mất siêu siêu siêu mấy đạo bạch quang như lưu tinh đâm về phía từng cái đối thủ m i tâm sau một khắc tám tên thần dực chiến sĩ cơ thể đột nhiên trì trệ ngay sau đó bành bành bành liên tiếp tiếng vang bên thai không rước tám tên thần dực chiến sĩ đầu từng cái nổ t Hứa phong quay đ ầ sáu một nghìn g ba mươi chín thứ một nghìn ba mươi chín trương bình cảnh hứa phong tựa như một tôn thiên thần đứng tại trên không khắc thu yêu nhất tộc nhau nhau chạy tư tán thậm chí ngay cả thành i ê n kinh cũng không dám chờ hướng thẳng đến vạn yêu đào bỏ chạy nhìn xem những cái tia thú yêu xa trốn thân ảnh đỉnh lũ trên mặt đã lộ ra lo lắng thần sắc bất quá là một đám tôm k é p n g ạ y nhép có gì phải lo lắng hứa phong không thèm để ý nói vạn yêu đảo cũng không phải tôm k é p n g ạ y nhép bọn chúng thế nhưng là có mấy trăm tên hành tinh cấp k i ể u d a i tột cùng tồn tại thực lực tổng hợp vượt qua nhân loại bất kỳ một quốc gia nào hơn nữa nghe nói vạn yêu đảo có thể trong vũ trụ thú yêu tộc có rất sâu liên hệ bối cảnh thâm hậu liền hải tộc cũng không dám trêu trọng đỉnh lũ cho mày thấp giọng nói địa cầu tam đại thế lực xếp hạng nhân loại bởi vì chiếm cứ lục địa diện tích rộng lớn xếp hạng đ đối với nhân loại không có uy hiếp nhưng số lượng cực lớn xếp tại đệ nhị thú yêu nhất tộc số lượng thưa thớt thực lực tổng hợp không mạnh xếp hạng đệ tam nhưng trên thực tế vạn yêu ở trên đảo thú yêu nhất tộc thực lực như băng núi một góc chỉ là hiện lộ ra sẽ không yếu hơn bất luận cái gì một nhà hơn nữa vạn yêu đảo tại biển cả chỗ sâu thời khắc chịu đến hải tộc uy hiếp như nước quốc trở quốc đảo nhà đã sớm không còn tồn tại bị hải tộc đổ diệt bất luận cái gì tới gần đường ven biển khu vực cũng là màu đỏ khu vực nguy hiểm phổ thông thực lực người đều không dám tới gần mà nhân loại lại bởi vì đông đảo quốc gia nguyên nhân bên trong hao tổn nghiêm trọng Căn bây giờ cũng đã chậm người đều chết hứa phong cười nói không thèm để ý chút nào đỉnh lũ nói tới uy hiếp này bảo ta làm sao nói ngươi toàn bộ việt nam lại muốn tiến vào chiến loạn thời kỳ đỉnh lũ lắc đầu cảm thán nói liếc mắt nhìn hứa phong không thèm để ý bộ dáng đỉnh lũ lắc đầu lôi kéo hứa phong đạo hay là trước ly khai nơi này sau đó lại cùng các hộ quốc quân thương lượng à chuẩn bị sẵn sàng chiến tranh hết sức căng thẳng nay đối hoa hạ tới nói cũng không phải một chuyện tốt quốc gia khác nói không chừng còn có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hối của t i ê n tâm tất nhiên tại m ạ i m ạ n địch nhân tới bao nhiêu người ta giết bao nhiêu giết đến bọn hắn sợ hãi giết đến bọn hắn không dám đạp vào hoa hạ một bước hứa phong cười ha h a nói sáu tiến kinh hộ quốc quân tổng bộ hứa thượng tướng ngươi lần này tới thế nhưng là cho chúng ta đưa một phần đại lệ à quân bộ một vị thủ trưởng lắc đầu cảm t h ẳ n nói hứa phong hướng về thủ trưởng chào theo kiểu nhà binh nói thủ trưởng yên tâm những cái kia chẳng qua là tồn kép n g á i nhép tới bao nhiêu ta giết bao nhiêu hứa thượng tướng khó tránh khỏi có chút quá tự lại đi ngươi chỉ có một người v ạ n yêu đ ả o thế nhưng là thâm bất khả chắc đại chiến cùng một chỗ sinh linh đồ t h á n ngươi có thể giao nổi trách nhiệm này sao một cái quân hàm thượng tướng người trẻ tuổi lạnh dên một tiếng bất mãn nói hứa phong tròng mắt hơi h í p nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia vấn đạo vị này nhìn xem lạ mắt không biết là sáu yến kinh hộ quốc quân triệu long người trẻ tuổi nạo n ê nói a không biết cùng lên kinh triệu ra là quan hệ như thế nào hứa phong đạo nhiên vấn đạo triệu long b i ế n sắc nói lên kinh triệu gia tộc dài là ta tam thúc h ừ nguyên lai là triệu gia dương nhiệt người tam thúc ở trước mặt ta cũng không dám dạng này nói chuyện với ta ngươi một cái hậu bối đơn giản không biết sống chết xem ra trước đây g i ế t triệu gia thời điểm vẫn còn có chút nhân từ nương tay không có chạm thảo trừ căn a hứa phong tràn đầy là sát ý lạnh dên một tiếng Người sáu. Triệu Long giận tí mặt, chỉ vào hứa phong liền muốn chửi lên. Hứ lạnh tiếng, Long triệu sáu, tí mặt, Thừ, một triệu tay một tiếng, tr ra hầm chỉ chửi hứa hứ vào vươn bành của ngón triệu long sắc mặt trắng bệnh nâng tay phải toàn thân run rẩy nhìn qua hứa phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng p h ấ n hận còn dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ta có tin ta hay không trực tiếp móc cặp mắt của ngươi hứa phong hướng phía trước đạp một bước thấp giọng q u á t đạo triệu long toàn thân run rẩy liên tiếp lui về phía sau vậy mà đặt mông ngồi trên mặt đất chỉ chốc lát công phu một cỗ mùi nước tiểu khai chuyển đến triệu long vậy mà bị hủ bài tiết không kiềm chế phế vợt hứa phong lạnh rên một tiếng thu hồi ánh mắt khinh thường t i ế n kinh hộ quốc quân những người khác nhìn xem hứa phong sắc mặt không sợ nhưng lại cũng không có nói gì hứa phong lần này căn bản không có cho hiến kinh hộ quốc quân mặt mũi khiến người khác cảm thấy rất là khó xử trong lòng đối với hứa phong lập tức bất mãn lên nhưng lại không dám nói gì hứa phong quét những người khác một mắt đem tất cả người bộ mặt biểu lộ đều thấy rõ trong lòng cười thầm lấy thực lực của hắn bây giờ đã không cần quan tâm những người khác cảm thụ đỉnh lũ n g ư ờ i nói trên địa cầu còn chưa có xuất hiện hàng t i n h cấp tồn tại phải không hứa phong đột nhiên vấn đạo đúng vậy rất nhiều người liên hành tinh cấp đột phá là cái gì cảnh giới cũng không biết bất quá vạn yêu đạo tựa hồ sẽ vượt qua hành tinh cấp tồn tại trước đó chúng ta không biết là cảnh giới gì bây giờ nghĩ lại hẳn là hàng tính cấp đỉnh lũ nhìn liêu hứa phong một mắt nói hứa phong tự nhiên biết đỉnh lũ trong lời nói ý tứ trên địa cầu cũng không chỉ là hắn một cái hàng t i n h cấp làm việc không cần quá tùy ý làm vậy từ xuất hiện đến bây giờ hứa phong tất cả cách làm đều ở đây tuyên cáo thuận hắn thì sống nghịch hắn thì chết cái này đã xúc động rất nhiều người đương quyền mẫn cảm nhất thần kinh biết là nguyên nhân gì sao hứa phong v ấ n đạo trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có chỗ ngờ tới trước đây đ a n g kiếm tông lúc ngụy lao cho hắn khởi động trảm linh ý thức tầng đại khái đề vài câu nhưng cũng không có nói quá rõ không biết rất nhiều người ngờ tới hẳn làm mà cầu ý chí sau khi tỉnh dậy đỉnh lũ cuối cùng hỏi trong lòng mình nghĩ hoặc tại biết hứa phong đã là hàng tình cấp một khác này đỉnh lũ liền nghĩ hỏi nhưng một mực nín đến bây giờ chung quanh những người khác cũng đều về thay trở lấy hứa phong giải đáp hứa phong mỉm cười cũng không có dầu diếm hào phong nói ta đây mấy năm tại trong vũ trụ mạo hiểm gia nhập một cái univer lệ và thế lực lớn thu được trợ giúp của bọn hắn mới đột phá hành tinh cấp hạn chế sáu hứa phong nhìn mọi người một cái phía sau tiếp tục nói trong vũ trụ có rất nhiều chủng tộc khác nhân tộc là trong đó lớn nhất một trong trung tộc có rất nhiều thế lực địa cầu muốn đi ra một đầu con đường của mình còn cần rất dài rất dài thời gian sáu một đám người vây quanh hứa phong đi tới một gian phòng họp hứa phong bắt đầu giảng giải cặn kẽ lên hắn mấy năm này kinh lịch sáu một nghìn bốn mươi thứ một nghìn bốn mươi chương lộ đạo cây hứa phong ước chừng hao tốn hai giờ Đem hắn mấy năm hắn này tại trong ạ i t vũ trụ du lịch nói thật ư n tận một lần, trong n g một rất đó i đối với trên địa cầu mà nói, cũng là thần thoại ề u cầu địa v trên thần cũng mà là y ồ n Trong tại. trụ thật vũ sự có nhiều như vậy tô n môn vẫn còn có ma tộc chúng t h ầ n điện vĩnh hằng sinh mệnh h à n g tinh cấp vậy mà cũng không phải tu hành đỉnh điểm còn có hệ chủ cấp cấp vực chủ cùng d univer lẻ mèo hứa phong d univer lẻ mèo bên trên nhưng còn có cấp bậc cao hơn muốn làm sao mới có thể tu luyện tới d univer lẻ mèo trên địa cầu tựa hồ có hạn chế đặt đến hành tinh cấp cựu giai đình phóng liền không cách nào tiếp tục tăng lên sáu kể xong sau đó Quân một cái quân bộ lãnh đạo nghiêm túc nói mọi người còn lại tất cả đều gật đầu loại bí mật này càng ít người biết càng tốt hiện tại địa cầu lên những người tu hành tuyệt đại đa số đều rất mê mang thấy không rõ con đường phía trước không biết như thế nào tiếp tục tu luyện đã biết những thứ này biết bước kế tiếp là nơi nào tu luyện sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió đám người tán đi chỉ có đỉnh lũ lưu lại nhìn xem đỉnh lũ muốn nói lại thôi bộ dáng hứa phong cười nói còn có cái gì muốn hỏi như thế nào mới có thể thành vi thần chi đỉnh lũ mở miệng nói hứa phong nhất xứng sở trước đây giảng thuật bên trong chỉ là tại giảng giải chúng thần điện thời điểm đem quan vu thần chi tin tức giải rác nói vài câu không nghĩ tới liền bị đỉnh lũ nghe vào trong hai ghi t ạ c trong lòng muốn thành vi thần chi thật sự là quá khó khăn trong ngàn và người cũng không nhất định có thể sinh ra một vị thần chi hứa phong lắc đầu cảm thán nói muốn thành vi thần chi đầu tiên nhất thiết phải nắm giữ thần cách lấy thần cách vì nhiên liệu nhóm lửa thân hỏa sau đó sáng tạo thần quốc đây chỉ là t hành vi thần c h i bước đầu tiên một bước này nói đến đơn giản ngồi xuống thực sự quá khó chỉ là thu thập thần cách đầu này cũng đã đem rất nhiều người chắn ngoài cửa hứa phong lắc đầu nói muốn ngưng kết thần cách nếu như chỉ dựa vào mình sợ rằng phải dày công hơn ngàn năm mới có thể ngưng tụ ra một con đường khác chính là tránh đi khắc thần linh thần cách thần c h i rơi xuống thần quốc sẽ rơi vào thần vực vực sâu thân thể ngưng tụ ra thần cách cướp đoạt cái khắc thần c h i thần cách tiếp đó tại thu được thần hỏa liền có thể sáng tạo thuộc về mình thần quốc bất quá dùng cái khắc thần tri thần cách sau khi đốt bốc cháy lên tốc độ sẽ nhanh rất nhiều nhiều khi thần quốc còn chưa sáng tạo thần cách liền đã ổ vỡ hít thần hỏa dập tắt thần quốc tự nhiên cũng liền sáng tạo thất bại mà khai sáng người thì sẽ ở trong lúc bất chi bất giác mất đi sinh mệnh muốn t hành vi thần chi thật sự là quá nguy hiểm bất quá sáu hứa phong trầm ngâm nghĩ một lát tiếp tục nói bất quá mà cầu ý chí có đôi khi cũng sẽ lấy bể tan c ả n h thần cách cùng thần hỏa vì nhiệm vụ ban thưởng tuyên bố nhiệm vụ đây là một đầu tương đối an toàn đường tắt nếu như phát hiện nhất định đừng bỏ qua hứa phong nhớ kỹ t r ư ớ c mà cầu ý chí đã từng phát bất quá không thiếu quan vu thần cách cùng thần hỏa nhiệm vụ cũng quả thật có người hoàn thành nhiệm vụ từng thu được nhiệm vụ ban thưởng người nói thần cách là cái này sao đỉnh lũ từ ba o khỏa bên trong lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay kim s ắ c kết tinh a ngươi vậy mà đã có thân cách hứa phong hiếu kỳ nói chính như ngươi nói đây là mà cầu ý chí ban bố nhiệm vụ ban thưởng đỉnh lũ cười nói hắn sở dĩ một mực hỏi tham quan vu thần chi tin tức chủ y ế u chính mình có một khối hoàn chỉnh thân cách nhưng lại không biết dùng như thế nào khối này thân cách cũng đủ lớn chỉ cần tại thu được t h ầ n hỏa liền có thể nhóm lửa sáng tạo thần quốc hứa phong cười nói đem chính mình sáng tạo thần quốc lúc kinh lịch cùng càng lộ tất cả đều không giữ lại chút nào g i n g cho đỉnh lũ đ ỉ n một ngày này g cẩn thận, đỉnh lũ mặt tươi cởi đi tới hứa phong căn phòng nhìn thấy hứa phong đang khoanh chân ngồi ở trong phòng tu luyện một thanh ngân sắc tiểu kiếm giống như giống như cá bơi vây quanh thân thể của hắn không ngừng trên dưới bay múa rất có linh tính lúc này hứa phong đã là một cái hàng tinh cấp cựu giai đình phong cường giả muốn đột phá đến hệ chủ cấp ngoại trừ cảm nộ đột phá bên ngoài lại chỉ có giải công dựa vào thời gian và tinh lực tích lũy tiêu phí mấy chục năm thậm chí trên trăm năm chỉ cần tích lũy đầy đủ liền có thể nước chạy thành sông tiến vào hệ chủ cấp cảm nộ tùy từng người mà khác nhau có thể nộ nhưng không thể cầu mà giải công cũng cần có hoàn chỉnh chuyển t h ừ a hứa phong thanh liên kiếm điện chính là hoàn chỉnh chuyển thựa là một bộ có thể thẳng tới dịu ni vơ lẹ o bảo điện chỉ bất qua hứa phong đối với bảo điện lĩnh ngộ vẫn chưa đạt được sâu hơn một tầng hiện tại hắn cũng chỉ có thể tại thanh liên kiếm điện trên dưới công phu dùng dây công đến để thăng tu vi của mình loại chuyện này không vội vàng được một khi tâm cảnh bất ổn nói không chừng còn có thể xuất hiện vấn đề khác hôm nay lại nghĩ đến giải quan vu thần chi vấn đề gì hứa phong mở to mắt nhìn thấy đỉnh lũ cười vấn đạo kể từ đỉnh lũ quyết định thành vi thần chi sau đó một phương diện không ngừng tìm kiếm quan vu thần, thần chi vấn đề mỗi ngày hắn cũng có, có vấn đề mới hứa phong ngươi nghe nói qua ngộ đạo thụ sao đỉnh lũ vấn đạo ngộ đạo thụ hứa phong nhữ mày nghĩ nửa ngày vô luận là kiếp trước hay là kiếp này hắn đều chưa từng nghe qua liên quan tới ngộ đạo thụ tin tức chưa nghe nói qua chỉ nghe nói qua ngộ đạo thạch là một loại có thể tăng cao tu vi tảng đá nếu như nắm giữ ngộ đạo thạch liền có thể từ hành tinh cấp nhất giai trong nháy mắt tăng lên tới hành tinh cấp cựu giai đ ỉ n h phong hứa phong nói ngộ đạo thụ cũng là một loại có thể tăng cao tu vi bảo vật tại ngộ đạo thụ phía dưới tu luyện có thể thời gian ngắn tăng cao tu vi đã có không ít người bởi vì ngộ đạo thụ từ cựu tinh đình phong tăng lên tới hành tinh cấp đỉnh lũ hưng phần nói cái gì từ cựu tinh đình phong tăng lên tới hành tinh cấp đây không có khả năng hứa phong trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ bên dưới tâm tình sao động quay t r u n g quanh ở bên cạnh hắn xoay tròn phi kiếm màu bạc tốc độ cũng tăng nhanh mấy phần phải biết vô luận làng nộ đạo thạch vẫn là khác có thể tăng cao tu vi bảo vật cũng là chỉ có thể để t h ă n g tiểu cảnh giới không cách nào để t h ă n g đại cảnh giới t h như cựu tinh đình phong tấn cấp đến hành tinh cấp chính là một cái đại cảnh giới không cách nào dùng bảo vật tăng lên đã có rất nhiều người tăng lên tới hành tinh cấp nộ đạo thụ cũng là chống rông xuất hiện khoảng cách k i ế n kinh trị có hơn một trăm dặm muốn hay không đi xem một chút đỉnh lũ cười nói hứa phong lập tức đứng d ậ y tâm niệm vừa động phi kiếm chui vào thể nội đan điển vội vã lôi kéo đỉnh lũ nói đi mau đi mau sáu một nghìn không trăm bốn mươi mốt thứ một nghìn không trăm bốn mươi mốt trường phong tỏa tin tức nộ đạo thụ bảo vật như vậy đồng dạng có thể nộ g nhưng không thể cầu hứa phong tại trong vũ trụ du lịch nhiều năm như vậy cũng chưa từng có nghe nói qua địa phương nào nắm giữ có thể đột phá đại cảnh giới bảo vật coi như đãng kiếm tông dạng này diệu ni vơ l ẹ và thế lực lớn bên trong cũng chưa từng có quan hệ với giống nộ đạo thụ dạng này bảo vật ghi chép hứa phong hai người rời đi yến kinh hướng về tây nam phương hướng bay đi đi tới một tòa thấp lùn sân phòng ngọn núi này chỉ có cao hơn 30 m trên ngọn núi không có một ngọn cỏ chỉ ở đỉnh núi có một gốc quái dị cổ thụ cây cổ thụ này mặt ngoài từng cục có rất nhiều cứng rắn n i ệ u cây chỉ có cao mười mấy mét dài rác mấy cây chặt cây phía trên lá cây rất ít hứa phong nhìn lướt qua lá cây số lượng t i ể u g i a hiện tại trong lòng chỉ có ba mươi sáu phiến dưới cây cổ thụ có không ít người ngồi xếp bằng yên tĩnh tu luyện không riêng gì đỉnh núi cả t ò a tiểu sơn đều ngồi đầy người từ đỉnh núi đến chân núi lít nha lít nhít không có chút nào không bị đây cũng quá khóa trương hứa phong lưỡi phóng tầm mắt nhìn tới khoảng chừng hơn nghìn người ở nơi này khoả cái gọi là ngộ đạo thụ phía dưới tu luyện hứa phong thậm chí còn chứng kiến không ít thu yêu nhất tộc thân ảnh gốc cây này ngộ đạo thụ là ở hai ngày trước xuất hiện lúc đó lúc xuất hiện b ả o quang lập lòe hấp dẫn không ít người vì cây cổ thụ này thậm chí còn xảy ra một hồi tranh đấu đỉnh lũ thấp giọng nói lúc đó người thắng trận muốn đem chọn gốc cổ thụ chặt tới mang đi lại phát hiện cây cổ thụ này mười phần cưng rắn vô l u ậ n phẩm chất cao vũ khí đều không thể ở phía trên lưu lại một tia vết tích lúc nghỉ ngơi trong lúc vô tình phát hiện ở nơi này gốc dưới cây cổ thụ tu luyện tu hành t tới đây người tu luyện nối liền không dứt khoảng cách cổ thụ càng gần tốc độ tu luyện càng nhanh càng xa tu luyện hiệu quả cũng liền càng kém hứa phong gật gật đầu hướng về cổ thụ ném đi cái động sát thuật lại phát hiện tựa như ném đi một giọt nước tiến vào biển cả đồng dạng vậy mà chưa từng xuất hiện mảy may vợ sóng cổ thụ vẫn là cổ thụ không có bất kỳ cái gì thuộc tính xuất hiện tại hứa phong trong mắt thật giống như sự tình gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng hứa phong n h ữ n g mày tình huống như vậy còn là lần đầu tiên xuất hiện đúng ộ hội động n nếu đỉnh không nào cũng phản g sát số sát sẽ cách thuật thể xem xét tuyệt vật, tiêm vật, thuật tra, một hồi h điều cơ có có c đại xem đa bảo bảo t t i tức, cho tới cho bây i hiện ờ chưa có như hôm nay. Dạng này không có động tính gì tình huống. nay từng xuất dạng này động Đúng gì lúc này một đạo bạch quang từ ngộ đạo thụ phía dưới dâng lên hứa phong nhìn thấy mới vừa rồi còn là cựu tinh tột cùng một thiếu niên vậy mà trực tiếp tăng đến hành tinh cấp nhất giai tên thiếu niên kia trên mặt lộ r a thần sắc hứng vấn nhưng lại vẫn vẫn chưa đủ vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở dưới cây cố gắng củng cố cảnh giới của mình muốn tiến thêm một bước đề thăng đó là h ế n kinh tôn ra dòng chính cháu trai đã dự định là đời thứ ba gia chủ đỉnh lũ thấp giọng nói hiến kinh tôn gia đã từng đi ra ba vị hoa hạ phó quốc cấp q và lớn tại hoa hạ trên chính đàn nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng tận thế sau khi mở ra thực lực cấp tốc tăng thêm đã đưa thân hoa hạ hạng nhất thế lực cũng chính bởi vì vậy tôn gia dòng chính mới có thể tại nộ đạo thụ phía dưới nắm giữ một chỗ cắm rủi như thế nào có muốn hay không đi thử xem nộ đạo thụ hiệu quả đỉnh lũ cười nói như thế nào ngươi liền bất động tâm hứa phong cười nói ha ha hiến kinh hộ quốc quân chỉ có ba cái danh lệch nếu như ngươi nghĩ đi danh lệch của ta có thể nhường cho ngươi đỉnh lũ cười nói mấy ngày nay đỉnh lũ một mực hỏi thăm liên quan tới thần linh tin tức hứa phong không giữ lại chút nào đỉnh lũ cũng là vì hồi báo hứa phong mới đưa tư cách của mình ngược lại hứa phong tâm trung hơi hơi xúc động khẽ lắc đầu nói ta nhìn lại một chút hai người tới dưới chân núi một chỗ đ ỉ n h nghỉ mát ở đây dường như là một đạo đường d a n h giới đ ỉ n h nghỉ mát phía nam là ngộ đạo thụ đ ỉ n h nghỉ mát mặt phía nam là thuộc về ngộ đạo thụ phạm vi mà vượt qua đ ỉ n h nghỉ mát thì không có bất kỳ cái gì hiệu quả nơi đây đình nghỉ mát bây giờ chỉ có hứa phong hai người ngược lại là đình nghỉ mát hạ bản đầu gô y ngồi không ít người nhắm mắt tu luyện như thế nào cảm thấy có vấn đề sao nếu để cho những vũ trụ kia cấp thế lực biết trên địa cầu có dạng này một gốc bảo vật nhất định sẽ không tiếp bất kỳ giá nào đến cất đoạt dù là đem toàn bộ địa cầu hủy diệt thậm chí đem toàn bộ hệ ngân hà hủy diệt cũng ở đây không tiếc người e rằng không biết bảo vật như vậy sẽ có bao nhiêu c r ầ n quý một khi nhường những vũ trụ kia cấp thế lực lớn biết địa cầu chỉ sợ cũng sẽ tao ngộ hai hoạ ngập đầu h ứ a phong nhìn c h ẳ m c h ẳ m nơi xa cây cổ thụ kia lắc đầu thấp giọng nói cái gì sẽ có nguy hiểm như vậy sao đỉnh lũ kinh ngạc nói hắn tự nhiên biết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý thế nhưng là không nghĩ tới nội đạo thụ sẽ có chân quý như vậy đ a n g kiếm tông thế nhưng là xương bám ộ t cái tinh hệ diệu nhi vơ lẹ vẹo tông môn chúng thần điện c à n g là bao gồm toàn bộ vũ trụ cơ hồ tất cả thần linh siêu cấp thế lực những địa phương này đều không thể để thăng đại cảnh giới bảo vật có thể tưởng tượng được cây cổ thụ này chân quý cỡ nào h ư a phong nhẹ dọn thở dài tại sao có thể như vậy có thể có thể chỉ có thể để thăng cựu tinh đến hành tinh cấp cái này đại cảnh giới h à nếu h như biết địa cầu nắm giữ bảo vật như vậy vô luận là trước đây chủng tộc vẫn là mẹ chị hai chỉ cần điều động một cái quân đoàn liền có thể đem địa cầu hoàn toàn hủy diệt nhất thiết phải phong tỏa tin tức hứa phong nói như đinh chém sát thế nhưng là tin tức đã chuyển ra ba ngày thời gian tin tức thậm chí đã chuyển đến bình nguyên thành không bao lâu nữa chỉ sợ cũng có thể chuyển đến hoa hạ gia quốc gia bây giờ phong tỏa đã không kịp đỉnh lũ c h o mày nói nếu như quân bộ tại thu được tin tức trước tiên trực tiếp phong tỏa còn có hy vọng nhưng phát hiện gốc cây này bảo vật thời điểm ai cũng không có xem trọng lại thêm cây cổ thụ kia cứng rắn dị thường không cách nào phá hư đang vì mình tranh thủ được một phần lợi ích phía sau đối với tin tức lưu truyền thành yến kinh rất nhiều thế lực thậm chí vui mừng nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh có thể thừa cơ thu hoạch lớn hơn nữa lợi ích nhưng bọn hắn không nghĩ tới gốc cây này nộ đạo thụ sẽ có trần quý như thế cái này cùng trí tuệ không quan hệ đơn thuần chỉ là kiến thức không đủ nếu như không được vậy cũng chỉ có chức tiên hủy đi nó h ứ a phong trong mắt lóe lên một tia tàn khốc đỉnh lũ k h ẽ gật đầu một cái đạo gốc cây này n ộ đạo thụ đã bị rất nhiều người cho rằng trong túi đồ vật cưỡng ép hủy bỏ sẽ có rất lớn lực cản thậm chí liền quân bộ cuối cùng nói không chừng đều sẽ đứng ở phía đối lập của ngươi bên trên h ứ a phong cười lạnh nói các ngươi đều biết đây là một cái thỏi vàng dòng nhưng lại chưa từng có cân nhắc qua sẽ bị cái này thỏi vàng dòng đập chết ta sẽ không đọc thủ ngươi chỉ cần đưa nó chỗ chân quý nói cho những đại nhân vật kia để cho bọn họ tới lựa chọn a đây chính là có thể tổn hại tới địa cầu sinh tử tồn vong quyết định ta mớn bây giờ vạn yêu đạo nhất định đã biết rồi gốc cây này nộ đạo thụ tồn tại bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ tới sáu một nghìn bốn mươi hai thứ một nghìn bốn mươi hai chương nộ đạo thảo người chết vì tiền chim chết vì ăn gốc cây này nộ đạo thụ tại tất cả mọi người trong mắt chỉ là một loại phụ trợ tu luyện bảo vật nhưng ở những vũ trụ kia cấp thế lực lớn trong mắt nhưng là có thể đánh vỡ đại cảnh giới bình cành kỳ chân coi như hứa phong đem gốc cây này nộ đạo thụ chỗ chân quý nói cho những người khác chỉ sợ cũng không có ai sẽ bung tha cho đã tới tay lợi ích dù là gốc cây này nộ đạo thụ sẽ cho nhân loại thậm chí cầu mang đến t a i họa ngập đầu đỉnh lũ sắc mặt tâm trầm hắn có thể đủ nghĩ đến một khi gốc cây này ngộ đạo thụ hiệu quả truyền ra nhất định sẽ có thế lực cường đại trên đỉnh ở đây nếu như chỉ là trên địa cầu thế lực còn tốt liền sợ còn có ngoài hành tinh vũ trụ thế lực tham dự vào khi đó sự tình sẽ như thế nào phát triển liền vượt qua tất cả mọi người n ắ m trong tay thật muốn bây giờ sẽ đem gốc ngộ đạo thụ triệt để diệt trừ đỉnh lũ cảm thán nói h ứ a phong m ỉ m cười nếu quả thật làm như vậy chỉ sợ cũng thật sự trở thành toàn cầu công địch ở đây làm sao sẽ xuất hiện bảo vật như vậy thực sự để cho người ta khó có thể tin đến bây giờ ta còn cảm thấy có chút không chân thực hứa phong thấp giọng nói hứa phong bây giờ đã là hàng t i n h cấp cựu giai tột cùng tồn tại đột phá bình cảnh cơ hội đang ở trước mắt loại cám dỗ này không phải người bình thường có thể ngăn cản nhưng ở trong vũ trụ sông sáo nhiều năm như vậy hứa phong biết nhiều khi dù hoặc trên thực tế là chạm mồi câu nhất định phải rõ xét tinh tường mới được thận trọng một điểm gì đó thời điểm cũng sẽ không quá trễ coi như vì thế bỏ lỡ một chút bảo vật cũng ở đây không tiếc bởi vì chỉ cần có một lần không thận trọng liền sẽ mất đi quý giá của mình sinh mệnh tích, tích tích đỉnh lũ máy truyền tin truyền đến tin tức túi đầu xem xét đỉnh lũ sắc mặt biến đổi đối với hứa phong nói và yêu đạo xin một cái hữu hảo phỏng vấn đoàn muốn tới hiến kinh giao lưu luyện đan thuật quy mô bao lớn hứa phong cười nói một vạn người đỉnh lũ sắc mặt âm trầm đáng sợ hứa phong nhịn không được cười lên đây quả thực đã có chút trắng trận không biết xấu hổ giao lưu luyện đan thuật cần tới một vạn người quân bộ là thế nào hồi phục hứa phong v ấ n đạo bây giờ trưởng không thành hiến kinh không phải mỗi cái gia tộc mà là hiến kinh hộ quốc quân muốn đi vào hiến kinh phạm vi thế lực nhất thiết phải đi qua hộ quốc quân đồng ý mới được nếu không thì sẽ dẫn tới chiến tranh giao lưu có thể nhưng nhân số nhất thiết phải khống chế tại một trăm người phía dưới đỉnh lũ nói xem ra phía trên lãnh đạo còn duy trì lý trí hứa phong khẽ gật đầu luyện đan thuật là tất cả nhân loại một mực chờ đợi có thể học tập đến kỹ năng không có sách kỹ năng chỉ dựa vào luyện đan sư truyền thụ muốn học được luyện đan thuật sát xuất thành công quá thấp một n g à n người học tập cũng không nhất định có một người có thể học được nhưng hộ quốc quân thực sự không cam tâm hơn nữa trước kia cũng từng có người học được một hai loại toa thuốc l u y ệ n chế cũng không phải hoàn toàn không có khả năng cái này cũng cho những người khác có chút hy vọng hộ quốc quân thật sự là quá hy vọng có thể thu được luyện đan thuật dù chỉ là mấy cái đơn giản đan p ư ơ n g đỉnh lũ lắc đầu nói cấp thấp đan p ư ơ n g hiệu dụng quá thấp hoàn toàn có thể dùng dược tề thay thế hứa phong lắc đầu nói hiện tại có thể học được nhiều nhất chính là chỉ huyết tán các loại căn cứ n a n g dược trả giá cùng lợi tức hoàn toàn không tương xứng tất nhiên có thể học được cấp thấp đa phương như vậy cũng nhất định có thể học được cao cấp đa phương người ở phía trên một mực chưa từ bỏ ý định không có cách nào đỉnh lũ lắc đầu nói xem ra nội đạo thụ tin tức đã truyền đến bạn yêu đạo hứa phong cảm thẳng nói hắn lần này sở dĩ trở về cũng là bởi vì bạn yêu điện ánh mắt không biết nguyên nhân gì đặt ở trên địa cầu hơn nữa còn phải một cái tìm tòi tiểu đội hứa phong n h i ệ vụ chính là đem con này tìm tòi tiểu đội diệt đi trung thần điện thì sẽ không bông tha bất luận cái gì đã kích vạn yêu điện cơ hội đây đối với hứa phong tới nói là một lần nhiệm vụ cũng là một lần khảo nghiệm đỉnh lũ thở dài chậm rãi gật đầu biết nộ đạo thụ chân quý phía sau đỉnh lũ đã có chút hối hận nhường thú yêu nhất tộc biết tin tức này hứa phong đang chuẩn bị nói chuyện đột nhiên lông mày nhớ lên ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh dị thế nào đỉnh lũ nhìn c h ầ m c h ầ m vào hứa phong thấy hắn thần sắc khác thường theo ánh mắt của hắn trông đi qua gặp được mặt khác một ngọn núi ngọn núi này khoảng cách nộ đạo thụ chỗ ở sân phong chỉ có không đến một trăm m nhìn thật giống như hai tòa liên thể s hứa phong nhẹ g i ọ n g cười nói ánh mắt hóa chặt tại mặt khác trên một ngọn núi hứa phong nhìn chằm chằm ngọn núi này xanh uống tươi tốt mọc đây c ỏ xanh cùng tây thấp cùng ngộ đạo thụ t r ỗ ở ngọn núi này hoàn toàn khác biệt ngay mới vừa rồi có một tí cảm ứng từ nơi này tọa ướp cúc thông thông trong ngọn núi chuyển tới cái này ti cảm ứng cực kỳ hiểu ớ t hơn nữa loẽ lên liền biến mất nhưng hứa phong lại chắc chắn cảm giác của mình cũng không có sai hứa phong cơ thể đi qua mấy lần cường hóa mỗi lần cường hóa đều sẽ tăng lên trên diện rộng cảm giác t h u tính nếu như không phải cường đại cảm giác vừa rồi đó là cảm ứng ba động hứa phong cũng sẽ không phát giác. Thế nào? Đỉnh Lũ Vấn đạo. hỗn độn chi khí hứa phong cười nói hỗn độn chi khí chỉ có khai thiên thực địa vũ trụ đạn sinh thời điểm mới có thể xuất hiện bây giờ muốn tìm được hỗn độn chi khí trừ phi có này chủng loại giống như vũ trụ sơ khai bán vị diện mới có thể sinh ra có thể ở trên địa cầu cảm ứ n g được một tia hỗn độn chi khí nhất định chính là kỳ tích hỗn độn chi khí đó là cái gì đỉnh lũ kinh ngạc nói hắn chưa từng có nghe nói qua hỗn độn chi khí ha ha với ta mà nói thậm chí so ngộ đạo t h ủ còn chân quý hơn ta muốn đi qua nhìn một chút hứa phong trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thân sắc vậy thì đi qua nhìn một chút đỉnh lũ nói hai người nhanh chóng rời đi đ ỉ n h nghỉ mát hướng về bên cạnh ngọn núi kia bay đi mặc dù khoảng cách rất gần nhưng trên ngọn núi này không có một người n ộ đạo thụ hiệu quả phạm vi cũng không có bao quát ở đây rất nhanh hai người tới bên cạnh ngọn núi này trên ngọn núi khắp nơi đều có cỏ dại có chút thậm chí đã không có qua phần e o thứa phong đứng tại đỉnh núi cảm giác như giống như mạng nhện trải rộng ra từng t ấ c từng t ấ c thăm dò cả ngọn núi cuối cùng thứa phong ánh mắt rơi vào giữa sườn núi một gốc cỏ dại bên trên gốc cây này cỏ dại chỉ có cao hơn một thước sen lẫn tại cái khác cỏ xanh bên trong không chút nào thu hút nếu như nhìn kỹ b ụ i cỏ này muốn so bên cạnh cỏ dại k h ắ c lục một chút t h ẳ n g nhánh cỏ bên trong tựa hồ có chất lỏng đáng không ngừng chạy xuôi tản ra hào quang hứa phong mỉm cười động sát thuật đã đánh qua không ngạc nhiên chút nào cùng bên cạnh gốc tia ngộ đạo thụ một dạng thật giống như đã chìm lấy biển liền một tia gợn sóng cũng không có xuất hiện hứa phong cất bước đi tới nơi này gốc cỏ nhỏ bên cạnh ngồi xếp bằng thể nội vận hành hỗn nội luyện thể thuật ti ti lũ lũ màu xám khí tức từ hứa phong mặt ngoài thân thể trung quanh lập tức treo lên một hồi gió lớn linh khí như dòng gió cuốn đồng dạng vây quanh hứa phong hối lượn hải t r i ề u đồng dạng hướng về hứa phong thể nội dũng mánh lao tới hóa thành ti ti lũ lũ lực hỗn độn chìm vào trong đan điền mười phút sau hứa phong ngừng lại ánh mắt lộ ra thần sắc n g h i hoặc ở nơi này gốc cỏ nhỏ bên cạnh tu luyện cũng không có cảm thấy có cái gì dị thưởng hay là khác l i n h nộ g cùng tại cái khác chỗ không có gì khác biệt chẳng lẽ ta đoán sai rồi hứa phong tâm trung tâm nghĩ sáu một nghìn bốn mươi ba thứ một nghìn bốn mươi ba trương lôi kếp hứa phong có phát hiện gì không đỉnh lũ đi tới bên cạnh vân đạo người xem cọn g cỏ nhỏ này cùng cỏ dại khác phải chăng có không đồng dạng chỗ hứa phong chỉ vào bên cạnh gốc kia xanh biếc cỏ nhỏ vân đạo đỉnh lũ cẩn thận chăm chú nhìn một cái sẽ thấp giọng nói tựa hồ muốn so cỏ dại khác lục một chút có gì không đúng sao nói xong đỉnh lũ vậy mà hướng thẳng đến cỏ dại ném đi cái hái tập thuật một đạo bạch quan g bao phủ tại cỏ dại bên trên vài giây đồng hồ sau đó bạch quan g tiêu thất cỏ nhỏ như cũ tại trong gió nhẹ chập trờn đỉnh lũ biến sắc kinh ngạc nói ta hái tập thuật đã là đại sư cấp hệ thống vậy mà nhắc nhở ta thu thập thất bại cái này sao có thể chẳng lẽ nói cọn cỏ nhỏ này cũng là một loại bảo vật? hứa phong n hái, hái, hái, hái tập thuật nhưng là một loại đặc thù hái tập thuật vô luận là thảo dược khoáng thạch vẫn là động vật thi thể đều có thể trực tiếp thu thập hơn nữa quan trọng nhất là hứa phong hái tập thuật bây giờ đã tăng lên tới thần cấp toàn bộ vũ trụ còn không có hứa phong không cách nào thu thập đồ vật một đoàn ánh sáng màu trắng bao phủ tại nơi gốc cỏ dại bên trên kéo dài thời gian rất lâu vâng sáng màu trắng đoãn dần dần đã biến thành màu vàng kim nhạt kim sắc cuối cùng đã biến thành một đoàn trói mắt tử kim sắc vâng sáng vâng sáng kéo dài rất lâu t hứa phong bên t hai mới chuyển đến hệ thống tiếng nhắc nhở chúc mừng ngươi thu thập được thần cấp thực vật nội đạo thảo thu thập kinh nghiệm để thăng một nghìn điểm n g à i hai tập thuật đã đạt đến thần cấp thu thập kinh nghiệm tự động chuyển hóa làm kinh nghiệm chiến đấu ngày kinh nghiệm chiến đấu để thăng một nghìn điểm hệ thống kiểm tra đến ngày bây giờ ở vào hàng tính cấp cựu giai trạng thái đình phong không cách nào để thăng cưỡ Có nhất định đỉnh lũ cũng là một mặt vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua hứa phong trong lòng bàn tay gốc tia cỏ nhỏ ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ đây là cái gì thực vật có tác dụng gì đỉnh lũ vấn đạo nộ đạo thảo có thể dùng lấy đột phá cấp vực chủ trợ số mình cảnh hứa phong nói bảo vật như vậy một khi xuất hiện nhất định sẽ gây nên một hồi gió tanh m ư a máu mặc dù gốc cây này ngộ đạo thảo thuộc tính bên trong chỉ là tăng cao trên diện rộng đột phá bình cảnh sát xuất cũng không phải trăm phần trăm nhưng bảo vật như vậy cũng là người người tha thiết ước mơ đáng tiếc thích hợp nhất là ở hệ chủ cấp đột phá đến cấp vực chủ sử dụng nó hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc tiết lối trực tiếp đem gốc cây này ngộ đạo thảo nhét vào trong miệng ngộ đạo thảo có thể đột phá cấp vực chủ trở xuống bình cảnh như vậy cao nhất lúc sử dụng kỳ chính là hệ chủ cấp đột phá đến cấp vực chủ sử dụng hiện tại hứa phong chỉ là hàng tình cấp đột phá đến hệ chủ cấp sử dụng lời nói quả thật có chút lãng phí thời ế n h gian lâu như vậy hứa phong thật có chút đã đợi không kịp hơn nữa một khi tin tức tiết lộ muốn cấp đoạt nộ đạo thảo nhân e rằng có thể nhớ toàn bộ hệ ngân hà một vòng hứa phong cũng không có lòng tin có thể tại nhiều như vậy người cấp đoạt phía dưới bảo trụ nộ đạo thảo bởi vậy còn không bằng trực tiếp bây giờ dùng xong đột phá hệ chủ cấp nộ đạo thảo vào miệng tan đi biến thành một cỗ mát mẽ chất lỏng theo thực quản tiến vào trong dạ dày tiếp lấy hứa phong l i ề n có thể cảm nhận được trong cơ thể kiếm nguyên chân khí cùng lực hỗn độn tất cả đều sôi trào lên tiến vào trong dạ dày nộ đạo thảo cũng bắt đầu tản mát ra ti ti lũ lũ hỗn độn chi khí tới cưỡng chế để thăng kinh nghiệm hứa phong tâm trung thi t h ầ m lập tức một nghìn điểm kinh nghiệm chiến đấu hóa thành một cổ trích nhiệt năng lượng từ hứa phong thể nội chống dông xuất hiện hướng về toàn thân dũng mánh lao tới cuối cùng lại theo kinh mạch tiến vào liệu hứa phong trong đan điền vây một tiếng vang trầm từ hứa phong trong thân thể vang lên như có đồ vật gì vỡ vụn lại hình như một cỗ cường đại năng lượng tại hứa phong thể nội n ổ tung cảm thụ được trong dạ dày ti ti lũ lũ hỗn độn chi khí hứa phong tâm trung đột nhiên sinh ra một loại hiểu da bảo vật như vậy chỉ sợ cũng chỉ có tại vũ trụ sinh ra sơ kỳ mới có thể xuất hiện trên địa cầu hoa hạ trong truyện thần thoại xưa khai thiên tịch địa lúc kèm theo rất nhiều bảo vật được xưng là tiên thiên linh bảo gốc cây này nổ đạo thảo chỉ sợ cũng chỉ có loại này khai thiên tịch địa lúc hoàn cảnh mới có thể mọc ra chỉ là không biết vì cái gì vậy mà lại xuất hiện ở đây hứa phong ngồi xếp bằng Khí tức trong người điên cùng bành lấy, linh khí bành linh quanh điên cùng hướng về thân thể của hắn tức trong trương trung tới, cùng cùng của người điên điên lấy, vừa về vào mặc ớ tới hướng i biến linh vòi lại hiện, hiện linh khí vòi rồng, thậm chí vượt qua 100m linh lại. bạo bên bọn bên rồng, lần nữa lần này rồng, động, cũng đưa tới bên cạnh ngộ đạo thụ bọn hạ nhân chú ý của, nhau nhau hướng về bên này trông mất một mà thậm 100m m xuất xuất vượt thụ khí khí chí khí hạ chú về đạo qua đưa của, ý dù bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng cũng tin tưởng đây là có người đang đột phá cảnh giới chẳng lẽ nói ngọn núi kia cũng tại ngộ đạo thụ hiệu dụng trong phạm vi một chút người mới tới n h o nhao hướng về hứa phong chỗ ở ngọn núi này vào tới k h ô n sáu đám người như sôi đằng nước sôi đồng đạo nghị luận ở mỹ đã chiếm cứ vị trí người không động tâm chút nào làm như không thấy tiếp tục tu luyện mà không có vị trí mọi người bắt đầu nhao nhao hướng về mặt khác một ngọn núi dũng mánh lao tới bắt đầu chiếm giữ vị trí nhưng mà đúng vào lúc này một tiếng ầm vang trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt đại biến nguyên bản hướng về hứa phong chỗ sơn phong v ọ t tới đám người lại thật giống như nước biển thủy chiều xuống đồng dạng hướng về rời sang ngọn núi này chỗ chạy tới tốc độ so sánh với thời điểm nhanh hơn mấy phần chỉ thấy ngọn núi này đỉnh đầu nhanh chóng tụ lại tới từng mảnh từng mảnh mây đen thời gian nháy mắt chính là thật dày một tầng áp lực thấp đẻ tựa như có thể đụng tay đến tầng mây bên trong lôi âm run run từng đạo sấm sét vạch phá bầu trời một cái vòng xoay to lớn tại hứa phong trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng kết lôi kiếp đỉnh lũ kinh ng